Chương 591, Chu Quang Bí cảnh. Chương 591, Chu Quang Bí cảnh. Mặt khác người đối quang âm chi lực thúc thủ vô sách, ta liền bất động. Tuy nói rời triệt để không chế quang âm chân ý còn đường đi xa xa, nhưng chí ít có thể nghĩ cách ảnh hưởng một hai. Bạch tử thần nhìn đến đầu ngón tay đụng chạm quang âm chi lực vị trí, móng tay điên cùng sinh trưởng, dài đến vài tốc đầu ngón tay phía trên làn da trong chốc lát khô héo như da gà, trong chốc lát tinh tế tỉ mỉ như anh nhi. Cổ lực lượng này trên bản chất cũng không có vượt qua hắn quang âm chân ý, nhưng ở số lượng phía trên lại lớn quá nhiều. Tâm niệm vừa động, thanh long náo hải kiếm chậm rãi bay ra. trực tiếp hướng phía trên đánh tới. Thanh này tam giai phi kiếm tại quang âm chi lực phía dưới, tự nhiên không chịu thời gian ảnh hưởng trở thành sắc vụn, ngược lại kiếm quang rung động, trở nên sinh cơ giảm đảo. Chính là thanh đế trưởng sinh kiếm ký thác phi kiếm. Lần trước bắc nguyên đại hiển thần uy, xong kiếm tận dụng. Giờ phút này đem cái này vô thượng đại thần thông thúc dụng, quang âm chi lực tựa như có lỗ hổng, một cách tự nhiên chạy xuôi tiến bảo. Vốn còn có nhanh năm mươi năm tảng kiếm thời gian, trong nháy mắt rút ngắn đến ba mươi năm, mười năm, cho đến thanh đế trưởng sinh kiếm gần dưỡng thành công. Thanh long náo hải kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, đung đưa lại trở về kiếm hạt. Cái này cổ quang âm chi lực mới đi non nữa, nhưng Bạch Tử Thần đã khôi phục bộ phận tự khống năng lực. Hai tay chấn động, tiểu Bạch Nguyên Anh kéo lấy sau lưng cái kia hư ảo dòng sông, dùng sức vung ra. Co lại phía dưới, quang âm chi lực bị chấn thành lẻ tẻ khối vụn, có điểm điểm vũ quang dung nhập dòng sông. Nguyên bản trong suốt hư ảo dòng sông, ngưng thực một phần, đã có dòng nước cuồn cuộn âm thanh mơ hồ truyền đến. Tiêu Hao không còn thời gian dòng sông, lấy không dám tưởng tượng tốc độ phong phú lên tới. Loại này trạng thái, cơ bản cũng là thanh đế trường sinh kiếm hoàn mỹ hình thái, một kiếm vung ra, lập tức có thể có kiếm thứ hai đội kịp, kiếm kiếm, kiếm thúc người lão. Dù là tính mệnh kéo dài yêu tộc đều không chịu nổi đạo đạo thời gian kiếm quang cọ rửa, sinh mệnh lực trôi qua hạ tràng. Một nén nhang phía sau, thời gian dòng sông ngưng kết thành hình, nhượng hắn trở lại đỉnh phong nhất chiến lực. Còn lại một chút quang âm chi lực, xông vào hắn thân thể, du tẩu tại mỗi khối huyết nục, mỗi đường tinh mạch, mỗi cái huyết khiếu ở giữa ánh mắt bị bỗng nhiên cắt cao, đi vào một cái cực cao không gian, nhìn xuống cực lớn hình cầu, chỉ còn một quả viên bi lớn nhỏ. Bạch tử thần tại quang âm đại đạo phía trên tạo nghệ, bị phụ giúp tập tiến đi về phía trước. Những năm này tại quang âm chân ý phía trên tích lũy, coi đây là cơ hội, tựa như móc ra một cái đê khẩu, bay nhanh hấp thu tiến bộ. Liền nói lấy ta thánh thể sao có thể tại đại đạo phía trên dầm chân tại chỗ? nguyên lai là quang âm đại đạo đặc thù, chỉ có đụng lên kiếp nổ mới có thể chân chính hiện ra. điểm này quang âm chi lực xa không đủ để nhượng bạch tử thần đại đạo sinh ra chất biến, nhưng lại không phải nó không thể. nhìn tới quay đầu lại muốn nhượng người chú ý thu thập cùng thời gian có quan hệ di tích hoặc trí bảo, mỗi cách trăm năm tiến hành kích thích, mới có thể vững bước tăng lên. trong lòng nhiều mảng lớn hiểu ra, lại có một môn mới thời gian thần thông xuất hiện, có thể chỉ định thân thể phía trên tùy ý vị trí, hướng tương lai nhảy lên một hơi, hoặc hướng quá khứ gậy về một hơi. thời gian phía trên biến thiên, đem cải biến hết thảy, từ lục thân đến nguyên thần. toàn bộ đều chuyển hướng một hơi phía trước hoặc một hơi phía sau. hắn chỉ là thoáng liên tưởng, có thể nghĩ đến rất nhiều vận dụng chi pháp, có thể tại cùng người đấu pháp bên trong sáng tạo kỳ tích. miễn trừ trí mạng tổn thương, rút ngắn thi pháp khoảng cách, chỉ là cơ sở nhất lợi dụng. có chút đại giới thật lớn bí thuật thần thông, nếu là có thể mượn này liên tục thi pháp, có lẽ có thể cải thiên hóa địa. thanh đế trường sinh kiếm là hận dưỡng nhiều năm, lấy phi kiếm làm vật dẫn tụ tập quang âm chi lực, hóa thành một đạo thời gian kiếm quang. nay môn thần thông chưa hẳn có thể ở nó trên thân phát huy tác dụng, tốt nhất còn là thiên ma giải thể loại tiêu hao bí thuật, có thể trăm phần trăm phát huy hiệu quả đấu chuyển tinh gì. bạch tử thần bị chuyển đến một chỗ phía trên không chạm trời phía dưới không chạm đất bao la bát ngát không gian trong đó tiên tính chống trải đến cực điểm tiến đến sau đó cả người đều như bị trước sau lôi kéo có rất rõ ràng sai vị cảm giác có thể rõ ràng cảm thụ đến nơi này không gian thời gian trôi qua tốc độ cùng chân thật giới bất đồng đạt đến so sánh với 100 trình độ chu quang bí cảnh bạch tử thần trước tiên liền phản ứng kịp cái này cư nhiên là trong truyền thuyết có bất đồng thời gian tỷ lệ trụ quang bí cảnh loại này bí cảnh toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử đều chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lệ bởi vì đạp lên quang âm đại đạo tu sĩ thật sự có ít. ví dụ như bạch tử thần tu luyện đến hóa thần kỳ không thể phi thăng thành công tọa hóa sau đó động tiên liền sẽ chậm ra hướng trụ quang bí cảnh chuyển biến lại cái này bí cảnh xuất hiện qua một hồi sẽ không lần thứ hai tiến vào cơ hội biến mất vô tung vô ảnh càng lộ ra thần bí như thế nào đều không có nghĩ đến địa mẫu động thiên hạch tâm khu vực vậy mà cất giấu một cái trụ quang bí cảnh khách quan thời gian linh vật hoặc thời gian bí bảo còn là trụ quang bí cảnh càng thích hợp ta lúc này thiếu nhất đúng là thời gian không biết có thể ở chỗ này lưu lại bao lâu cũng may để thăng tu vi đồng thời đem mấy bộ công pháp toàn bộ đều tu hành viên mãn Bạch tử thần không thấy bối rối, bởi vì có thể cảm giác đến chỉ cần bạo phát quang âm chân ý, có thể đem cái này đã không tính vững chắc trụ quang bí cảnh đánh văng ra một đạo liệt phủng, bình yên ly khai. Vì vậy nắm chặt mỗi phút mỗi giây, thư không bên trong khoanh chân ngồi xuống, vẫn lên động nguyên lục thần kiếm kinh. Chu quang bí cảnh bên trong linh khí nồng độ cũng có tứ giai cực phẩm, sẽ không ảnh hưởng tu luyện tiến độ. 10 năm, 20 năm. Mọi âm thanh đều yên tĩnh không gian bên trong, thời gian luôn là qua vô cùng chậm chạp, đối với tu luyện giả tâm tính đồng dạng là một cái thật lớn khảo nghiệm. Bạch tử thần cho tới bây giờ không có cái này vấn đề, ngoại trừ tâm tính mạnh hơn lại bộ phận tu sĩ bên ngoài. Còn bởi vì hắn con đường phía trước rõ ràng có phương hướng sẽ không tại chẳng có mục đích tu hành bên trong mắt phương hướng tu sĩ sợ nhất không phải buồn thẹn tu hành mà là mấy chục năm trên trăm năm bế quan cô khô tọa không có chút nào đầu mối quay đầu đều sẽ hoài nghi tu luyện ý nghĩa có phải hay không đều làm vô dụng công sinh ra tâm ma giống chỉ cần đi làm tất có hồi quỹ dạng này điều kiện phía dưới bạch tử thần tự nhiên tâm tính tốt đẹp không sợ sinh sôi tâm ma sẽ tiến vào phiền não ngăn cách rốt cục tại năm thứ hai ngày nào đó bên trong toàn thân trên dưới tất cả huyệt khiếu mở ra kích động tiến quang phương ra suy suy rung động bộ phận yếu ớt du thi, bộ phận sáng lợi lạnh lùng, tán thành hơn trăm kiếm quang. trong lúc nhất thời, toàn bộ trụ quang bí cảnh bên trong đều bị kiếm quang tràn ngập, tầng tầng quyết tán, một hồi lâu mới bình tĩnh xuống tới. ồ, sao dựa theo động nguyên lục thần kiếm kinh tầng thứ năm đến vận chuyển chân nguyên không có thành công, không có nước chạy thành sông tiến vào nguyên anh hậu kỳ. bạch tử thần long mày nhăn lại, 26 năm thời gian ngượng hắn đi vào nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, không thể thuận lợi tiến vào cảnh giới kế tiếp, với hắn mà nói còn là phá thiên hoang lần đầu tiên. không quá khả năng là thánh thể mất đi tác dụng, kém nhất kết quả đều nên duy trì đến nguyên anh viên mãn, nào có nửa đường hết hiệu lực đạo lý. Bạch Tử Thần sắc mặt trầm ngưng, biểu lộ chăm chú. Cái này nhưng không phải kiện việc nhỏ. Nên là chủ quan bí cảnh hạn chế, có thể tại này tu luyện tiến bộ, lại không thể phá cảnh trưởng thành. Nếu không thật có khả năng xuất hiện, đóng cửa không ra. Tại chủ quan bí cảnh bên trong một hơi tu luyện đến nguyên anh thần nhân, nghĩ rõ ràng điều này, không còn xoan suýt, Phóng súng động huyền lục thần kiếm kinh, đem ánh mắt quang hướng đại ngũ hành tịch diện thần quang. Có Thái A thần thạch cùng Thái Hàn thần thủy bộ toàn ngũ hành linh căn, cái này được từ ngũ hành môn đỉnh cấp thần thông đã lên đường. Theo cái này xu thế, cực lớn khả năng trở thành kế ngũ hành chân quân phía sau vị thứ nhất chân chính tu thành đại ngũ hành tịch diện thần quang tu sĩ. bất quá hắn cũng không coi trọng này môn thần thông khắc tận ngũ hành phàm nhập ngũ hành chi vật đều sẽ bị yên diệt tiêu ma quay về nguyên thủy lực sát thương mà là trông cậy vào phòng theo băng phách cực quan nguyên lý đem ngũ hành thần kiếm định hình cố hóa nhộn chính mình nhiều hơn một thanh tứ giai thậm chí là ngũ giai phi kiếm đến cái này biện pháp ngưng tụ thành ngũ hành thần kiếm trừ đi không có kiếm linh mà khác phương diện cùng bình thường phi kiếm giống nhau như lúc chính mình tinh hà kiếm trận đại vượt qua lại gần tại trước mắt như thành chính là ngũ giai cái này kiếm trận đội hình ta lại chống đỡ không nổi nguyên anh tu sĩ ngự sử ngũ giai kiếm dù là có vô thượng thanh vi kiếm trị Tại tăng gấp đôi dưới tình huống như cũng đáng sợ, chỉ có sớm ngày đem a tị thiên ngục ma kiếm luyện thành bản mệnh phi kiếm, mới có thể hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Ngũ sắc linh quang tại hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào co duỗi, biến ảo tùy tâm, dần dần dần dần chướng đến năm thước dài ngắn đồng thời, duy trì thời gian không ngừng kéo dài. Từ vừa mới bắt đầu bất quá một nén nhang dài ngắn, đến phía sau duy trì liên tục mấy cái canh giờ, vẫn là hào quang chói mắt. Không biết qua nhiều ít cái năm tháng, ngũ sắc linh quang phân thành phân biệt rõ ràng năm đạo, sáng long lanh như tình, tựa như một căn lăng hình trụ thể. Lại hướng xuống, ngũ sắc tinh thể bắt đầu dung thành nhất thể. Vô số lần bạo tạc, Xung đột, từ bên trong tới bên ngoài sụp đổ, giống như thiên sinh chính là hoàn toàn trái ngược, không nên tụ họp cùng một chỗ. Bạch tử thần bảo trì đầy đủ kiên nhẫn, không ngừng tử lỗi, cuối cùng tại ngàn vạn lần phía sau đột ngột hiện lên một tia linh quang, ngũ sắc tinh thể cấp tốc xoay tròn mang theo thẳng tiến không lùi khí thế độ tới. Chợt nghe một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, một thanh có ngũ sắc quang trạch lưu chuyển phi kiếm xuất hiện, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Còn chưa thúc dục, liền lộ ra hủy diệt tính uy như thế, nhu tiếp cận linh khí đều tại tiêu mất. Chỉ là tứ giai, không biết là ta đối đại ngũ hành tịch diệt thần quang thâm nhập không đủ, còn là tu vi có hạn quan hệ. Bạch tử thần cảm khái một tiếng, lập tức thúc giục băng phách cực quang pháp môn nhộn thanh này ngũ hành thần kiếm bắt đầu chuyển biến ngay tại bạch tử thần tiến vào trụ quang bí cảnh trong nháy mắt toàn bộ địa mẫu động tiên đều là chấn động tất cả thảo một điên cùng sinh trưởng ngắn ngủi mấy tức chống đỡ qua trăm năm thời gian những cái kia tiên thảo linh quả toàn bộ đều thành thủ rủ xuống đầu cảnh áp trầm trầm địa điện, điện chúng tu đều là đỏ mắt không biết nên như thế nào chọn lựa bộ thiên kim liên long thụ tông họ thạch tu sĩ nhìn thấy cách đó không xa cái này đóa màu vàng hoa sen quanh quẩn thần thánh và cao xa khí tức thần sắc biến đổi trên mặt có lân giáp sinh ra hai tay hóa thành hắc chảo cả người khí thế đột nhiên chúng cao một bước đạp ra, thân hình liền đến bộ thiên kim liên phía trước. Không chút do dự hợp thân phát lên, lựa chọn cái này linh quả tiến hành tiêu chiến. Bộ thiên kim liên tương truyền là hàng giới đại năng từ địa tiên giới mang đến linh tru, từ trung cổ thời kỳ mới bắt đầu như thế. Là nhân gian giới không nhiều lắm, có thể thích đứng chút giới hoàn cảnh địa tiên giới linh thực. Tam giai rèn thể tu sĩ phục dụng bộ thiên kim liên hoàn toàn là lãng phí, nó có thể bổ lên ngươi luyện thể công pháp tùy ý một khối chỗ thiếu hụt, chủ yếu nhằm vào tứ giai rèn thể tu sĩ đồng thời tại phục dụng phía sau mười năm bên trong, còn có thể tại bên ngoài thân mọc ra một tầng mỏng như cánh ve màu vàng làn ra đến. trình độ, tính bền thừa nhận chân nguyên linh kích khẳng tính đều có thể so với hạ phẩm linh bảo cấp nội giáp đối với quanh năm cận thân kịch đấu rèn thể tu sĩ mà nói có lớp da này chỗ tốt không cần nói cũng biết không bao lâu đầu phê tiến hành khảo nghiệm tu sĩ liền bị hoàn toàn bắn ra mỗi cái thần sắc chật vật trên mặt treo hoảng sợ thần sắc chương 592, vượt quá mong chờ thu hoạch chương 592, vượt quá mong chờ thu hoạch mọi người kinh hãi phát hiện địa mẫu động tiên khảo nghiệm độ khó so di vãng vượt qua quá nhiều tuy nói lần thứ nhất đến thử đều chọn một ít tại chính mình năng lực phía trên mục tiêu tiến hành lớn mật khiêu chiến dù sao có ba lần cơ hội thất bại phía sau lại lui về phía sau một bước tìm cái kia phổ thông chút tiên thảo linh quả liền hảo nhưng lúc này địa mẫu độc tiên không biết bị cái gì kích thích không chỉ có rất nhiều thảo mục linh thực sớm thành thủ không thể thông qua khảo nghiệm bên trong đại đạo chất thí lại thương đến tu sĩ bản nguyên thực tế kết đan tu sĩ đối với đại đạo còn là kiến thức được đời, miễn cưỡng dính điểm ra lông. giờ phút này tâm thần dung mạnh sắc mặt trắng bệnh, so đại chiến 300 hiệp còn muốn cật lực khách quan phía dưới đạo đức tông đệ tử tính kỷ luật nghiêm khắc toàn bộ đều dựa theo xuất phát phía trước đã định mục tiêu tuyển chúng linh thực cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn liền cải biến kế hoạch hơn mười vị đạo đức tông đệ tử bên trong có gần nửa trực tiếp thành công thao xuống linh thảm thực vật trực tiếp truyền tống ra địa mẫu động tiên còn lại một nửa người liền cùng tu sĩ khác một dạng thần sắc tiểu thụy huệ vải không chịu nổi lần này ngược lại là đi ra rất sớm như thế nào chỉ có 5 người mặt khác đệ tử đâu úc tử lương gặp một lần bị dịch chuyển đi ra bản thân đệ tử một tay một cái toàn bộ đều trộm tới trên khánh vân và mốc sư thúc động tiên có biến thảo một cấp tốc sinh trưởng đồng thời khảo nghiệm độ khó thật to gia tăng nói chuyện mặt tròn nữ tu đã có kết đan viên mãn tu vi. Tại một đám đạo đức tông đệ tử bên trong đều thuộc về dê đầu đàn vị trí đồng thời đọc đủ thứ kinh điển, tuổi còn trẻ liền cải tiến một cuốn tứ giai đa thư, một cuốn tứ giai phủ kinh, một cuốn tứ giai địa sư truyền thừa, lại cuốn cuốn đều có hiệu quả rõ ràng, tu tập độ khó không thay đổi dưới tình huống, hiệu quả chí ít để thăng ba thành. Là hoàng đình phong mới một đời bên trong xuất sắc nhất đệ tử, ít có tu tiên bách nghệ phương hướng toàn tài. Sao sẽ như thế? Địa mẫu động thiên nhất là ổn định, mấy vạn năm qua đều chưa từng phát sinh qua biến hóa. Úc tử lương cực kỳ hoảng sợ, đối đạo đức tông mà nói, không có dự tính đến dạng này biến hóa chính là thật to thất trách. Tiếp xuống tới mấy tháng bên trong. hoặc thất bại hoặc thành công càng nhiều tu sĩ bị đá ra địa mẫu đầu tiên liên tục 3 lần thất bại hoàn toàn không có thu hoạch tu sĩ lần này tỷ lệ rõ ràng trên diện rộng tăng trưởng mỗi lần khiêu chiến thất bại đều lượng tu sĩ tâm lực tiểu tụy bản nguyên bị hao tổn bất đắc dĩ lui mà cầu kém dáng cấp lựa chọn nhưng cái này trung gian rất nhỏ khác biệt không phải mỗi danh tu sĩ đều có thể nắm giữ có chút một bại lại bại tu sĩ thường thường chính là đánh giá thấp chính mình thường thế một gã tháp sắt giống như tráng hán xuất hiện trên thân trần trụi nửa bên đều là ô thanh lân giáp một đường kéo dài đến trên gương mặt trong tay nắm một đóa bộ tiên kim liên vừa bị chuyển tống ra tới còn có chút thần sắc mà mịt nhìn quanh một vòng thấy có vài vị tu sĩ đều căng tới dò xét ánh mắt họ thạch tu sĩ si dứt khoát một thanh đem bổ thiên kim liên mất xuống dưới long thụ tông thánh tử danh hảo nhưng chấn không được không kiêng nể gì cả cấp tu đại chu cảnh nội đạo đức tông mí mắt phía dưới đương nhiên không ai dám lên tâm tư không đứng đắn nhưng chỉ cần ra đại chu vô luận là đại hoàng còn là đại ly năm gần đây cấp tu vụ án nhiều lần phát so trước đây ít năm ít nhất tăng gấp đôi rất lớn trình độ phía trên là bởi vì hai tộc đại chiến kịch liệt kéo lại siêu cấp đại tông đông đảo cao dài tu sĩ dẫn đến phía sau hư không đối với cương vực trưởng khống lực tại biến yếu ma yêu tộc thế lớn rất nhiều tu sĩ thái độ bi quan đều ôm sống lâu một ngày là một ngày tâm tính tự sẽ sinh sôi ra đại lượng kiếp tu long thụ tông cách đây đường đi xa xôi họ thạch tu sĩ vì bỏ đi người bên ngoài ngấp nghẽ trực tiếp nuốt vào lại nói tuy nói sẽ lãng phí hơn phân nửa nhưng hiệu quả thần kỳ tốt hắn hầu như có thể mượn cái này linh quả lực lượng xông thẳng tứ dai rèn thể tu sĩ lại qua mấy ngày thủ dũ lam khánh vân giống từ địa mẫu động thiên bên trong bị ném đi ra mặt mày xám xịt hắn vốn là để mắt tới một quả huyết long nhất bản quả dùng đó khí huyết như rồng tại thể nội sinh ra một kia long tộc huyết mạch nhưng kéo dài thọ nguyên để thăng thể phách cường độ thậm chí hóa thành bán long thân thể nắm giữ đủ loại long tộc thần thông đáng tiếc bại dối tinh dối mù bị áp đỉnh sơn phong độ chính muốn thổ huyết nột ngạt khó thở lại chọn lên một mai lôi tùy thảo ăn vào có trợ giúp hắn tu thành một đạo lôi pháp lần nữa thất bại cuối cùng rơi vào đường cùng tuyển một khỏa tươi mới ước át riêng thọ tiên đạo, át chiến mấy ngày cờ cái một đại đạo không thể đạt tiêu chuẩn bị đổi ra địa mẫu đầu tiên lam khánh vân sắc mặt tái nhợt, tổng cộng liền mấy vị nguyên anh cho quân chính mình còn tay không mà về Chuyên gia ngoài lại có hiểu rõ tình hình người muốn nghi vấn hắn cái này Nguyên Anh chân Quân hàm Kim Lượng. Lại qua một ngày, hào hứng bừng bừng Lâm Doãn Trung bưng lấy một chuỗi cùng loại bồ đào màu tím linh quả xuất hiện. Ta ngay cả thử ba lần, không có sửa đổi mục tiêu. tự nhiên tại cuối cùng bước ngoặt thông qua khảo nghiệm, gọi cái này chuỗi lôi tương tự vận quả trung quy tại ta. Lôi tương tự vận quả là Lâm Doãn Trung lúc đến tam đại mục tiêu một trong, có thể đáp thủ, tự nhiên xưng được là thắng lợi trở về. Hắn khi bại khi thắng khiêu chiến, cũng là bát phía trên hết thảy, tình huống bình thường đều không có khả năng tại càng ngày càng yếu dưới tình huống thông qua lần thứ ba khảo nghiệm. hết lần này tới lần khác kỳ tích phát sinh. Lâm Doãn Trung tại cuối cùng thời khắc tựa như một gã người chết chìm, bắt lấy cải biến tiền đồ cái này chuỗi linh quả. Lôi tương tử gần quả thiên sinh liền thích hợp lôi pháp tu sĩ, phục dụng sau đó thân thể lôi đình hóa, hướng về lôi đức chân thân chuyển biến. Dạng này một chuỗi đã đầy đủ Lâm Doãn Trung sử dụng, tu thành hoàn chỉnh lôi đức chân thân. Bởi như vậy, Hàn Hoa Anh Thiên Kiếp vừa qua, có thể dẫn động nguyên anh dị tượng liền loại bỏ lôi đức chân thân một hạng, có cơ hội đưa tới mặt khác thích hợp lôi pháp tu sĩ dị tượng ban thưởng. Lam Khánh vân sắc mặt khó coi, tự giác ném đi thể diện, vừa nhìn Lâm Doãn Trung xuất hiện, liền lôi kéo hắn leo lên diện độ thần lôi phủ không hạng, nhanh chóng rời đi. Lại qua mấy tháng. hầu như tất cả tu sĩ đều đã từ địa mẫu động thiên bên trong ly khai nhưng cái kia liệt phủng còn là chưa từng khép lại những năm qua địa mẫu động thiên dài nhất liền duy trì liên tục 7 tám tháng lần này đều nhanh đến một năm thật sự là cổ quái đến trước mắt mới thôi đều không gặp bạch tử thần tung tích hẳn là hắn còn tại bên trong Vực này nhân vật đi tới chỗ nào đều muốn nhắc lên vào sóng tạo thành địa mẫu động thiên vạn năm không có biến cố úc tử lương như có chút suy nghĩ dứt khoát chính là tiếp tục chờ đợi cũng muốn nhìn xem dấu ở phía sau nhất tu sĩ đến tuột cùng là ai đến dòng dã một năm thần trung gõ vàng kẻ đất tầm ấm bắt đầu khép lại đồng thời một vị thần sắc đạm mạc tướng mạo thường thường tu sĩ từ hư không bên trong té ra ngoài thoải mái gào to một tiếng đạo hữu vị nào nhìn xem lạ mắt không biết quê quán ở đâu úc tử lương ánh mắt sáng lời đem người này trên dưới dò xét thật không thể quả tiến huyết nhục bên trong tại hạ lý hàn tư cư trú các nơi cũng không cố định chỗ ở lý hàn tư cười trả lời nhận ra trước mặt đạo đức tông tu sĩ là vị nào đạo hữu cuối cùng một vị từ động thiên bên trong ly khai địa mẫu động thiên biến hóa nhưng cùng ngươi có liên quan tất nhiên là không có hệ tại hạ chuẩn bị tìm cái địa phương nghỉ ngơi điều dưỡng khả năng đi lý hàn tư mặt không đổi sắc Chấn định nói ra đại chu cảnh nội chỉ cần tuân thủ đạo đức tông điều lệ đương nhiên đi lại tự do úp tử lương từng chữ từng câu niệm nói ánh mắt như lao muốn đem cái này nhân hình giống như khắc vào trong lòng trơ mắt nhìn hắn giá lên một thanh trong suốt phi kiếm từ từ bay đi đạo đức tông hành sự tuy nhiên bá đạo nhưng đồng thời cũng muốn tuân theo pháp có sở ý ỉa hình có sở xuất điều lệ không có khả năng tại không có chứng cứ dưới tình huống đem người tùy ý cầm xuống chỉ là cái này lý hà tư có thể xác định là từ không có gặp qua lạ lẫm nguyên anh lại luôn có một loại không hài hòa khí tức chẳng lẽ bạch tử thần thật không có nhìn chúng địa mẫu động tiên căn bản chưa từng đến Úc tử Lương thở dài một tiếng, điểm đủ đạo đức tông đệ tử, khống chế khánh vân lung la lung lay bay về phía bản sơn, bay ra mấy ngàn dặm, Lý Hàn Tư tháo xuống Thiên Huyễn Thủ Liên, từ đầu đến chân đổi cá nhân, từ tướng mạo thân cao, khí chất thanh âm, toàn bộ đều tiếp hợp chân chính Lý Hàn Tư, cùng Bạch Tử Thần không có đinh điểm liên quan. Hàn Tử Tinh quân mặt nạ phía trên hấp thụ linh cảm, Nhược Thiên Huyễn Thủ Liên tại rất nhiều phương diện lần nữa tiến bộ, đã tiến giai thành cực phẩm pháp bảo. Bản ý là tới địa mẫu động thiên tìm khối bích tâm hỏa tạo, tăng tiến tu vi. Không có ngờ tới đánh bại đánh bạ tiến vào trụ quang bí cảnh, thu hoạch đâu chỉ gấp mười lần so với tự thân mong chờ. chỉ là trăm năm thời gian vừa đến, liền lập tức đem ta đá ra ngoài địa mẫu độc tiền, đều không có cơ hội lại tháo xuống một cái linh quả. Chứ đi thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm hoàn tất, thời gian dòng sông đoàn tụ, bạch tử thần tu vi đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, lại đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang chân chính tu thành, ngưng ra một thanh tứ giai ngũ hành thần kiếm, dựa theo chính mình bí thuật gia trì, nhưng tồn tại mười năm. Mười năm sau đó, chỉ cần lại thi pháp một lần, như cũ có thể thành hình. Hắn trong tay tứ giai phi kiếm, lại thêm một thanh đồng thời trăm năm thời gian, trong lúc vô tình đem a Tị thiên ngục ma kiếm luyện làm bản mệnh phi kiếm, ngự sử thời điểm càng thêm tự nhiên. càng trọng yếu là bản mệnh phi kiếm hao tổn chân nguyên nhưng không đáng kể dạng này liền cho ngụm thứ hai ngũ giai phi kiếm gia nhập lưu lại không gian nếu như báo huyền đạo nhân đưa lên thật lớn một phần cơ duyên hắn như thế nào lại bỏ qua nhất định phải đem nam minh lý hỏa kiếm thu vào trong túi liền không biết rõ nam minh lý hỏa kiếm tính tình như thế nào ngũ giai phi kiếm nếu không tự nguyện nhưng không phải hắn có thể thu phục tựa như a tị tiên ngục ma kiếm luyện hóa là nó triệt để rộng mở chủ động nên hợp bằng không thì lại dùng trăm năm đều không hẳn như vậy có thể luyện thành bản mệnh phi kiếm lại nhìn vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong bị mười sáu đạo thanh khí bao quanh bao bọc bản long thôn nguyệt kiếm đã khôi phục như mới long khu tựa như muốn thoát ly thần kiếm xông lên vân tiêu bay lượn Yêu liên kiếm linh đều đã thức tỉnh hơi chút tiếp xúc chính là rồng ngâm gào thét muốn dây ruổi trói buộc quay về tự do thanh tỉnh chút ngươi nhưng là ta phí hết giá thật lớn mới chữa trị trở về kiếm hạc bên trong vị trí đều nhanh không đủ dùng bạch tử thần bấm tay tại bản long thôn nguyệt kiếm phía trên bán ra, chấn qua lại o o n l vàng cái này kiếm phía trước tàn phá như thế đương nhiên không có luyện hóa thức tỉnh kiếm linh giấy trắng một trường. nói là tân sinh đều không sai chính là không coi ai ra gì thời điểm bạch tử thần đem nó giáo dục một trận lại từ kiếm hạc bên trong lấy đi một thanh lôi âm kiếm chống đi vị trí đem bản lòng thôn nguyệt kiếm đưa vào một tay củ cải trắng một tay dơ gậy kiếm linh rất nhanh trung thực xuống tới chỉ kém cuối cùng một thanh có thể gom đủ nếu như đại chiến ngày mai liền muốn mở ra ta dứt khoát đi kiếm sơn hướng thiên hà kiếm tông mượn lên một thanh tính việc cấp bách là tìm cái ổn phà địa phương tiến giai nguyên anh hậu kỳ trở thành chân chính đại chiến quân đại chu mười lăm danh sơn Xung Rậu, động, động tiên phúc địa tu tiên giới mặt khác địa phương không có thể thì cũng thực tế thượng tam lộ có riêng một chỗ ngũ giai linh mạch có khắc khí hậu chỗ thực vật loại chỗ chân đều xung quan tu tiên linh giới. bất quá bạch tử thần tại đại chu đưa mắt không quen trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đi đâu tìm đầy đủ an toàn tu luyện linh địa. chương 593. trăm nguyên anh hậu kỳ chương 593. trăm chín nguyên anh hậu kỳ ngũ giai linh địa thật không biết là như thế nào một phen phong cảnh đợi ta trùng kích hóa thần lúc đoán chừng còn phải cầu lên đạo đức tông ngự linh địa tu tiên giới ngũ giai linh địa không ít nhưng bên ngoài người thân phận tương tá mặc kệ đối phương đồng ý hay không bạch tử thần trong nội tâm đều không chắc. tại nhân gia địa bản độ kiếp tấn thăng chỉ cần có người nổi lên một điểm tâm tư không đứng đắn cũng rất dễ dàng động tay chân khách quan mà nói còn là đạo đức tông nhất có thể tin chút chỉ cần nó có thể đáp ứng nếu như khi đó yêu hoạn chưa trừ thành công sát xuất liền càng lớn bất quá thượng thượng lựa chọn còn là tự tìm linh địa không bị người khác hạn chế suy nghĩ nửa ngày bạch tử thần còn là quyết định đi tinh cung bí cảnh tấn thăng tổng so ngoại giới tùy tiện tìm cái linh địa đáng tin cậy dù cho tất cả tinh quân ở giữa đã liên hệ thân phận nhưng ở tiến vào tinh cung bí cảnh lúc hắn còn là vô ý thức mang lên tử vi tinh quân mặt nạ bước chậm tại tinh cung trong đó có loại nhảy ra phẳng trần, nước ngoài bên trong người nhẹ nhõm cảm giác, tựa hồ chân thật dưới bên trong đủ loại phiền não, hóa thần yêu tộc treo cao đỉnh đầu uy hiếp, một khi lạc bại tự thân khó bảo toàn còn muốn liên lụy tông môn chờ một chút, toàn bộ đều tan thành mây khói. chỉ cần hắn nguyện ý, có thể ở ẩn tại này, tinh tâm tu luyện, thẳng đến mấy trăm năm sau nguyên anh viên mãn đi thêm xuất thế đến lúc kia, ngao lão long hoặc là phi thăng thiên yêu giới hoặc là chết giả tọa hóa, liền tính có mặt khác hóa thần yêu tôn chỉ cần không cầm khai thiên linh bảo, hắn lại có gì như sợ? chỉ là thật có thể như thế hay không? tinh cung bí cảnh bởi vì kia tính ngặt thủ, tại tu tiên giới tùy ý địa phương đều có thể bảo. không giống mặt khác bí cảnh như vậy đều có cố định cửa vào cho nên tại thái bạch kiếm tông hủy diệt phía sau vạn năm bên trong nhiều như vậy người có tâm đều không thể phát hiện tình cung bí cảnh thuận tiện đem càng trọng yếu tẩy kiếm động thiên đồng dạng che lại nhưng yêu tộc và bản tình huống lại là bất đồng đều là nhân tộc tổng muốn cố kỵ một ít giới hạn thấp nhất không có khả năng đi làm trái nhân đạo cấm kỵ pháp thuật ví dụ như rút khô nhất địa linh mạch xuyên hà thời đáy đại địa sinh liệt đừng nói tu sĩ tại này tu hành tự liền phạm nhân bình thường sinh hoạt đã thành hy vọng xa vời. lấy này đổi lấy lực lượng có thể phát động một môn cấm kỵ pháp thuật siêu thiên kiểm địa không chỗ nào che giấu cho tới địa tâm mạch khoáng từ cựu thiên tầng mây cùng với hư không tiết điểm động thiên phúc địa không có có thể tránh được thượng cổ hướng phía trước này môn pháp thuật còn tại bị đại quy mô sử dụng không có cảm thấy có gì không ổn phía sau nhân tộc leo lên sân khấu nhân khẩu tăng vọt mới phát hiện thích hợp sinh tồn chi địa có hạn tuyệt không thể tát ao bắt cá mới nhất định là cấm kỵ pháp thuật trừ khi là triệt để quan hướng thiên ma giới tu sĩ nếu không không câu nệ chính ma hai đạo đều tự giác tuân thủ cái này quy củ mặt khác biết được tinh cung bí cảnh xuất nhập phương pháp nhưng không chỉ bạch tử thần một người còn lại mấy vị tinh quân nếu là rơi vào yêu tộc trong tay. như thế nào bảo đảm bọn hắn sẽ không tiết lộ ra vào phương pháp tính mệnh nguy tại sớm tối lúc ai còn quản cái gì đạo tâm lợi thể lui một vạn bước mà nói một người sống tạm tại tinh cung bí cảnh lại ra núi lúc thương hải tam điển nam vực nhân tộc trở thành nô dịch thân cận tu sĩ khẳng định là nhận hết trà tấn mà chết dạng này kết cục hắn còn có đầy đủ dũng khí đi khiêu chiến hóa thần tâm ma thiên kiếp ư một kiếm khung ra cũng chỉ nghĩ đến trốn tránh lánh đời không phải hắn đạo đi vào tượng thần đại điện lưu ảnh thạch phía trên dốc tuyết nhìn tới còn lại mấy vị tinh quân gần nhất đều không có tới qua dọc theo kiến trúc một đường nước chậm đi đến chính mình quen thuộc lâu quan phía trước hướng đại môn nhẹ nhàng thổi. Môn đình rộng mở, đi đến tầng cao nhất ngồi vào chỗ của mình. Không đến 300 tuổi Nguyên Anh hậu kỳ, không biết thượng cổ thời kỳ có hay không dạng này ví dụ. Dù sao từ ghi lại đi lên nhìn trung cổ đến nay nên không người so với ta cảm nhanh. Bạch tử thần nhẹ phủi ống tay áo, kiểm tra tự thân một đường đi tới con đường. Dù có tiểu khái tiểu bính, nhưng chưa bao giờ tại một cái cảnh giới bình cảnh phía trên dừng lại, vượt qua tu tiên giới tất cả mọi người nhận chi. Có thể tưởng tượng, chờ hắn lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi lộ diện, lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ trắng đêm khó ngủ. Giống như Báo Huyền đạo nhân, dù là đã mặt đối mặt tiếp xúc qua. thừa nhận bạch tử thần tư chất vang dội cổ kim trực truy những cái kia phi thăng đại năng nhưng tại nguyên anh hậu kỳ bình cảnh trước mặt còn là cấp gia 60 năm đó trưởng đã tự giác phi thường lớn gan Chốc lát bước qua nguyên anh hậu kỳ đó là chỉ có tại viễn cổ thiên sinh thần nhân trên thân mới có thể có thể phát sinh sự tỉnh thiên sinh thần nhân không cần tu luyện chỉ bằng bản năng hô hấp thổ nạp, có thể nhượng thực lực một đường để thăng đến nguyên anh sơ kỳ tới nguyên anh viên mãn không đợi lại hướng lên mới có thể xuất hiện chỉ lệch cho dù là thiên sinh thần nhân tuyệt đại đa số đều sẽ đảo tại đạo này lệnh trời trước mặt gần nhất một cái ví dụ đạo đức tông hoa âm lão tổ Hóa thần viên mãn tu vi sẽ mở hư không tiết điểm, cưỡng ép phi thăng thượng giới. trăm năm bên trong, lưu tại đạo đức tông hồn đang đều chưa tắt, Thẳng đến trăm năm sau đó mới là y bặt mà ngừng. Nói rõ hắn không có giống mặt khác phi thăng tu sĩ như vậy, chết ở lúc ban đầu hư không loạn lưu bên trong, chống đỡ đến rất phía sau, nhưng lại không có giống Thái Bạch Kiếm Quân như vậy, phi thăng mấy trăm năm sau còn thông qua lưu tại tông môn bản bệnh phi kiếm, truyền xuống một đạo chỉ dụ chứng minh phi thăng thành công. Không ai biết được hoa âm lão tổ là phi thăng thành công nhưng vô lực vượt giới truyền lại tin tức, còn là tại hư không trùng kiên cầm trăm năm, như cũ sắp thành lại bại. dạng này một vị nhân vật đều là ghi lại tại sáu trăm hai mươi tuổi năm đó mới nguyên anh viên mãn hướng phía trước suy tính tiến bảo nguyên anh hậu kỳ khi tại bốn trăm tuổi sau đó trong lòng trong vắt não hải phong không đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phía sau đồng nhiên kinh hắt một thanh tư nhiên phát ra bén nhọn tiếng cười phương viên trăm giảm linh khí kịch liệt xung đột hình thành một vòng vòng tròn chân không động huyền lục thần kiếm kinh bá đạo chi chỗ theo tu vi để thăng trở nên rõ ràng đối với linh khí nồng độ yêu cầu cũng càng ngày càng cao mắt khắc công pháp tuyệt không khả năng tại hiện tại giai đoạn liền tạo thành kinh người như thế ảnh hưởng nguyên thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ việt khiếu kiếm quang phun ra nuốt vào sau lưng giới vực hiện hiện lên tới chỗ cao nhất, cả người khí tức không ngừng tất cao. Chờ chân nguyên vận chuyển ba cái chu thiên, đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, tiến không thể tiến lúc, đem công pháp đưa thành động huyền lục thần kiếm kinh tầng thứ năm. thể nội chân nguyên mở ra hoàn toàn mới lộ tuyến, thoải mái lao nhanh lên tới. mỗi vận chuyển một vòng, hắn thực lực liền để thăng một tầng. ngắn ngủi mấy cái cách giờ, bạch tử thần chân nguyên hạn mức cao nhất gần như tăng lên gấp đôi, mới có dần dần ngừng lại bộ dạng. tiểu bạch nguyên anh lớn lên một vòng, như là ăn quá no bụng, ngã ngồi tại trên mặt đất, không có chút nào hình tượng ở một cái đồng thời. Nguyên bản 140 dặm thần thức phạm vi, trực tiếp tăng gấp đôi đến 280 dặm. Khó trách đối với hóa thần tu sĩ mà nói, ngàn dặm bên trong căn bản không tồn tại bí mật có thể nói. Nguyên anh hậu kỳ bị coi là hóa thần phía trước trọng yếu nhất một bước, thậm chí còn chuyên môn phân chia ra đại chân quân cảnh giới này xưng hô nhưng không có như vậy đơn giản, cùng quá khứ phá cảnh thăng giai bất đồng. Mặc dù thân ở tinh cung bí cảnh bên trong, đều có thể cảm nhận được bầu trời tối sầm lại, tựa hồ có mây đen áp đỉnh, lâu quan đều bắt đầu Vòng trời bốn góc, tinh thần chấp động, có huyền diệu lực lượng liên tiếp lên giới vực, có thể nhìn thấy chính mình giới vực lấy mắt thường, có thể thấy tốc độ khai thác hư không, kéo dài tới diện tích. Lại tân sinh cương vực, cũng không phải là giống chính mình phía trước trăm tay nghìn đắng khai thác giới vực như vậy, là hoang vu đất trống. Bên trên hoặc phủ kín linh quang, lỏa lộ tại bên ngoài, linh quang sông lên trời, hoặc sơn tuyển dâng trảo, ao đặt tuyển thủy chảy xuôi, nhựa tràn ngập sinh mệnh lực linh khí tán dật đến không khí bên trong. Lại hoặc linh thảo rầm rả, từ vừa lộ ra mầm tiêm đến lớn lên thành thụ, chỉ dùng mấy tức thời gian, động tiên chi lực tạo hóa ảo diệu. bạch tử thần cùng tiểu bạch nguyên anh đồng thời mở hai mắt ra bừng tỉnh đại ngộ nói cái này chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng bình thường nguyên anh chân quân kéo ra khoảng cách địa phương vì sao bị dự là có thực chất nửa dai trên lệnh giới vực bắt đầu hóa thành động tiên hình thức ban đầu không còn là cuối cùng bước ngoặt liệu mạng thủ đoạn dưới tình huống bình thường cũng có thể mượn một tia động tiên tri lực nếu không cung cấp thủ đoạn liền sẽ lâm vào nhà tù liền nguyên anh đột ly đều làm không được chờ đến giới vực bốn phía khai thác hoàn tất, toàn bộ giới vực đống nhiên chấn động trên mặt đất vỡ ra vô số đạo đại khe hở thấp bé gò núi Hiểm trở phong lĩnh như là bị một đôi vô hình đại thủ từ lòng đất ngạnh sinh sinh rút lên xuất hiện tại trên đời vốn là tồn tại hồ lớn thủy vực lần nữa mở rộng gấp mấy lần chảy ngược sông ra hồ nước chảy vào những cái kia giống ruột động đá thành vô số đầu lòng đất sương ngầm mà giữa hồ vị trí có kim sóng ngân sóng lớn vẽ lên chỗ đã có tứ giai cực phẩm linh khí trình độ phía đông dừng Trúc, cồn cồn rủi rủi con mắt mộng mộng mê mê từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại một hơi ăn thiệt nhiều khối tứ giai thượng phẩm đã yêu huyết đủ ngủ say đến nay nó thực lực tiến thêm một bước trưởng thành đến tam giai trung phẩm đang muốn tìm chủ nhân khoe khoang một phen tỉnh lại vừa nhìn phát hiện ra thiếu chút nữa bị hủy đi. Dương Trúc Trung Gian đúng lúc là mọc ra một tòa khi phòng, ngăn đón thành trái phải hai nửa, do đến cuộn cuộn ôm lấy bên người thô trắng nhất một căn linh trúc, thuần thục bỏ lên đỉnh. Vừa vẫn coi đây là giới, trưởng thành hai loại hoàn toàn bất đồng Dương Trúc. Bên trái linh khí thanh tịnh, linh trúc thân thể bình thường, phần lớn là gầy teo thật dài cái loại này. Bên phải linh khí tinh hồng, trúc thân xấu xí vừa thô vừa to, rõ ràng là hấp thu quá nhiều đại yêu tinh huyết, sinh ra biến dị. dị. Hai khối Dương Trúc đều có tứ giai trung phẩm linh khí nồng độ tiêu chuẩn đủ loại biến hóa, tổng cộng duy trì liên tục bảy ngày bảy đêm mới là triệt để dừng lại. Một tiếng dung mạnh. Giới vực rơi xuống đất, cho người cảm giác so với quá khứ trầm trọng gấp trăm ngàn lần, tựa như thân phụ một cái thế giới. đã có sông núi hồ nước, rừng trúc linh thực, mạch khoáng sản vật, tự liền linh địa đều có thể tự hành cô ứng. không hổ là có thể tạo hóa thiên địa động thiên chi lực, sáng tạo ra dạng này một cái kỳ tích đến. bạch tử thần cảm khái ngàn vạn, nếu như là tự hành xây dựng, không biết muốn đầu nhập nhiều ít tài nguyên, tiêu phí nhiều ít thời gian, mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. mà mượn nhờ tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, đưa tới động thiên chi lực, không hưởng phí chút sức lực, có thể đạt thành càng hảo hiệu quả đồng thời, tự thân đại đạo bắt đầu hiện hóa tại giới vực bên trong, không đúng. nói đúng ra xác nhận động thiên hình thức ban đầu bên trong động thiên hình thức ban đầu thời gian đã cùng chân thật giới nhất trí đồng bộ đi về phía trước này là mặt khác đại chân quân động thiên hình thức ban đầu làm không được sự tỉnh bình thường đều muốn gấp mấy lần nhanh hơn chân thật giới động thiên hình thức ban đầu bên trong một ngày chân thật giới đã trải qua ba ngày chỉ có chuyển thành chân chính động thiên mới có thể làm đến so sánh với một tỷ lệ mà nay tiến độ chờ bạch tử thần tấn thăng hóa thần sáng lập động thiên phía sau thời gian tỷ lệ sẽ biến thành 2 so một thậm chí ba so một cái này cùng loại hắn vừa mới trải qua chủ quan bí cảnh có được bất đồng thời gian trôi qua tốc độ đương nhiên. Bình thường động tiên không có khả năng xuất hiện 100 so một tỷ lệ, năm so một gần là cực hạn. Chu Quang Bí cảnh đó là tu sĩ toàn hóa, động tiên sụp đổ phía sau áp xúc thành tụ hộ điểm, mới có thể hình thành như thế khoa trương tình huống. Chương 594, bảy khối tiên quất. Chương 594, bảy khối tiên cốt. Nguyên Anh Hậu Kỳ, cuối cùng thành vậy. Động tiên hình thức ban đầu biến hóa kết thúc, Bạch Tử Thần chậm rãi đứng dậy, đi đến lâu quan sân thượng, phát hiện trong lòng cũng không cùng chính mình tưởng tượng như vậy kích động, hoặc là nói trọng đại mục tiêu đạt thành bánh chứng. Có lẽ là tại địa mẫu động tiên trụ Quang Bí cảnh bên trong, cũng đã nguyên anh trung kỳ lĩnh phong. có một lần tấn thăng nếm thử duyên cớ sớm mất mới mẹ cảm giác đến cảnh giới này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận bị người gọi một tiếng đại chân quân mặc dù không nhìn chân thực chiến lực, chỉ dựa vào cảnh giới nói chuyện đều là đứng ở tu tiên giới bên trong đỉnh phong nhất nhân vật Liên tính nhân yêu hai tộc trên chiến trường đại chân quân đều là có lên tiếng vị trí đưa ra ý kiến cần bị trọng điểm lắng nghe muốn biết rõ quá khứ bắt vực liền một vị đại chân quân đều không nam vực hơi hảo chút cũng liền hai vị đại chân quân tỏa trấn trở thành đại chân quân đối những người khác mà nói là một cái chất biến thế điểm nhưng đối với bạch tử thần mang đến đề thăng có thể nói càng thêm to lớn, lại có thể lấy nói không đáng để ý bởi vì quá khứ hắn, hóa thần phía dưới cầm kiếm vô địch, tuy là yêu tộc ngũ giai phía dưới tối cường lòng quân cũng bất quá là bởi vì có hư hư thực thực khai thiên linh bảo nơi tay mới kiêng kỵ bà phần nếu không quản ngươi cái gì huyết mạch, cái gì bản mệnh thần thông, như cũng muốn ngươi tại tinh hà kiếm trận phía dưới nuốt hận, mà vào giai phía sau hiện tại chống lại quá khứ cũng bị miệu sát hóa thần tồn tại, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. hắn còn không có cuồn vọng đến bằng lúc này thực lực liền có thể cùng hóa thần đại năng so chiêu nhiều nhất là đón lấy mấy chiêu không chết so sánh với kia hắn nhiều người chút đảo mệnh cơ hội thôi thực tế điện là đối phó hóa thần phân thân và viễn trình ra tay thời điểm không cần lại lui tránh ba xá có thể chính diện hóa giải từ cái này góc độ đến xem tấn thăng nguyên anh hậu kỳ còn là không có giải quyết căn bản vấn đề từng bước một đến đây đi tổng không có khả năng trông cậy vào ta một cái tiểu bối đi khiến hóa thần yêu tôn a đem lòng quân cái này lao cựu ra đón lấy cũng coi như ra một phần ga bạch tử thần nhẹ nhàng lắc đầu Ta mệnh Tông Sơn chi thần vắng kết quả bên trong Tử Vi Huyễn Lôi kiếm cùng Ngọc Xích mới là mấu chốt, nhưng vẹn vẹn là một nhà chi non, tổng không có khả năng đến lúc đó, nhượng hắn ôm Tử Vi Huyễn Lôi kiếm đi cùng nao láo long chơi cùng địch cùng vòng trò hề. Động Thiên hình thức ban đầu đi đến chân chính Động Thiên, điều chỉnh thời gian là trọng yếu một bước, quá nhiều đại chân quân chính là đảo tại nơi đây. Với ta mà nói không có chút nào độ khó, thậm chí sẽ xa xa vượt qua tiêu chuẩn yêu cầu. Tiếp xuống tới muốn làm, chỉ còn nhượng động Thiên hình thức ban đầu dâng lên nhập nguyện tinh thần, chiều thăng mộ hạng, ngày đêm chuyển đổi. Bạch tử thần nguyên anh dị tượng bên trong có động thiên chi môn tồn tại, sớm tại ngày đó có thể hội qua một hồi hoàn chỉnh động thiên là sao bước bộ dáng. Bây giờ lớn nhất nan để giải quyết chỉ còn như thế nào nhượng động thiên hình thức ban đầu bên trong xuất hiện ngày đêm luân chuyển. Mặt khác đại chân quân kinh nghiệm có đem thích hợp bản mệnh pháp bảo hóa thành đại nhật hoặc trăng sáng dài treo vòng trời. Cũng có lại hao tâm tổn trí lực chạy tới cửu thiên bên ngoài, tự mình bắt to như cự sơn vẫn thạch kéo đến động thiên hình thức ban đầu bên trong cho đủ số đương nhiên nhất định phải vẫn thạch bên trong có dấu tinh hoạch còn chưa hoàn toàn dập tắt cái chủ loại kia mới có thể thay thế động thiên bên trong nhận nguyện. nếu không tử vật một kiện nhiều nhất duy trì liên tục mấy năm đừng đề cập trưởng treo động thiên ngàn vạn năm bạch tử thần đối với như thế nào giải quyết vấn đề này đã có chính mình mạch suy nghĩ nếu có thể thu phục nam minh ly hòa kiếm liền lấy nó làm đại nhật, phát ra con nhật chiếu sáng động tiên lại lấy nguyệt tuyển làm trăng sáng thanh lãnh cao quý đêm tối tuần không đầy chơi tinh đấu liền dùng tam giai phi kiếm đại biểu như thế động tiên hình thức ban đầu đạt đến tại hòa mỹ chờ hóa thần sau đó có đầy đủ thời gian đem nguyệt tuyển thay đổi là ngũ giai còn lại tinh thần toàn bộ thăng cấp thành tứ giai còn có 24 tiết khí dung nhập, nhượng động tiên khí hậu cùng chân thật giới giống nhau như lúc. tại kiểm tra tự thân biến hóa lúc, bạch tử thần kinh ngạc phát hiện ngực đã từng luyện thành bất diệt động chân cốt vị trí lại khôi phục đến bình thường màu sắc, đại biểu có thể một lần nữa tu luyện. muốn biết rõ, tại bắc thể chống lại năm đầu đại yêu trận chiến ấy bên trong, vì miễn trừ hóa thần độc tố, trong nháy mắt khôi phục lại hoàn hảo trạng thái, hắn nhưng là lựa chọn tự bạo nhục thân, tế luyện bất diệt động chân cốt trong nháy mắt và tụ, đánh tự cho rằng làm đủ chuẩn bị yêu tộc một cái trở tay không kịp. giao ra đại giới không vẹn vẹn là vất vả tu luyện bất diệt động chân cốt hóa thành hư hảo, lại trong năm bên trong đều không phải chúng tu. không có nghĩ đến từ trụ quang bí cảnh bên trong đi ra đã đem đạo này hạn chế giải trừ có thể một lần nữa tu luyện có được bất diệt chi thể đại yêu tinh huyết mạch tử thần trên tay chuẩn bị thật nhiều đều là lần trước bắc tề đại chiến chiến lợi phẩm lập tức có thể vào tay lần kia phát huy tác dụng nhượng hắn kiến thức đến bất diệt động chân cốt hiệu quả làm sao thư giãn tất nhiên là ngựa không dừng vó đội kịp. chứ nay bên ngoài lưỡng cấp liên quang cốt đều có thể bắt đầu tu luyện đại ngũ hành tịch diệt thần quang tu Thành, liền không cần duy trì hậu thiên ngũ hành linh căn giả tượng thái a thần thạch cùng thái hàn thần thủy cái này hai kiện trí dương trí âm ngũ giai linh vật liền một lần nữa chống đi Ý theo lưỡng cấp viên quang cốt tu luyện pháp môn một nén nhang phía sau hai kiện linh vật lại hóa thành hai đạo lưu quang chui vào trái phải bắt đuổi bám vào xương đuổi phía trên bạch tử thần toàn thân một cái run rẩy chân phải cực nhiệt chân trái cực hàn này là lấy hắn tứ giai đoán thể cảnh giới đều chống cự không được kích thích dòng dã duy trì nửa canh giờ hắn mới thật dài thở phào một cái hai chân như nhũn ra ngồi trở lại bộ đoàn thật khoa trương ngay cả ta đều là như thế đội danh tu sĩ si chẳng lẽ không phải tại tu luyện lưỡng cấp nguyễn quang cốt quá trình bên trong đều muốn thành chi sau tàn phế nhúc nhích không được bạch tử thần bóp chỉ tính toán đẩy ra lương cấp nguyễn quang cốt luyện thành còn muốn 52 năm mươi hai năm. mà hắn còn tại tu luyện bên trong tiên cốt, còn có vô hình kiếm cốt, vừa mới trùng tu bất diệt động chân cốt. Toàn bộ thêm lên tới, không phải có trăm năm thời gian không thể. Nếu là có thể lại xuất hiện một cái trụ quang bí cảnh nên thật tốt, có thể nhượng ta một hơi đem cựu tiên đoán cốt quyết tu thành bảy khối tiên cốt tề tiểu kiến thức chút cái này công pháp sau lưng đến cùng có gì về liền diệu. Bảy khối tiên cốt có riêng bất đồng tu luyện điều kiện, cũng chính là bạch tử thần. Tuyệt đại đa số đại chân quân đều không có cái kêu bản sự thỏa mãn toàn bộ điều kiện. Chỉ từ mặt ngoài đến xem, mỗi khối tiên cốt đều có không tầm thường tác dụng. nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc, cựu thiên đoán cốt quyết tuyệt không chỉ mặt ngoài điều này, nếu không cùng vô thượng thanh vi kiếm hạ và tử vi miễn lôi kiếm đặt song song, thật sự có chút mất mặt. liên tính kém chút, cũng không thể cách quá xa, ai cho nên bạch tử thần rất hợp lý cho rằng, các loại bảy khối tiên cốt tế tụ mới là vạch trần cựu thiên đoán cốt quyết chân chính mạng che mặt thời điểm. mặt khác, theo hắn tấn thăng nguyên anh hậu kỳ động nguyên lục thần kiếm kinh đi vào tầng thứ năm, lại có thể lấy nhiều luyện hóa một thanh bản mệnh phi kiếm. bất quá còn thừa phi kiếm bên trong đã mất ngũ dài phi kiếm, cũng không giống phía trước muốn mượn tham đồng khế nhượng tam phi kiếm thoát thai cốt, sinh ra kiếm linh. lúc này tình huống. chuyển thanh nào đều không thích hợp. còn là trước khoảng không bên trên không còn, không đội với nhất thời, nhiều một thanh tứ giai bản mệnh phi kiếm lại không có đại tác dụng. lưu cho tương lai nam minh ly hỏa kiếm hoặc hóa thần phía trước chuẩn bị đem động thiên đổ vào danh ngạch tặng cho thanh nào phi kiếm phía sau, lại làm quyết định đi. bạch tử thần càng nghĩ, còn là cảm thấy việc này không cần gấp gáp. chủ yếu theo a tị thiên ngục ma kiếm thành bản mệnh phi kiếm, tinh hà kiếm trận bên trong ăn chân nguyên nhà giàu biến mất, gánh vác lại biến thành có thể thừa nhận. làm tốt quyết định phía sau, bạch tử thần không có vội vã ly khai tinh cung bí cảnh, bắt đầu quen thuộc bạo tăng chân nguyên, ngự xử kiếm quang biến hóa. khoảng cách lúc. con thúc đẩy ba khối tiên quốc tiến độ chậm chạp hướng phía trước bốn bắc vực lương quốc kỳ sơn mã nhược hy trong tay xách cái gầy yếu thiếu niên thần sát vội vàng đến một gian nhà đá phía trước vừa định truyền âm liền nghe đến bên trong nói chuyện mã sư muội vào đi ta vừa kiểm tra xong đại trận lúc này vô sự chu sư tỷ mạ muội đến đây quấy giày thanh tu tiểu muội lần tới định hướng ngươi mang theo lễ bội tội mã nhược hy đẩy cửa đi vào đi trước tạ lỗi còn là ta lần trước trong thư nói chuyện này ta đệ tử này từ tháng trước bắt đầu liền hôn mê bất tỉnh cả người lại không nửa điểm chứng bệnh ta cẩn thận kiểm tra cũng không có chúng động chứng điểm dấu hiệu, chỉ là thỉnh phảng sẽ ở trong mộng niệm tụng thần danh. Ta mời Lệ sư huynh xem qua, còn nượng hắn dùng thần lôi khu ma, nhìn xem có hay không chúng ta, như cũng không có hiệu quả. Đến mấy ngày nay, ngủ say trạng thái càng ngày càng sâu, ta sợ hắn vinh viễn ngủ chết rồi, lại cũng không sẽ tỉnh lại, mới mời Chu sư tỷ hỗ trợ vừa nhìn. Mọi người đều biết rõ, đồng môn bên trong lấy Chu sư tỷ nhất báo lam của thư, bác văn rộng giải nhật lực, hy vọng có thể cho cái tham khảo ý kiến. Mã Nhược Hi đem trong tay thiếu niên phóng xuống, sắc mặt hồng nhuận phớt, hai mắt đóng chặt, tựa như tại bình thường chìm vào giấc ngủ. nhìn hắn có trúc cơ sơ kỳ tu vi lại khí tức bình ổn chỉ là như thế nào đều tỉnh không qua tới thiếu niên chính là bị mã nhược hy thu làm ký danh đệ tử thiên dưỡng sinh mấy tháng trước thành công trúc cơ vừa mới bái nhập môn tưởng trở thành thân truyền đệ tử kết quả không có qua mấy ngày liền ra cái này việc sự tỉnh Tự nhiên như vậy quái gì? chu tố khanh những năm này tinh nghiên cựu cung quy khư lại trận lại có các thương lão tổ mang về bắt quái đấu túc vạn tinh trận có thể nói là chìm đắm trong trận đạo hải dương bên trong vô pháp tự cảnh chế nàng vốn là không thích cùng người giao tiếp tính tỉnh bằng không năm đó cũng sẽ không vui ở chuyển công điện bên trong đều mau đem bên trong điện tịch tấn Quá khứ là không có càng cao thâm trận đạo có thể tu tập, chỉ có thể bằng chính mình lục lọi. Lần này thoáng một phát có hai đại tứ giai trận pháp bày ở trước mắt có thể học tập, thực tế bắt quái đấu tốc vạn tinh trận càng là tứ giai cực phẩm, có thật lớn tham khảo giá trị. Nàng còn dẫn trận pháp đường đệ tử cộng đồng tham lộ, tranh thủ nhiều bồi dưỡng ra mấy vị tứ giai trận pháp sư tốt đem bắt quái đấu tốc vạn tinh trận chân chính bố trí lên đến. Hết thể bình thường, thậm chí so vừa tấn thăng trúc cơ đệ tử muốn càng thêm khỏe mạnh, càng có sinh lực. Hắn tu tập chính là cái gì công pháp? Chu Tố khanh ra đáp mạch ngón tay, như có chút suy nghĩ mà hỏi. Nên là gia truyền luyện khí công pháp? còn chưa kịp chuyển hắn cao dài công pháp liền đột nhiên hôn mê đi qua mãi nhược hy ánh mắt sáng lên mở miệng nói ra sư tỷ là cảm thấy hắn tu luyện công pháp có vấn đề nếu như là phổ thông luyện khí công pháp nhưng làm không được cái này trạng thái ta cảm thấy ngươi có thể từ cái này phương hướng đi bắt tay vào làm điều tra nguyên bản chu tố khanh còn chỉ là một đầu hoa tóc có lẽ này hai năm tại trận đạo phía trên đầu nhập quá nhiều đã là tuyết trắng một phiến ta kiến thức có hạn lại nhiều khả năng liền muốn từ hai vị lao tổ mới có thể phá giải hoàn toàn chính xác ta tại tiểu đồ trong phòng tìm đến một cuốn bức họa vẽ đầy các loại thần minh từ lớn đến nhỏ rất nhiều đều căn bản chưa từng nghe qua, thật không biết vẽ tranh người là từ đâu biết được, còn là chính mình theo dệt vô cớ. Mã Nhược Hy tử trong tay áo rút ra một cuốn họa chỉ, nhẹ nhàng run lên mở ra. Liền không biết rõ bức này họa tượng có phải hay không cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, bên trong khác giấu huyền cơ. Chương 595, Quỷ thần vị nghiệp đồ. Chương 595, Quỷ thần vị nghiệp đồ. Nay là một chương rậm rạp chẳng chỉ thần linh bức họa, càng hướng lên đi, cùng sắp xếp thần linh số lượng càng ít đỉnh cao nhất, chỉ còn một tôn thần linh. Họa quyền chất liệu phổ thông, hơi hơi phát hoàng, cạnh góc đã nhếch lên. họa trục là căn phổ thông hoàng lê mục có chút tối lượng còn mang theo một cái ngược đáp miễn cưỡng vào phẩm giai bức họa phía trên bên dưới nhất thần linh chỉ có giải rác mấy bút phát họa ra thiên binh thần tướng hình tượng càng hướng lên phát họa càng là tinh tế tỉ mỉ cho đến thượng thủ nhất ba hàng tự liền bộ mặt biểu lộ pháp y hoa văn đều rõ ràng có thể thấy tựa như thượng thừa nhất lối vẽ tỉ mỉ đại gia đối với chân thật thần linh chỗ vẽ xuyên thấu qua bức họa đều có thể lĩnh hội tới thần linh hỉ nộ ai ố tựa như sau một khắc thần tiên liền muốn rơi tại đỉnh đầu hội họa thuốc màu nên dùng chu sa hồn thêm màu khoáng thạch linh khí nhỏ bé là ngay cả yêu thích đan thanh trúc cơ tu sĩ đều trướng mắt trình độ hết lần này tới lần khác giống như là luyện khí tán tu trò chơi chi tác nhuộm mã nhược hy cái này kết đan chân nhân đều cảm giác đến một tia khác thường nhiều lần quan sát phía dưới cái này cuốn bức họa tựa như là có đặc biệt ma lực nhuộm người không tự giác say mê trong đó cũng khó trách chu tố khanh vừa nói công pháp có chứng lại mã nhược hy liền liên tưởng đến cái này bên trên nay đồ nhìn xem phổ thông chỉ có một điểm không giống người thường chính là tựa hồ có thể trốn qua thần thức dò xét ta lần đầu đều là bỏ qua lần thứ hai mở ra ngăn tủ mới phát hiện nhưng tại thần thức bên trong rõ ràng không có vật gì Mã nhược hy đem bức họa du lên bên trên thần linh rất xúc động tựa như muốn từ trong họa nhảy ra quả thật như thế chu tố khanh nghe vậy cả kinh thần thức qua lại cả quét đều không thể tại trong tầm mắt chỗ tìm đến bức họa ngón tay hướng trên hai mắt một vệ, đồng tử sinh hoa xoay tròn nở rộ nàng thần thức tiên sinh khác hẳn với thường nhân lại nghiên cứu trận đạo không ngừng lớn mạnh thần thức cường độ đều nhanh tiếp cận nguyên anh chân quân lại tập được minh tâm kiến tính chân đồng thuật, có thể phá huyết tượng, có thể tra bản chất, tứ giai huyết thuật tại nàng trước mặt đều là chút tài mọi người, nhưng trái phải tường tận xem xét, còn là không thể nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Mã sư muội, ta cảm thấy ngươi còn là đi hỏi một chút hai vị lao tổ a bạch lao tổ niệm ta trong giữ cựu cung quy khư trận không dễ, ban thưởng khấu hồn lạc phách chung sử dụng. nhưng liền tính toán linh bảo, cũng không có khả năng giấu giếm được ta thần thức. chu tố khanh thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, trình trọng chuyện lạ nói. ngược lại cũng không phải là chỉ cái này cuốn bức họa cấp bậc vượt qua linh bảo, ta có thể phát giác được chỉ cần dùng sức xé ra, có thể sẽ rách quyền. chỉ là tại có chút phương hướng, quỷ dị càng hơn linh bảo, khẳng định có huyền cơ tại bên trong. Ngươi đệ tử này việc nhỏ, ảnh hưởng đến tông môn trên giới mới là lỗi nặng. Minh Bạch, ta ngày mai sẽ lên đường bay về Hắc Sơn, cầu kiến các lão tổ. Lại không thành, viết thư hướng sư phụ cầu trợ. Mãi Nhược Hy sắc mặt có chút khó coi, ngạnh sinh sinh đáp một câu, chân nguyên khỏa lên thiên dưỡng sinh nhanh chóng rời đi. Nhóm này đệ tử đều sinh trưởng ở hai vị lão tổ vũ dự phía dưới, chưa trải qua tàn khốc mưa gió, rất khó có chân chính kính sợ. Nhìn xem Mã Nhược Hy đi xa bóng lưng Chu Tố khanh cô đơn cười cười, cùng Tông Môn mới đồng lứa kết đan trưởng lao so sánh với, chính mình đều giống như là trước thời đại nhân vật, hành sự phong cách, cử chỉ tự tin, mới một đám thanh phong Tông đệ tử đều muốn so quá khứ mạnh hơn quá nhiều, bởi vì từ nhỏ ngay tại hai vị Nguyên Anh lão tổ tung hoành bãi hạp cố sự bên trong mưa rầm thấm đất lớn lên, hành cấu bên ngoài, đừng nói đối mặt bắc vực Nguyên Anh đại tông, liền tính ngẫu nhiên đụng lên trung vực đại tông đệ tử, thanh phong môn đệ tử đều không biết cái gì gọi là tự hành hộ thẹn, như cũ tự tin chần đấy. Loại này tinh khí thần có tốt có xấu, nhưng đối với một nhà đang tại mạnh mẽ phát triển, nhanh chóng lớn mạnh Tông môn mà nói. tất nhiên là chỗ tốt chiếm đa số lại thanh phong tông đệ tử lại đắc chí vừa lòng cũng không có người dám bởi vì tư chất hơn người liền hành vi phóng đãng không muốn phát triển sinh ra tiêu căng tâm lý có hai tòa đại sơn tại đằng trước bày biện thực tế là bạch lao tổ tu luyện lộ trình cùng chiến tích mặc ngươi lại là tiền tài tại đọc qua cái kia cuốn đang tại không ngừng đổi mới chuyện ký qua phía sau đều sẽ phóng xuống cao ngạo thái độ trở về thành thành thật thật tu luyện chỉ là đối chu tố khanh loại này trải qua tông môn nguy nan nhất thời khắc bị hiện tại nhìn tới chính là quỷ linh môn chắn lên sân môn rất nhiều đệ tử anh dũng chết trận dương lão tổ đều tự bạo kim đan quên tại trước trận Tiêu Liên nàng chính mình, tại mỗi một khắc đều làm tốt cùng đại trận đồng sinh cộng tử, dài vui phỉ Nguyệt Hồ quyết định. Dạng này giao ra, còn chỉ là thiếu chút nữa bảo vệ. Cho nên đối Chu Tố khanh nhóm người này mà nói, luôn có loại nhỏ bé cẩn thận tâm tư tại. Thôi thôi, phàm là có bạch lao tổ chịu trách nhiệm, bắc vực bên trong lật trời không được. Trước đó vài ngày các nhà Nguyên Anh đại tông chân quân dốc sức liều mạng hướng Kỳ Sơn, Hắc Sơn hai bên chạy, giống như bạch lao tổ lại làm xuống thật lớn trận trượng, nhượng những người này lần nữa bị tính đến. Hồi tưởng phỉ Nguyệt Hồ phía trên, ba người từng cùng ngự ngoại địch. bây giờ có người đã là tu tiên giới danh vọng nổi bật kiếm quân, tô sư đệ liền kết đan đều không có vượt qua, sớm thành mộ bên trong sư cô niệm cập tại này, chu tố khanh phát sinh thương hại tăng điển cảm giác hồi ức lên vừa rồi bỏ qua một cái hình ảnh, cái kia trương bức hòa đỉnh, giống như có hàng dẫn đầu, tiểu chữ cổ pháp nhất thời không có thấy rõ, Như không có lý giải sai lầm, nên nói rõ này đồ gọi quỷ thần vị nghiệp đồ 4. 12 hai thanh phi kiếm vởn quanh bản thân, du long tựa như xoay quanh, toàn bộ đều thu liễm hào quang, chỉ có dài vài ngắn, bên trong có một thanh phi kiếm rõ ràng nhất, không phải ngũ giai a thị thiên ngục ma kiếm. cũng không phải bản chất cao nhất tử vi nguyễn lôi kiếm, mà là đại nhật thiên lô kiếm. ai nhượng nó là còn lại bảy trận phi kiếm bên trong, duy nhất tam giai phi kiếm yếu quá mức rõ ràng. tại một đám đại ca đội ngũ bên trong kéo ra rõ ràng sáng ngời mặt trời, bắn tung tóe hỏa tinh, đều bị mặt khắc kiếm quang áp thua chỉ kèm em. thực tế bản long thôn nguyệt kiếm thanh này mới tới phi kiếm không biết quý củ, còn muốn đắn đo đại nhật thiên lô kiếm lấy hiển lộ rõ ràng địa vị, đụng nó lung la lung lay, bị nguyệt hoa kiếm quang bao quát, nhượng bản long thôn nguyệt kiếm lâm vào trong đó thoát thân không được. nho nhỏ giáo huấn một phen, nhượng nó minh bạch nơi đây quý củ, mới cho rời đi. Nguyệt Tuyên kiếm tại vô thượng thanh phi kiếm hạ bên trong chờ lâu mấy trăm năm, lại bị luyện thành bản mệnh phi kiếm. Nơi nào là bản long thôn Nguyệt kiếm một cái vừa mới tu sửa hoàn tất, kiếm linh gần như tân sinh tồn tại có thể đối kháng. Ngồi xếp bằng trung tâm bạch tử thần mặc kệ không hỏi, nhắm mắt ngưng thần, thẳng đến cảm thấy 12 thanh phi kiếm đều đã thích ứng trình độ này chân nguyên, mới há miệng đem toàn bộ kiếm quang nuốt vào. Mặc kệ nam minh ly hỏa kiếm có thể hay không thu phục, đã biết được ngũ giai phi kiếm tin tức, không đi đến thử một lần sao có thể cam tâm? báo Huyền đạo nhân cho ra nhìn thấy phi kiếm vị trí, xa tại đại ly cảnh nội một tòa núi bên trong. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Nam Minh Ly Hỏa kiếm nếu như không chịu chủ động lộ diện thẳng chui vào địa tâm, liền tính hóa thần tu sĩ muốn tìm nó đi ra đều thập phần phí lực. Vô thượng thanh vi kiếm hạp đối ngũ giai phi kiếm sức hấp dẫn liền biến thành có hạn, dù sao thân ở nhân gian giới lại hướng lên biến cường cũng không có khả năng tấn thăng lục giai, ngũ giai lục giai ở giữa trên lệch cũng không phải thanh linh chi khí có thể đơn giản thúc đẩy. Ngũ giai phi kiếm cùng tứ giai phi kiếm bất đồng, chỉ cần không lâm vào tuyệt địa, đã không có rơi giai mạo hiểm, không cần chủ nhân cung cấp linh lực. Trái lại, đi theo kiếm chủ Đông Trinh tây chiến, cũng có khả năng quanh năm vết thương từng đống, thậm chí rơi vào không thể biết những cái kia di tích, mức độ nguy hiểm càng lớn. dựa như khi đó, a tỷ thiên ngục ma kiếm nguyện ý có điều kiện nhận chủ, vô thượng thanh vi kiếm hạp chỉ chiếm đến rất nhỏ một bộ phận, càng lớn nguyên nhân là nhận ra tử vi Viễn lôi kiếm thân phận. thấy tử lôi tôn giả đều nhận một gã hạ giới tu sĩ làm chủ, nó lại có gì cao ngạo vô liếng, còn tự hành phát tán liên tưởng, tưởng đến rất nhiều sâu tầng thứ khả năng tính, cảm thấy có thể ôm này đầu bắp đuổi trở lại thượng giới, có được càng nhiều khả năng tính mới lựa chọn nhận chủ. mở nguyên anh hậu kỳ điều kiện này, một là vì dơ lên rơi lên giá trị bản thân, hai là vì nghiệm chứng cái này kiếm chủ tại trên tu vi là có chân tại thực học, mà không phải là đơn nhất chiến lược bổ xuất. nhưng mục tiêu đổi thành Nam Minh Ly hỏa kiếm có thể hay không có hiệu quả liền không hào nói bằng không thì, Bạch Tử Thần đã sớm cùng chắc Hùng thương lượng đi đem tế thủy trên mặt sông tòa kia thông thiên đài bên trong thanh hủy kiếm thông đồng qua tới thanh kia thanh hủy kiếm nhận linh thạch không nhận người xuất kiếm một lần mười khối cực phẩm linh thạch giá niêm yết tiết giá hắn cái này chống chân túi nơi nào sử dụng nổi đối chiến một hồi nói không chừng xuống tới phải ngược lại thiếu nợ kiếm linh mấy trăm khối cực phẩm linh thạch liền tính Nam Minh Ly hỏa kiếm vô duyên vào tay lặng chờ Tử Vi vẫn lôi kiếm trở lại ngũ giai tức có thể lấy lúc này trả thái khả năng chỉ kém một cái cơ hội đến kích thích liền có thể nhượng trong tay song kiếm tận thành ngũ giai bạch tử thần đơn độc lấy ra tử vi miễn lôi kiếm, nay kiếm bồi bạn chính mình lâu nhất, khoảng cách ngũ giai phi kiếm chỉ kém một đường. quá khứ không có cái khái niệm, bây giờ có đều là bản mệnh phi kiếm a tị thiên ngục ma kiếm làm tham chiếu vật, liền biến thành vô cùng rõ ràng đối với mặt khác phi kiếm. thang giai là nghịch tiên hành trình, cần phải động thiên tri lực đổ vào mới có thể gọi đến một đường khả năng. nhưng tử vi miễn lôi kiếm cùng mặt khác phi kiếm bất đồng, bản thân phẩm giai bày tại nơi đó, muốn làm chỉ là chậm rãi tầm bổ, tu bổ bản nguyên đồng thời lượng kiếm linh thức tỉnh trình độ từng bước một mở rộng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, thang giai cái kia liền là nước chảy thành sông sự tình tu luyện hoàn thành. Bạch tử thân hướng bốn phía nhìn quanh, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ đầm nước, có chỉ trắng đen béo thú đang tại trong nước bịch, vui sướng bắt tôm cá. Từ khi lần trước tấn thăng phía sau, cồn cồn bắt đầu biến thành ưa thích tự làm hàm nhai lên tới, cả ngày không phải tại rừng trúc bên trong đầm măng, chính là chạy vội tới trong hồ bắt cá. Dù sao cả tòa động thiên hình thức ban đầu, đều chỉ có nó một đầu linh thú, tùy tiện nó dày vò. Nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại, cồn cồn vứt đi con ngồi, chân ngắn tay ngắn bạo động, tốc độ không chậm bò lên đảo nhỏ, làm trên thân da lông hơi nước, nhoáng một cái nhoáng một cái xông qua tới. Ngạc tiểu tử, không biết ngươi bản sự theo cảnh giới để thăng tiến bộ vài phần. lần này đi hòa sơn nói không chừng còn phải dựa ngươi người ra nam minh lý hỏa kiếm hương vị bạch tử thần một thanh cầm lên cổn cổn trên cổ từng vòng thịt mỡ bắt đầu cho chính mình linh thú truyền đạt nhiệm vụ Thường dụng nhiều như vậy linh thú tài nguyên phong tại vạn thú tông bên trong mặt khắc tam giai linh thú tại phong mạc vân trong tay nói không chừng đều đã đến tứ giai không cầu có bao nhiêu thực lực nhưng tầm bảo thiên phú điểm này nhưng không thể rơi xuống chi chi chi chi cổn, cổn đem thân thể co rụt lại lại phát ra cùng ngoại hình không xứng đôi dài nhỏ thiết lên truyền đến tâm tình rất rõ ràng cái gì đều sẽ không chỉ hội cơn khô sẽ không liền nhiều học, ngũ giai phi kiếm hương vị đều có chút cùng loại, nhiều người hát tị thiên ngục ma kiếm. đến lúc đó nói không chừng ngươi phải cùng hôm nay một dạng, chỉ là bơi lội địa điểm đổi thành núi lửa dung nham trong đó. bạch tử thần cầm đầu ngón tay dùng sức điểm cồn cồn cái chán, đối nó bại hoại tính tình cũng là không thể làm gì. cồn cồn nghe xong, vốn là kích động đứng dậy, chợt liền kêu thảm một tiếng, bốn chân hướng lên trời ghé vào chủ nhân trước mặt, làm bộ kinh hãi quá độ, trực tiếp mất đi. chương 596 ta là ai, ai là ta? chương 596 ta là ai, ai là ta? ta cái này tiểu động tiên. bây giờ đã có thể rời vào sinh linh nhuộm bọn hắn tại này phồn diễn sinh sống xôi theo cái này thủy vực tùy tiện khai khẩn vài mẫu linh điển một năm ngũ thục nhẹ nhõm nuôi sống mấy chục vạn người hồ lớn tăng thêm rừng trúc hai địa phương giúp nạp ngàn danh tu sĩ dư sải tứ phía mới thắc cương vực sản vật phong phú có mấy khối linh địa kết thành lại tối thiểu là mấy trăm tu sĩ bạch tử thần nắm lên cột cồn, một bước bước ra trong nháy mắt liền đến động thiên hình thức ban đầu biên giới cái này là ở vào tự thân thiên địa chỗ tốt không có bất luận cái gì hạn chế tất cả thần thông toàn bộ đều được đến tăng cường chỉ xích thiên ngai thành trên mặt chữ khái niệm động thiên hình thức ban đầu bên trong tùy ý một cái góc nhỏ nghiệm tới tức đạt có thể so với hóa thần tu sĩ tại chân thật giới bên trong hắn không có đi quản tự thân thiên điệu bên trong sinh ra di chuyển nhân khẩu tiến vào ý nghĩ dâng lên lại bị trong nháy mắt đánh rớt chỗ tốt là tăng thêm sinh cơ còn có thể giúp đỡ quản lý động thiên hình thức ban đầu làm chút việc vặt chỗ xấu ngược lại không phải nhằm vào bạch tử thần mà là những cái kia tiến vào động thiên hình thức ban đầu tu sĩ và phạm nhân không có bất luận cái gì bảo đảm một lần đại chiến đối bọn hắn mà nói chính là thiên băng địa liệt tái tạo thế giới có khả năng toàn bộ chết đi mà lấy trước mắt tình thế. loại này đại chiến sau này thiếu không được vẫn phải là thực lực tiến thêm một bước có thể hộ được động thiên bên trong toàn bộ sinh linh lại cân nhắc việc này à bất quá như đến kém nhất tình huống ta chạy về bắc vực lấy động thiên hình thức ban đầu tiếp tông môn đệ tử chạy xa thoát đi cũng là một cái phương pháp tuy nhiên ta hấp dẫn cựu hiện đại nhưng chỉ cần không phải hóa thần yêu tôn tự mình truy sát khẳng định có thể chạy ra vào đây. cùng lắm thì liền hướng tu tiên giới cái kia mấy chỗ nổi danh tuyệt địa một đường hướng phía trước chạy như điên liền không tin tìm không ra một đầu sinh lộ đến bạch tử thần phát này sinh ác độc lại đem cồn, cồn thúc giục một phen đem nó hào hào uy hết một trận lại không cố gắng tu luyện. liền muốn đi bên ngoài lại lĩnh một đầu linh thú trở về bổ dưỡng, dẫn đến cồn cổn hai ngày này nu thuận vô cùng, đồng thời khẩu vị giảm nhiều, liền thích nhất non mang tiêm đều không thơm, cả ngày bên trong không phải ôm tứ giai đại yêu huyết đục điên cuồng, liền là lấy nó chính mình phương pháp rèn luyện linh lực. nghĩ đến đường đường tu tiên giới đệ nhất kiếm tu, bản mệnh linh thú còn là đầu tam giai trung phẩm biến dị thái cực hùng, bạch tử thần liền có một loại hận tử không thành thép gấp gáp cảm giác, thậm chí đem long quân thèm thuồng đã lâu thánh thú tinh huyết đều lấy đi ra, bỏ qua cồn hù dọa đem vùi đầu tiến lồng ngực, tách rời ra một tia thánh thú khí tức đến nó trên thân. liên long quân đều ngắc ngẽ trong đó lực lượng muốn mượn nhờ thánh thú tinh huyết xông lên ngũ giai cái kia cồn cồn mới tam giai trung phẩm liền từ một luồng khí tức bắt đầu chậm rãi nuốt thuận nhìn xem sẽ đưa đến như thế nào phản ứng rõ ràng có như thế kinh người đáng sợ lực lượng bày ở trên thân nhiều năm nhưng vẫn không thể phái lên công dụng thật sự là lãng phí bạch tử thần vào tay thư không nâng lên thánh thú tinh huyết tựa như một khỏa lộng lây nhất chân châu chỉ là tùy ý châu báu không có khả năng có được loại này lực lượng đến hắn hiện tại cảnh giới đã có thể lấy trực tiếp đắn đo thánh thú tinh huyết không cần lại lo lắng khí tức lây bệnh. Không biết cái kia thiên cái gọi là nhân tộc ghi cho yêu tộc thâu thiên hoán nhất quyết, ta loại này tình huống có thể hay không dùng lên, chờ ta Nguyên Anh viên mãn phía sau đi thêm thử một lần. Bạch tử thần chuẩn bị tốt hết thảy, thân hình nhoáng một cái, đã tự động thiên hình thức ban đầu bên trong biến mất. Tiếp theo trong ngay mắt, hắn liền trở lại chân thật giới bên trong. Không phải quá khứ Tiểu Bạch Nguyên Anh tiến vào giới vực, mà là cả người bao quát đục thân tiến vào động thiên hình thức ban đầu, thực thực tại tại ly khai chân thật giới. Cái này so Tiểu Bạch Nguyên Anh tiến vào chỉ chưa một cái nục thân thủ hộ tình huống muốn an toàn rất nhiều thực tế là tại giã ngoại không có chỗ ở cố định thời điểm động thiên hình thức ban đầu cửa vào cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể phát hiện hiệu hiệu xây dựng an toàn bảo đảm trong nháy mắt một điểm lại có quang âm chi lực cấu thành đại khóa rơi xuống Liên tính bị cảnh giới còn cao qua chính mình tu sĩ phát hiện động thiên hình thức ban đầu đối phương phá giải tiến vào cũng là một cái dài rằng giặc to lớn công trình nếu như là kiến thiết hoàn hảo động thiên hình thức ban đầu tiêu liên hóa thần tu sĩ một thời ba khắc ở giữa đều phá hư không được mà quang âm đại khóa càng đoạn tuyệt hóa thần trở xuống tất cả không thông quang âm đại đạo tu sĩ đừng nghĩ lấy chiến thuật biển người thủ thắng nhìn quanh một vòng phu cận cũng không tu sĩ bạch tử thần ngự kiếm lên không thẳng đến đại hoàng liên tiếp ngự kiếm phi hành nhiều ngày hắn rất rõ ràng cảm giác đến từ ly khai đại chu bắt đầu trật tự ở ngoài sáng lộ ra biến kém tư nhân liên tục nhìn thấy mấy nhóm cấp tu quan minh chính đại tại chủ yếu thương đạo phía trên đạo thủ thậm chí thấy siêu cấp đại tông phiên kỳ còn không rút đi còn muốn tiếp tục chém giết cái này tại quá khứ trung vực là hoàn toàn chuyện không thể nào nay đại biểu trung vực tông môn đối tượng thân địa bàn trưởng khống lực nhanh chóng hạ thấp đồng thời lực uy hiếp cũng tại không ngừng giảm xuống quá khứ dựa vào danh hào đại tông một cái trúc cơ đệ tử có thể quát lui kết đan cấp tu tràng diện thoạt nhìn là không có biện pháp tái hiện bạch tử thần không có xen vào việc của người khác đi vào báo huyền đạo nhân trong miệng núi lửa tin tức tốt cách thanh liên kiếm tông trí ít có hơn ngàn và dặm tin tức xấu sao phải cùng như ý phật quốc gián dạng này gần Thật muốn có ngũ giai phi kiếm xuất thế không có khả năng giấu giếm được bảo luân phật đà nam minh ly hỏa kiếm là thanh liên kiếm tông tam đại thần kiếm một trong hơn sáu năm trước còn tại một đời thiên kiêu nhiếp xích hà trong tay. tiêu chiến hóa thần tiên kiếp bên trong sắp thành lại bại người chết đạo tiêu thần kiếm biến mất nghiêm khắc mà nói thanh liên kiếm tông đối nam minh lý hỏa kiếm là có pháp lý quy trúc tại lại khẳng định một mực tại khắp nơi tìm kiếm cho nên bạch tử thần sợ nam minh lý hỏa kiếm cách thanh liên kiếm tông quá gần đến lúc đó khẳng định lại là một hồi tranh chấp dù sao nam minh lý hỏa kiếm tại thanh liên kiếm tông bên trong chờ đợi lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều là có cảm tình tại kiếm linh rất dễ dàng có lấy hay bỏ khuyên hướng bây giờ thanh liên kiếm tông cách dạng này xa ngược lại không cần lo lắng lại tới nhà hóa thần tông môn thiên hạ đệ nhất phật tông giả tông Bảo luân phật đà tại này xây dựng địa thượng phật quốc, ước vạn thiện tín sinh hoạt trong đó, cùng bên ngoài cơ hội là hai cái thế giới. Mà tại phật quốc trong đó, bảo luân phật đà thực lực có thể so với thiên phạt phong chủ, đều là tiếp cận này giới tối cường cái kia đương. Núi lửa cách như ý phật quốc chỉ có vài dặm, tôi có gì động, đều sẽ bị bảo luân phật đà cảm ứng đến. Nam Minh ly hỏa kiếm cái này cấp bậc bảo vật, tại bực này đại tranh chi thế bên trong, nhưng không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua. Đi trước tìm tòi lại nói, lại không nhất định có thể được phi kiếm. Bạch tử thần trầm tư suy nghĩ, đều nghĩ không ra một cái tại hóa thần cấp phật tu trước mặt thần không biết quỷ không hay mang đi ngũ giai phi kiếm biện pháp. chỉ có thể đi bước như bước ngẫu nhiên ứng biến từ núi lửa cửa vào hướng về chỗ sâu rào bước tiến lên những cái kia có thể nhẹ nhõm tan thạch lưu kim dung nham diễm hỏa đều nhao nhao tránh đi túi đầu nằm ở hỏa sơn thạch phía trên mặc dù không tinh tu hỏa hành đại đạo đối với hỏa diễm trưởng khống lực độ lại không yếu tại cái này tu sĩ đã là năm đó hỏa lòng quy nguyên kinh đánh xuống nội tình, nuốt cầm chân hỏa lại có luyện thành một khối thái dương nguyên đồng cốt nhượng hắn không sợ thiên hỏa cái này ý vị tu tiên giới bên trong thuần túy hỏa diễm muốn thương đến hắn hầu như không có khả năng Một đầu hỏa xà từ từ hắc ảnh bên trong phát ra, Bạch Tử Thần bản tay không giơ lên, liền có một vệ kiếm quang xẹt qua, đem nó chém thành hai đoạn. Rơi xuống tại trên mặt đất, ngã thành hai gành lưu động hỏa tinh, trượt vào dung nham trong đó. Bắt đầu xuất hiện hỏa hệ tinh quái, nhìn tới rời bão Huyền đạo nhân theo như lời địa phương kém không xa. Bạch Tử Thần tinh thần chấn động, hai chân đã chạm vào bước lên vào khí, sương mù quần quanh, liệt diễm bay lên nham tương trong đó, như vượt nước lạnh bốn. Bác nguyên, phiêu tuyết quan, thiên hàng cam lâm, tiên nữ tán hoa, lại có một tòa nguy nga sông băng lóng lánh thế gian. Tràn đầy thiên địa nguyên khí chen trúc mà đến, hoan hô tung tăng như chim sẻ. hướng về trung tâm nhất tỏa kia pháp đàn dũng mánh lao tới đồng thời phiêu tuyết quan phía dưới 49 mươi khối khổng lồ băng tinh đồng thời tán phát ra kinh người hàn ý nhuận cái này nguyên bản chính là băng tuyết chi địa sơn môn ở giữa tăng thêm một vệ hàn ý một đạo sơ tuyển một vũng hàn Đàm, toàn bộ đều trong nháy mắt kết thành hàn băng Thẳng đến pháp đàn phía trên đạo kêu bóng hình sinh đẹp chậm rãi đứng dậy kéo theo toàn bộ sơn môn bên trong băng tuyết chi ý đi theo tại nàng sau lưng ngưng ra một cái cực lớn quang ảnh hình tượng dừng lại một tiếng quát nhẹ phiêu tuyết quan bên trong gió tuyết toàn bộ đình chỉ thời tiết nguyên khí bình phục trở về đến bình thường chúc mừng quan chủ kết thành nguyên anh thành tựu chất quân, hoàn thành bản quan cấp thời kỳ tổ sư tâm nguyện từ này đại đạo trưởng thanh mấy chục gã nữ tu quỷ sắt trên mặt đất thể thanh chúc mừng lên tội à nếu như bước ra cái này bước thứ nhất nói rõ bản cung lựa chọn phương hướng không sai bọn ngươi sau này đều có hòa anh cơ hội không cần lại giống như những cái tia tiền bối giống như lại là thiên phú hơn hẳn đều chỉ có thể dừng lại kết đan viên mãn tuyết thiền nâng lên hai tay như tuyết gia thịt giống như đều có thể nhìn đến thể nội kinh mạch huyết dịch phiêu tuyết quan cái này nhất mạnh công pháp có chỗ thiếu hụt kết đan dễ dàng thậm chí chỉ cần có kiểu dương chân hỏa kết đan viên mãn đều không khó nhưng cuối cùng hóa anh một bước, độ khó muốn so tu sĩ khác lớn qua trên dưới một trăm lần, các thời kỳ tổ sư đều là hoang tại nguyên anh thiên kiếp phía dưới, đều không ngoại lệ. Tuyết tiền du lịch thiên hạ mấy trăm năm, khổ tìm nhiều loại phương pháp không có kết quả, thẳng đến mười mấy năm trước linh quang phát hiện, có bổ toàn công pháp linh cảm. càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp có thể thực hiện, dù sao đã sớm kết đan viên mãn, làm đủ hóa anh chuẩn bị, dứt khoát trực tiếp đạp lên hóa anh chi lộ. Liên dạng này nhất cử bước qua vây khốn phiêu tuyết quan vô số tổ tiên là trời. Trước mắt tu tiên giới phân tranh không ngừng, loạn tượng nhiều lần phát, may mà tổ sư coi trọng lượng chứng được nguyên anh. nếu không như thế nào duy trì tông môn, tuyết thiền bước chân nhẹ chuyển, vừa muốn đi phía dưới phát đài, trong lòng liền hiện hiện một cổ thật lớn sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. phía dưới phiêu tuyết quan đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, lại không dám lên tiếng hỏi thăm. mấy tức công phu, liền có một đạo cường đại uy áp hàng lầm phiêu tuyết quan phía trên, vẫn lấy làm ngạo tứ giai đại trận tại người tới trước mặt phảng phất giấy, bàn tay trắng non vung lên đem giật ra thật lớn một cái lỗ hổng. hơi hận, không mang theo một tia khói lửa khí tức, liền thời tiết nguyên khí va chạm đều không có phát sinh. Tất cả phiêu tuyết quan đệ tử thất hồn là phách, cái này có thể so sánh sơn môn bị người công phá càng thêm đáng sợ. Đại trận không có chút nào phản ứng bị người phá hủy, người tới thực lực được đến cái gì trình độ? Chính là đại chất quân, liền tính nguyên anh viên mãn cũng không hẳn như vậy có thể ngay lập tức làm đến a một gạ cao quan của bảo. Ống tay áo đồng bén lãnh diệm nữ tu đông dương xuất hiện, bỏ qua phiêu tuyết quan tầng tầng cấm chế, như là trở lại bản thân. Nguyên lai, thì ra là thế. Tuyết tiền sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, ngã ngồi tại pháp trên này, trong lòng hiểu rõ. Ta là ai, ai là ta? Lãnh diệm nữ tu trong miệng nhỉ non. Sắc mặt mờ mịt, bàn tay trắng nó nhẹ rơi lên, hướng về phía dưới Tuyết Tiền trụ tới. Chương 597. Thấy rõ, chiếu thấy hết thảy. Chương 597, thấy rõ, chiếu thấy hết thảy. Khó trách mấy trăm năm không thể tiến thêm, cũng tại một khi sáng tỏ thông suốt. Khó trách tông môn các thời kỳ tổ sư bên trong không thiếu tiên tư đạo cốt, từ kết đan kỳ biểu hiện đến xem nguyên anh trở tay có thể được, đã đem hóa anh hết thể nghi nan toàn bộ bài trừ, lại như cũ chiết kích tại ánh dạng đông hàng lâm phía trước. Tất cả mọi người đều đem vấn đề quy kết tại công pháp tiên thiên chỗ thiếu hụt, cho rằng chính mình còn chưa đủ xuất sắc, khắp nơi buôn ba kết giao cùng giả. tìm kiếm linh vật bộ toàn đại đạo chân ý còn nói chính mình nhiều năm khổ tâm cảm động thượng tiên rõ ràng không được chân ý liên tử đều tìm đến cải tiến công pháp biệt pháp nguyên lai là ngươi xuất thế ta đã ngăn cách còn con đắc chí phiêu tuyết quan nhất mạch trở lại ứng thân nên có trên đường tuyết thiền hai con ngươi có huyết lệ nhỏ xuống trắng non gương mặt phía dưới vô cùng chướng mắt nhìn thấy tên này lãnh diễm nữ tu trong né mắt nhìn đến nàng cái kia trương cùng chính mình có năm sáu phân tương tự gương mặt như là có cái gì phong ấn bị mở ra trong đầu nhiều đống lớn tin tức thượng cổ đạo thống nhập thế ứng thân trở về bí thuật nàng đã rõ ràng đối phương thân phận cũng biết rõ phiêu tuyết quan vì sao sẽ xuất hiện loại này kết đan viên mãn dễ dàng hóa anh độ kiếp ngàn khó vạn hiểm tình huống bằng phách tiến tử tuyết tiền đánh vỡ trong lòng sợ hãi ngũ khiếu đổ máu vẻ mặt dữ tợn, cực độ đau đớn nhượng nàng có được nhất định năng lực hành động đem phiêu tuyết quan các thời kỳ đệ tử coi như ngươi ứng thân được tiệt chọn từ công pháp đầu nguồn phía trên ngăn chặn chúng ta trùng kích nguyên anh khả năng cũng không phải là đại đạo chân ý có thiếu mà là cảm ứng không đến ngươi này cụ bản thể ứng thân độ kiếp bị thiên lôi chấn động liền thất hồn lạc phách tự nhiên không bước qua được mà chờ ngươi thức tỉnh liền cần muốn thu hồi ứng thân tụ tập lực lượng chân chính trở về cho nên bông già cấm chế nhượng ta có đột phá gông cùng xiềng xích ảo giác thực ra chỉ là trở lại trạng thái bình thường có thể tự tại ứng đối thiên tiếp là ta sớm liền có đầy đủ hóa anh tích lũy vừa mới được hưởng thiên hàng cam lâm thiên nữ tán hoa tuyên cổ băng xuyên tam đại nguyên anh dị tượng tuyết thiền vốn đang hùng tâm trang trí muốn dẫn lĩnh đệ tử đi lên tất cả tiền nhân đều không xài bước độ cao giờ phút này phát hiện nhân sinh hết thảy cùng với hướng phía trên mấy chục đời tổ sư vận mệnh đều bất quá là người khác an bài hậu thủ trong lòng hiện lên cường liệt không cam lòng tuy là thần hồn câu diện cũng đừng nghi từ ta cái này thu hồi bất luận cái gì đồ vật. nhìn xem từ phía trên hàng xuống bàn tay trắng nõn, nàng đê tâm liệt phế một tiếng thét lên, tân sinh nguyên anh điên cuồng lay động lên tới, tùy thời đều muốn tăng hơn dã, Vành! Vành! Vành! cái kia bốn mươi chín khối khổng lồ băng tinh nhao nhao tạc thành một phấn, có cổ vượt qua cực hạn hàn khí từ lòng đất bị câu dẫn ra, cung điện bị phất qua xương lạnh khẽ quấn, cung tường dạn nước, ngọc nói dạn nước, những cái kia phiêu tuyết quan đệ tử xa xa bị hàn khí, trước người dày đặc băng sắc đông cứng, lặng im không nói gì, lâm vào vĩnh hằng liên lặng. tân tấn nguyên anh gần như tự bạo tăng thêm phiêu tuyết quan các thời kỳ nội tình. dẫn phát uy năng đương nhiên xa không chỉ như thế, một đạo thuần túy hàn quang từ tuyết tiền đầu ngón tay bắn ra đạo này hàn quang thường thường không có gì lạ, tựa như phổ thông băng hệ pháp thuật, nhưng kích phát sau đó lại ảnh hưởng đến thời gian, không gian. tuyết tiền cùng băng phách tiên tử ở giữa, thời gian ngắn ngủi dừng lại một hơi, đồng thời không gian phát sinh vật mẹo, trực tiếp xuất hiện tại băng phách tiên tử mi tâm. băng phách tiên tử bò tại tay háo bên trong một con khác tay ngọc rối ra, này là một cái che kín xấu xí vết sẹo, tựa như con giun loạn bỏ bàn tay, cùng mặt khác một cái tiến tiến bàn tay trắng non hình thành tươi sáng do nét so sánh. nhưng chính là cái này chỉ xấu xí bàn tay hướng mi tâm chặn lại rõ ràng chỉ còn cuối cùng một thốn khoảng cách nhưng Hàn Quang chính là chạy tới không đến một tầng lại một tầng liên hoàn không gian nhượng Hàn Quang không ngừng xuyên toa các loại hư không bên trong trở thành băng tuyết thiên địa liền đổi phía dưới một phiến không gian liền giật ra 15 tầng không gian vài phiến rốt cục hao hết đạo này Hàn Quang như thế bị hư không chiếm đoạt vì sao như thế kích động băng phách tiên tử phóng xuống xấu xí bàn tay ngu bàn tay vị trí lần nữa nhiều một đạo thương ấn bốn lượng quanh co tựa như dập dàm bộ dễ phía dưới lại mọc ra mới một căn một con khác bàn tay trắng non đã giữ lại tuyết tân tấn nguyên anh tựa như con gà một dạng bị sách tại trong tay khoa chứ là nguyên bản đều muốn duy trì không được băng tán ra tuyết tiền nguyên anh lại rót vào một cổ lạ lẫm lực lượng bảo trì nguyên anh cơ bản hình thái ngươi là của ta một bộ phận ứng thân trở về sống thêm nhất thế chỉ có trở lại ta trên thân mới có thể sống càng lâu mới có thể đi hướng thượng giới thoát đi cái này đã tại dần dần rời xa địa tiên giới địa phương tuyết tiền trong mắt cựu hận giống như thực chất phát ra hơ hơ tiếng đều, đang muốn tụ lực đi thêm đánh cửa một lần chỉ thấy trên cổ cái kêu bàn tay trắng non hơi hơi hợp lại răng rác một tiếng cái cổ bẹ gãy hai mắt không ánh sáng đầu rủ xuống dưới sau một khắc, toàn thân quang hạt hóa thành trăm ngàn khối băng tinh, trực tiếp đầu nhập băng phách tiên tử thể nội. một thân khí tức lần nữa để thăng, vốn là nguyên anh viên mãn cảnh giới, tuy nhiên tại không bất luận cái gì tiên kiếp khảo nghiệm phía dưới lại hướng lên cất cao một cái bậc thang. không khí bên trong băng tinh bông tuyết, lòng đất hàn khí, toàn bộ đều tại hướng không trung tên này nữ tu tỏ vẻ thần phục, tại nơi này nàng chính là băng tuyết đại đạo hóa thân. liên tính cách hóa thần đại năng còn có chiến lệnh, nhưng cũng đã cùng nguyên anh chân quân kéo ra khoảng cách. nguyên anh viên mãn tu sĩ có thể thực lực nghịch tiên thậm chí nghịch phạt hóa thần nhưng chưa trải qua thiên kiếp khảo nghiệm đại đạo chân ý tạo nghệ sâu hơn đều không có khả năng khống chế một phương quy tắc vạn vật đi theo có thể lý giải làm không được thiên địa đại đạo chứng thực liền không này quyền hạn nhưng lại không đến được chân chính hóa thần tu sĩ cấp bậc cho người cảm giác kém thật xa có lẽ có thể gọi nửa bước hóa thần nên còn có hai cố ứng thân Lục thân mục nát trăm năm bên trong phải phi thăng thượng giới nếu không chỉ còn lại nguyên thần liền thật muốn vĩnh viễn trầm luân phương này thế giới thu hồi tuyết tiền này cụ ứng thân phía sau băng phách tiên tử trong hai mắt nhiều chút linh động không còn như vậy mê mang, tăng thương xa xôi thanh âm tại phiêu tuyết quan bên trong quấn quẩn. trong nháy mắt lại nhìn, chỉ còn gió tuyết gào gém, sinh động băng điêu, cả tòa phiêu tuyết quan bên trong lại không một danh người sầu buồn. mấy đạo kiếm quang tại bạch tử thần bên người tự hành vũ động, đem hung ác đánh tới hỏa hệ tinh quái đều chém sát. kiếm quang lập loè, làm thành trùng trùng điệp điệp vây quanh, liền tính đối thủ quấn quẩn vô cùng, duy nhất một lần có mấy chục trên trăm quy mô đều không có nhượng một đầu hỏa hệ tinh quái mặc qua tới. những này hỏa hệ tinh quái thấp nhất đều có kết đan chiến lực, trung gian thậm chí lẫn vào vài đầu nguyên anh cấp bậc tinh quái, cho mấy thanh phi kiếm mang đến một ít nho nhỏ áp lực. viêm lưu hướng tây hỏa hệ tinh quái lấy này càng thêm dày đặc nhưng cũng không đại biểu nam minh lý hỏa kiếm liền sẽ tại cái kia phương hướng hoàn toàn trái lại nam minh lý hỏa là diễm bên trong bá chủ đại biểu cực hạn hỏa diễm lực lượng còn lại diễm hỏa chỉ có tránh phần của nó nhưng không quá nguyện ý cùng nó ở tại một chỗ Bạch tử thần đã tại núi lửa chỗ sâu chuyển năm sáu ngày toàn bộ tinh thần đều tại tìm kiếm nam minh lý hỏa kiếm phía trên không thì vết phân tâm đối phó hỏa hệ tinh quái dứt khoát phóng ra mấy thanh bản mệnh vi kiếm bằng kiếm linh tự hành phát động ứng đối xảo diệu Giống a tị thiên ngục ma kiếm cùng tử vi huyễn lôi kiếm linh tính không cần nghi vấn bình thường kiếm tu bản sự còn so ra kém cái này hai thanh phi kiếm vô ý thức phản ứng liên tính còn lại tứ giai phi kiếm đều là đâu ra đấy pháp độ sâm nhiên chỉ có giống vừa rồi đụng lên một đầu nguyên anh cấp bậc kim diễm ma cỏ bề ngoài nhu nhược lại một thanh đem nguyệt tuyển kiếm nuốt xuống dưới thiếu chút nữa liền đột tiến quanh thân ba trượng trong vòng còn là muốn dựa đại ca ra tay thu thập tàn cuộc lười biếng tử vi huyễn lôi kiếm nâng chút thân kiếm lôi mang tăng vọt chỉ thấy kim diễm mão thọ toàn thân cháy đen trùng trùng điệp điệp tại trên mặt đất vỡ thành đen sì núi lửa nham liền hóa thành hỏa tinh trọng sinh cơ hội đều không có. toàn này núi lửa tựa hồ thật sự là thẳng liền lòng đất, thật lớn diện tích, lại độ nóng đều đủ để nhựa tứ giai rèn thể tu sĩ đều cảm thấy nóng bỏng. Bạch tử thần bởi vì có Thái Dương Nguyên Đồng cốt, mới có thể đối cái này khốc nhiệt hoàn cảnh nhìn như không thấy, chỉ bằng vào ngũ tinh lưu ly thân đã muốn phát ra cảnh báo đã sớm phải ly khai núi lửa, đổi nhiệt độ bình thường điều kiện điều tức hoàn hảo mới có thể tiếp tục thâm nhập. Vừa nghĩ đến Nam Minh Ly hỏa kiếm có khả năng có thể trốn tránh, hoặc là nói nó vừa vận tại ngủ say trong đó, Bạch tử thần cảm thấy dạng này không phải một cái biện pháp. Mười ngón cái động, song kiếm đã giữ tại trong tay, ngũ giai Nam Minh Ly hỏa kiếm ẩn thân nơi đây. các người hai kiếm là ta bên người phi kiếm bên trong nghề trọng nhất nhưng có phương pháp giúp ta tìm được tung tích bản thân không có biện pháp bạch tử thần chỉ có thể đem hy vọng căng hướng đồng giai phi kiếm chủ nhân ta chi trường hạng ở chỗ đoạt người sinh cơ gia tăng vô biên thống khổ thậm chí có một tia chặt đức nhân quả khả năng nhưng cái này tìm người lục soát vật thực không am hiểu a tị thiên ngục ma kiếm một hồi nghẹn lời rất lâu mới nặng nề trả lời từ lôi tôn giả địa vị tôn sùng kiến thức không phải ta có thể so có lẽ có những biện pháp khác rõ ràng so tử vi miễn lôi kiếm cao hơn một giai nhưng a tị thiên ngục ma kiếm từ trước đến nay đều bảo trì đầy đủ kính ý thứ nhất. Không ấy năm trước ký ức khác sâu đi khác, những cái tiêu tiêu ngạo ương ngạnh mà tồn tại tử vi viễn lôi kiếm phía dưới chết có bao nhiêu thảm, nhục thân cùng nguyên thần đồng thời mẫn diệt, liền một điểm cặn bã đều không thể lưu lại. Thứ hai, đừng nhìn chỉ có tứ giai, nhưng nó không cảm thấy tử vi viễn lôi kiếm sẽ chỉ cực hạn với tứ giai. Không dùng được bao lâu, có thể đổi kịp thậm chí phản siêu. Có. Tử vi viễn lôi kiếm lời ít mà ý nhiều, trực tiếp sảng khoái một cái trả lời. Không có cũng không có biện pháp, chỉ có thể ta hóa thành hỏa long đem cuộn cuộn bắt ra, xem nó bản sự. Ngươi nói có phương pháp. Bạch tử thần vừa nghĩ tới tự động tiên hình thức ban đầu bên trong hô lên cuộn. Chỉ cần cẩn thận bảo hộ, đoán chừng nhiều nhất đốt chọi một đoàn lông tóc, vốn là trắng đen với màu, loại nào nhan sắc thật nhiều vấn đề không lớn. Chẳng phản ứng kịp, Tử Vi nguyễn Lôi kiếm vậy mà nói là có chữ. Ta hóa lôi hải, lấy điện mang làm cầu, thông hướng bốn phương, có thể trai chăm dặm trạng thái. Nhưng ta trước mắt cấp bậc không bằng kiếm kia, có khả năng sẽ bị giấu giếm được. Phương pháp tốt nhất, kỳ thực ở chỗ chủ nhân người chính mình. Không biết có hay không ảo giác, Tử Vi nguyễn Lôi kiếm câu thông ý nguyện so với quá khứ cường rất nhiều. Ta còn có cái này bản sự. Bạch Tử thân sờ một chút, phải có cái kia bản sự còn sầu muộn cái gì. Thấy rõ Tử Vi Mẫn Lôi Kiếm truyền đến thanh âm, vĩnh viễn là bình dị không có một tia phập phồng. Nhưng Bạch Tử Thần còn là khó được mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt sắc. Chẳng bao lâu, vô thượng thanh vi kiếm hạ ban cho cái này thiên phú là hán trọng yếu phụ trợ thủ đoạn, nhiều lần lập công. Chỉ bất quá phía sau thực lực càng ngày càng cường, dùng lên cơ hội càng ngày càng ít, đều nhanh quên đi. Vị Tử Vi Mẫn Lôi Kiếm điểm tỉnh, mới phát hiện lúc này hoàn cảnh, chính thức hợp thấy rõ phát huy. Rất lâu không dùng, cái kia liền tới lần đại a. Bạch Tử Thần đem vô thượng thanh vi kiếm hạ lấy ra, mười hai thanh phi kiếm đều bay lên, theo bảy trận phương vị chiếm cứ vị trí. Nhưng cũng không bất lên tinh hà kiếm trận. bằng không thì còn không có tìm được mục tiêu trước đem nam minh ly hỏa kiếm cho sợ quá chạy mất 12 phi kiếm tề phóng hào quang tinh thần vận chuyển đem phạm vi kéo đến lớn nhất ngón trỏ hướng kiếm hạ phía trên một điểm thấy do phát động kiếm quang chiếu hướng mỗi khối dung nham mỗi đạo kẽ đất mỗi thốn nham tương không chỗ nào che giấu chương 598, trăm thiên tiên tinh hỏa chương 598, trăm thiên tiên tinh hỏa 12 phi kiếm không tổ kiếm trận nhưng thành tinh đấu trận hình đem kiếm quang theo thứ tự tự động ném ra hướng cả toàn núi lửa tuy là giày đặc vết đá quân quận dung nham đều vô pháp ngăn trở kiếm quang đi về phía trước Vô số hỏa hệ tinh quái xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong đó, dầm dạp chẳng chịp, sợ có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy ngàn trượng hướng phía dưới, đông nghị xếp thành một đoàn, dày đặc khủng bố, không thể tính toán. Nếu như toàn bộ kinh động, liền tính lấy bạch tử thần bản sự, đều muốn thật to đau đầu. Bay xuống tinh hà kiếm trận, đều không biết muốn giết lên nhiều ít cái qua lại mới có thể gắn thành. Những này tinh quái bình hòa mà sinh, núi lửa tồn tại, liền sẽ vòng đi vòng lại trọng sinh, giết không hết. Mấu chốt lại không giống giết yêu có thể có ngoài định mức thu hoạch, tội gì vì đó? Lại có mấy điểm ám hồng quan mang tứ tán phân bố. tựa như trong bóng tối thanh Nguyệt che lấp không ngừng một tiếng rồng âm yêu kiểu Long khu xuyên toa bơi qua đem cái kia mấy điểm hồng mang nuốt vào thân hóa hỏa Long cấp bậc theo tu vi biến cường mà để thăng bây giờ đã đợi cùng tứ giai thượng phẩm đại yêu tại bực này hoàn cảnh phía dưới đích thật là như cá gặp nước so thân người trạng thái càng thêm thích ứng cuối cùng một điểm hồng mang vốn mau theo ám lưu rơi vào dậy đặc tinh quái quần bên trong chính là bị hỏa Long một thanh kính hấp đảo ngược bay trở về những cái kia hỏa hệ tinh quái dục dịch hình ảnh sao động nhưng ở cảm nhận được hỏa Long uy áp phía sau lại rất nhanh trung thực xuống tới hỏa Long lộn một cái rơi vào nham bàn phía trên đã là vị khí chất quan thai thanh niên. bàn tay mở ra, bên trên năm khối diễm quang lưu chuyển hình vương tinh thạch, hỏa hệ linh khí tự phát hướng bên trong chui vào, hình thành một cái loại nhỏ luồn khí xoáy. chính là năm khối hỏa thuộc cực phẩm linh thạch, xem như một bút ngoài ý muốn thu hoạch. về phần tán lạc hỏa hệ linh tài, nham tương cứng lại hình thành khoáng thạch, ai đến cũng không có cự tuyển. Mặc kệ tam giai từ giai, thậm chí vài loại nhị giai khoáng thạch đều thu vào động tiên hình thức ban đầu, như hàng mưa to, rơi vào bốn phía màu nâu đen thổ địa phía trên, cho tương lai sinh ra động tiên, tích lũy xuống một phần nội tình. chân chính động thiên vô số sinh linh tại trong đó sinh sôi nảy nở cùng một phương tiểu thế giới không khác bên trong tài nguyên nhiều ít cũng quyết định động thiên phát triển tốc độ sơ bộ tính toán tứ giai linh tài năm loại tam giai linh tài 22 loại về phần số lượng nhiều nhất nhị giai khoáng thạch tổng số lượng vượt qua ước và cân hoang địa phía trên một tòa khoáng thạch tạo thành sơn phong vụt lên từ mặt đất chỉ đáng tiếc đều là hòa thuộc sau này động thiên thuộc tính đơn nhất còn cần tìm phương pháp khác tiến hành bổ cường không đi mà biết không thấy mà rõ ràng không làm mà thành mượn kiếm trận đem thấy rõ thần thông phát huy đến trước đó chưa từng có tầng thứ trong lòng lực tí ti hiểu ra hiển hiện, hiện. Bạch tử thần mãnh liệt khiêu mi, phần này cảm ngộ nhưng là không tầm thường. Như chính mình đại đạo chưa thành, thậm chí có thể đi ra một đầu không một dạng con đường đến. Những cái kia song trọng đại đạo tu sĩ, phần lớn là như thế, hai đầu đại đạo bất phân trên dưới, không nỡ rơi xuống trong đó một trong. Bất quá mặc cho loại nào đại đạo, tại Quang Âm đại đạo trước mặt đều muốn thua trị các em, em, không có khả năng giao động vị trí đừng nói hắn không có cùng tồn tại ý tưởng, liền tính thật muốn làm như vậy, cũng sẽ bị Quang Âm đại đạo áp không có chút nào tồn tại cảm giác. Không thấy mà rõ ràng, chính là ngươi. Bạch tử thần nhìn về phía một khối trùng trùng điệp, điệp bóng ngã, còn chưa động tay, chỉ thấy một đạo xích kim viên quang bay ra, dung nham tự hành hướng hai bên tách ra, sấn bốn phía toàn bộ lưu diễm ảm đạm biến sắc, chỉ còn cái kia một vệ xích kim, nguyên bản chính là khốc nhiệt khó nhịn núi lửa nội bộ, theo một thanh trong trèo phượng gãy, tất cả diễm hỏa bỗng nhiên vừa tăng, liền tinh hóa vách đá đều tại bắt đầu hòa tan. Nam Minh Ly hỏa kiếm, tuy nhiên chưa bao giờ gặp qua Nam Minh Ly hỏa kiếm, nhưng bạch tử thần chỉ bằng nhất nhãn liền xác định thân phận, không câu nệ phi kiếm phân theo chân ý như thế nào, cái loại này kiếm phân lơ giới, tan vỡ hư không sắc bén lực phá hoại là ngũ giai phi kiếm độc hưu. lại thêm lúc này nơi đây. kiếm quang biểu hiện tu tiên giới bên trong không có khả năng còn có ngụm thứ hai phi kiếm có thể làm đến nam minh ly hỏa kiếm vừa hiện thân liền dẫn tới trong thiên địa hỏa hệ linh khí hướng nó cúi đầu theo hỏa phượng hư ảnh hàng lâm hai cánh triển khai có riêng một mai đại đức phượng triển sinh trưởng tại linh vũ trong đó vô số hỏa hệ tinh quái như là được hiệu lệnh không biết sống chết vọt lên muốn đem lẻ loi trơ trọi cao ngất thân hình báo phủ nam minh ly hỏa kiếm cũng không ham chiến ý đồ người tới tu vi không tầm thường trong tay còn có cùng chính mình bất phân sàn nhau phi kiếm liền tính chiếm sân nhà tri lợi cũng chưa chắc lấy được tốt còn không bằng từ hỏa hệ tinh quái ngăn trở, mượn cái này cái cơ hội trốn hướng núi lửa chỗ càng sâu, tiếp tục thôn phệ các loại hỏa tinh. bị nhất xích hà lấy ra liên tục ngăn chặn tam kích hóa thần thiên kiếp, dù là ngũ giai phi kiếm đều bị thương không nhẹ, may mắn không có thương tới các bản. tại không người còn dưỡng, chỉ bằng tự mình chữa trị dưới tình huống, sáu năm thời gian chỉ khôi phục đại khái ít nhất còn phải thôn phệ hơn ngàn đạo hỏa tinh, mới có thể gọi nam minh lý hỏa chi tinh trở lại đỉnh phong. xích kim viên quang lóe lên, mắt thấy liền muốn chạy ra sinh thiên, trước mắt lại từ hỏa diễm thế giới biến thành vô ngân tinh không. kiếm trận, ngươi là thái bạch kiếm Tông nhân. Nam Minh lý hỏa kiếm kiếm linh thanh âm thanh thúy lập tức gọi phá vây khốn nó tinh không. Không sai, làm ta phi kiếm cộng tham đại đạo tương lai nhưng theo ta phi thăng địa thế giới. Bạch Tử Thần hơi hơi sững sở, lập tức nghĩ đến ngũ giai phi kiếm tổn thế thời gian, nói không chừng còn cùng Thái Bạch Kiếm Tông Tu sĩ đánh qua giao tế, nhận ra mới bình thường. 12 phi kiếm vốn là bảy thành trận hình, chỉ cần mục tiêu thỏ đầu ra, trong nháy mắt thành trận, không cho đảo thoát cơ hội. Có vài chục đầu sông nhanh nhất hỏa hệ tinh quái bị ngăn đón tiến kiếm trận phạm vi đẩy trời kiếm quang phía dưới, liền một cái đối mặt đều không thể chống đỡ. Khoe khoang đại khí. ta đi theo thanh liên kiếm tông bốn nhiệm kiếm chủ, hai cái một tại hóa thần thiên kiếp phía dưới, một cái sớm chết non, vừa mới hóa anh liền bị thượng cổ di tích vây khốn, tươi sống chết giả. hại ta bị nuốt ngàn năm, mới chờ đến lần tới di tích mở ra đột đầu đậu. còn lại cái kia càng là nhìn lầm, liền nguyên anh hậu kỳ đều đột phá không được. nam minh ly hỏa kiếm chít chít ba hoa, cùng hắn quá vãng gặp qua kiếm linh toàn bộ đều bất động. ngươi nhìn có thể so sánh bọn hắn cứng chút, hóa thần nhưng tại năm mươi lăm tri gian. nhưng Tượng phi thăng, trong ngậm đi tìm a. ta liền tại nhân gian giới tiêu sái tự tại mới không ôm đi chỗ đó địa tiên giới chấp nghiệm miễn cho cuối cùng phi thăng quá trình bên trong bị cuốn vào hư không loạn lưu hư không tuyệt địa bên trong phiêu đãng hơn vạn năm liền tính ngũ giai phi kiếm đều chống đỡ không nổi mấy trận gió lốc xuống tới chỉ sợ muốn thành một đoàn sát vụ, nào có lưu tại nhân gian giới thoải mái ta như phi thăng tất có thập toàn nắm chắc còn có cái này vô thượng thành vi kiếm hạc liền tính tại hư không loạn lưu bên trong gãy bản nguyên cũng có thể nhanh chóng khôi phục bạch tử thần nghẹn họng nhìn chân chối còn chưa từng gặp qua dạng này không muốn phát triển kiếm linh vì tăng cường sức thuyết phục, đành phải lại thỉnh ra kiếm hạng, ý đồ lấy thanh linh chi khí hấp dẫn đến nó. các ngươi nhân tộc mỗi cái tự cho mình rất cao, giống cái kia nhiếp xích hạ, ta đều gọi hắn lại tu trăm năm đi đến thử độ kiếp, càng muốn cảm thấy nguyên anh cảnh giới đã lại không khiêu chiến, cũng không còn nhiều mượn một thông thiên linh bảo chia sẻ lôi kiếp liền muốn ngẩng lên. khuyên ngươi đem ta phóng, cùng mặt khác ngũ giai phi kiếm bất đồng, chỉ cần không chịu nhận chủ, hóa thần tu sĩ đều chỉ có thể đem ta vây khốn đừng nghĩ cưỡng ép hóa. dù là bị nuốt, nam minh ly hỏa kiếm đều là tràn đầy tự tin. chỉ cần ngươi cái này kiếm trận chết hạng, ta liền lập tức đột đầu. bất quá là lãng phí mọi người thời gian. chủ nhân này kiếm xác nhận phương này thế giới tấn thăng đến ngũ giai cũng không phải là giống ta cùng tử lôi tôn giả như vậy là từ thượng giới bị mang xuống ngươi nói mấy điểm nó nhưng sẽ không nhìn chúng a tị thiên ngục ma kiếm hợp thời lên tiếng thay hắn giải thích nghi vấn cái kia chỉ có thể cưỡng ép chân áp luyện hóa bạch tử thần còn là lần đầu đụng lên không chịu nhận chủ phi kiếm từ hắn được vô thượng thành vi kiếm hạp phía sau đối phi kiếm hiệu triệu lực có thể nói tu tiên giới đỉnh cao nhất không có gì bất lợi bằng không thì cũng không có khả năng gom đủ nhiều như vậy tứ giai phi kiếm nhưng tại chống lại ngũ giai nam minh ly hỏa kiếm phía sau rốt cục lần đầu áp gắt Bất kể là kiếm hạp diệu dụng, còn là siêu phàm thoát tục kiếm đạo thiên phú, đều không có hấp dẫn đến cái này kiếm linh đối phó một thành ngũ giai phi kiếm, là vì đem nó chấn áp cầm xuống, lại không phải triệt để phá hủy, cùng đối phó tu sĩ hoặc đại yêu lúc có chút bất đồng. 12 tinh thần trực tiếp hiện hóa bản thể, thay nhau xông tới nam minh ly hỏa kiếm, tiêu hao lực lượng, nhượng nó vô pháp phát huy ra ngũ giai phi kiếm ưu thế. Dù sao tinh hà kiếm trận ra chỉ phía dưới, ngoại trừ đại nhật thiên lô kiếm, còn lại phi kiếm đều không sợ cùng nam minh lý hỏa kiếm chính diện và chạm. A thị thiên ngục ma kiếm cùng tử vi nguyễn lôi kiếm hai cái này dị số, càng là có rõ ràng ưu thế. qua lại va chạm liền đem Nam Minh Lý Hỏa Kiếm áp chế tại Hạ Phong. Nó khẳng định không có nghĩ đến một gã nguyên anh kiếm tu, nắm giữ phi kiếm số lượng, phẩm giai, các phương diện đều nhanh tiếp cận cả gia đình cấp kiếm tu tông môn. Lại cái này kiếm trận, đồng thời vận chuyển 12 thanh phi kiếm đều không thấy cật lực, đều muốn hoài nghi chính mình an dưỡng cũng không phải là 600 năm mà là 6000 năm, kiếm đạo lần nữa phát sinh kinh biến. Liên Tính Thái Bạch kiếm tông đệ tử, quá khứ cũng không có đem nhiều như vậy cùng tự thân cảnh giới đồng giai phi kiếm đưa vào kiếm trận, thường thường là hướng phía dưới kiếm dùng, đồng giai lời nói cơ bản đều là tam tại, ngũ hành dạng này kiếm trận số lượng Nam Minh Ly hỏa kiếm bị ma diễm tinh thần đánh bay phía sau, phản ứng kịp tên này kiếm tu không phải loại lương thiện, cường đến đáng sợ. Tiên nhiệm kiếm chủ nhiếp xích hà được xưng thanh liên kiếm tông sử thượng thiên phú trước ba, chiến lược mỹ tiên, tại kiếm tông nội bộ thí kiếm thạch phía trên, liền tính cái kia mấy vị hóa thần đại năng tại nguyên anh kỳ lúc lưu lại vết kiếm, chiều sâu đều không bằng hắn. Nhưng liền tính toán nhân vật như vậy, tại bắt đầu hóa thần phía trước đỉnh phong trạng thái, Nam Minh Ly hỏa kiếm đều cảm thấy không có cách nào vượt qua trước mắt thanh niên. Ba, Nam chiêu đánh chính là ngũ giai kiếm linh hoàng sợ, từ thực chuyển hư, xích kim viên quang trực tiếp tán thành vô số hỏa tinh, bắt không đến một tia phi kiếm tức. luyện kiếm thời điểm có chất luyện tới không chất lại từ vô chất hồi phục có chất qua lại 19 quay về phương được này kiếm nguyên lai like có này dựa vào khó trách nói khoác trừ phi tự nguyện không ai có thể đem người cưỡng ép luyện hóa xích kim hỏa tinh trột vào trong tay chỉ có ấm áp bị phỏng ý lại không mặt khác cảm thụ tại thấy do thị giáp phía dưới nam minh ly hỏa kiếm không có biến mất chỉ là chuyển hóa thành một loại cực đặc thù trạng thái mỗi một điểm xích kim hỏa tinh ngươi đều có thể cho rằng là nam minh ly hỏa kiếm nhưng rơi xuống trong tay liền thành phổ thông hỏa tinh tuyệt không khả năng ngược dòng đến phi kiếm bản thể nó thời khắc ở vào có chất cùng không chất trồng lên trạng thái bên trong. một khi có người đi đến thử đụng chạm thậm chí cầm xuống thời điểm liền thành không chất, không có chịu đến công kích thời điểm chính là có chất. thu nạp xích kim hỏa tinh có thể bản tụ thành một thanh phi kiếm. chẳng lẽ thật như trong truyền thuyết nói như vậy, luyện kiếm thời điểm đầu nhập một đóa tiên thiên nam phương ly hỏa chi tinh, là từ khai thiên linh vật phía trên chóc ra xuống tiên thiên tinh hỏa, mới có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lão diệu. không cần tế luyện ôn dưỡng, nối thẳng linh bảo thiên kiếp, chính là mượn tiên thiên tinh hỏa, mới khiến cho nam minh ly hỏa kiếm cụ bị cùng mặt khắc ngũ giai phi kiếm bất động, lượng hóa thần tu sĩ đều chỉ có thể phủ bẽ tha thở. Chương 599. Bảo Luân Phật Đà. Chương 599. Bảo Luân Phật Đà. Bạch Tử thần lại lấy kiếm tâm thông minh, thi triển vô thượng kiếm pháp, ngàn vạn xích kim hỏa tinh toàn bộ đều cuốn vào kiếm quang, một điểm không dư. Tựa như một vệ huyển lệ pháo hoa, tia lửa văng khắp nơi, chật tàn đi. Lại qua một khắc, không chung lần nữa có điểm điểm hỏa tình hiện hiện, Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng không có chân chính biến mất. Trong lòng gương sáng, soi sáng ra phi kiếm bóng dáng, có thể chờ ta ý đồ đi nhìn lúc, thậm chí chỉ là thần thức quan chú, nó liền sẽ vỡ thành xích kim hỏa tinh. Bạch Tử Thần trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào đi làm, này cùng thực lực không quan hệ, thậm chí cùng đại đạo chân ý đều có khác nhau. Này là trong thiên địa một loại pháp tắc, cái tiêu đóa tiên tiên nam vương lý hỏa chi tinh kế thừa bộ phận, bị luyện thành phi kiếm phía sau thành nó một bộ phận. Hóa thần tu sĩ cũng chỉ có thể thiết lập vô số cấm chế, đến giam cầm hạn chế, làm không được trực tiếp cầm xuống. Pháp tắc như thế, chẳng lẽ thật muốn ta nhập bảo sơn tay không về? Không có tìm đến cũng liền thôi, ngay tại trước mắt đều cầm không xuống đến, cái này thế nhưng có thể tạo thành tinh hà đại trận cuối cùng một thanh phi kiếm. không biết qua bao lâu bạch tử thần như là như ở trong mộng mới tỉnh lần nữa phí công hướng xích kim hỏa tinh trụ tới bóp tại lòng bàn tay không ngạc nhiên chút nào thất bại lại cường đại lực lượng đều không có khả năng từ vô chất trạng thái phía dưới đem phi kiếm kéo tốn ra đến tựa hồ đều có thể nghe đến nam minh ly hỏa kiếm khinh miệt tiếng cười dễ cợt trước mặt tu sĩ hưởng phí công phu ý đồ làm lấy liền hóa thần tu sĩ đều làm không được sự tỉnh dạng này nhìn tới lại muốn đối với hắn một lần nữa tiến hành đánh giá liên điểm này đều nhìn không thấu nhưng làm không được năm thành hóa thần tỷ lệ có thể có hai ba thành đều tính toán nhiều bất quá ta bắt lấy người. bạch tử thần trái một cái búng tay nắm chặt nắm tay phải như là ưu quang bao trùm năm ngón đông nhiên hướng phía dưới một chảo trong tay lại nhiều một thanh phi kiếm mặc cho như thế nào dãy ruộng đều dãy ruộng mà không thoát được cương tắc giống như năm ngón chớ nói chi là tinh hà kiếm trận trong nháy mắt thu nhỏ vô hình giam cầm chi lực từ tứ phía vọt tới không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nam minh ly hỏa kiếm giòn giòn dã ra hô khẩu khí có chút giống còn không thành thục thiếu niên tiếp nhận không được kim thân bị phá không có gì không có khả năng có chất không chất trạng thái trở lên hoàn toàn chính xác huyền diện vô cùng không phải ta có thể phá giải Nhưng nếu như là ngươi chủ động chuyển hóa thành có chất, đưa đến ta trong tay đầu." Bạch Tử Thần trong lòng đắc ý, đại đạo lại làm đột phá phía sau mới được thời gian thần thông, lần thứ nhất phái lên công dụng cư nhiên là tại loại này tình cảnh. Thời gian trong ngáy mắt, tay phải hướng qua khứ hồi tưởng một hơi, lúc kia Xích Kim tinh hỏa chính là có thể tạo thành Nam Minh Ly Hỏa kiếm có chất phân tử. Một chút, liền đem toàn bộ Nam Minh Ly Hỏa kiếm nắm đi ra, rốt cuộc đừng nghĩ đạo tẩu. Năm ngón như thoi đưa, quang âm chi lực bị khóa, tại Nam Minh Ly Hỏa kiếm phía trên liền hạ 72 đạo cấm chế, miễn cho lần nữa bị nó chạy trốn. may mắn có quang âm thần thông kiến công, nếu không thực chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Nhìn xem nam minh ly hỏa kiếm lùi về núi lửa chỗ sâu, lại đều không có phát sinh kịch liệt va chạm, kiếm trận kịp thời che lấp, như ý Phật quốc bên kia nên sẽ không phát hiện khắc thưởng. Bạch tử thần hài lòng đem nam minh ly hỏa kiếm đưa vào động thiên hình thức ban đầu, cái này nhưng cùng khi đó a tỵ thiên ngục ma kiếm tình hình bất động, một thanh bị tạm thời giam cầm, cũng không nhận chủ kế hoạch, trái lại tùy thời đều muốn chạy trốn ngũ giai phi kiếm, đưa vào vô thượng thanh vi kiếm hạt quá mức nguy hiểm. Nếu là thanh khí soát đi quang âm chi lực, nam minh ly hỏa kiếm tại kiếm hạt bên trong làm lên tới. chính không được sợ ném chuột vỡ bình động thiên hình thức ban đầu bên trong liền bất động ngày thường có thể tùy thời giám sát kịp thời phát hiện ứng đối động thiên chi lực kiềm chế nam minh ly hỏa kiếm muốn thoát thân có vậy bất quá ngũ giai phi kiếm luyện hóa quá trình vốn là dài dằng dặc nam minh ly hỏa kiếm lại cực kỳ kháng cự không có khả năng chủ động tương phòng không có trăm năm thời gian liền luyện hóa bước thứ nhất đều làm không được bạch tử thần hơi có vẻ tiếc nối là đầu may mắn được ngũ giai phi kiếm lại vô pháp luyện hóa sử dụng vì tinh hà kiếm trận góp một viên bạch cái này lượng cảm giác hưng phấn thoáng một phát hòa tan rất nhiều cầm xuống sau đó hóa thần tu sĩ luyện hóa liền rất đơn giản. Nguyên Anh chân quân dù sao cách một tầng, còn là có độ khó. Tấn Thăng Hóa Thần lại không phải một khi một ngày chi công, đó là đối bạch tử thần mà nói đều có thể nói dài rằng giặc con đường đơn giản nhất một đầu. Tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, hắn còn muốn một năm thời gian. Ly khai phía trước, đem núi lửa chỗ sâu lại thâm sâu đào hai lần, động thiên hình thức ban đầu bên trong lại thêm hai tòa mô đất. Xông ra miệng núi lửa, xoay quanh một vòng, đang chuẩn bị ly khai, bạch tử thần đỗng nhiên cả kinh, chậm dại xoay người lại, tâm chậm rãi chầm xuống, chính mình cư nhiên bị người lấn đến trước người mới trượng, còn chưa phản ứng kịp. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ tại núi lửa bên trong bảo. một vị mặt mũi hiền lành thích tu, hai tay chắp tay trước ngực, thỉnh giáo tựa như hỏi. hành phi một đầu đỏ thâm áo cà sa, trên thân vẽ đầy kim tuyến, tràn đầy sắc thái thần bí. hai đầu cánh tay phía trên treo đầy to lớn Phật luân, có kim quang lõe lõe, có trắng non xá lợi, có bảo khí ngút trời, có hảo quang đầy cõi lòng. toàn thân trên dưới, nhìn xem không có một điểm khí thế, tựa như không có tu vi một vị thâm niên giảng kinh hòa thượng. văn bối bạch tử thần gặp qua bảo luân Phật đà, được báo huyền đạo nhân chỉ điểm, đặc biệt tới đây lấy một kiện bảo vật. bạch tử thần không dám giảng hương ngôn, chi tiết nói tới. trước mặt thích tu chính là hắn nhập đạo đến nay. vị thứ nhất chính diện tiếp xúc hóa thần tu sĩ thiên hạ đệ nhất thích tu bảo luân phật đà hắn biết rõ chính mình còn là khinh thường hóa thần đại năng mặc dù không có kịch liệt ra tay tinh hà kiếm trận cùng nam minh lý hỏa kiếm cũng không toàn lực phát huy đủ nhau nhưng đối hóa thần đại năng tới nói chỉ sợ chính mình vừa đến núi lửa cũng đã bị phát hiện toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì bí mật có thể nói Húng chi là bảo luân phật đà như vậy nhân vật tại như ý phật quốc bên trong thực lực đạt được cự bức gia trì để thăng hắn rất rõ ràng liền tính sơ nhập hóa thần đại năng đều không phải chính mình có thể đối kháng đối mặt bảo luân phật đà càng là không có chút nào chạy trốn cơ hội. còn không bằng trung thực bàn giao nổi lên khác dạng tâm tư ngược lại càng thảm Chỉ ít từ quá vãng kinh lịch đến xem vị này tu tiên giới đệ nhất thích tu còn là một vị thông tình phân rõ phải trái đại năng đối phó ác đồ thủ đoạn cũng bất quá là đem người bắt được phật quốc bên trong lệnh kia ngày đêm nghe kinh nghiệm vật cảm hóa tâm linh tại hai tộc đại chiến hừng hực khí thế bối cảnh phía dưới có cộng đồng đại địch không có đạo lý hướng về cùng trận doanh nhân tài mới xuất hiện ra tay nguyên lai tiểu thí chủ chính là vị tiên một người chạm yêu tộc lòng người hoảng sợ mới xuất hiện kiếp tu quả nhiên phong độ tư thái bất phàm nhân tộc ta kiếm đạo có người kế tục Bảo luân Phật đà giống như đối núi lửa bên trong bảo vật không có hứng thú. Tán dương hai câu, còn nói thêm, tiểu thí chủ đến trung vực phía sau, nhưng có đi qua đạo đức tông chưa? Ta cùng với đạo đức tông không có tình cũ, không có ý tứ tới cửa cái dậy. Bạch tử thần có chút sở không được đầu óc. Theo vấn đề nói ra, đạo đức tông là huyền môn khôi thủ, đối phó yêu tộc chủ lực trung kiên, Tiểu thí chủ sau này rất yêu tìm vị Minh, nhận lấy công vân đều cùng với đạo đức tông đánh quan hệ, sao có thể không tới cửa gặp mặt? Sau này đi lúc này khoản niệm châu thay ta chuyển giao cho đạo đức tông đạo mạch tôn chủ, liền nói bạn đường bảo luân hướng hắn vân an. Bảo luân Phật đà mọc ra thứ ba cái cánh tay. Từ trước ngực Phật Châu bên trong kéo xuống một hạt, quay tròn chuyển động. Văn bối nhất định đem Phật đà tín vật đưa đến, quay đầu lại liền bái phòng đạo Đức tông. Bạch tử thần đón lấy Niệm Châu, bên trong có vô số tiếng tụng kinh chuyển đến, trùng trùng điệp điệp, mà hắn bên thai không ngừng lặp lại. Vội vàng lấy chân nguyên ngăn cách Niệm Châu, không dám khinh thường. Thấy Bảo Luân Phật đà không nói chuyện, trần chờ mà hỏi, "Bảo Luân Phật đà, không biết ta có thể hay không lý khai?" "Đi a, đừng quên ta đối với ngươi nói lời. Sau này như gặp nguyên Nan, tại như ý Phật quốc vạn giảm phạm vi lời nói, liên tục tụng danh hiệu ta ba lần, ta sẽ xuất hiện cứu ngươi một lần, coi như truyền lời báo đáp." Bảo Luân Phật Đà tiếng nói rơi xuống, Bạch Tử Thần kính cẩn hành lễ, ngự lên một đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Thật kinh người kiếm đạo thiên phú, một lần nữa cho hắn mấy trăm năm, sợ thật có thể trở thành đồng đạo người trong. Đáng thiết kế thừa Thái Bạch Kiếm Tông đạo thống, nếu là trận chiến này là bại, thiên yêu giới hàng lâm hẳn là chết không táng thân chi địa, bỏ chạy chỗ nào đều không dùng được. lao hòa Thượng cũng bảo hộ không được ngươi, còn là kỳ vọng cái kia mấy cái lao quỷ có thể đứng đi ra, vì thiên thu muốn lợi, nhân tộc tương lai hảo hảo liều lên một thanh. Bảo Luân Phật Đà nhìn xem biến mất kiếm quang, xa xa Phật quang có đáng sợ sức lực lớn hấp nhiếp, đem hắn bắt lấy rút lui. Quang ảnh xuyên toa, trong ánh mắt, bảo luân phật đà đã, đã xuất hiện tại mấy trăm dạng bên ngoài như y phật quốc bên trong. từ cửa thành đi vào, tất cả sư sa di, thiệt tín dân chúng tại nhìn thấy hắn phía sau, đầu dạp xuống đất, thần sắc của nhiệt, trong miệng nhanh chóng niệm tụng kinh văn. từng đạo phật quang, từng sợi hương khói niệm lực, hướng về bảo luân phật đà đến tới. hắn một tiếng a di đà phật, ném ra một cái lưu ly li bảo luân, mấy tức thời gian liền bị lấp đầy, như là có phật quang muốn nhỏ xuống. tôn chủ, người có hay không sẽ cùng ta một dạng, hâm mộ hoàng pháp dạng này còn đường đâu? bảo luân phật đà khẽ gật đầu, toàn bộ phật quốc bên trong mười vạn linh tám cụ hán phật tượng đồng thời sáng lên. đã trở lại phật quốc trung tâm vạn tần phật tháp phía trên thật sự là cổ quái xuất hiện sau đó chỉ là nhượng ta tiện thể nhắn đối nam minh ly hỏa kiếm để đều không để Đều đến việc này bạch tử thần cũng không cho rằng bảo luân phật đà không có phát hiện hắn chân chính mục tiêu chỉ có thể nói đại đức cao tăng tâm tình cao minh đối ngũ giai phi kiếm đều có thể khống chế dục vọng khả năng bảo luân phật đà cũng biết rõ nam minh ly hỏa kiếm chỉ có đến bạch tử thần trong tay mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng bất quá bọn hắn cái này cấp bậc nhân vật chẳng lẽ còn không câu thông phương thức cần ta cái này người xa lạ tiện thể nhắn có thể cùng bảo luân phật đà địa vị ngang nhau vị này đạo mạch tôn chủ khẳng định cũng là hóa thần đại năng hiện hữu ba vị hóa thần tu sĩ bên ngoài đạo đức tông lại vẫn có một vị hóa thần tại bạch tử thần âm thầm kinh hãi, dạng này thoạt nhìn đạo đức tông căn bản liền không gọi bá đạo đã rất khoan hậu tốt nói chuyện vừa văn muốn cùng đạo đức tông thành lập liên hệ có không ít đồ vật cần muốn mượn nhờ nhà nó cất chứa điện tịch đến nghiệm chứng đang lo không có thích hợp lý do vì bảo luân phật đà trả lời nghĩ đến đầy đủ đạo đức tông coi trọng a hóa thần đại năng cử động đều có tâm ý bất quá chỉ cần đối chính mình không có ác ý bạch tử thần liền không đi miệt mỏi theo đuổi có khả năng bảo luân phật đà liền thực chỉ là hiếu kỳ đến gặp mặt một lần. tăng thêm cảm thấy là cái thích hợp truyền lời người cho nên đơn giản vài câu liền kết thúc đối thoại còn là ngẫm lại nam minh ly hỏa kiếm luyện hóa vấn đề nếu không một thanh ngũ giai phi kiếm bỏ không mới là quá đáng tiếc kiếm quang như là băng ngân luyện thoáng qua tức thì phản ứng kịp lúc chỉ lưu lại một phiến làm cho người viễn vông liên tiên trống rỗng cùng với không khí bên trong thật lâu không thể tiêu tán lạnh thấu xương kiếm ý chương 600. trăm đâu thấy hoàng pháp thánh quân chương 600, trăm đâu thấy hoàng pháp thánh quân kiếm quang một đường hướng đông gặp gỡ vài chi bày trận đại quân tinh kỳ triển khai xích vân liên miên tựa như chân trời treo một tấc hồng ấm, sát khí lừng mỗi trận đều có ngàn người xem phương hướng đều là hướng tế thủy đại doanh đội quang vội vàng treo lấy đạo đức tông liên hợp mấy nhà siêu cấp đại tông tổng cộng ban thông hành lệnh hoành xuyên linh mạnh phúc địa. này là đem ẩn dấu của cải đều tại hướng bên ngoài đảo nhìn tới quyết chiến thời gian là càng ngày càng gần bạch tử thần xẹt qua bọn hắn đỉnh đầu âm thầm đến một chút có vượt qua mười đội chiến trận lại đều có linh bảo đồng hành trên giới nhất thể khí tức hùng hậu chiến trận từ trung cổ truyền lưu đến nay chuyên môn vì rét yêu chuẩn bị đối với yêu tộc có đủ loại khắc chế chỉ cần bay xuống trận trường, có thể nhẹ nhõm áp chế một đầu tứ giai hạ phẩm đại yêu, nếu như thuộc tính khắc chế, chính là tứ giai trung phẩm yêu tộc đều có thể một trận chiến. Trung vực thái bình mấy vạn năm, thôi binh ngừng chiến, không có quá lớn quy mô chiến tranh, không đại biểu đã quên đám tiền bối vượt mọi trong gai, gian khổ khi lập nghiệp gian khổ. Hôm nay linh địa đều là từng khối tử từ yêu tộc trên tay tranh đến, những cái kêu hóa thần tông môn có lẽ còn có đường lui, nhưng tuyệt đại đa số nguyên anh tông môn chờ yêu tộc đánh vào, hạ tràng đều đúng vô cùng tia thế thảm. Tại đạo đức tông để thăng cường trinh lệ yêu cầu, tỏ rõ thế cục nghiêm trọng phía sau, nửa bị động nửa biết thời biết thế thêm lớn viện quân lực độ. tiến vào đại chu càng hướng lên ba đường tiếp cận càng có thể cảm nhận được linh mạch tập trung sông núi tú lệ có một đầu sông lớn liên tiếp xoay quanh hầu như ban ơn cho toàn cảnh cho ăn ra không biết nhiều ít vạn khoảnh linh điển hiểm trở sơn phong đều là ruộng bậc thang thành khối từng tòa quả viên dược điền trải rộng trong đó điêu luyện sắc sảo. đạo đức tông tu sĩ lấy vạn năm làm đơn vị một đời lại một đời cải biến đường sông cải tạo linh sơn vô số tinh thông trị thủy cùng điều dưỡng địa khí tu sĩ dẫn thân vào trong đó mới bồi dưỡng hôm nay thắng cảnh một đường chi địa sinh ra có thể chống đại ly một quốc gia như tu tiên giới đều có thể khai phá như thế, lại cung dưỡng gấp trăm lần tu sĩ đều không thành vấn đề. Bạch tử thần cảm xúc rất sâu, cái này chân chính tính được là nhân định thắng tiên, cải thiên hoán điệp. Lại đi ra mấy vạn dặm, xa xa có hai đạo kiếm quang giao thoa, ngăn ở phía trước, bên trên bám vào lực lượng không lớn, liền tính cường tiến lên giống như gió mát lướt nhẹ qua. Nhưng thân ở nhà khác địa bàn, còn là muốn cho chút mặt mũi điều này hiển nhiên là đạo đức tông tu sĩ báo động trước tín hiệu, bởi vì tốc độ chênh lệch quá lớn, chỉ có thể phóng thích lớn nhất sớm số lượng. nhưng lại kiếm quang, không đầy một lát liền có ba gã tu sĩ từ khác nhau phương hướng theo thứ tự đến, lẫn nhau đánh giá cái ánh mắt. thiên phạt phong chấp pháp sĩ gặp qua tiền bối, nơi đây đã vì bản tông hạnh tâm khu vực, nghiêm cấm độn tốc không được vượt qua mỗi canh giờ ngu và dặm. này là hoàng pháp lao tổ ký phát điều lệ, chỉ cần đem độ cao hàng xuống vạn trượng liền muốn tuân thủ. mở miệng nói chuyện tu sĩ mặt mày lộng lẫy, khí độ bất phàm, từ độn tốc bên trong liền có thể biết được đối phương là vị thực lực cường đại nguyên anh chân quân, rất ít có thể nhìn thấy cái này ngự kiếm tốc độ, nhưng như cũng không có lung tung luống cuống, cử chỉ phiêu giật tự nhiên. này là thân là đạo đức tông đệ từ tự tin, liền tính đối mặt với đại chân quân, chỉ cần đứng được trụ chân, một dạng không sợ, còn có dạng này quy củ. bạch tử thân ngừng lại một chút nghĩ tới rất nhiều loại khả năng ví dụ như đạo đức tông đối thực lực nhất định giới tuyến trở lên chân quân tiến hành thời gian thực giám sát cản đường xác định thân phận thiên phạt phong phát hiện hắn thân phận cố ý phái người đến mời như thế nào đều không có ngờ tới là bởi vì độn tốc vượt chỉ tiêu so cao nhất phi hành tốc độ còn vượt qua không ít khó trách hải đường tiên tử nói đạo đức tông quy củ đa dạng bị nhà nó trưởng quán thiên hạ, tu tiên giới mỗi người đỉnh đầu đều muốn nhiều ra một vòng gông xứng đến tiên đối có thể hướng đông mà đi ra thượng tam lộ sẽ không cái này quý củ khi chất lượng lấy tu sĩ không có không biết tốt xấu cường ngạnh đến cùng, nó như thế nào đều là đối mặt đại chân quân cấp bậc nhân vật, không có khả năng một mặt cường ngạnh. bọn hắn mấy người đều là kết đan hậu kỳ, thiên phạt phong chân truyền, liên thủ chống lại nguyên anh chân quân đều có thể qua hai chiêu. nhưng trong này, nhưng không bao quát khí tức như uyên, sâu không thấy đáy đại chân quân đụng lên tính tình quái đản, không để ý hậu quả, giơ tay đem ba người giết chết lại dốc sức liều mạng chạy trốn. tại hoàng pháp thánh quân mỹ mắt phía dưới, đào tẩu tỷ lệ không lớn, cơ bản muốn bị bắt giữ để tội. nhưng ba người đã bỏ mình, liền tính tông môn trưởng bồi giúp đỡ báo thù rửa tính mệnh rốt cuộc quay về không qua tới. ta chuyến này đang vì đi đến thiên phạt phong bãi phòng hoàng pháp thánh quân bạch tử thần nhàn nhạt nói ra nhựa ba người đồng thời cả kinh từ hoàng pháp hóa thần công thành thiên phạt phong phía dưới khách tới thăm nối liền không dứt mặc kệ quá vãng có hay không giao tình đều muốn đến đầu trường bãi thiếp leo lên giao tình còn tại tiếp theo càng nhiều người còn là tưởng dính dính phúc quang thấy nhất nhãn có thể nói trên đời thần tích hóa thần đại năng chỉ là hoàng pháp thánh quân nhân vật bậc nào nơi nào là người bình thường có thể thấy đến nay liền hai ba người được cho phép kiến cho nên những năm gần đây đã ít có người còn dám không biết lượng sức tới cửa cầu kiến tiền bối là quang âm kiếm quân bên cạnh một người tướng mạo đoan chính một bức chính khí nghiêm nghị bộ dạng lộ ra không nộ tự uy giờ phút này mở miệng muốn hỏi hiển nhiên là nhận ra tướng mạo của hắn nếu không những người khác bị như thế xưng hô nên là bạch tử thần cũng không phủ nhận dù sao đến thiên phạt phong phía trên khẳng định phải biểu lộ thân phận mới được chỉ là không có ngờ tới chính mình tại kết đan cấp độ bên trong đều có người nhận ra còn cho rằng chỉ ở nguyên anh cấp bậc tu sĩ bên trong danh tiếng lan truyền lớn thỉnh tiên bối đi chuyên trúc vân đạo thiên phạt phong phía trên có chỉ dụ xuống tới hoàng pháp lao tổ đang tại chờ ngài đến nếu không sớm liền muốn xuất phát thanh khâu từ hải tướng mạo đoan chính kết đan tu sĩ rõ ràng tại trong tông gặp qua tương quan hồ sơ cung kính thi cái lễ lại lấy ra chung bản tựa như một kiện pháp bảo sơ đến căn chảy ngọc hướng phía trên vừa gõ không trung liền có một đạo trắng loãng như tuyết vân hà trải thành ra ngoài thẳng tắp một đường lại kéo dài đến không biết nhiều ít vạn dặm bên ngoài thiên phạt phong phía trên thú vị ta đi vậy bạch tử thần kỹ càng thể hội một phen vân đạo bên trên có gầy yếu đám mây chân ý cam đoan nó sẽ không bị cuốn phong thổi tan mưa to đánh gãy hành tẩu ở bên trên có thể rõ ràng cảm giác đến hai bên gió ngăn bị vân đạo gạt ra chỉ sợ ngự kiếm tốc độ còn muốn càng nhanh Tại Vân Đạo phía trên lưu lại một vệ vết kiếm, thật lâu chưa từng tiêu tán, thẳng đến lúc này mới có kêu bạo âm thanh truyền đến. "Hồng sư đệ, Vân Đạo là lưu cho chúng ta đụng lên trọng yếu nhân vật lúc sử dụng, một lần nữa bố trí không có 35 năm đều làm không được, có cái này trận trưởng cần phải." Khí độ lộng lấy tu sĩ lên tiếng phản đối, "Vân Đạo làm vì chấp pháp sĩ tại tạm thời gặp gỡ thân phận tôn quý nhất tân khách thời điểm, thông qua đánh pháp khí kích hoạt tiếp khách nghi thức, một khi bị dùng đến tiếp sau còn có kiểm tra đánh giá có hay không sử dụng thỏa đáng." "Chu sư minh, ngươi lần này bế quan quá lâu, còn chưa kịp mảnh tra bên ngoài cái này 30 năm biến hóa. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói" vừa rồi vị kia tiền bối là tu tiên giới đệ nhất kiếm tu hữu lực cạnh tranh lời, lấy bản thân chi lực áp qua toàn bộ thiên hạ kiếm tu tông môn giết yêu chiến tích Hồng họ sư đệ không cho là đúng chọn mấy cọc chiến tích từng cái giới thiệu năm có vân đạo chỉ đường lại không thể nghi ngờ hoặc theo phi hành liền có thể bạch tử thần vô dụng mấy cái canh giờ liền nhìn đến mộ danh đã lâu thiên phạt phong đạo đức tông đối ngoại duy trì điều lệ trừ ma giết yêu đều từ thiên phạt phong tu sĩ đến chấp hành tại mỗi đoạn thời gian thiên phạt phong gần như có thể cung cấp đạo đức tông ngoại nhân đều không biết được còn lại bốn phong cùng danh tiếng của nó so sánh với thiên phạt phong xưng không tính cao lớn kỳ hiểm. chỉ là phổ phổ thông thông nhưng chưa đặt chân liền gặp được phong đầu linh khí hội tụ thành biển thủy triều lên xuống như là một chiếc thuyền nhỏ tại thâm hải trong đó theo gió vừa sóng Bạch đạo hữu thật sự là nhượng ta hào tìm không có nghĩ đến nhiều năm về sau sẽ tại nơi này gặp lại Úc tử lương dẫn thiên phạt phong một vị chân quân đã tại vân đạo phần của trở tại vân đạo bị kích hoạt đồng nhất thời gian bên này cũng đã thu được thông chi cũng rõ ràng người tới thân phận vì tìm kiếm bạch tử thần tung tích ước tử lương tự mình chạy tới bắc vực lại căn cứ tình báo đi đến thái bình tông cuối cùng đi vào địa mẫu đầu tiên liên tục chạy không ba chuyến địa phương đều không thể chắn lên người chưa từng nghĩ lúc này chính mình lên cửa đến nhiều năm không thấy lúc đạo hưu phong thái càng hơn lúc trước hai người hàn huyên vài câu đáy lòng minh bạch chính sự quan trọng không có khả năng nhượng hoàng pháp thánh quân tại cái kia chờ trực tiếp đằng trước dẫn đường leo lên thiên phạt phong đi ở gặp gành đường nhỏ hai bên sấm xét văng rội, đem nửa bên hắc cám theo lóe lên lóe lên Trở đi đến thiên phạt phong tầng cao nhất bạch tử thần có một loại thất vọng mất mát cảm giác bởi vì thật sự quá phổ thông đương nhiên linh khí nồng độ tuyệt đối không phổ thông khoan khoái dễ chịu hắn toàn thân tê dại hận không thể phát ra dây gì bàn tay tại không trung vung cũng không phải là thủy khí ở mức mà là linh khí ngưng kết thành hình đều nhanh thành giọt nước ngũ giai linh địa bạch tử thần tham lam từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy này chính là tiến giai hóa thần thiết yếu đạo đức tông thượng tam lộ có riêng một khối ngũ giai linh địa tại tất cả hóa thần tông môn bên trong riêng một mặt cửa còn có rất nhiều người suy đoán thân bí cửu diệu động thiên bên trong đồng dạng có ngũ giai linh địa tồn tại nếu không sao có thể hấp dẫn đạo đức tông mấy vạn năm hứng thú thậm chí nhuộm dưỡng tính phong vương tha chân thật giới, toàn phong đệ tử đều tại chủ công cửu diệu động thiên đệ tử gốc tử lương bài kiến hoàng pháp Lao tổ một gã tu sĩ ngồi xếp bằng trung ương, đỉnh đầu lôi đỉnh một đạo đón lấy một đạo bổ xuống, ở bên cạnh hắn tổ thành lôi võng, thanh thế to lớn. người này hai tay bưng lấy một mặt bảo trạng, thỉnh thoảng đào lên một đoàn bùn đất bôi lên tại pháp bảo trên thân, bùn đất dùng vô tận, mặc kệ bôi lên bao nhiêu lần, như cũ có thể từ hư không bên trong đào móc ra mới đến. mà mỗi bôi lên một hồi, thái hư thần tràng uy thế liền trường cao một tầng, lượng ngủ say bên trong thông tiên linh bảo từng tầng lột ra phong ấn. chính là trong truyền thuyết bắc thiên thần ê có thể gia tốc luyện hóa, tỉnh lại khí linh. có khác một gã lưu bối lão giả không người làm việc tay chân. nhìn đi lên không có tu vì cơ sở bên người nhưng như cũng động tác ổn định làm xong tất cả việc cuối cùng một người chính là khu xe trung niên nam tử hai tóc mai hoa dâm câu thân thể học sau tiến cuối bạch tử thần bái kiến hoàng pháp thánh quân bạch tử thần mắt nhìn thẳng miễn cho một cái không cần thận phạm vào kiến kỵ mạo phạm đến hóa thần đại năng hoàng pháp thánh quân cho hắn cảm giác cùng bảo luân phật đà hoàn toàn bất đồng, người sau là hòa mi thiện mục thích tu cho người cảm giác là không có tu vì người bình thường nói chuyện nhẹ nhõm người trước là rộng lớn vô biên sông lớn sông rộng là sáng chói như đại nhật bạch sĩ sí, chỉ cần nhìn phía trên nhắc nhãn liền không dám nhìn nhiều sợ tâm thần không chịu nổi Hai mắt ngủ, áp lực tâm lý thật lớn. Người đi lấy một giọt rượu Huyền Châu đến. Khu xe trung niên nam tử từ ngựa trên xe nhảy xuống, đối ốc tử lương nói ra, lại ngồi xuống yên lặng mở ra quyển sách. Ngươi chính là Bạch Tử Thần, lần trước nhìn thấy xuất sắc như thế người trẻ tuổi. A, lão phu chỉ ở trong điện tịch gặp qua. Như Bối lao giả ném xuống nông cụ, mang lên mũ dọc vành, kéo ống quần chân trần từ ruộng đồng bên trong đi ra, mỗi một bước đều dẫm thiên phạt phong liên tục chấn động. Chương 601. Ngũ giai linh địa bánh nướng. Chương 601. Ngũ giai linh địa bánh nướng. Hai người đồng thời nói chuyện, lẫn nhau không phải nhiều. giống là có chính mình tư tưởng chỉ có trung gian vị kia tu sĩ chuyên tâm tế luyện trong tay bảo tràng, vô hình gọn sóng đem một tấc vương chi địa đan thoái hình thành một đạo đón lấy một đạo vết nứt không gian ngũ giai linh địa cường đại tự mình khép lại năng lực cưỡng ép nhượng vết nứt không gian lần nữa dính hợp lại theo bác thiên thần nê trà lau nó thể hiện ra đến uy thế đã tiếp cận a tỷ thiên ngục ma kiếm thánh quân khen nhầm văn núi còn có rất nhiều muốn học tập địa phương thân ngoại hóa thân bạch tử thần trong lòng lớn tiếng ho hét đạo môn đỉnh cấp thần thông nhất khí hóa tam thanh xưa nay là giật văn bên trong thượng giới truyền lưu rộng nhất tiên pháp mà tại nhân gian giới hóa thần sau đó tu ra nguyên thần thứ hai ngợm nhờ dị bảo thành tựu hóa thân cũng là thường thấy hóa thần tu sĩ tại chân thật giới ra tay hạn chế quá nhiều có thể có một bộ hóa thân lời nói có thể hoàn thành rất nhiều không thuận tiện xử lý sự tình đương nhiên đến hậu kỳ hóa thân dần dần bị bản thể đồng hóa một dạng sẽ bị thiên địa bài xích khó mà tại động thiên bên ngoài tự nhiên hành động nhưng thân ngoại hóa thân luyện hóa không phải chuyện dễ hoàng pháp vừa mới hóa thần như thế nào có thời gian một bước lên trời còn là duy nhất một lần hai cỗ hóa thân xem kia động tác cử chỉ đều là có độc lập tự chủ năng lực trở thành hợp cách hóa thân gọi người đến đây chủ yếu là hai cọc sự tình Thứ nhất khảo chứng một phen, nhìn xem đến tột cùng là khuyết đại giả, còn là thật sự có thiên bẩm tiên tư, đắc đạo chi thể. Nông phu hoàng pháp thân rộng thể cường tráng, hướng đá xanh phía trên tùy ý ngồi xuống, rộng rãi trực tiếp. Hôm nay nhìn lên, nhưng là không cần kiểm tra thực hư. Hắc hắc, Nguyên Anh Hậu Kỳ, tuy là mấy vị phi thăng lão tổ tại cái này niên kỷ nhiều nhất cùng người tu vi ngang hàng. Lại muốn đồng thời cam đoan lịch tiên chiến lực, cường cực nhất thời, tương cận nhất chỉ có thái bạch kiếm quân cái này ví dụ. muốn thuần túy so tu luyện tốc độ đạo đức tông hoàng đỉnh phong không thua bao nhiêu phong bên trong mấy cái tu luyện cùng nhân cơ bản có thể chiếm lấy tu tiên giới non nửa liên quan tới tu luyện tốc độ ghi chép thậm chí trung cổ xuất hiện qua một vị sớm hóa thần nhưng là không dám tự độ phi thăng đài ngạnh sinh sinh nhiều chờ mấy trăm năm đều nhanh tu luyện đến hóa thần viên mãn đợi đến thiên phạt phong sư đệ hóa thần thành công mới hai người dắt tay phi thăng muốn biết rõ có phi thăng đài tí thân thư không thông đạo ổn định dù là chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới đều có thể đếm thử phi thăng cùng phía sau phi thăng đài biến mất chỉ có hóa thần viên mãn mới có một đường cưỡng ép phi thăng cơ hội, độ khó không thể giống nhau mà nói. Hoàng đình hình phong tu sĩ một chân đi đường, thiên khoa nghiêm trọng. giống kiếm tông đệ tử, gen thể tu sĩ dễ dàng bồi dưỡng ra chiến lược mỹ tiên, hoành áp đương đại cường giả. nhưng trái lại, cảnh giới để thăng liền khói như lên trời. trong lịch sử xuất hiện vài vị kết đăng lịch trả nguyên anh, chiến lược vô song đấu pháp thiên tài, nhưng cuối cùng chỉ là hóa anh liền hao hết tiềm lực, cuối cùng dừng lại nguyên anh, cuối cùng thành bạch cốt một đống, làm cho người bóp cổ tay. hoàng pháp thánh quân chỗ buồn đang ở chỗ này, nếu như bạch tử thần chỉ là người sau. cái tiêu đem nhân tộc tương lai hy vọng ký thác vào hắn trên thân liền thành mây bay. nhưng là nhất thời kế không thể làm muôn đời kế đạo đức tông mấy vị hóa thần đại năng nhằm vào yêu tộc đã sớm chế định kém nhất dưới tình huống hậu thủ nhưng thực đến trời những lúc không có khả năng yêu cầu nhân tộc hạ giống cùng yêu tộc liều ngọc thạch câu phần. lựa rừng thiêu bất tận do xuân thổi phục sinh Nhân tộc từ này phương thế giới bé nhỏ nô buộc đứng lên cố gắng trở thành thế giới bá chủ giữa đường có quá nhiều lần thất bại đều là dựa vào tín niệm dựa vào tân hỏa tương truyền tinh thần tại thiên sinh thần nhân hoang thú cổ ma cổ chúng yêu hàng loạt cường địch vây quanh bên trong trưởng thành lớn mạnh. yêu tộc mặc dù nhất thời chiếm được thượng phong chỉ cần ngượng nhân tộc tuyển chọn đi ra chân chính tinh anh chạy ra sinh thiên ngượng nhờ đâu xuất động tiên liên tục nhảy lên nhiều cái tiểu thế giới phía sau đi đến đạo đức tông tại quá khứ vô tận thuế nguyệt bên trong phát hiện thiên ngoại thế giới có thể được hưởng an toàn đó là thuộc về đạo đức tông chân chính nội tình không có chính xác lộ tuyến đồ tự liền hóa thần tu sĩ đều không có khả năng tìm được trên chín tầng trời vô tận tinh không vẫn thạch sói mòn chủ quan tràn ngập tại số lấy ước vạn tính thiên thể tinh thần bên trong chín thành chín đều là vạn vật tự diện căn bản không có khả năng có sinh linh tồn tại còn lại thiên thể bên trong Đại bộ phận lại chỉ có cắt vàng đá vụn, hoặc băng tuyết phong thiên, hoặc xích địa sinh diễm, có thể có màu xanh lá thảm thực vật xuất hiện, chỉ có một phần trăm xác suất. Lại đề cao yêu cầu đến nguồn nước sinh ra, linh khí tạo ra, quả thực có thể xưng là thần tích đạo đức tông tại phát hiện cái kia có thể cung cấp tu sĩ sinh hoạt thiên ngoại thế giới phía sau, phong tỏa hết thảy tin tức, kiểm chế lại khai phá xúc động. Thậm chí liền ngũ phong phong chủ đều chỉ là biết rõ chuyện này, nhưng không rõ ràng đi đến phương pháp. Tinh đồ nắm giữ ở đạo mạch các thời kỳ tôn chủ trong tay, cũng không chuyển ra bên ngoài. trừ đạo đức tông bản thân đệ tử bên ngoài, mà khác người tộc thế hệ thanh niên cũng tại quan sát phạm vi bên trong. Bạch tử thần loại này chắc tuyệt biểu hiện, sớm bị đạo đức tông xếp vào danh sách. Hôm nay vừa nhìn, đã là nguyên anh hậu kỳ, càng không có bất luận cái gì nghi vấn. Như dạng này nhân vật còn đảm đương không nổi nhân tộc một lần nữa quật khởi hy vọng, tương lai lanh tụ, cái kia tu tiên giới cũng không thích hợp danh lạch. Cùng hắn cùng thế hệ tu sĩ, đều mới hoa anh không lâu, thành danh sớm nhất cổ trọng huyền là nguyên anh trung kỳ, nhưng so bạch tử thần muốn lớn tuổi hơn 100 tuổi. Trên thực tế chân chính bạn cùng lứa tuổi, rất nhiều còn tại kết đăng kỳ bên trong đạo quanh bị người coi là nguyên anh khả kỳ. mà bạch tử thần đã tại nguyên anh trung kỳ liền biểu hiện gia đình cấp đại chân quân chiến lực ngắn ngủi mấy năm không thấy càng là tiến vào nguyên anh hậu kỳ nay là hoàng pháp Thánh quân thậm chí khi đó thiên phạt phong chủ đều không có làm được sự tình cho nên hoàng pháp mới có thể phun ra câu kia liền tại trên điện tịch đều không gặp qua có như thế điên cuồng biểu hiện nhưng chính là bởi vì bạch tử thần biểu hiện quá mức xuất chúng lại nhuận hoàng pháp sinh ra do dự lưu tại chiến trận trong đó đã có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra nhất định ảnh hưởng nếu như đến lúc đó thực cùng thiên phạt phong chủ suy nghĩ một dạng cái kia đỉnh tiêm đại chân quân số lượng liền đem quyết định đại chiến cuối cùng đi hướng. có dạng này một thanh sắc bén thần kiếm đầu nhập chiến trường, đưa đến tác dụng có thể nghĩ. Hoàng pháp lao tổ, cửu diệu huyền châu đã mang tới. Úc tử lương trong tay bưng lấy một phiến thạch hóa, bên trong một mai màu mực lình châu lặng lặng nằm, không lúc đích. hắn đối với đi xe hoàng pháp không mình hành lễ, hai tay bưng lấy thạch ngoan nâng cao, hàm lượng không sai, nên có thể mượn đó thẳng đến đệ thất trọng tiên. Tiểu tử, hào hảo thu, bổ tông đệ tử góp nhặt trăm năm công vẫn khả năng đều không có cơ hội đi hướng cửu diệu động thiên đệ thất trọng tiên một hồi. tên này hoàng pháp hai tóc mai sáng trắng, hai gò má hăm sâu, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, có loại tẩy sạch duyên hoa phía sau yên lặng lãnh đạo. hai ngón kẹp lên cựu diệu huyền châu, phóng tại trước mắt tường tận xem xét một lần, mới nhẹ nhàng ném. làm xong những này, lại dựa liên xa, nhìn lên trong tay thẻ che đến. tạ tiền bối ban thường bảo, bạch tử thân hai tay trầm xuống, cùng màu mực linh châu tiếp xúc vị trí không có xúc giác, tới tay đều không biết này châu là lạnh là ấm, nặng nhẹ bao nhiêu đến lúc này, hắn mới phản ứng qua tới ba gã hoàng pháp thánh quân vẻ mặt kỳ thật là giống nhau như lúc, chỉ là khí chất khác lạ, nhượng người không để ý đến gương mặt, vô ý thức cảm thấy bản thể cùng hai hóa thân tướng mạo có riêng thiên thu. cựu diệu huyền châu tác dụng ngươi quay đầu lại đến hỏi tử lương, có thể có mấy phần thu hoạch xem ngươi cá nhân pháp. mười năm bên trong tất có đại chiến mở ra đến lúc đó còn có ngươi xuất lực địa phương chiến hậu luận công hành thường chỉ cần ngươi có thể cầm đầu ta làm chủ đem một khối ngũ giai linh địa chia cho ngươi nông phu hoàng pháp đại thủ dạch một cái mở ra một cái lệnh tại chẳng hai người hít vào khí lạnh hứa hẹn tiền bối chẳng lẽ tại nói đùa ngũ giai linh địa là sinh ra hóa thần cần phải điều kiện chỉ cần khống chế cái này một tài nguyên có thể đoạn tuyệt tiểu tông môn ngẫu nhiên xuất hiện ngút trời kỳ tài vượt qua giai thứ bảo đảm mới xuất hiện hóa thần tu sĩ đều tại khống chế trong đó mặc người tiên tư đạo cốt siêu phàm pháp tục chỉ cần không ai cung cấp ngũ giai linh địa liền không khả năng lịch thiên cải tứ gia linh địa còn có thể hướng núi rừng chỗ sâu tìm không người linh mạch cùng loại hát sơn sơn mạch loại này bởi vì đặc thù nguyên nhân rơi xuống vô chủ linh địa nhưng ngũ gia linh địa toàn bộ tu tiên giới đều có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ khi là những cái kia vô pháp chạm đến tuyệt địa hung cảnh quản hạ không đến không có biện pháp còn lại đều tại hóa thần tông môn trong tay cho nên mạch tử thần liền cân nhắc qua giao ra nhất định đại giới hướng đạo đức tông thuê sử dụng ngũ gia linh địa đều không có cân nhắc qua trực tiếp thu hoạch khả năng trừ khi là nhảy ra gông cùng xiềng xích đi vào một cái hoàn toàn mới địa bản khai hoang tháp địa mới có thể đối linh địa quy trúc có quyền quyết định hoàng pháp nguyện ý đánh vỡ tiềm quy tắc đem ngũ giai linh địa mở ra cho một gã kẻ đến sau thật sự là lớn mật quyết định ta cũng không tùy ý hứa hẹn hoàng pháp trả lời mây trôi nước chảy mỗi cái chữ đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn chẳng yêu trừ ma nghĩa bất dung tử mặc kệ cái này hứa hẹn thoạt nhìn không có nhiều đáng tin cậy đạo đức tông đến lúc đó lại đi chỗ nào tìm một khối ngũ giai linh địa đi ra nhưng mạch tử thần không cảm thấy đối phương sẽ chơi văn tự du hí lộng hư làm giả bởi vì đối phương là đạo đức tông là hoàng pháp thánh quân có quá vãng từng có sự tích có hai trăm nghìn năm danh dự làm lấy cam đoan Hóa Thần với hắn mà nói gần tại trước mắt, như có thể được đến một khối ngũ giai linh địa chính là trải bằng đi đến Hóa Thần con đường, càng thêm thanh phong tông người đến sau kiến tạo điều kiện. Mặt khác, Văn Bối còn muốn cầu kiến Quý Tông đạo mạch tôn chủ. Triệu Gia Diệp tông bảo Luân Phật đã giao phó, có chuyện muốn đưa đến. Mạch Tử thân ngẩng đầu lên, trong lòng đối vị này không có nghe nói qua Hóa Thần tu sĩ cảm thấy hiếu kỳ ân lý mà nói, liền tính tông môn ẩn tàng cho dù tốt, tu sĩ lại là đê điều, đến lại chân quân cấp bậc liền giấu không được. Rất khó tồn tại một vị không có danh tiếng gì đại chân quân, tu luyện thành công sau đó đột nhiên bật đi ra, càng đừng nói Hóa Thần đại năng. Bảo Luân Phật Đả tìm tới ngươi. hắn cùng ngươi nói gì đó kỳ càng nói tới nông phu cùng người đánh xe hai vị hoàng pháp đồng thời quay người ghé mắt chăm miệng một lời nói câu văn trung điệp tự liên khẩu khí đều là một dạng cái này còn là hai vị lần đầu đồng thời đối một người nói chuyện bạch tử thần thành thật trả lời vốn là đối bảo luân phật đà cử động có chút hoài nghi có thể có khác một vị hóa thần tham dự vào đến ngược lại là chuyện tốt bạn đường một gã thích tu cùng trang sư ở đâu ra bạn đường chứ khi là chỉ mặt khác phương diện hai gã hoàng pháp đối mặt nhất nhãn đồng thời than thở không nói thật lâu mới lên tiếng đã là bảo luân phật đà nhờ vả tử lương ngươi liền mang bạch tử thần đi chuyến đâu xuất động tiên vâng ước tử lương yên lặng gật đầu hắn còn không có tử ngũ giai linh địa sự tình bên trong phản ứng kịp liền lại tới đến bản thân sư tôn trên thân còn có một chuyện muốn nhờ vãn bối trong lòng có không ít nghi hoặc sau đó muốn mượn đạo đức tông khố tàng đánh giá không biết có thể hay không thành hàng từ ngũ giai linh địa có thể nhìn ra đạo đức tông lúc này có cầu chính mình mới có thể cho ra như thế khoa trương hứa hẹn cái kia không thừa dịp lúc này gõ xuống một bút sau này nào còn sẽ có loại này cơ hội có thể cho phép ngươi hoàng đình phong bên trong thiên giai trở xuống tất cả điện tàng mượn đọc quyền hạ không được mang ra hoàng đình phong không được liên quan đến cùng công pháp thần thông có quan hệ loại mục chương sáu đầu suất đầu tiên chương 602. đầu suất đầu tiên bảo luân cũng đi lên thân hợp thiên địa con đường tám thành như thế cung sư từng nói qua bảo luân bất quá hóa thần sơ kỳ có thể làm đến phật quốc bên trong cũng có mặt khắp nơi vô cùng kỳ diệu hắn đều chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế chưa bao giờ nghe nói nhà ai phật quốc có thể có như vậy giá trị rõ ràng không hợp với lẽ thường bảo luân phật đà hình như có hơn 3.000 tuổi dù có hương hỏa chi lực trì hoãn giả yếu cũng nhanh đến dầu hết đèn tắt thời điểm nhưng giả diệp tông những năm này mấy vị la hán nhưng bày không lên mặt bàn. Đoán chừng Bảo Luân phóng không xuống tỏa hóa quy tiền, nếu không to lớn Phật quốc liền muốn khoảnh khắc ngã xuống. Trăm vạn Phật tu, mới đốt tiệt tín, mỗi ngày sản sinh hương hỏa chi lực là cái làm cho người kinh hồn bạt vía con số, trừ đi Bảo Luân Phật đà cũng không có người có thể thừa nhận. Mà hắn chỉ cần rộng mở ý chí, toàn lực hấp thu hương hỏa chi lực, nhiều nhất mấy năm có thể ngưng ra một bộ Bảo Luân kim thân, cô bị không thể tưởng tượng nổi thần thông, ít nhất cùng cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Đúng vậy à, như ý Phật quốc rơi xuống đất, Phật đà cùng Phật quốc rốt cuộc chia cắt không ra, đều thành nhất thể. Giạng làm, Phật quốc bên trong đương nhiên có mặt khắp nơi, phàm tụng vật chỗ liền có thể xuất hiện. lại tùy thời có thể không đại giới tuyên chuyển vô số sinh linh góp nhặt không biết nhiều ít năm lực lượng mới có thể nhất cử đi vào hóa thần viên mãn cảnh giới gần như này giới vô địch giao gia đại giới chính là chịu như ý phật quốc hạn chế tên là phật đà thực thành thù nhân đoán chừng xa nhất không có cách nào ly khai phật quốc vận giảm còn có xuất hành trên thời gian hạn chế thậm chí sau khi chết đều không có cách nào đi luân hồi đạo nguyên thần sẽ bị như ý phật quốc nhất đi trở thành chèo chống phật quốc vận chuyển một tôn phật tượng khó trách hội nói cùng trang sư là bạn đường từ điểm này phía trên xem hoàn toàn chính xác có rất nhiều tương tự. Nông Phu cùng người đánh xe hai người người một lời ta một câu, đã đem bảo luân Phật đà tưởng biểu đạt ý tứ đều đoán được. Liên vào thời khắc này, ở giữa vị kiếp hoàng pháp thánh quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, rực rỡ như tinh thần, thâm thúy mà lại cơ trí. Trong tay Thái Hư thần chàng có vô số quang ảnh quan tới, một tầng một tầng, đem hoàng pháp bản thể thủ hộ tại trong đó, có loại theo triệt thế giới thanh quang ném ra hướng ngoại giới. Tiêu liên thiên phạt phong phía trên, vĩnh viễn âm u gớt lạnh lưng núi đều bị thanh quang soi sáng, lộ ra lôi đỉnh tại trong đó xuyên toa nhảy lên hình ảnh. Đạo mạch các thời kỳ tôn chủ vì thực hiện móc ngoặc thượng giới chức trách, mới lựa chọn đi lên thân hợp đâu xuất động thiên con đường. cái này tuy có thể nhượng hóa thần mạo hiểm giảm xuống nhưng có mấy vị tôn chủ cả đời chưa từng ly khai qua đâu xuất động tiên một bước giao ra đại giới không thể bảo là không vô cùng nghiêm trọng hoàng pháp bản thể đem thái hư thần trang nuốt vào trong bụng đan liền khí hải đều rơi vào tràng quang trong đó nhiều một đạo phòng hộ mượn nhờ đâu xuất động thiên hóa thần không chỉ có hành động nhận hạn chế tự liền tự thân đại đạo đều sẽ cưỡng ép chuyển hướng cho nên mỗi vị tôn chủ đều đại đạo cùng loại lại trang sư thực lực cũng không có theo thân hợp tiên địa liền có nhảy vọt tiến bộ cùng loại như ý phật quốc cực lớn gia trì không thể phủ nhận đạo mạch tôn chủ có vài vị không đi cái này con đường căn bản không có khả năng hóa thần. nhưng cũng có tư chất không kém hoàng pháp có thể bằng cá nhân bản sự vượt qua hóa thần lệch trời nhưng chỉ cần đốt cháy thanh tử lắng nghe thượng giới hồi quỹ nhất định phải thân hợp đầu xuất đầu tiên nếu không liền chỉ hội nghe đến một phiến ồn nào thanh âm, căn bản phân biệt không ra cụ thể nội dung cái này là ngồi ở đạo mạch tôn chủ vị trí phía trên nhất định phải giao ra đại giới thái hư thần tràn luyện thành mời hai vị đạo hưu giúp ta cộng ngự thanh khâu bạch hồ có này thông tin linh bảo ta ngược lại không sợ đi đi đến một lần hoàng pháp bản thể đứng dậy đối với một trái một phải đều thi cái lễ thiện tự nhiên vị này xuất lực hai người lên tiếng gật đầu đồng thời hóa thành lưu quang đầu nhập bản thể lần này chậm rãi đứng dậy hoàng pháp thánh quân tựa như mang lên cả tòa thiên phạt phong uy thế vô số quang điểm chống lên khổng lồ quang ảnh một bước bước ra thiên phạt phong trước ám phía sau rõ ràng mất công xiềng trên đỉnh linh thảo vốn đều là chiếu vào cao thấp mô hình bản có pháp như theo nhưng bây giờ trong nháy mắt không có điều lệ dã man sinh trường mọc đầy khắp núi đồi còn có nuôi dưỡng linh thú toàn bộ đều điên cuồng kêu hồ chạy ra chính mình linh khu địa bàn tại nhà khắc linh khu phía trên mạnh mẽ đâm tới hoàng pháp thánh quân ly khai tựa hồ mang đi thiên phạt phong quy củ lại muốn một lần nữa xây dựng bốn Nguyên lai quý tông còn phân đạo mạch cùng đức mạch hai nhà, các tia kỳ trước, tuất đạo hưu chính là đạo mạch hành tẩu. Bạch tử thần nghe được mùi ngon, đạo đức tông lịch sử so bất luận cái gì chuyện ký cố sự đều muốn đặt sắc. Cái kia cửu diệu huyền châu có gì tác dụng, còn muốn làm phiền đạo hưu hỗ trợ giải thích. Hai người ngồi chung một thuyền lá nhỏ, tại đại sơn ở giữa qua lại lắc lư, cách đâu xuất động tiên càng ngày càng gần. Uất tử lương hiển nhiên không phải một gã ưu tú thuyết khách, đem chân tướng nói khô giáo không thú vị, bất quá chí ít nhượng bạch tử thần nghe rõ ràng. Cửu diệu động thiên chủ yếu là dưỡng tính phong toàn lực khai phá mấy và năm, còn lại bốn phong đồng môn thế chân và mới đạt thành hôm nay thành có động tiên tổng cộng phân cựu trọng tiên, mỗi một trọng tiên cương vực đều có thể so với một quốc gia đạo đức tông đem nó gọi lập phái căn cơ, thậm chí bởi vì nó điều chỉnh tông môn phương trâm, hết thể quay quanh cựu diệu động tiên đến tiến hành. Vì phá giải cấm chế, trình độ lớn nhất lợi dụng động tiên tài nguyên, lấy dưỡng tính phong cầm đầu các đệ tử dứt khoát liền quanh năm đối lại ở tại động tiên trong đó. Một tầng một tầng khai phá, mấy chục năm trước mới vừa ở đệ thất trọng tiên đứng vững gốc chân. Nay tòa động tiên rất đặc thù một điểm, chính là lâu dài thời gian đợi trên thân sẽ nhiễm phải từng kia tố, cả người sẽ thay đổi dễ dẫn tá bạo, khó mà tự không tâm tính. càng là tầng sâu động tiên Loại này tình huống lại càng rõ ràng. Quá khứ thậm chí xuất hiện qua có nguyên anh chân quân tại Cựu Diệu Động thiên liên tục chờ đợi trăm năm, bị độc tố ảnh hưởng sinh ra tự hủy tâm tình, thiếu chút nữa liền trêu ra trời sập tai họa, ý đồ tạc hủy toàn bộ không gian tiết điểm. Nhượng này tòa động thiên cửa ra vào từ này biến mất tại chân thần giới. Cho nên đạo đức tông định ra quy củ, mặc kệ nhìn xem cỡ nào bình thường, mỗi 10 năm thời gian đều phải rút khỏi Cựu Diệu Động thiên một hồi, tại ngoại giới khôi phục bình thường. Mỗi một hồi ra vào đều là sẽ trở lại đệ nhất trọng thiên. hướng tiếp theo tầng động tiên, cương bực liền muốn mở rộng gấp đôi, khai phá độ khó tăng gấp đôi đều muốn chỉ tới tấp ra vào, dẫn đến khai phá tốc độ chậm lại. Tuyệt đại đa số đệ tử đều chỉ có thể lưu tại đệ tam trọng thiên hoặc đệ tứ trọng thiên, chỉ có đầy đủ xuất sắc mới có thể mượn nhờ nhanh chóng thông đạo, thông qua đẳng trước sớm liền tới quay về thăm dò mấy trọng thiên. Cựu diệu huyền châu là đệ lục trọng thiên sản vật, mỗi năm sinh ra không vượt qua 30 hạt, có thể nhượng người sử dụng nối thẳng thứ sáu hoặc đệ thất trọng thiên, tránh đi đẳng trước lãng phí thời gian chính tự. Bạch tử thần nghe xong sau đó liền lý giải, tương đương với một chương động thiên nối thẳng vé vào cửa, có thể đi hướng trước mắt tiền lời rất nhiều cựu diệu động thiên đệ thất trọng thiên, bởi vì khai phá thời gian ngắn. còn có vô số không biết khu vực bị tầng tầng cấm chế ngăn che, chờ đợi người đến sau mở ra dùng khắp nơi là bảo đến hình dung hiện tại đệ thất trọng tiên cũng không quá đáng bất quá bạch tử thần không thiếu phổ thông bảo vật muốn là có thể nhượng hắn sinh ra chất biến pháp bảo phi kiếm hứng thú còn không có hoàng pháp thánh quân đáp ứng xem hoàng đỉnh phong khố tàng biến đại theo ốc tử lương đi vào đâu xuất động tiền chờ đã lâu cũng không có tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết đạo mạch tôn chủ chỉ truyền giao niệm châu tại sơn động bên ngoài thuật lại bảo luân phật đà lời nhắn liền không có hồi âm lâu đến bạch tử thần đều muốn hoài nghi trong động có hay không thật sự có tu sĩ tồn tại lúc mới có một cổ cường tuyệt khí tức từ không đến có trong nháy mắt xuất hiện chương 603 Bắt đại kỳ thạch chương 603 Bắt đại kỳ thạch đáng tiếc mỗi vị hóa thần đều có bất đồng đạo có thể gần khoảng cách tiếp xúc đối với ta sau này phóng ra bước kia có lớn lao chỗ tốt bạch tử thần dậm chân tại khe núi thác nước nước bên cạnh sau lưng bọt nước to lên bích đàm bên trong có vi vi cẩm lý dùng sức này lên tranh nhau biểu hiện mấy cái tràn ngập linh tính sóc trên xuyến dưới này còn nhặt tùng quả đưa đến hắn dưới chân tiểu chấp lên làm ấp Vị kia đạo mạch tôn chủ tại nhận lấy đến từ bảo Luân Phật đà niệm châu phía sau, chấm mặt hồi lâu, cuối cùng một tiếng thở dài, người nghe lại theo sinh ra bi thống xấu bi, trong lòng chua xót khó nhịn. Rõ ràng cách sơ động, Bạch Tử thần thiếu chút nữa đều rối loạn tâm thần, hiện lên đủ loại đối tương lai sợ hãi. Bị yêu tộc hóa thần cầm xuống, rút gân lột ra, thiếu đốt nguyên thần, tra hỏi bí mật. Thánh thể mất đi hiệu lực, hóa thần khó khăn, một ngày lao qua một ngày. Phi thăng không cửa, không đốn hạ giới, tới chết không cam lòng đủ loại đấy lòng sợ hãi nhất hình ảnh thay nhau xuất hiện, thiếu chút nữa nhượng hắn tâm thần chập nổi lên tâm ma. Cũng may trên tay Phật chuyến tí, tí mắt lạnh thức hải kiếm quang chặt đức tạm nghiệm mới thành thơi linh thần đáng sợ nhất cửa sơn động linh thảo toàn bộ đều héo rũ thành tro tiên quả khô gắt như là hồng khô vô số năm Thở dài chi uy ảnh hưởng lại đến mức này đạo thích có khác bảo luân phật đà đường ta xem không rõ hoàng pháp tiền bối xác nhận công pháp đặc thù mỗi cụ hóa thân đều có bất đồng đạo nhưng cuối cùng khác đường cung đích trình bày tạo hóa ảo diệu bạch tử thân dỗi ra bàn tay có con sóc không chút nào sợ người lạ nhảy đắt đi lên mềm mại cái đuôi to quét tới quất lui tôn chủ khả năng đi tâm tình ảnh hưởng hiện thực tâm linh đại đạo lộ tuyến bất quá hóa thần đại năng cao tâm mặt chắc vô cùng có khả năng cùng vượt mấy đầu con đường, không thể vọng thêm phỏng đoán. Từ đạo mạch tôn chủ cùng bảo luân Phật đà đến nay chưa từng ra tay, đạo đức tông bên kia để lộ ra tới ý tứ cũng không có đem cái này hai vị tính toán đến đối yêu tộc lực lượng bên trong, hắn liền có thể nhiều ít phát giác được khác thường. Cái này hai vị hóa thần, nên cùng thiên phạt phong chủ mấy người bất đồng, ra tay hạn mức cao nhất chế càng nhiều, thậm chí là nguyện ý hao tổn pháp nguyên, liều mạng vẫn lạc làm đại giới đều làm không được. Nếu không, giải thích không được trong đó nghi vấn. Đáng tiếc, chỉ đáp ứng hướng ta mở ra thiên giai trở xuống địa tịch cùng hóa thần có quan hệ nội dung tất nhiên thuộc về thiên giai. mà cái này phương diện nội dung đối với bất luận cái gì một nhà siêu cấp đại tông mà nói đều là bất truyền bí mật. Liên tính vì lôi kéo ta, vẽ ra ngũ giai linh địa bành nướng. Một khi thân tỉnh có quan hệ hóa thần tâm đắc, tiền nhân kinh nghiệm chỉ sợ còn là trực tiếp sảng khoái cự tuyệt. Bạch tử thần lông mi chói chặt, ngón tay vô ý thức xử lý xóc phần lưng lông tóc. Một phần hóa thần tâm đắc, đối chưa bao giờ từng có hóa thần sinh ra tông môn mà nói đầy đủ chân quý. Bên ngoài truyền lưu điện tịch, đối hóa thần miêu tả đều là nói không rõ ràng. Ví dụ như thiên kiếp khảo nghiệm cùng hóa anh lúc có gì khác biệt, hóa thần sau đó động tiên như thế nào diễn biến đều là một bút mang qua. siêu cấp đại tông xuất thân tu sĩ tối thiểu có tổ tiên chuyến ra một đầu chính xác con đường tại đằng trước biết rõ nào cấm kỵ tuyệt đối không thể đụng vào năm đó một cái hóa anh thiên kiếp có thể gây động vị lai tinh tốt kiếp nhượng làm đủ chuẩn bị bạch tử thần thiếu chút nữa liền ra ngoài ý muốn cái kia khó bảo toàn hóa thần lúc thiên kiếp có thể hay không đến ngoài ý muốn kinh hỉ ngoại trừ tự hành hai quật, có lẽ có thể tìm tổ tiên xuất hiện hóa thần nhưng trước mắt đã xuống dốc tông môn chỉ cần cho ra hấp dẫn khá lớn tin tưởng có đạt thành giao dịch khả năng tính Bạch Tử Thần xem trước mắt sóc biết nhân tính, tự động thiên hình thức ban đầu bên trong chuyển ra một dọn đại yêu tinh huyết, pha loãng gấp trăm lần phía sau nhượng tiểu ra hỏa thêm hai thành. Cái này chỉ vân trắng sóc miễn cưỡng nhập tai, yêu lực có thể xem nhẹ, thoáng một phát tựa như uống say rượu, tại chỗ đảo quanh hai vòng, bị một phát ngã vào lá khô trồng chất bên trong. Bạch Đạo hữu, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Sư tôn nhìn thấy bảo luân Phật Đà tín vật, xúc cảnh sinh tình, không dễ gặp khách, còn xin thứ lỗi. Úc Tử Lương bước đi đến, hóa thần đại năng thấy ai là đối phương vinh hạnh, không thấy ai cũng không dám sinh ra hận. Liên tính làm vì tôn chủ thân truyền đệ tử, nếu như không phải là bị truyền gọi. chủ động cầu kiến lời nói 10 lần có 9 lần phải chờ đợi mấy tháng nhưng bạch tử thần tu luyện tốc độ thật sự là kinh được hắn thoáng qua tức thành nguyên anh hậu kỳ dạng này xuống dưới không dùng được trăm năm liền chiêu cáo thiên hạ nói chính mình chuẩn bị tiến giai hoa thần đều không ai sẽ lại kinh ngạc dạng này nhân vật còn là cần giải thích thêm một câu miễn cho đắc tội đối phương không sao này là nên có chi ý bạch tử thần nhặt lên mấy phiến giày đặc lá dụng cho ngủ mơ hồ sóc đắp lên đâu xuất động thiên bên trong tám khối kỳ thạch có dính viên cổ thần nhân chất huyết xem chi có cơ hội lĩnh ngộ tương quan pháp thuật sư tôn nói đạo hữu nếu không đội va đi cựu tiên có thể đi quan sát một hồi kỳ thạch. Bát đại kỳ thạch là đạo mạch chuyên thượng, bình thường tình huống phía dưới đức mạch ngũ phong đệ tử đều không tư cách cận thân. Mỗi danh đệ tử tại kỳ thạch phía trước lĩnh nội đến nội dung bất đồng từ vi lực hùng vĩ tiến giai pháp thuật đến mỹ lệ bách biến thần thông, thậm chí còn có người gặp được thân tích, nhọ tự thân công pháp hóa mục nát thành thần kỳ, đề thăng một cái cấp bậc. Giống như úc tử lương tu tập động nguyên bách thế chân kinh, vốn chỉ là một bộ thường thường không có gì lạ nguyên anh cấp công pháp. Nhưng mấy ngàn năm trước có vị đạo mạch đệ tử ngồi ngay ngắn bát đại kỳ thạch trung tâm, đồng thời dẫn động ba khối cự thạch lắc lư, thân huyết dị tượng che khuất bầu trời. ba hồng trần thổ lũy thành đại cao duy trì liên tục bảy ngày cuối cùng đạt được một bộ rực rỡ hẳn lên công pháp chính là hiện tại ốc tử lương tu luyện động huyền bách thế chân kinh có được cái này bắt đại kỳ thạch đối đạo mạch mà nói chính là một bút lấy không hết tài phú nghe nói năm đó vốn nên mang về địa tiên giới đạo mạch đệ tử năm nhị thượng giới tổ sư thật không dễ dàng mới bị lưu lại có mong muốn vậy đối với tắm rửa đại đạo chân ý mà sinh thiên sinh thần nhân bạch tử thần có cường liệt hứng thú hắn đã từng nghĩ tới ngoại trừ tu vi tăng trưởng còn muốn dựa vào chính mình tu luyện đạt tọa mà phương diện hắn thánh thể cùng cổ lao nhất thiên sinh thần nhân vô cùng tương tự. Thiên sinh thần nhân ở giữa cũng có cao thấp, huyết mạch phổ thông người nguyên anh sơ kỳ dừng lại, huyết mạch cổ lao nhất có thể ngược dòng đến khai thiên tích địa mấy tôn tối cường thần linh người, hóa thần đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Cái kia thời kỳ hạ giới thậm chí có thể dung nạp luyện hư cấp bậc cường giả tồn tại đem bầu trời tinh thần thao xuống, luyện thành pháp bảo. Nắm lên hai đầu sơn mạch, luyện làm trường côn, rút ra vạn dặm sông rộng, dùng làm thủy tiên. Thẳng đến cổ lao nhất mấy tôn thần linh, hoặc thân hoa sùng núi, hoặc bay lên trời xanh, nguyên thủy khí thanh biến mất tới không, này giới liền lại cũng vô pháp dung nạp luyện hư tồn tại địa tiên giới, còn có thiên ma giới, thiết yêu giới. cũng đều là đến cái kia thời kỳ mới bắt đầu hướng nhân gian giới phái nhân thủ. nếu không liền tính luyện hư lại năng, làm vì dị vực tu sĩ bị kiểm chế tu vi điều kiện tiên quyết phía dưới, như thế nào là những cái kia thiên sinh thần linh đối thủ. lại qua mấy chục và năm, đến hiện tại, thậm chí liền hóa thần tu sĩ đều nhanh vô pháp rung xuống. tại nhiễm phải thiên sinh thần nhân chân huyết, cách nhau nhiều năm như vậy còn có thể hiện lộ thần dị, gọi người tham ngộ ra công pháp thần thông kỳ thạch trước mặt, nói không chừng có thể nhượng hắn kích phát mặt khác thu hoạch đâu xuất động thiên bên trong tiên cầm chạy nhanh, kỳ hoa giao thảo, khắp nơi có thể thấy linh thú tung tích, nhìn thấy người sống đều là hiếu kỳ vây xem. trái lại tu sĩ số lượng rất thưa thớt tốt nửa ngày mới có thể nhìn thấy một vị đạo mạch thu đồ đệ hình thức liền chú định hắn nhân khẩu không hưng yêu cầu cao đã là đối thu đồ đệ người cũng là đối bị thu đồ đệ một phương. không có nguyên anh cảnh giới liền không khai chi tán diệp tuyển nhận đệ tử tư cách trừ thiên linh căn tư chất mặt khác người muốn bái nhập đạo mạch phải người mang xếp vào danh sách bên trong 137 loại đặc thù thể chất cái này chính là bát đại kỳ thạch chờ vị này đệ tử thang lộ kết thúc bạch đạo hữu liền có thể tiến lên quan sát quốc tử lương đằng trước dẫn đường chỉ vào tám khối cao có mấy trượng che kín phong sương vết tích ngon thạch ngoại trừ có một vệt màu nâu vết máu cùng phổ thông hòn đá không có bất luận cái gì khác nhau có gã lam bảo tu sĩ tính tọa trung tâm không chút sức mẻ giống đại làm khô thiền ngoài mặt nhìn lại thực không bất luận cái gì thần dị chẳng lẽ ngồi tại trong đó có thể có bất đồng cảm thụ bạch tử thần trăm mối vẫn không có cách giải hiếu kỳ hỏi không biết úc đạo hữu khi đó tại kỳ thạch phía dưới lĩnh ngộ đến cái gì thu hoạch bất quá là một môn hồi khí bí thuật không đáng giá nhất tới úc tử lương khoát tay áo hiển nhiên không tưởng đề cập cũng không lâu lắm lam bảo tu sĩ bên trái cái kia khối kỳ thạch truyền ra thủy chiều âm thanh hào vang lên bàn chứng mãnh liệt đồng thời kỳ thạch mặt ngoài hiện hiện xanh thẳm, tính mịch nội liễm như là có cực sâu hải lãng tại tích xúc ngưng tụ lực lượng lang không một cơn sóng đánh tới không chung có thủy khí tụ tập điểm điểm giọt mưa làm ướt thảo một kỳ thạch ú Lam thủy quang đánh cái chuyển đầu nhập phía dưới tu sĩ thể nội cuối cùng tại hắn hai tay phía trên dừng lại bãi Kiến Úc sư thúc viên lễ được kỳ thạch tụ một môn thủy hệ thần thông đang muốn kỹ càng nghiên cứu cảm giác đến trên đỉnh có người ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là có hai vị nguyên anh chân quân tại tại quá khứ hắn cùng úc tử lương địa vị trên lệch còn không tính lớn đều là kết đan viên mãn nguyên anh đang nhìn nhưng úc tử lương đi trước một bước. thành tựu nguyên anh lập tức liền kéo ra khoảng cách mặc kệ hắn hoa anh chi lộ vài phần chính mình bản sự, vài phần thơm lây tôn chủ cảnh giới đi lên hết thể chính là bất động Là viên sư đi ta, đến thu mạch không cạn chúc mừng úc tử lương nhàn nhạt nói ra lại xoay người đi bạch đạo Hữu chỉ cần thần thức ngoại phóng đụng chạm kỳ thạch tức có thể một khối không thành liền đổi lại mục tiêu luôn có một khối kỳ thạch thích hợp ngươi viên lễ dần dần đi xa còn tại quay đầu lại nhìn quanh đâu xuất động tiên bên trong đạo mạch đệ tử bất quá mấy chục người không có khả năng có viên lễ không biết được nguyên anh chân quân nếu như là mắt nói rõ là ốc tử lương mang về ngoại nhân. thật togan dám đem bắt đại kỳ thạch mở ra cho đạo mạch bên ngoài tu sĩ không đúng quốc tử lương sẽ không như thế không khôn ngoan nên xin chỉ thị qua tôn chủ được đến đồng ý viên lễ thu liễm lên hiếu kỳ tâm trở về chính mình động phủ nghiên cứu lên thủy hệ thần thông đến liên tục hai khối kỳ thạch đều là băng lãnh yên lặng cái gọi là thần nhân chân huyết chỉ có thể cảm nhận được là một gã cường đại sinh linh lưu lại đã không có linh tính Bạch tử thần không kiên nhẫn từng khối tảng đá câu thông thần thức tản ra đồng thời đáp lên còn lại sáu khối kỳ thạch bình tĩnh khoảnh khắc liền từ một khối kỳ thạch phía trên chuyển đến lực hút hơn nữa từng bước mở rộng lại qua sau đó lại có tân sinh dị động, khối thứ hai kỳ thạch sinh ra cảm ứng, như là mở ra chốt mở, bát đại kỳ thạch bên trong có năm khối đồng thời chấn động, bên trên màu nâu vết máu biến thành đỏ tươi lướt át đến từ kỳ thạch lực hút lẫn nhau lôi kéo, cả người thần thức đều muốn hãm sâu vào đi, đau đầu muốn nức. Vốn là xuất hiện một cái lôi đình hải dương thế giới, các màu thần lôi, hữu hình vô hình, sáng tạo hủy diệt, bài trừ quát thiên hạ toàn bộ. Chỉ sợ chính là ngũ lôi tông lôi đàn phía trên, cung cấp thần lôi số lượng đều không được nơi đây. lại có một gã trần trụi trên thân nam tử từ, từ đằng xa đi tới, tóc dài bay múa, thân như núi lĩnh, cơ bắp từng cục cẩn thận vừa nhìn nên có thể phát hiện người này cũng không phải là huyết nục thân thể toàn thân trên dưới che kín lôi ngấn làn ra phía dưới từ lôi quang hội tụ nam tử hai tay nơ thiên vô số đạo lôi đỉnh tích phía dưới tận thế phủ xuống hủy diệt khí tức tràn ngập liền mang theo bạch tử thần thức hải đều có đạo đạo diệt thế lôi quang cách hư không ngành tới từ vô số đạo căn cơ chống lên kiên không thể tồi thức hải thế giới trong nháy mắt thành phiêu đẵng tại lôi hải phía trên thuyền nhỏ bấp bên chương 604. đã gây họa chương sáu đã gây họa viễn cổ thời kỳ tuân theo lôi chi đại đạo sinh ra thần nhân chân huyết Bạch tử thần trong lòng có chút hiểu ra, khối này cự thạch phía trên nhiễm phải huyết dịch chính là tên kia lôi đỉnh tự nhân. Hắn không biết tu sĩ khác thần thức đụng nhau, cách phát chính là như thế nào hình ảnh. Nhưng đều cùng hắn một cái tiêu chuẩn lời nói, không có khả năng có kết đan tu sĩ thừa nhận xuống tới. liền tính nguyên anh chân quân đều muốn thua trận, đừng nghĩ có thể lĩnh ngộ cái gì. Lấy hắn thức hải trình độ đều bị ảnh hưởng thẩm đấu, nhanh bị lôi kéo vỡ vụn. Cái này còn là bạch tử thần chỉ bung ra một khối kỳ thạch, đem còn lại bốn khối kỳ thạch phía trên thần huyết dị vận dụng pháp lực ngăn trở. Nếu không năm khối kỳ thạch đồng thời phát động, căn bản đừng nghĩ có bất luận cái gì nick không gian. khẳng định sẽ bị gắt gao áp tại trên mặt đất dạng này lôi đỉnh thế giới nếu như thực cho ta vài ngày thời gian thật tốt đắm chìm thăng nộ, còn thật có thể học được điểm có ích độ vật. nhưng theo trước mắt bộ dáng còn không có lĩnh nộ ra lôi hệ thần thông khắc mấy khối kỳ thạch phía trên thần huyết dị tượng liền muốn vén lật trời bạch tử thần liếc nhất nhãn còn thừa bốn khối kỳ thạch trong đó một khối kim liên nở rộ có vô số sắc bén kim quang đầm xuyên chân nguyên còn có một khối kỳ thạch phía trên thiên hỏa đốt cháy đem chân nguyên không ngừng vệ. thứ ba khối kỳ thạch nở rộ thay quang một gốc để cổ thụ nứt vỡ chân nguyên cao vuốt như biết còn lại cuối cùng cái kia khối kỳ thạch lúc ẩn lúc hiện không động hôn trầm âm u, tựa hồ bị chân nguyên hạn chế lại dị tượng. người đã nhất khắc người đối với ta uy hiếp lớn nhất chỉ có thể trước nghĩ cách đem người giải quyết. vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong có một thanh vi kiếm đột nhiên tỏa sáng, phát ra một thanh trong trẹo kiếm minh hóa thành lôi quang chạy tới. lôi sinh lôi diệt ở giữa có thể nhìn đến từng cái thế giới tại kiếm quang phía dưới tạo ra hủy diệt. lấy lôi đỉnh đối lôi đỉnh y đổ hai bên tương dung, một đạo thiên ngoại kiếm quang đánh xuống, cự nhân vung quyền hướng lên trời, lấy thân đối kháng đem lôi đỉnh hải dương thế giới đều chấn ra vô số liệt phùng. tiếng quang nhảy lên, thể hiện ra đến chiêu thức chi tình rượu, đã vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. mà cự nhân lùi phủ vác cái lưu chạy, tâm ẩm mà đấm chết voi, chỉ là đem chính mình đối lại đạo lý giải dung nhập một đôi năm đấm trong đó, mỗi một quyền đều kéo theo phong lôi, đem trước mặt hết thảy muốn đệm nát đấy. mấy cái hiệp phía sau, tử vi nguyễn lôi kiếm bỗng dưng một kiếm đâm xuyên cự nhân mi tâm, thân thể giống như lưu xa giống như vậy xuống, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền phân ra thắng bại, mà là tử vi nguyễn lôi kiếm đột nhiên bạo phát dị động, chuyển ra một cổ cực kỳ khát khao tiếc tức. hết lần này tới lần khác cự nhân còn là lôi đạo hóa thân. tại đối mặt vận dưỡng hoàn tất muốn một lần nữa trở lại phía trên cái cảnh giới tử vi huyễn lôi kiếm lúc tiên thiên liền rơi xuống hạ phong đang cần bản nguyên tử vi huyễn lôi kiếm chí ít còn phải tại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong chờ lên trăm năm mới có thể thử nhấn mạnh về ngũ giai kết quả đồng căn đồng nguyên lực lượng vừa vặn xuất hiện tại trước mặt thần nhân chân huyết chủ nhân lại là mất sớm chống không lực lượng không có biến hóa tử vi huyễn lôi kiếm một thanh ngót trường, lôi đỉnh cự nhân lão đảo đi qua tới mang theo tất cả thần lôi đều quy về nhất thể cái này bạch tử thần chỉ muốn tử vi huyễn lôi kiếm đồng dạng thu tính đến bấy nhiều khối này có viễn cổ lôi thần kỳ thạch kết quả trực tiếp dẫn phát phi kiếm giai Hiệu quả thần kỳ tốt, đều mau đem khối thứ nhất kỳ thạch tan xong lao sạch, chỉ còn mấy điểm điện quang long lánh. Năm khối kỳ thạch đồng thời ứng tại quá khứ chưa bao giờ từng có cùng loại tình cảnh. Động viên bách thế chân kinh đúc lại đều bất quá là ba khối kỳ thạch chấn động. Úc Tử Lương đã chấn kinh đến chết lặng, ngược lại có thể rất nhanh tiếp nhận. Tại hắn trên thân xuất hiện bất luận cái gì tình huống đều rất bình thường, không cần cảm thấy ngạc nhiên, nên đã thích thứ mới đúng. Rất nhanh, hắn khép lại miệng lần nữa mở ra, lại rốt cuộc bế không phía trên. Kỳ thạch phía trên thân huyết biến mất. Uc Tử Lương chơ mắt nhìn trong đó một khối kỳ thạch, dị tượng biến mất còn cho rằng là lĩnh ngộ đến tương ứng thần thông. qua phía sau lại phát hiện bên trên thần huyết tẩn thân không thấy, thực thành phổ thông ngon thạch. Mà một khối từ viễn cổ lưu truyền xuống đến hòn đá, liền tính là lấy mạnh độ chứ danh linh tài đều tránh không được bị phong hóa ăn mòn. Thần nhân chân huyết biến mất, kỳ thạch không có lực lượng nơi phát ra, căn cơ sinh liệt, lập tức liền ẩm ẩm sụp đổ. Lại qua nửa canh giờ, xích quang quây quần, viêm y thao thiên kỳ thạch như bị rót một chậu nước lạnh, diễm quang biến mất, tảng đá nhanh chóng hạ nhiệt độ. Phía trên thần nhân chân huyết hoàn toàn biến mất, hòn đá trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo liệt vùng hơn nữa càng lúc càng lớn, thành một đống đá vụn. Không ổn, nhân gia nhượng ta đến quan sát kỳ thạch Phá một phát bị ta hấp thu ba khối kỳ thạch phía trên thần nhân chân huyết, tương đương đem đạo mạch truyền thừa chi bảo làm hỏng một nửa. Cái này nhưng phải như thế nào mà giao? Vốn là tử vi nguyễn lôi kiếm đem lôi đình lực lượng hấp nhất không còn, phế đi viễn cổ lôi thần truyền xuống kỳ thạch. Lại có thái dương nguyên đồng cốt đem khối thứ hai kỳ thạch phía trên đại nhật thiên hỏa, lục đinh thiên hỏa, thái âm thiên hỏa, ba loại thiên hỏa đều hấp thu. Cái này căn tiên cốt nóng lên đến cực điểm, sau một khắc lại âm lãnh phát lệnh, tại hai cái cực đoan ở giữa biến hóa. Tuy nói thái dương nguyên đồng cốt không sợ thiên hỏa, nhưng một hơi hấp thu ba loại thiên hỏa, đồng dạng là đến cực hạn của nó. Thứ ba khối kỳ thạch. Kim Liên dũng Địa, ngũ kim chi khí sông thẳng mấy xanh. Bạch Tử thần ứng đối chi pháp càng thêm đơn giản, lấy Át Tị Thiên Ngục Ma Kiếm làm đại biểu một đám ngũ kim phi kiếm toàn lực hấp thu, lại là vô cùng vô tận, đều liền không đầy những này phi kiếm đại khẩu vị. Mỗi thanh phi kiếm đều cùng luyện vào sắc bén nhất linh tài cùng loại, ít nhất tăng thêm ba thành lực sát thương. Bất quá khối này kỳ thạch miễn cưỡng còn có một chút kim quang bảo lưu, rơi tại ngoại giới trong mắt chính là thần nhân chân huyết chỉ thu nhỏ hơn phân nửa, không có hoàn toàn biến mất. Kỳ thạch trung tâm một đạo liệt phùng triển khai, càng ngày càng dài, càng nứt ra càng sâu, thẳng đến gần như một phân thành hai. Nguyên bản hải đều muốn luống cuống tay chân chẳng diện, gọi bạch tử thần thuần thục toàn bộ đều giải quyết đạo mạch tổng cộng bát đại kỳ thạch, thoáng một phát cho nhân ra đi hai cái dưới, bạch tử thần đều có chút xấu hổ lên tới. cũng may cao vút như che bổ để cổ thụ như cũ chiều dài tươi tốt, đối với khối này kỳ thạch hắn không có bất luận cái gì biện pháp, cũng không có xuất hiện hấp thu thiên sinh thần nhân chân huyết xúc động. chỉ còn cuối cùng một khối kỳ thạch, thoáng nhìn tại năm khối phát sinh phản ứng kỳ thạch bên trong bình thường nhất, hôn trầm liền thân huyết dị tượng đều là tối tăm mở mịt một phiến. liền đương hắn cho rằng rốt cục nên đón bình thường dị tượng, nhẹ nhàng ấn mở cái kia phiến mông mông đùi, lập tức có bạch câu qua khe hở cảm giác. Dị Tượng dừng lại tại nguyên chỗ. Nguyên bản tối tăm mở mịt dòng sông tại hướng tứ phía chạy xuôi, trong nháy mắt đóng băng, như là liền thời gian đều theo ngưng tụ, lơ lửng tại bọn nước trạng thái. Hai khối kỳ thạch triệt để báo hỏng, một khối kỳ thạch ở vào vỡ thành hai mảnh biên giới. Tông môn sẽ không truy cứu ta đem bạch tử thần dẫn vào động thiên trách nhiệm, muốn ta phụ trách lên tới à, Ốc Tử Lương chết lặng nhìn xem kỳ thạch biến hóa, chỉ có thể vui mừng sớm cùng sư tôn chào hỏi. Bằng không thì bắt đại kỳ thạch bị hao tổn như thế, hắn khẳng định đánh chịu không nổi trách nhiệm này. Chỉ còn cuối cùng một khối kỳ thạch, Dị Tượng thường thường không có gì lạ, nên không đến mức nổi lên đặc biệt phản ứng. có thể bình yên vượt qua. Úc Tử Lương nhẹ nhàng thở ra, bắt Đại Kỳ Thạch quay đầu lại chỉ còn tứ Đại Kỳ Thạch lời nói, nói ra ngoài đều không dễ nghe. tương đối mà nói, ba khối kỳ thạch phía trên thần nhân chân huyết suy yếu, tăng thêm quan sát người tư chất hơn hẳn mới dẫn phát kỳ thạch vỡ vụn, mọi người còn có thể tiếp nhận chút. không đúng, cái tia khối hôn trầm âm u kỳ thạch đại biểu quang âm đại đạo, quá khứ chưa bao giờ có người có thể ở bên trên lĩnh ngộ 12, hai, liền cùng đi cái đi ngang qua sân khấu mở dạng, bị ta xem nhẹ đi qua. chương 605, may mắn thoát khỏi cựu diệu độc tiên. chương 605, may mắn thoát khỏi cựu diệu độc tiên. Bạch tử thần một bộ thanh y liễu, mà không hỉ nộ, bên cạnh bát đại kỳ thạch đã có hai khối báo hỏng, một khối nguy như trùng trứng. Lưu lại huyết dịch thiên sinh thần nhân thực lực cũng có trên lệch, lôi thần cự nhân nên có hóa thần viên mãn cấp bậc, mới có thể bổ sung lên tử vi huyễn lôi kiếm tiến giai cần thiết toàn bộ bản nguyên. Trở lại vô thượng thanh vi kiếm hạt bên trong tử vi huyễn lôi kiếm, kết thành lôi thai, nhất khởi nhất phục, có làm cho người tim đập nhanh hủy diệt khí tức tại trong đó dựng dục. Thỉnh thoảng có điện quang lôi mang bắn lên, tại không trung kết thành từng đạo lôi ngân. Chỉ chờ phi kiếm hấp thu toàn bộ lôi đỉnh chân ý, liền có thể chân chính hồi phục đến ngũ giai. nay cũng là tử vi huyễn lôi kiếm bản thân phẩm dai đủ cao tuy nhiên một đường nga xuống nhưng bản chất còn tồn chỉ cần kiếm linh hồi phục lại chứa đầy bản nguyên có thể một cách tự nhiên thăng dai không cần phải giống mặt khác phi kiếm phải lịch thiên tân văn hiểm đủ loại khảo nghiệm mới có thể giành đến một đường cơ hội hiền hóa biện lửa cùng kim liên kỳ thạch hết dịch cùng với tuy nhiên kích phát dị tượng nhưng chỉ nhượng ta được một đạo giác mộc trọng xuân phục thuận thuật bồ đề cổ thụ liền muốn kém hơn không ít đoán chừng đều chỉ có sơ nhập hóa thần trình độ Liên nuốt ba đoàn thiên hỏa, thái dương nguyên đồng cốt phát sinh biến dị từ nguyên bản kim đồng sắc thành ám đồng sắc Tại tiêu hóa hết thiên hỏa chi lực phía trước, cái này căn tiên cốt gần như vứt đi, rốt cuộc không có cách nào tự nhiên xuất nhập thiên hỏa bên trong. Bất quá chờ luyện hóa hấp thu phía sau, Thái Dương Nguyên đồng Cốt Đại Sát xuất có thể lại tiến một cái bậc thang. Mà nhiều đóa kim liên bên trong ngũ kim tinh khí bị một đám ngũ kim phi kiếm chia cắt, tiền lợi không phải là nông cạn. A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm chiếm xuống phân ngạch nhiều nhất, nhưng để thăng tỷ lệ nhỏ nhất, ngược lại mấy thanh tứ giai phi kiếm tiến bộ càng thêm rõ ràng. Tăng thêm ngày ngày tại kiếm hạ thanh khí bên trong tẩm bổ, những ngày phi kiếm căn bản là đến đồng giai bên trong cực hạn. Sau này còn có kỳ ngộ. cũng khó tiến lên chút xíu đã qua giờ thần đâu xuất động thiên bên trong ánh mặt trời như cũ vậy vào bạch tử thần cùng kỳ thạch phía trên dắt lên một tầng và nóng cùng mặt khác kỳ thạch bất động cuối cùng một khối kỳ thạch hôn trầm âm u, huyết dịch chậm rãi chạy xuôi lên tới dị tượng gầy yếu vô lực nhìn xem xa không bằng mặt khác mấy khối kỳ thạch tổng không có khả năng là ngay cả hóa thần đều không tới thiên sinh thần nhân chất huyết cái tiêu huyết dịch bên trong lực lượng cũng không ủng hộ nó bảo lưu mấy chục và năm còn là ẩn chứa lực lượng ngạch thủ bạch tử thần thần thức chạm nhau chỉ cảm thấy trống rỗng một phía không có trên dưới trái phải chi phân cũng không trước sau tốc độ có khác loại này cảm giác Vạn vật cuối cùng đem đi vào hoàng hôn, hết thảy quy về yên lặng. Rõ ràng không tính cường đại lực lượng, có thể bị chân nguyên đơn giản che phía dưới dị tượng, lại khiến cho thần thức cấp tốc suy yếu, không ngừng thoái hóa. Một vệt nhàn nhạt mờ nhạt hiện lên, thời gian như dòng nước trôi qua, cái kia gành huyết dịch bên trong đại đạo chi lực bị triệt để kích phát ra đến, vốn là đỉnh trệ không động, sau đó kéo dắt lấy xung quanh sự vật lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ đi hướng hoàng hôn. Kỳ thạch trung quanh sắc trời dần tối, từ bị bao phủ thảm mục, đến lan đến gần Bạch Tử Thần, toàn bộ đều hiện lên cổ lão cũ kỹ chi ý, như là tận lực làm xưa cũ hơn ngàn năm. cái này cổ hoàng hôn chân ý còn tại hướng ra phía ngoài quyết tán phất qua nhanh vỡ thành hai mảnh kim liên kỳ thạch răng giác một tiếng kỳ thạch triệt để một phân thành hai xem hai nửa kỳ thạch đứt gãy vết tích đều làm mông mông bụi bụi tàn thương trải qua phong sương tuyết mưa mới có thể hình thành hiển thị rõ tuế nguyệt tấy lễ Này là cái gì dị tượng như thế nào cùng quá vãng bất đồng lại dạng này lan tràn xuống dưới chẳng lẽ không phải tám khối kỳ thạch toàn bộ đều phải bằng phế úc tử lương cực kỳ hoảng sợ sau này nhảy ra một bước cách thật xa đều như ngồi bàn trông, sợ bị ảnh hưởng đến nhanh chút nhượng nó ngừng lại không có bát đại kỳ thạch phải có bao nhiêu đạo mạch đệ tử ghi hận lên ta. đợi sau đệ tử đọc đến chỗ này thiên, đều muốn nói là bởi vì úc tử lương sai mang ngoại tu tiến vào đâu xuất đầu tiên, nhựa tuyên cổ vĩnh tồn giống như bát đại kỳ thạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. nghĩ đến bạch tử thần bị người gọi tôn hiệu, úc tử lương mơ hồ có chút chờ đợi. người bên ngoài đối quang âm đại đạo thúc thủ vô sách, không đại biểu hắn một dạng, tin tưởng có thể có phá giải phương pháp. Lờ mờ hoàng quang bên trong, có một đạo kiếm quang nảy lên, chiếu sáng một phía, phá vỡ cái loại này rơi hướng hoàng hôn thời gian sai vị cảm giác. kiếm quang lao nhanh, tràn ngập khỏe mạnh cùng tự cường chi ý, như là thủy tinh mặt kính bị đánh nát. vài tiếng thanh phí nước ra vang, thời gian lần nữa vui sướng lưu truyền. những cái kia rủ xuống đổ thảo mục lại trọng hoán sinh cơ, cổ xưa mục nát thanh ý lại xóa đi bụi bặm, ngăn nắp xinh đẹp. nếu như nói đến từ kỳ thạch thần huyết bên trong quang âm đại đạo là mục nát dàn mua hoàng hôn chi lực, vậy hắn kiếm quang bên trong chỗ bảy ra đúng là sinh cơ bừng bừng triệu dương chi lực. cả hai cùng thuộc quang âm đại đạo, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng hai đầu phân chi. bạch tử thần lấy phương hoa kiếm động đến quang âm chi lực, thúc giục kiếm quang, nhàn nhạt mở nhạt nhanh chóng co lại, giống là nhìn thấy nhất sợ hai sự vật. khoảnh khắc sau đó, mấy điểm đậu nành lớn nhỏ hơi mang tại kiếm quang khu xử phía dưới, chủ động hướng hắn quan tới. Tiểu Bạch Nguyên Anh xuất hiện, hai tay giang ra, chủ động nên đón. Sau lưng thời gian dòng sông cùng hơi mang đụng nhau, nhanh chóng hình thành nhất thể. Cẩn thận tường tận xem xét, nên có thể phát hiện dòng sông bên trong hỗn tạp vũ ám lơ lửng hoàng quang, phát sinh không ít hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể nắm giữ biến hóa. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, hoàng quang âm đại đạo tại hấp thu thần huyết bên trong hoàng hôn chi lực, lần nữa có nhảy vọt tiến bộ. Khối này kỳ thạch phía trên huyết dịch chủ nhân, thực lực chẳng những không kém, có khả năng so viễn cổ lôi thần còn muốn cường đại, hóa thần viên mãn giữ gốc, thậm chí chạm đến luật hư, có thể bị bạch tử thần lấy phương hoa kiếm kéo theo quang âm chi lực dễ dàng liền cầm xuống. chủ yếu còn là cách nhau quá lâu bên trong đại đạo chi lực đã chỉ còn lại lực lượng tại không có người không chế điều kiện tiên quyết phía dưới chỉ là nhìn xem đáng sợ đụng lên đồng dạng nắm giữ quang âm đại đạo có thể mượn ngự sự bạch tử thần liền không có sức phản kháng đầu hàng quy thuật. làm vì quang âm đại đạo cụ tượng lực lượng quang âm chi lực nếu như tồn tại linh trí lời nói khẳng định đối tự thân sợ hai nhất cho nên khi có bản thân ý thức tươi sống quang âm chi lực xuất hiện dù là từ số lượng mà nói xa xa không kịp chính mình nó đều sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tìm kiếm đồng nguyên mà mặc khắc lộ kính phía trên đại đạo chi lực càng nhiều sẽ hiển lộ rõ ràng lực phá hoại so đấu mạnh yếu cuối cùng cho ra thắng bại kết quả không ra ngoài ý muốn, cuối cùng một khối kỳ thạch trực tiếp phong hóa không đợi hắn mở hai mắt ra liền bị một hồi thành phong tội tan Bạch đạo hữu ngươi thật sự là cho ta thật lớn một cái kinh hỷ úc tử lương sắc mặt khó coi trên mặt giống như cười mà không phải cười bắt đại kỳ thạch một nửa bị hủy đối đạo mạch mà nói là một cái tổn thất trọng đại dù sao đệ tử tự mình cảm lộ đi ra pháp thuật thần thông khẳng định thích hợp nhất chính mình hết lần này tới lần khác là hắn chủ động mượn tử thần quan sát kỳ thạch tổng không tốt xảy ra vấn đề lại đến truy cứu đối phương trách nhiệm Ta cũng không có ngờ tới sẽ như thế, nhìn tới kỳ thạch phía trên thần huyết cùng ta đặc biệt có duyên a. Bạch tử thần xấu hổ gượng cười hai tiếng, đạo mạch nhiều năm như vậy, từng tên một đệ tử ngồi ngay ngắn ở trước mặt, thể ngộ thần huyết bên trong chất chứa đại đạo chi lực động tinh lớn nhất, cũng bất quá là nhượng thần huyết tạm đạm một vòng, trăm năm bên trong vô pháp kích phát dị tự tôi. Giống bạch tử thần loại này tình huống, trước đó chưa từng có, đã không thể dùng đơn giản tư chất cao thấp tới giải thích, chỉ có thể nói hắn trên thân mô hạng đặc tính, xúc động đến thần nhân chất huyết, mới có thể như thế. Ta nghĩ cựu Diệu Động Tiên trước hết không đi, trực tiếp đi đến Hoàng đỉnh phong luận độc địa tịch. Bạch tử thần đã nghe qua, Dịu động thiên đệ thất trọng thiên sản xuất lấy thiên nguyên băng tinh cùng tiên ngân mẫu kim diệm thạch ba loại cao giai linh tài làm chủ đơn thuần khí khả năng tiêu hao không như thế nhiều số lượng nhưng đều có mặt khác tác dụng thiên nguyên băng tinh đối tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ có thể đưa đến làm chơi ăn thật tác dụng vốn là một luồng thuần túy hàn khí tại băng tuyết thế giới bên trong cơ duyên xào hợp phía dưới hình thành tinh thể thường xuyên luyện hóa có thể nhựa cái kia sợi hàn khí tại thể nội trường tồn tại đột phá bình cảnh thời điểm đưa đến cùng loại phá cảnh linh vật hiệu quả mà tiên thiên ngân mẫu ngoại trừ luyện khí còn là bố trí tứ giai trận pháp trong đó cần phải hao tổ tài có thể giảm xuống vận hành linh lực hao tổn không thể thiếu. dẫn đến nó so đồng cấp tứ giai linh tài muốn đứng đầu rất nhiều, lại nhiều số lượng lưu nhập thị trận đều có thể tiêu hóa hết. mà kim diễm thạch đi qua đánh bóng, có thể đoán tạo thành cỡ lớn chiến tranh pháp khí bên trong mũi tên, uy lực tinh người. này một công dụng hướng đi, đã thật to vượt qua nguyên bản làm vì vài loại thường thấy pháp bảo bên trong luyện chế tài liệu chính. trước mắt cửu diệu động thiên đệ thất trọng thiên còn ở vào man hoang trạng thái, chỉ cần đi đến chờ lên mấy năm, mang về linh tài có thể đổi đến giá trên trời linh thạch. vận khí tốt nhất, tìm được một khối khoáng mâu đưa vào tự thân động thiên hình thức ban đầu, chờ nó triệt để dung nhập có thể diễn biến thành một đại mạch khoáng. trở thành tương lai động tiên bên trong lấy mãi không hết linh tài chỉ là một chút vật ngoài thân đối bạch tử thần sức hấp dẫn đã không lớn trừ khi là nói cựu diệu động tiên bên trong cất giấu một thanh ngũ dai phi kiếm có cơ hội bắt đến phi kiếm cái kia thật muốn động tâm hiện tại nhìn tới cựu diệu động tiên còn là đối tông môn phát triển càng thêm trọng yếu chút mà không phải là cường đại tu sĩ cái thể cũng tốt cũng tốt cái kia dọn cựu diệu huyền châu bạch đạo hưu chuẩn bị trước giữ lại còn là chuyển bán cho người khác như nguyện bán ra ta tin tưởng bổn tông có không ít người nguyện ý ra một cái thích hợp giá cả từ đạo hưu trong tay mua được lần này cơ hội úc tử lương nhẹ nhàng thở ra. Qua lại đâu xuất động thiên đem bắt đại kỳ thạch phế đi một nửa, cái này muốn lại đi cửu diệu động thiên, sập phía trên mấy tầng động thiên lời nói, hắn đều không dám tưởng tượng. Cửu diệu động thiên đối đạo đức tông trọng yếu trình độ, vừa xa ngoại nhân tưởng tượng đại lượng chiến tranh pháp khí, dường ra khổng lồ siêu cấp chiến hạm, đem mỗi danh đạo binh võ trang đến răng chế thức thần binh, mỗi năm cần linh tài là một cái thiên văn con số, vẹn vẹn một cái cửu diệu động thiên có thể gánh chịu năm thành trở lên. Mấu chốt là thông qua thu hoạch con mẫu, tại đã hoàn thành khai phá phía trước mấy trọng thiên lại xây dựng lên tới mới nhân công mạch khoáng, định kỳ định điểm thu thập nộp lên trên. Nếu không phải như thế. dựa tính phong như thế nào cử phong đầu nhập cựu diệu động tiên toàn phong đệ tử đều đem chỗ ấy trở thành cái thứ hai thế giới ấn lý mà nói cựu diệu động tiên đã vô cùng thành thục, không đến mức phát sinh ngoài ý muốn nhưng tại uốc tử lương trong mắt bạch tử thân chỗ đến phát sinh bất luận cái gì bất khả tư nghị sự tình đều bình thường tựa như bát đại kỳ thạch đêm đẹp phóng tại nơi đó đạo mạch các thời kỳ đệ tử còn có chút ít đức mạch ngũ phong đệ tử thông qua thân thỉnh đều tại nó trước mặt lắc lư qua một điểm sự tình không có hết lần này tới lần khác đến hắn nơi đây muốn dẫn tới thần huyết sôi trào một hơi đem bốn khối kỳ thạch năng lượng nuốt cái sạch sẽ lúc này không đi đoan chừng sau này cũng không công phu thôi làm phiền lúc đạo hữu giúp ta tìm cái thích hợp nhà dưới tiếp nhận chỉ cần cực phẩm linh thạch hoặc là ngũ giai phi kiếm chuẩn xác manh mối nếu như tỉ mỉ xác thực có ích ta có thể trái lại lại bộ linh thạch hoặc là mặt khác linh bảo Nhất yêu hai tộc đại chiến tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn mặc kệ ai thắng ai thua đều sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian kém nhất kết quả yêu tộc đại hoạch toàn thắng bạch tử thần mang lên thanh phong tông đệ tử hướng tuyệt địa chạy hoặc là nhìn xem đạo đức tông có cái gì càng an toàn đường đi trung gian tình huống lưỡng bại câu thương song phương hóa thần cường giả trọng thương thậm chí thân vẫn chí ít là không có ra tay khả năng đến lúc kia bạch tử thần loại này hóa thần phía dưới đỉnh tiêm nhất tu sĩ liền sẽ biến thành vô cùng ăn hương chỉ có hay không chỗ cố kỵ có thể tự nhiên phát huy toàn bộ thực lực nguyên anh viên mãn mới là loại này tình huống ra quyết định người tốt nhất kết cục nhân tộc hóa thần đại phát thần uy toàn thắng yêu tộc tam đại yêu tôn tu sĩ liên quân chỉ huy đông hướng thu phục luân hãng đông ngực Liên tính dạng này quá trình đều sẽ không ngắn ngủi duy trì liên tục mấy chục năm đều rất bình thường nếu như phía sau còn muốn đẩy ngược ngoại hải vậy chính là tu tiên giới sử thượng ẩm ẩm sóng dậy nhất một hồi khai hoang chiến tranh nhất cử đạt thành đạo đức tông tổn tư phong mấy vạn năm tâm nguyện triệt để công thành khẳng định muốn lấy trăm năm làm đơn vị lúc kế bạch tử thần khẳng định đã tại làm hóa thần phía trước cuối cùng chuẩn bị còn hang cựu diệu động thiên bên trong linh tài làm gì tuất ta tận lực thử xem ước tử lương khẽ gật đầu đội cá nhân cùng hắn nói muốn ngũ giai phi kiếm hạ lạc manh mối chỉ hội quay về một câu si tầm vọng tưởng lấy đạo đức tông nội tình toàn tông trên giới ngũ giai phi kiếm đều đếm được qua tới theo hắn biết hắn trong tay ti sát trảm yêu kiếm chính là đạo mạch chỉ có một thanh ngũ giai phi kiếm đức mạch ngũ phong khả năng hơi hào chút liền tính trên mặt nội không có ai biết do ngũ phong tiền bồi hương cựu thiên vân hải bên trong ném đi nhiều ít bảo vật nhưng đội thành mạch tử thần lại quá phận yêu cầu hắn hiện tại đều sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý dạng này nhân vật phong vân chính là tứ giai phi kiếm đích thật là không xứng với bốn hoàng đình phong cầu chân ai? có hoàng pháp thánh quân chỉ dụ bạch tử thần thuận lợi đi tới hoàng đình phong phía trên điện tịch chân tàng địa điểm được cho phép tự do xuất nhập không cần giống Hoàng Đình Phong đệ tử như vậy, mượn đọc một quyển cần chuyên môn đi trường lao chỗ thân thỉnh, mà là không tại hạn định trên danh sách địa tịch, nhẹ nhàng đụng chạm, có thể thông tin đọc. Cũng may đạo mạch tôn chủ không có trách cứ, nếu không chỉ có đem ta bán đi, mới có thể bồi thường đạo mạch cái kia bốn khối kỳ thạch tốt thất. Bạch tử thần đem một khối tuyết nguyệt lâu đời, đã phát hoàng thẻ che nhét về nguyên vị, động tác nhẹ nhàng linh hoạt miễn cho đụng lên biên dây thường nước gãy. Bọn hắn ly khai đâu xuất động tiên phía trước, xuất phát từ lễ phép còn là yết kiến tôn chủ. Lần này như cũng không thể mắt thấy chân dung, bất quá khuyên bảo hai câu, nhượng Bạch tử thần chú ý không thể rơi vào quang âm đại đạo bên trong khó mà tự chế. cái này con đường thần bí lại cường đại, lại tràn ngập vô hạn khả năng tính. đối tất cả tu sĩ mà nói đều có trí mạng lực hấp dẫn. thiên thủy giả địch, thiệt cỡ người rơi. phong tại quang âm đại đạo phía trên cũng là đầu dạng. vừa bắt đầu vẹn vẹn tiếp xúc, dẫn dắt quang âm chi lực, khẳng định là nhỏ bé cẩn thận, sợ gia đình điểm sai lầm. nhưng đến có thể khống chế, không chế quang âm đại đạo phía sau, khó tránh khỏi không được nội tâm bành trướng, cảm thấy thời gian đều tại ta nắm giữ bên trong. không chỉ là quang âm đại đạo, mỗi đầu đại đạo đi đến phía sau nhất đều sẽ có cùng loại tâm tình xuất hiện, cảm thấy chính mình mới là thiên địa chủ nhân. bất quá quang âm đại đạo bởi vì kia tính ngạch thủ. càng dễ dàng lâm vào trong đó đạo đức tông điện tịch ghi đi chép quả nhiên đầy đủ tường tận chỉ cần tu tiên giới bên trong xuất hiện qua thánh thể nên là đều bị thu nhận trong danh sách công hiệu so sánh bất đồng giai đoạn biểu hiện ra đến thần dị cùng với có qua loại này thánh thể tu sĩ đại biểu cái gì cần có đều có chương 606. thánh thể bách khoa toàn thư trong lòng điểm khả nghi chương 606. thánh thể bách khoa toàn thư trong lòng điểm khả nghi ngũ hành thánh thể trung thực phẩm ngũ linh căn đều đủ tu luyện ngũ hành pháp thuật một ngày nàng dặm nhiều loại công pháp không có chướng ngại tu hành tốc độ có thể so với dị linh căn chứ này bên ngoài tại thánh thể trong đó không tính xuất sắc, chỉ có một điểm ngũ hành đều đủ, tương lai trùng kích luyện hư lúc không cần lại đi bổ toàn linh căn, có thể bất đi mấy trăm năm cổ công. Từng có trung vực long thụ tông bách nhận thượng nhân dùng nó tu luyện đến nguyên anh viên mãn, sợ tại hóa thần thiên kiếp, suốt đời không nhảy ra cuối cùng một bước. Lại có nam vực ngũ hành chân quân tự chế một môn đại ngũ hành tịch diệt thần quang, từ ngũ hành mà sinh, phá ngũ hành mà ra, khắp tận ngũ hành. Nay thần thông căn cơ nghiêm cẩn, đấu pháp vô song, gần như có thể khắc chế tu tiên giới chín thành trở lên pháp bảo. Tiếp chết bởi thanh khâu tử hải đại yêu trong tay, không thể đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang thôi diễn hoàn mỹ. Bất quá này thần thông yêu cầu rất cao, không phải ngũ hành thánh thể kẻ có được hầu như không có khả năng tu luyện, tham khảo giá trị không lớn. Không hổ là đạo đức tông, có thể thu thập như thế chu toàn. Ngũ hành thánh thể tại nó đánh giá hệ thống bên trong, chỉ có thể đến trung thượng. Bạch tử thần ánh mắt đầu tiên liền rơi đến một cái quen thuộc thánh thể, bên trên tiểu liền ngũ hành chân quân đắc ý thần thông đều ghi lại rõ ràng. Nguyên lai tiến giai luyện hư, cần tu sĩ ngũ hành đều đủ, tiến tới hợp nhất mới có thể luân chuyển không thì vết. Cái kia chẳng lẽ không phải ngũ linh căn tu sĩ nếu như có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn, tiên thiên liền chiếm được đại tiện nghi. Từ bên cạnh đôi câu vài lời bên trong, hắn lại cảm phát giác đến điểm này trong lòng rất là chấn động loại này có quan hệ luyện hư huyền bí cùng nhân gian giới tu sĩ thật sự quá mức xa xôi đã không lý giải con đường cũng không ai sẽ quan tâm cũng chỉ có thượng cổ truyền thừa đến nay hương thịnh không suy đạo đức tông mới có thể tại một cuốn không quan hệ trong điện tịch không thèm để ý chút nào đề cập trật lại nghĩ tới ngũ hành thánh thể tại tu luyện phía trên cũng không quá nhiều ưu thế có thể hay không tu đến hóa thần viên mãn còn muốn khác nói như còn có mặt khác ngũ hành thánh thể tu luyện đến hóa thần trong điện tịch không có khả năng không đề cập càng đừng nói phổ thông ngũ linh tăng tu sĩ có thể chúc cơ đều là ông trời coi trọng số phận kéo căng Không ngờ đạo đức tông đối đại ngũ hành tịch diệt thần quang đánh giá cao như vậy, ngũ hành chân quân hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Như không tại Thanh Câu Tử Hải chôn vùi lão đồ, tam thành lại có thể dẫn đầu ngũ hành môn trở thành một nhà siêu cấp đại tông, hùng cứ nam vực. Lại hướng xuống xem, Bạch Tử thần nghe qua không có nghe qua thánh thể đều trưng bày trong đó. Như đại hoang thánh thể, thượng hạ phẩm, lục thân vô địch, có thể so với đỉnh cấp hoang thú, được xưng thánh thể trong đó sinh tồn năng lực đệ nhất. Hạn mức cao nhất đạt đến hóa thần viên mãn, đều có thể phát huy ra thánh thể tác dụng đại biểu nhân vật huấn nguyên chân quân, phần tiên ma tôn. Hạo nhiên thánh thể, trung thượng phẩm. lấy này tu luyện nho đạo công pháp giống như thần trợ, chính là thiên linh căn tu luyện tốc độ đều có chút không kịp đồng thời thể nội hạo nhiên chi khí có thể nhượng nho đạo thần thông hoặc là cảnh giới bình cảnh gia tốc thông qua, nhưng hạn mức cao nhất chỉ có hóa thần sơ kỳ. Cựu sát ô linh thánh thể, trung hạ phẩm, thiên sinh thân hòa sát khí có thể trực tiếp đem địa tâm sát khí dung nhập thể nội đến tăng tiến tu vi hoặc ngưng luyện làm đặc thù duy nhất một lần pháp bảo. Huyết linh thánh thể, trung trung phẩm, huyết dịch bên trong chứa huyền diệu lực lượng, theo tu vi để thằng không ngừng biến cường, thiên sinh chính là thay thế phù mực cùng với vẽ trận pháp tốt nhất linh tài. Vô tâm thánh thể, thượng trung phẩm, thiên sinh thần thức gấp mấy lần với thường nhân, lại tâm linh tinh khiết, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Luân hư trở xuống, không có tâm ma dâng lên, tương đương nguyên anh, hóa thần hai đại giai đoạn tâm ma kiếp đối với cái này loại tu sĩ mà nói so như không có tác dụng. Không có ngờ tới tu tiên giới có như thế nhiều hoa dạng thánh thể, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là nhìn tới nhìn lại, không có một loại phù hợp tình huống của ta, liền tại hoàng đỉnh phong thiên thư các bên trong đều tìm không thấy đáp án lời nói, cái tiêu nhân gian giới mà khác địa phương càng không có khả năng tìm được, chỉ có đi điệu tiên giới tìm kiếm chân tướng. Bạch tử thần con mắt đứng tại cuối cùng hai trang phía trên tươi đẹp đỏ thắm chữa ghi chép Long phi phục vũ chữa tùy ý đi không giống đằng trước vài loại linh thể đều là quy quy củ củ sao chép cẩn thận tỉ mỉ cuối cùng hai loại thánh thể ghi lại có chút tùy tính lớn mật có rõ ràng bôi lên vết tích trường thanh thánh thể thượng thượng phẩm thọ nguyên lâu dài vô bệnh vô thai trúc cơ có thể hưởng 500 năm kim đan thọ đạt hai nghìn tái nguyên anh tức có 5.000 tuổi nếu có thể hóa thần được thọ vào năm không nói chơi đương nhiên như thế duyên thọ hiệu quả chỉ đến hóa thần lại hướng lên luyện hư hợp thể tuổi thọ hạn mức cao nhất cùng tiên địa đại đạo tương quan liền tính trường thanh thánh thể. đều không có khả năng vi phạm với thọ quả hạn chế, như cũng là một hồi, một nguyên trí thọ. thật là khoa trương, hầu như đạt tới phổ thông tu sĩ gấp 5 lần tuổi thọ. chỉ cần không phải tư chất kém đến cực điểm, bằng mài nước công phu đều có thể tạo ra một vị đỉnh giai tu sĩ. đinh điểm thai hoàng ẩm đều có thể sử dụng mấy chục năm đi đền bù, ngoan cố bình cảnh, vậy lấy trăm năm thời gian không nóng không vội đi đánh hạ. khó trách có thể bị đạo đức tông bình luận nhất định là thượng thượng phẩm, danh xứng với thực. bạch tử thần liễu lười sợ hai phủ, dạng này nhìn tới có chút xuất hiện khoảng cách dài đến không thể tưởng tượng nổi tu sĩ, ngoại trừ ngoại giới lấy tin bị lừa bịp, hậu nhân tin đồn thất thiệt bên ngoài. còn có một cái khả năng chính là thân có trưởng thanh thánh thể đạo đức tông như thế lý giải chính là bởi vì thượng cổ thời điểm một vị đối địch tông môn trưởng lao sống sờ sờ ngao đi đạo đức tông ba đời người vì bản thân tông môn tục mệnh hơn một nghìn năm thằng đến đời thứ tư mới truyền đến người này thọ trung chính tầm tin tức đạo đức tông hủy diệt này tông được có liên quan tới trường thành thánh thể tư liệu cuối cùng một tờ bút pháp càng thêm lăng lệ ác liệt ngòi bút đều nhanh bay ra trang giấy giải rác qua loa hợp thành bất ngang thiên diện thánh thể thượng thực phẩm chịu thiên đạo chiếu cố nhất cử nhất động đều thuận theo thiên địa pháp tắc chỗ làm ra hành vi đều là chính xác nhất hợp lý một cách tự nhiên tăng trưởng tu vi một cách tự nhiên đột phá bình cảnh hết thảy đều là hợp lẽ thường, không hiển sơn lậu thủy từng bước một liền đến đỉnh phong nhất Cuốn mặt có bình luận theo thượng giới tổ sư vân nếu không phải thiên diện thánh thể cực hạn với hóa thần viên mãn cái này nịch thiên hiệu quả có thể cùng trong điệu tiên giới truyền thuyết vài loại đạo thể đánh đồng dù vậy nó đều có thể bị xưng là tu tiên giới từ xưa đến nay đệ nhất thánh thể chỉ cần không giữa đường vỡ lạc hầu như liền khóa định một cái hóa thần danh lệch tiếp thiên diễn thánh thể dễ bị trở ghét xuất hiện qua vài tên kẻ có được thường thường ngoài ý muốn thân vẫn gọi người bóp cổ tay Ồ. Sao phải cùng ta thánh thể như vậy tương tự? Bất quá ta chỉ có bỏ qua bình cảnh chi năng, tu vi còn là muốn dựa chính mình đau khổ tu luyện đi lên. Như vậy thoạt nhìn, thiên diễn thánh thể hai đầu chân đi đường, so với ta không biết tên thánh thể còn muốn càng hơn một bậc. Bạch tử thần như có chút suy nghĩ, không biết thiên diễn thánh thể cùng bản thân có không có quan hệ. Cái này cuốn điển tịch là khắp, tăng trưởng kiến thức không ít, đem tu tiên giới rất nhiều thánh thể loại hiểu rõ một vòng, nhưng như cũng không thể khó hiểu trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Cái kia liền là tự thân thánh thể, đến tột cùng chỗ tại cái nào cấp bậc, hạn mức cao nhất ở nơi nào? Từ vừa nhập đạo lúc suy đoán sắp xỉ công đức kim thân linh thể đặc thù nào đó linh thể, đến phía sau thần bí thánh thể, mấy trăm năm đi qua đều đến nguyên anh hậu kỳ, còn là không thể phá giải. Bất quá bị hắn trong lúc vô ý, phát hiện một cái khác hiện tượng. Nếu ví dụ nhiều như vậy thánh thể tu sĩ bên trong, đừng nói phi thăng thượng giới, tiểu liền hóa thần sát suất đều chỉ miễn cưỡng qua một nửa. Có thể thấy thánh thể cũng không đại biểu hết thảy, thành tựu đại đạo quan hệ đến mọi mặt, không phải một hai điểm thiên phú dị bẩm có thể công thành. Bạch Tử Thần đem cái này cuốn có quan hệ thánh thể dạy đặc điện tịch phóng về giá sách phía trên, lại căn cứ thiên thư các hướng dẫn tra cứu phân biệt tra duyệt có quan hệ thánh thú, Thái Bạch Kiếm Tông hủy diệt bí ẩn, cùng với Hóa Thần cùng phi thăng tương quan ghi chép. Trong đó đệ nhất đầu nội dung có hạn, nhưng toàn bộ mở ra đầu thứ hai có bộ phận bị liệt vào thiên giai, vượt qua tra duyệt phạm vi. Ngón tay sở nhẹ liền có chói mắt bạch mang chất động, có loại cưỡng ép nhìn xuống dưới hai mắt đều muốn mù mất dự cảm, mà cuối cùng cùng đột phá hóa thần, phi thăng thượng giới có quan hệ điện tịch, thiên thư cắt chống chống giống, nói chỉ chữ đều không hiển lộ. Ngũ giai yêu tôn, lục giai yêu thánh. Thật ra yêu thần, thiết yêu rơi đến cùng mới thôi. Nhưng trong truyền thuyết từng có thần thú, mắt là nhật nguyệt, khí thành phong vân, thanh là lôi đỉnh, một thân tức là thế giới, là vị trí cao vô thượng chân linh, có thể cùng nhân tộc đại thừa tu sĩ tranh nhau phát sáng. Chân linh, tại có chút bộ tộc trong miệng lại bị xưng là thánh thú, bởi vì là bọn hắn cùng phụng đồ đẳng. Bạch tử thần càng xem càng là kinh hãi, đều sắc bẻ ngón tay lại khoa tay múa chân một hồi. Yêu tôn đối ứng hóa thần, yêu thánh đối ứng luyện hư, yêu thần đối ứng hợp thể, những này đều không có vấn đề. mà chân linh là cùng loại trong truyền thuyết tồn tại cũng không phải là có yêu tộc tu luyện đến cảnh giới này mà là cùng yêu thú có thể nhắc lên một điểm liên quan cường đại tồn tại. Thánh thú tinh huyết chính là đến từ bát giai chân linh trên thân một tích huyết dịch, khó trách chỉ dựa vào cách không biết nhiều ít tay khí tức đều có thể nhượng linh thực pháp thuật phát sinh dị biến, lại cùng thời gian thần thông nhắc lên liên quan. buồn cười ta còn đánh thánh thú tinh huyết chủ ý, muốn tại nguyên anh viên mãn phía sau ý đồ luyện hóa. bạch tử thần một hồi nghĩ mà sợ, nếu thật là chân linh tinh huyết mà không phải là thuyết minh có sai, chỉ sợ tại hấp thu trước tiên liền sẽ bị xâm nhiễm chân nguyên, tiến thêm một bước ốm yếu nguyên thần. liền tính là hắn đều ngăn cản không nổi. chỉ có bị đồng hóa trở thành vô ý thức chân linh khôi lỗi một cái hạ tràng long quân thân là yêu tộc một thành viên không có khả năng không biết thánh thú đại biểu ý tứ chỉ sợ là có khác bí thuật có thể mượn trong đó lực lượng mà không phải là trực tiếp hấp thu muốn chân chính bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng đoán chừng phải có luyện hư cảnh giới mới có thể bắt tay vào làm tiến hành bạch tử thân hận không thể đem phong cấm thánh thú tinh huyết tinh thạch lại tăng thêm mấy đạo cấm chế bất quá nghĩ đến chính mình tài nghệ căn bản phát huy không được tác dụng còn không bằng lấy bất biến ứng và biến Thánh thú tinh huyết dạng này nhiều năm đều không có xuất hiện tình huống, không đến mức rơi vào chính mình trong tay, liền muốn phát sinh ngoại ý muốn đạo đức tông đoán chừng cảm thấy, cái này tại yêu tộc cao tầng bên trong lại yêu tất cả đều biết sự tình, căn bản không có muốn ẩn tàng ý đồ. Cũng coi như nhượng bạch tử thần giải một nan đề, rõ ràng nên như thế nào xử lý cái kia dọa thánh thú tinh huyết. Cái kia liền là thành thành thật thật cung lên tới, không đến luyện hư không cần đánh nó chủ ý liền tính chính mình thực lực hơn xa cùng thế hệ, quang âm đại đạo thần bí khó lường, cái kia cũng ít nhất phải đến hóa thần hậu kỳ đi thêm nếm thử. Về phần có quan hệ thái bạch kiếm tông hủy diệt tư liệu. Khi bạch tử thần báo ra, mấu chốt từ hướng dẫn tra cứu phía sau, thiên thư các bên trong tồn tại sách linh liền giúp hắn sáng lên toàn bộ tương quan liên địa tịch. Vượt qua trăm quyển sách tông, mấy chục khối điều tra ngọc giản, cùng với đạo đức tông chỉnh hợp lúc ấy mặt khắc hóa thần tông môn đối chuyện này điều tra kết quả tới tới lui lui đều già hơn ngàn phần. Trong này có một phần ba đều bị hạn chế tra duyệt, chỉ có thể kết luận, việc này sau lưng suối dục người nên cùng thiên yêu giới không thoát được quan hệ. Ngày đó, đạo đức tông từng có ý đi đến biệt thủ, tuy nói bị thái bạch kiếm tông đè ép một đầu, nhưng đạo đức tông trải qua vô số năm tháng, nhìn quen mây cuốn mây bay, không biết nhiều ít nhà hóa thần tông môn lên xuống. không đến mức vì nhất thời được mất trở thành cựu nhân. Nhưng trên đường bị hai vị yêu tộc cổ lão giả ra tay chặn đường, ngăn tại trên nửa đường. Còn lại muốn viện trợ tông môn, đều là một dạng, không có một nhà thuận lợi đến thái bạch kiếm tông trước mặt. Vì đặt thành việc này, rất nhiều cổ lão giả thân vẫn hoặc biến mất không thấy gì nữa, giao ra tuyệt đại đại giới. Mấy cái canh giờ phía sau, bạch tử thần thở dài, nhìn tới đạo đức tông nên biết rõ chân thật nội tình, chỉ là phong cấm quan trọng nhất bộ phận, nhượng hắn vô pháp nhìn đến cuối cùng điều tra báo cáo. Thiên thư các thật sự là một cái tốt địa phương, chỉ cần muốn biết nan đề, đều có thể tại trong đó tìm đến đáp án. Nếu là có rảnh. Tại Thiên Thư các đợi một bên mượn đọc điện tịch, một bên tại hậu bối đệ tử đến chọn lựa công pháp thần thông lúc cho ra nhạy vọt đề nghị, thật sự là ẩn sĩ giống như sinh hoạt. Còn lại điện tịch, ví dụ như cùng tuyệt địa có quan hệ du ký đều vượt qua mười vạn cuốn. Muốn đi cái nào địa phương, đều có thể có thể thông qua sách linh đạt được thân thiết nhất du ký, sớm làm tốt chu toàn chuẩn bị. Bạch Tử thần tại Thiên Thư các bên trong qua quên cả trời đất, chợt có hoàng đỉnh phong đệ tử tiến vào quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, hắn đều nhìn như không thấy. Thẳng đến 3 ngày sau buổi trưa, hắn đang nằm tại ghế dài phía trên, ngân một cuốn tổn tư phong tu sĩ thám hiểm ngoại hải, tuổi già sau đó hồi tổng chỗ soạn kiến thức lục. đột nhiên trong lòng khẽ động, phong xuống quyển sách đi ra các viện đi ra mấy giảm, gặp được truyền âm cho chính mình người. đạo hữu sao tại bản thân trên địa bàn dạng này cẩn thận từng ly từng tí, sao không trực tiếp tới gặp ta? không để cái này, không để cái này. cửu diệu huyền châu ta đã thay ngươi cùng vài vị đồng môn câu thông qua, có hai vị đồng môn ra giá tương đối cao, nói cho ngươi tốt chính mình làm cái lựa chọn. uốc tử lương trên mặt hiện lên một vệ thẹn đỏ mặt sắc, nhanh chóng mà khoát tay áo. một vị nguyện ý lấy bốn khối cực phẩm linh thạch mua xuống cửu diệu huyền châu, từ này tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lại không liên quan. khác một vị. thì nguyện ý chia sẻ một chỗ di tích tiến vào cơ hội, nhưng còn muốn bạch đạo hữu bổ túc vé vào cửa, cái khác chi phó. Cựu diệu huyền châu là muỗi một trọng thiên tại lần đầu bị mở ra thời điểm, từ hư không bên trong tự hành rơi xuống, thành chín hoặc 12 số lượng. Số lượng hạng định, không phải ngoại lực nhân tố có thể cải biến, không có tăng giảm không gian. Chứ đi cung cấp mấy vị hóa thần lao tổ, đều tại dưỡng tính phong cao tầng trên tay, còn lại bốn phong tu sĩ không có khả năng đạt được. Bốn khối cực phẩm linh thạch báo giá đã không thấp, tại cựu diệu động thiên đệ thất trọng thiên bên trong chờ đầy mười năm, thu hoạch ba loại linh tài giá trị khẳng định bộ chi. nhưng cân nhắc đến một gã nguyên anh trần quân thời gian thành phẩm linh tài áp hàng các loại lợi nhuận lại ít đối phương cũng không có tất nhiên lại làm dù sao thiên nguyên băng tình, tiên thiên ngân mẫu kim diễn thạch đều chỉ là tương đối đứng đầu linh tài cũng không phải là cái loại này không thể thiếu luyện đan linh dược hoặc phá cảnh linh vật dù là giao ra da lại lớn đại giới nhất định phải đoạt tới tay không thể cái gì di tích dám mở cái này báo giá bạch tử thần đến điểm hứng thú muốn nhìn xem phía sau một vị tu sĩ dựa vào là cái gì hai phần báo giá nếu như có thể thông qua ước tử lương việt lộc có thể chứng minh tại hắn trong mắt chỉ là tiến vào di tích cơ hội liền đáng giá bốn khối cực phẩm linh thạch thậm chí càng nhiều. Bây giờ bạch tử thần danh tiếng bên ngoài, đạo đức tông nguyên anh cấp bậc tu sĩ đều biết do hắn kiếm trảm nhiều đầu đại yêu, gọi yêu tộc sĩ khí không phân chấn, có thể so với Thái bạch lại hiện ra. Cái nào còn dám mượn di tích đến tính kếm lưu đồ hắn, không sợ thành giới kiếm vong hồn. Lại đạo đức tông đệ tử, dù có mọi cách không tốt, còn không đến mức xa đoạ thành cất tu, nổi lên loại này âm u tâm tư. Chương 607, bỏ lỡ hạch tâm Đông Dương di tích. Chương 607, bỏ lỡ hạch tâm Đông Dương di tích. La Vu Bạch Phong một vị sư minh phát hiện một tòa trung cổ di tích, đến từ địa tiên giới Đông Dương thượng nhân lưu lại. Hắn đã vì này làm mấy chục năm chuẩn bị, nếu không phải hai tộc đại chiến ảnh hưởng, sớm liền muốn thành hàng. Túc Tử Lương dù bận bận đung dung ngồi xuống, lật tay biến ra một bộ đồ uống trà, không chút hoang mang đưa tới một đạo linh thủy nấu pha lên tới. Quân mình như thủy tiên lá trà bị linh thủy xông lên, nguyên bản ô hạt giống như cổ mục, tại rất nhỏ sản xà tâm thanh bên trong chậm rãi mở ra. Bàn khúc như vũ, hình thái khác nhau, bày ra hoạt bát sinh mệnh lực. Đông Dương thượng nhân danh tiếng không hiện, tại một đám hàng giới đại năng bên trong rất đê điều, nhưng cùng buồn tông quan hệ mật thiết, cùng thượng giới tổ sư là bản thân. Hàng giới trăm năm liền đồng bệnh rời đi, không có lưu lại nhiều ít cố sự, trở lại địa thiên giới. nhưng chỉ có rất ít người biết rõ Đông Dương Thượng Nhân là Lục Giai Đan Sư, một tay lọc thủy luyện đan thuật tại địa tiên giới đều rất có danh khí. tại nhân gian giới sáng lập động tiên lưu lại đại lượng tiện tay luyện chế linh đan, đối nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ đều có diệu dụng. bất quá Đông Dương Thượng Nhân đi phía sau động tiên ẩn vào hư không, mở ảo vô tung, người có tâm dần dần đều là bung tha. Vu Bạch Phong cựu sư minh tử cổ tịch bên trong tìm được manh mối, lại hiến tế một kiện không gian linh bảo mới chế tạo ra ba mai có thể thuận lợi ra vào Đông Dương di tích lệ bài. Uc Tử Lương đưa tay đẩy, Ngọc Trạng chậm rãi bay ra, hương trà ra, nghe đó thần thức sinh động, thật lớn thủ bút. vì không xác định di tích thu hoạch có thể bỏ xuống một kiện không gian linh bảo thật sự là bỏ được bạch tử thần đối với ngọc tràn nhẹ nhàng tuổi khói trắng thẳng tắp một căn dâng lên trăm trượng không tiêu tan bất quá ta chỉ cầu phi kiếm đan dược mặc dù tốt với ta cần gì phải có có thay vu bạc phong không tu trường sinh đại đạo nghiên cứu thượng cổ vũ pháp thực lực cường đại thần thông quỷ quyệt có thiên phú giả khả năng chỉ cần hai ba chục năm thời gian có thể có được chú sát kết đan tu sĩ bản sự này là tu luyện chủ lưu công pháp như thế nào đều không có cách nào làm đến tình trạng nhưng mặc kệ thực lực nhiều cường tuổi thọ đều cùng thường nhân không khác vô duyên trường sinh đại đạo Này là tất cả vu bạc phong tu sĩ trong lòng đau nhiều nhất mượn nhờ ngoại lực phục dụng diên thọ linh đan sống đến hai trăm tuổi đã tính toán không sai cho nên vu bạc phong đệ tử đối các loại đan dược khẩn trước nhất thực tế đông dương thượng nhân làm vì thượng giới đan sư chỗ luyện linh đan khẳng định cùng nhân gian giới bất đồng chỉ cần trong đó có diên thọ đan dược khẳng định sẽ không cùng phía trước phục dụng qua đan dược lặp lại vừa vẫn phát huy dược lực đạo hữu đường nội nghe ta đem nói cho hết lời đông dương thượng nhân khi đó hạ giới tùy thân mang theo ba mai ngũ giai kiếm hoàn phi thăng thời điểm có mai kiếm hoàn còn chưa thành thục liền bị lưu tại động tiên trong đó nay là đồng thời kỳ vu bạc phong một vị lao tổ khẩu thuật tương truyền khẳng định không có giả quốc tử lương trong lòng một phiến chỗ sót không biết năm nào tháng nào mới có thể như thế tự tin nói ra đan dược với ta cần gì phải quá thay lời nói đến ngũ giai kiếm hoàn dạng này lâu đi qua nên đã phá hoàn mà ra trở thành chân chính phi kiếm thôi Nghe đến nơi đây bạch tử thần mới hài lòng gật đầu ngoại trừ kiểu diệu huyền châu hắn còn chuẩn bị thu vé vào cửa nhiều ít từ hàng giới tu sĩ biểu hiện đến xem liền tính tại địa tiên giới đều làm không được nhân thủ một thanh ngũ giai phi kiếm phong tại nhân gian giới cái này hoàn cảnh bên trong ngũ giai phi kiếm liền càng thêm không thể bỏ qua lại bổ năm khối cực phẩm linh thạch hoặc là một kiện có thể vào hắn mắt chúng phẩm linh bảo hắn chỉ đem luyện chế di tích vào bản lệnh bài thành phẩm thu hồi liền hảo cũng không hướng bạch đạo hưu thu chia sẻ di tích cửa vào phí tổn cự sư minh lo lắng di tích bên trong cấm chế khó chơi hoặc trải qua như vậy lâu dài thời gian có quỷ dị cổ quái xuất hiện mới muốn tìm một cái thực lực đầy đủ cường đại đồng bạn úc tử lương truyền đạt đồng môn yêu cầu ngược lại là hợp lý thanh này thiên địa phiến là thượng phẩm linh bảo ngươi đi hỏi một chút hắn hợp không hợp tâm ý bất quá cái này liền thành hắn muốn lại đào ngược ta mấy khối linh thạch Bạch tử thần hơi trầm ngâm, lật ra một thanh quạt giấy, mặt quạt phía trên điệp ảnh trùng trùng điệp điệp, đâu chỉ ngàn chỉ. Nhẹ nhàng huy động, liền có rực rỡ điệp cánh rũa ra mặt quạt, phịch muốn ra bên ngoài chui vào. Nay là hắn chạm sát hổ lao hắn có được chiến lợi phẩm, huyết thuật loại linh bảo phóng tại trên thân cũng không dùng đến. "Tốt, ta lại chạy chân một chuyến, giúp các ngươi gõ định việc này." Túc Tử Lương lắc đầu cười khổ, cái này sai sự ôm đến chỉ có thể phụ trách đến cùng. Lại qua lại buôn ba ba chuyến, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, Bạch tử thần giao ra một dọn cựu rượu liền châu thêm thượng phẩm linh bảo thiên địa phiến. đội được Vu Bạch Phong tu sĩ Cửu Hòa dẫn hắn tiến vào Đông Dương thượng nhân di tích, cũng cung cấp vào bản liệt bài. Mặt khác, Cửu Hòa còn tại lại thêm ba khối cực phẩm linh thạch đến lấp đầy giao dịch giá cả. Di tích trong đó, các loại thu hoạch, ấn suất lực nhiều ít phân phối. Bất quá hai vật mà trừ, Bạch Tử Thần nhằm vào phi kiếm, Cửu Hòa nhằm vào diên tọa linh đan, đều có ưu tiên chọn lựa quyền, có thể giá thị trường sớm mua sắm. 4 tháng sau đó, ta liền dẫn ngươi tiến đến cùng Cửu Sư huynh chạm mặt, xuất phát bí cảnh. Lúc này hắn còn tại tu luyện một môn uy lực tuyệt luân vu pháp, phải có trăm ngày mới có thể công thành. nhìn xem bạch tử thần tại khế trên sách ký xuống chân danh ước tử lương cười thu hồi bên trên đã có vu bạc phong cửu hỏa danh tự cùng ấn trương có thể 4 tháng sau gặp lại bạch tử thần đem còn lại thời gian phần lớn phóng tại thiên thư các nhớ tới một cái vấn đề liền sẽ nhượng thư linh hỗ trợ tra duyệt cơ bản đều có thể được đến hài lòng đáp án chỉ có thể thắng phục đạo đức tông cùng mặc khác tông môn trên lệnh tuyệt không vẹn vẹn tại cường giả số lượng hoàng đình phong nhìn như danh tiếng không hiện không giỏi đấu pháp nhưng đối với tông môn tác dụng cũng không tại thiên phạt phong phía dưới hắn cựu dương thần hỏa dám nếu như có thể đi qua hàng ngàn hàng vạn năm không thể tính toán tu sĩ nhượng nó kiểm chắc vô số hàng mẫu nhượng khí linh không ngừng trưởng thành hết thể thuận lợi trưởng thành đến thông thiên linh bảo trình độ mới có thể đạt được cùng thiên thư các cùng loại thần thông chỉ cần đi vào nhiếp hồn thần quan phạm vi hết thể rõ ràng có thể tra cho ra từ nhập đạo tới nguyên anh toàn bộ lộ tuyến từ công pháp lựa chọn pháp bảo phối hợp thần thông tu luyện đều có thể đưa ra hàng loạt phương án bất qua quá trình này quá mức dài dằng dặc, thật sự có ngày đó cũng phải tại thanh phong tông hậu nhân trên tay thực hiện thông qua thiên thư các bạch tử thần hiệu rõ đến tu tiên giới không ít bí văn thực tế đặc biệt chú ý ngoại hải một hồi trung cổ phía trước Siêu cấp truyền tống trận còn chưa mất đi hiệu lực, lấy cực phẩm linh thạch làm truyền tống nguồn năng lượng. Một lần truyền tống mấy trăm vạn dặm thậm chí hơn ngàn vạn dặm đều rất bình thường. Truyền tống trận đỉnh tiêm nhất tạo nghệ, sờ đi qua trực tiếp xuyên toa hai khối đại lục, vượt qua không biết nhiều ít và dặm. Liên tính nguyên anh chân quân đều không chịu nổi siêu cấp truyền tống trận mang đến áp lực, rất dễ dàng tại truyền tống quá trình bên trong bị chấn nội phụ chảy máu, kinh mạch đứt gãy. Nhất định phải nắm giữ đại na di lệnh bài mới có thể sử dụng cổ truyền tống trận chống lại hư không chi lực. Liên tính lúc kia bất đồng đại lục ở giữa tu sĩ giao lưu đồng dạng khó khăn, nhưng chỉ ít tầng cao nhất câu thông không có ngừng qua. một lần truyền tống hơi một tí mấy chục khối cực phẩm linh thạch tiêu hao nhựa vượt qua đại lục giao lưu một mực chỉ cực hạn với số rất ít người bên trong đối với đại lục khác hiểu rõ đều là nhìn thấy diện khó mà phân biệt rõ trần tướng như đạo đức tông dạng này thông môn khẳng định có phái đệ tử đi đến đại lục khác cũng hoàn chỉnh ghi chép xuống tới thập châu ký nhân gian giới như chúng ta dạng này đại lục lại có mười khối nhiều bạch tử thần mới phát hiện nguyên lai chính mình đối phương này thế giới hiểu rõ vô cùng có hạn trước mắt sở tại địa phương tại trung cổ phía trước bị người gọi tổ châu cùng huyền châu cùng Sừng, là thập châu hợp tâm có khác bát phương cự hải Quanh thập châu, trở thành ngăn trở lui tới thiên điệu bình chướng nguyên anh chân quân đều khó mài nụp thân ngang qua chứ tổ châu cùng huyền châu bên ngoài mà khác tám châu có thể coi như cương vực lớn một chút hòn đảo cùng bắc vực một quốc gia không xê xích bao nhiêu từ tổng hợp thực lực đi lên nói hai châu cũng là xa xa dẫn đầu thẳng đến siêu cấp truyền thống trận biến mất thập châu đại lục cách nhau một phương triệt để đoạn lui tới chứ này bên ngoài bạch tử thần còn tại tu tập tham đồng thế để sớm ngày tiến vào quyển tiếp theo tiêu liên tấn thăng mục tiêu đều đã chọn định chính là trong kiếm trận cuối cùng một thanh tam giai phi kiếm đại nhật thiên lô kiếm bốn chim bay phỏ đi bốn tháng thời gian Thoáng qua thì hạ di tích do xét bí cảnh là tu sĩ thiết yếu hoạt động đều làm lấy một đêm phất nhanh ngọc đẹp chưa từng nghĩ thẳng đến hôm nay mới có cơ hội lần thứ nhất đi đến di tích coi như là đền bù tiết mới bạch tử thân đứng ở hoàng đỉnh phong phía dưới chờ đợi người tới hồi tưởng lại thở nhỏ chí dị bên trong di tích thăm dò tất nhiên lương theo cơ quan cảm ấy trùng trùng điệp điệp nguy cơ phía sau còn có đồng đội lâm lưng trở mặt thành thủ các loại tình tiết nhộn năm thở nhỏ kỳ chính mình thập phần mê muội bất quá bởi vì tu luyện tiết tấu chặt chẽ dẫn đến không có công phu tham dự qua bất luận cái gì di tích muốn biết rõ giống như từ trúc cơ kỳ bắt đầu Tu sĩ cũng rất nhu cầu danh lợi gia nhập các loại tham dò di tích đội ngũ. Thời qua một khắc xa xa có ba đạo thân hình bay tới, đội quang thanh tịnh, vừa nhìn chính là danh môn chính tông. Đạo hưu đến như thế sớm, còn là chúng ta xuất phát đã chậm. Ta hướng bạch đạo hưu giới thiệu, vị này là Vu Bạch Phong cửu hòa sư minh, vị này là tổn Tư Phong tiêu cực sư minh. Người tới chính là Ưu Tử Lương cùng hai vị lạ lẫm tu sĩ, thò tay giới thiệu lên tới, đồng thời trên mặt mang theo một tia ấy nấy. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta nguyên bản kế hoạch cùng tiêu sư đệ hai người một hồi đông dương di tích, nếu không phải trợ giúp tế thủy đại danh đã sớm xuất phát. Phúc y không có ngờ tới nhượng chúng ta đến đạo hữu như vậy nhân vật chuyến này nghĩ đến nhất định thuận buồm xuôi gió mở miệng tu sĩ chưa già đã yếu rõ ràng tướng mạo tuổi trẻ nhưng có cổ nến tàn trong gió ý vị trên mặt chững trạc như thế nào đều che lấp không ngừng không cần úc tử lương giới thiệu bạch tử thần đều có thể đoán được người này nhất định là vu bạc phong tử hòa một người khác đẩy mặt hồng quang cái chán cao thẳng trên cổ tay buộc lên một chuỗi cốt liên mọi người lẫn nhau giúp đỡ đều có thể ở di tích bên trong thu hoạch chính mình cần thiết bạch tử thần chuyển hướng úc tử lương mở miệng hỏi phát sinh chuyện gì úc đạo hữu tựa hồ có chuyện muốn nói ba ngày trước Cựu diệu động thiên bên trong truyền đến tin tức, đệ thất trọng thiên sớm phát hiện bản nguyên hải tâm, thất thải quang luân như thế, chỉ cần hướng thất thải quang luân bên trong đi một lần, có thể tẩy đi một thân trọc khí. Đã thanh trưởng kỳ phục dụng đan dược thể nội hình thành đan độc. uốc tử lương xấu hổ cúi đầu, việc này sớm muộn đều truyền ra không có che lấp cần phải, chính là lộng đến hắn cái này trong đó ở giữa người tương đối xấu hổ. Thì ra là thế, quá khứ mỗi một trọng thiên đều phải đợi khai phá hoàn tất, mới có thể chậm rãi ngưng tụ bản nguyên hải tâm. Bây giờ đệ thất trọng thiên mới chân chính tiến vào vài năm, liền có thất thải quang luân ngưng tụ thành hình, thật sự là cùng quá khứ có khác biệt lớn. Mạch tử thần nghe xong liền minh bạch qua tới là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói tại trên chuyện này vận khí không tốt, bỏ lỡ một lần cơ hội. Từ ngoài mặt thoạt nhìn hắn thua thiệt lớn, khó trách lúc Tử Lương có chút thua thiệt bộ dạng. Xuất hiện thất thải quang luân, liên tính phóng đến hôm nay hắn một dạng sẽ giao dịch, chỉ là nhiều muốn mấy khối cực phẩm linh thạch bồi thường kim. Cửu Diệu động tiên trước mắt đã bị triệt để khai phá phía trước lục trọng tiên, đều có độc thuộc bản nguyên thức tỉnh. Ví dụ như đệ tam trọng thiên Cựu Thiên Vân Hải, chỉ cần đem bảo vật đầu nhập trong đó, có thể giảm bất bảo dưỡng duy trì, còn có thể nhượng bảo vật có tổn hại bộ phận chậm trị. Lại như đệ trọng thiên Bàn Ngồi ở Luân Bàn bên trên có thể để thăng căn cốt, bất quá chỉ có thể để thăng thủy hòa hai hệ, cao nhất đến dị linh căn tu luyện tốc độ. Như là loại này bản nguyên hạch tâm, mới là đạo đức tông đầu nhập hoàn chỉnh một phong, duy trì liên tục mấy vạn năm khai quật chân chính nguyên nhân. Thất thải quang luân như là đã xuất hiện, cái kia cầm cựu rượu Huyền Châu đi đến đệ thất trọng thiên tu sĩ, có thể sớm hưởng thụ đến một hồi ốc tử lương thay thế đến người trong cuộc thị giác bên trong, liền sẽ cảm thấy việc này rất giống bị người mưu tính, cố ý lợi dụng tin tức kém, hố đi cựu diệu Huyền Châu. Hắn phải ra tới giải thích rõ ràng, miễn cho nhượng bạch tử thần hiểu lầm. Hắn nhưng là rất rõ ràng đối phương tại Hoàng Pháp Thánh Quân trong cảm nhận trọng yếu vị trí, cùng với sau này có thể đến hạn mức cao nhất. Thôi, nếu như bỏ qua, chính là cùng ta vô duyên. Còn là mau xuất phát một chút, cùng nhau đi đến Đông Dương di tích. Bạch tử thân mây trôi nước chạy tỏ vẻ, kiểu diệu huyền châu giá trị theo thất thải quang luân xuất hiện, ít nhất phải tăng trưởng gấp đôi. Phóng tại hôm nay đi thêm giao dịch, căn bản không cần lại thêm một kiện linh bảo làm vì dự bị. bất quá thất thải quang luân có thể hóa giải đan độc tiêu trừ tu hành thai hoang ẩm, đối tu sĩ khác cực kỳ trọng yếu nhưng đối với có tử vi miễn lôi kiếm nơi tay thối luyện chân nguyên tạp chất lại thêm tham đồng khế không ngừng tinh luyện bạch tử thần mà nói liền có thể có nhưng không từ tu luyện đến nay tăng tiến tu vi đan dược hắn phục dụng cũng không tính ít, nhưng thể nội cũng không tích lũy nhiều ít đan độc không hổ là trên đời kiếm tiên bạch đạo hữu lòng dạ to lớn bản thân thời khắc không có ly khai đan dược trong thiên hạ áp dụng đan dược chín thành chín đều sinh ra kháng tính thất thải quang luân thập phần trọng yếu đông dương biệt dinh bên trong cựu mộ tránh ngươi một đầu vừa ý cùng kiện bảo vật nhất định không dám tranh chấp tiêu hoa một hồi mãnh liệt ho khan ống tay hào dính lên một phiến màu đen vết máu tựa hồ còn có côn trùng tại bên trong bò sát thân xác suy yếu nhưng lời nói bên trong cũng không nhiều ít kính sợ giống như trước mặt chỉ là một vị phổ thông nguyên anh trân quân mà không phải là kiếm trạm ba yêu đã đứng ở tu tiên giới đỉnh phong đại trân quân xem kia khí tức trên giới di động khoa trường thỉnh thoảng phát triển tới nguyên anh trung kỳ sau một khắc lại ngã xuống đến chỉ có kết đan cảnh giới bộ dạng cựu sư huynh Vu pháp thiên phú kinh người từng là vu bạc phong phó phong chủ đệ nhất nhân tuyển bất quá một lòng Vu đạo dỡ xuống tất cả trước tư hôm nay đã đủ ba trăm tuổi không có đặc thù cảnh ngộ lời nói thọ nguyên chỉ còn mấy năm. tùy thời đều có khả năng tòa hóa ước tử lương truyền âm một câu mới hướng ba người cởi mở cười cười như thế tốt lắm ước mộ tại này chúc mấy vị sư minh tại di tích bên trong đều có thể thu lấy được tràn đầy ta còn muốn chạy tới thiên tinh tông cầu kiến lăng tiêu tử liền không nhiều bồi đại gia chỉ còn ba người tiêu cực ném ra ngoài một chiếc hình dọn nước phù không hạng triển khai cửa vào hơi hơi hạ thấp người mời ta cái này như ý chu tốc độ không chậm hành xử bằng thẳng không bằng lấy này thay đi bộ trên đường còn có thể giao lưu một hai có quan hệ đông dương biệt dinh tình báo đoán Trường bạch đạo hữu còn không phải rất rõ ràng a Vừa vặn nghe một chút hai vị đạo hữu kinh nghiệm, Bạch Tử Thần mỉm cười đi bảo, so sánh với có khả năng đắc thủ ngũ giai phi kiếm, chính là mấy khối cực phẩm linh thạch còn thật không có phóng tại trong lòng ngốc tử lương đi quá nhanh, quên hỏi hắn một tiếng có quan hệ Bắc Thiên Thần nghe chuyện. Không biết bực này thần vật, đạo mạch có không thể có thể giao dịch cho ngoại nhân. Thiên thư các bên trong, có khối ngọc giản phía trên giới thiệu vài loại không có danh tiếng gì lại giá trị liên thành bảo vật, có thể giải phong pháp bảo, giúp đỡ tu sĩ cưỡng chế luyện hóa Bắc Thiên Thần nghe liền tại trong đó. Này là đạo mạch đâu xuất động thiên đặc biệt, chính là chống lại thông thiên linh bảo đều có thể phát huy tác dụng. Bạch tử Thần nhìn đến lập tức nhớ tới bị câu tại động thiên hình thức ban đầu bên trong dùng toàn bộ động thiên tri lực chấn áp nam minh ly hỏa kiếm thanh này phi kiếm kiệt ngạo bất tuân lấy hắn kiếm đạo thiên phú thêm vô thượng thanh vi kiếm hạp sức hấp dẫn đều không đủ để đả động căn bản không cho luyện hóa cơ hội kiếm linh không phối hợp cưỡng ép vì đó lại không tưởng tổn thương phi kiếm linh tính cái kia tối thiểu phải trở đến hóa thần sau đó cái này trung gian thời gian quá mức lâu dài cũng qua hắn cần nhất ngũ giai phi kiếm tiết điểm chương sáu trăm linh cửu hoa linh chỉ chương sáu trăm linh cửu hoa linh chỉ chiếu quá vãng kinh nghiệm đạo mạch tuyệt sẽ không đồng ý bắc thiên thần nê dẫn ra ngoài cái này thuộc về không thể tái sinh chiến lược tài nguyên một kiện bị triệt để luyện hóa thông tiên linh bảo phóng đại trung vực bên ngoài rất nhiều thời điểm đều có thể quyết định tông môn tồn vong chiến tranh thắng bại nhưng lúc này bất đồng ngày xưa từ hoàng phát thánh quân thái độ bên trong có thể nhìn ra đạo đức tông đối chính mình coi trọng nếu như có thể biểu hiện ra tại hai tộc đại chiến bên trong trọng yếu tác dụng đạo mạch chưa hẳn không có đồng ý khả năng chứng minh chính mình giá trị cùng với có đạo mạch nhu cầu cấp mách bảo vật khoản này giao dịch nên có đảm bạch tử thần trong lòng tính toán trên mặt bất động thanh sắc cùng cựu hòa cùng tiêu cực cầu thông giao lưu. Vu bạc phong tu sĩ thực lực khó lường, không thể mặt ngoài tu vi đến định cao thấp, quá vãng cũng không phải là không có sơ nhập tứ giai vu sĩ lấy tính mệnh làm đại giới trực tiếp chú sát đại chân quân chiến tích. Tiêu hòa đã có tư cách làm Vu bạc phong phó phong chủ, thực lực nên sẽ không yếu hơn phổ thông đại chân quân. Trong nháy mắt bạo phát ra đến lực sát thương chi chỉ sợ còn muốn hướng cao đón trưởng. Cái kia tiêu cực đã đến nguyên anh trung kỳ Đình phong, đối với tại ngoại hải bị trọng thương tổn tư phong mà nói, đã là lưu lại tu sĩ bên trong tối cường mấy người. Lại thêm bạch tử thần vị này lực lượng mới xuất hiện, kiếm pháp thông thần tuyệt thế kiếm tu, cái này tổ hợp tu tiên giới to lớn không thể đi địa phương đã không nhiều lắm. chủ yếu là tiêu cực tại mở miệng giới thiệu cựu hoa lặng lặng đứng ngoài quan sát ngẫu nhiên bổ sung một câu thượng giới tu sĩ bất luận đến từ nơi nào lớn nhất mục đích đều là vì tìm kiếm khai thiên linh bảo trong địa tiên giới đồng giai pháp bảo cùng hạ giới vừa mới sinh ra khai thiên linh bảo bất đồng người trước phần lớn là đời đời tương truyền chậm rãi thăng giai hầu như không tồn tại một lần là xong mà hạ giới khai thiên linh bảo đều là nguồn gốc từ thế giới sơ khai nguyên thủy khí thanh tụ tập mở thiên linh vật trải qua thiên địa tạo hóa tự thành bảo vật đều không cần đi qua hậu thiên chế tạo dạng này khai thiên linh bảo đi qua hợp thể tu sĩ ra tay còn có thể lột sắc thành mở thiên linh vật cùng một luồng nguyên thủy khí thanh đó là luyện hư tu sĩ bước về phía hợp thể bước đường cùng giao ra hết thể cũng muốn đắc thủ thần vật trong điệu tiên giới xuất hiện một lệ đều sẽ dẫn tới luyện hư viên mãn tu sĩ đánh chính là thiên hôn địa ám sơn Hà nghiền ác thậm chí hợp thể tu sĩ đều sẽ đích thân ra tay cho nên mấy giới đại năng mới có thể giao ra lớn như vậy lại giới hàng lâm hạ giới thu nạp khai thiên linh bảo như đơn tuần là được đến lục giai bảo vật tại địa tiên giới bên trong tuy nói đồng dạng có được nhưng tuyệt không đến mức làm đến cái này tình trạng đem luyện hư tu sĩ đưa đến hạ giới phí đi tài nguyên đều đủ bồi dưỡng 10 danh đồng cấp tu sĩ còn phải hợp thể kỳ đại năng lịch chuyển phi thăng thông đạo chỉ có quan hệ đến tiến giai hợp thể hy vọng toàn bộ tộc quần một phương thế lực hướng suy mới có thể như thế địa tiên giới hạ hạt nhân gian giới như ngân Hà quần tình khắc có nhiều vô số kẻ phụ thuộc mà sinh tiểu thế giới mà có thể diễn biến đến khai thiên tích địa sinh linh sinh ra lại có thích hợp cướp đoạt cơ hội thế giới và năm bên trong đều không hẳn như vậy xuất hiện một cái lấy đông dương thượng nhân lục giai đan sư thanh quý địa vị lượt này không đến hắn hạ giới nghe nói là vì đi theo một vị cực kính ngưỡng tiền bối cho nên tự trả tiền trích lạc đối với nhân gian giới phân tranh khai thiên linh bảo tranh đoạt đều không phóng tại trong lòng chỉ là tham viếng nhân gian giới thiệt nhiều tuyệt địa như là tại điều tra đầu mối gì cuối cùng xác nhận chẳng được gì đần độn rời đi bởi vì cùng đạo đức tông tổ sư có giao tình nói ra một miệng nói đem một ít vô dụng tạp vật lưu tại động phủ trong đó người hữu duyên tự có thể lấy chi lục giai đan sư trong miệng tạp vật không ai sẽ cảm thấy thật sự là vô dụng tạp vật bất quá căn cứ hầu hạ trái phải đạo đồng lời nói đông dương thượng nhân tại rất nhiều tuyệt địa bên trong cầm xuống không ít huyết mạch đặc thù yêu ma cầm tụ tại động phụ trong đó qua cái này thiệt nhiều và năm, ai biết rõ phong cấm có hay không mất đi hiệu lực, đem động phủ biến thành yêu ma nhà thổ. Cái này mới là cựu Hoa nguyện ý kéo một cái ngoại nhân nhập cục, chia sẻ di tích thu hoạch căn bản nguyên nhân. Nếu như người này không phải Bạch Tử Thần, liền tính đối phương chịu ra gấp mấy lần đại giới, cũng sẽ không thả người nhập cục. Lục giai đan sư luyện đan tác phẩm, một mai đại sát suất đã dựng dục thành thuộc ngũ giai kiếm hoàn, không xác định tùy thân bảo vật. Nếu như không phải vui bạc phong tổ anh đại chân quân chết tại Long Quân trong tay, còn lại mấy phong đại chân quân cấp ti kỳ trước phân không ra tinh đến, Cửu Hoa hoàn toàn có thể tìm bản thân đồng môn đạo đức tông đệ tử lại không phải nhà khác. không sợ lo lắng thấy lợi quyền nghĩa tham lam che mắt sau đó sau lưng chọc đạo trong lúc nhất thời hắn còn thật tìm không thấy nhân phẩm có thể tin thực lực lại muốn rõ ràng mạnh hơn một đoạn tu sĩ thằng đến lúc tử lương chào hàng cựu diệu huyền châu nâng lên mạnh tử thần tiêu hòa trong cảm nhận mới nhiều ra cái này nhân tuyển phẩm hạnh tin cậy chưa từng kém đi đạt được hoàng pháp thánh quân tán thành tăng thêm tuổi còn trẻ hóa thần đang nhìn không có cần phải làm bại hoại danh tiếng giết người đoạt bảo sự tình lại không phải đi đến phần cuối nhanh thành một năm cắt vàng chỉ còn cuối cùng đánh cược một lần tu sĩ thực lực phía trên có thể lấy một năm bại hoàn toàn năm đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu Đại chân quân bên trong không ai dám nói có thể làm càng hảo. Tổng hợp suy tính phía dưới chính là thăm dò di tích tốt nhất đồng bạn. Lại bạch tử thần hướng về phía ngũ giai kiếm hoàn chiến lược vô song. Tiêu Hoa chỉ cầu diên thọ linh đan là Đông Dương biệt dinh phát hiện người thông hành lệnh bài người luận chế. Tiêu cực là tứ giai đỉnh phong trận pháp sư, tổ tư phong tại ngoại hải đại đảo phía trên trận pháp liền ra từ tay hắn mục tiêu là chạy có trợ phá cảnh đan dược. Ba người có riêng điểm mạnh, hạch tâm mục tiêu lại không xung đột, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đông Dương thượng nhân niên đại cách hiện có năm sáu mươi nghìn năm a, trừ phi bảo tồn thỏa đáng, liền tính linh bảo đều muốn linh tính giảm nhiều. không nói đến năng ăn dược, hai vị liền có tin tưởng, cam đoan di tích bên trong linh đan hoàn hảo vô khuyết, không thành một đống phế thải. bạch tử thần không có phía dưới qua di tích, không đại biểu không có tương quan kinh nghiệm đi qua bí cảnh đầy đủ nhiều, lại cao giai đan dược nhiều nhất liền cam đoan mấy trăm năm dược lực, sau đó liền sẽ từng năm giảm xuống dược hiệu. liên tính có nhiều trọng công chế, thượng phẩm phong linh ngọc hộ, có thể đem thời gian kéo dài đến mấy ngàn năm đều đã rất khoa trương, trừ phi giống vân mẫu kiếm đan loại này đặc thù đang ăn dược, lấy ngũ kim chi tinh cùng vân mẫu thần thạch từng dùng, lấy ngũ giai phi kiếm một luồng bản nguyên hóa thành kiếm sắc hóa lại đan dược bên trong không ngừng luyện đan thành sau đó. Liền tính cách nhau vạn năm đều sẽ không trôi qua được lực, như cũng bảo trì hoàn mỹ trạng thái. Mặt khác đan dược, hắn thật tưởng tượng không đến như thế nào bảo tồn lâu như vậy, có thể một mực khóa lại thảo một tinh hoa. Hoặc là thượng giới đan sư thủ pháp đặc thù lại có tinh diệu chữ tồn biện pháp, là hắn chỗ không biết. Đông Dương biệt dinh bên trong có tòa Cựu Hoa linh trì, là mô phỏng địa tiên giới thiên chỉ mà chế, không câu nệ luyện tốt năng dược, còn là hái xuống tới linh thảo tiên quả, đầu nhập trong đó có thể linh lực nội tuần. Chỉ cần Cựu Hoa linh trì chưa từng khô kiệt, liền không cần lo lắng linh lực tiêu tán sự tình. Cựu Hoa vừa mở miệng nói lên mấy chữ, liền ho khan liên tục giống như là muốn đem lục phủ ngũ tạng đều sạc ra tới. khi đó chế tạo cửu hoa linh chỉ, bộ phận linh tài chính là do bổn tông phụ trách thu thập, cho nên rõ ràng trong đó nội tình. nếu không phải thiếu mấy thứ từ địa tiên giới mang đến tài liệu, sớm liền tưởng biện pháp phục hồi như cũ cửu hoa linh chỉ. thì ra là thế, thật sự là mở mang hiểu biết. bạch tử thần khẽ gật đầu, loại này chi thức ngoại trừ đạo đức tông, tu tiên giới ứng với không nhà khác có thể nắm giữ ở tại bắc vực, liền tính tu luyện đến nguyên anh viên mãn, kiến thức còn không bằng đạo đức tông một gã phổ thông chân quân đi ra đến nhìn nhiều thị trường, nhiều cùng người giao lưu, còn là rất có tất yếu. hai ngày sau đó. ba người đều đang nhắm mắt điều tức lúc tiêu cực đông Dương mở hai mắt ra đứng dậy tay áo vung lên mở miệng nói ra đông dương biệt dinh đã tới chạy binh ổn ngược lại là không sai ngồi tại trong đó đều không cảm giác được phập phòng động tính nếu không cẩn thận thể hội đều không phát hiện được khải ngừng như ý chu phi hành tốc độ đối với thói quen ngự kiếm thanh minh bạch tử thần khẳng định là giống như châu già kéo xe chẳng không được bất quá muốn so phi hành thoải mái dễ chịu độ liền muốn toàn thắng đều không tại một cái duy độ phía trên thượng đẳng phi hành bảo vật đắt tiền không được bình quân đều muốn so đồng cấp bảo vật cao hơn một nửa trái phải Mạch tử thần từng có tâm mua sắm một kiện, chỉ là có thể vào hắn mắt phi hành bảo vật, tối thiểu phải cực phẩm linh bảo cấp bậc. Cái tiếc nhưng không phải mấy khối cực phẩm linh thạch có thể cầm xuống, thường thường còn có tiền mà không mua được, hầu như không sẽ có người nguyện ý cầm ra tới giao dịch. Cung ta đứng gần chút, Đông Dương thượng nhân đem động phủ đưa vào hư không, như không phải ta trùng hợp tìm đến tọa độ, liền tính biết rõ vị trí thử lỗi trăm năm cũng không có khả năng tìm đến. Không gian linh bảo một phân làm ba, hiệu lực yếu bớt, phải lẫn nhau hô ứng mới dễ dàng vượt qua hư không tiết điểm. tiêu Hoa thở khẽ khẩu khí, lấy ra ba khối mịt mở sáng lên lệnh bài, phân cho hai người. Lệnh bài vào tay Bạch tử thần liền cảm thấy một phiến lạnh bớt, bốn phía ánh sáng đều hướng nó rung mạnh lao tới. Thêm chút tế luyện, phát giác được một luồng hư không chi lực từ lệnh bài phía trên truyền ra, cùng chính mình tương liên tại cùng một chỗ. Cưu hòa duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay dính không biết là chính mình huyết dịch, còn là cái nào nhức đầu yêu tinh huyết? Biên chỉ hư điểm, lại há miệng phun ra một con quỷ phượng, căng ra hai cánh, toàn thân trên dưới đều đốt trắng quất diễm, phát ra hoa hoa khó nghe kêu to, hai móng xé mở một đạo hư không liệt phủng, bị Cưu hòa đúng là kia phân điểm bên trong hợp thành ngân tuyến, có cổ tràn chảy hư không chi lực hàng xuống. bị ba khối lệnh bài dẫn dắt, trực tiếp đi vào ba người trên thân. Ngân Quang loay lên, ba người biến mất tại nguyên chỗ, tiến tính nghi mắng. Quỷ Phượng bị cốt diễm đốt thành quan điểm, thư không liệt phùng nhanh chóng khép lại, có một vệt ấu quang tại đóng lại phía trước đống nhiên xung lên, sát biên vào vào. Một hồi trời đất quay cuồng, trước mặt cảnh tượng liên tục biến hóa. Từ Bao La bát ngát tinh không, đến yên tĩnh hắc ám, lại tới vân thạch bay tứ tung, không biết qua bao lâu, dưới chân chấn động, cuối cùng rơi đến thực chỗ. Không hổ là thượng giới tiên nhân độ phủ, cùng chúng ta đạo tràng ngày đêm khác biệt, dù là tại nhân gian giới đều có thể kéo ra trên lệnh Bạch tử thần đề cao cảnh giác, thân thức toàn bộ triển khai. cũng không có đem gì tích hành trình coi như nhẹ nhõm giải sầu hành trình hàng giới đại năng đạo phụ lại nói rõ câu không ít yêu ma tại trong đó không có khả năng lại an ổn thiên đường một đường đi đến hôm nay đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất hai vị người dẫn đường đều tha thiết khuyên bảo hắn không thể mất như dám trên băng mỏng chi tâm dù là đã thành nguyên anh hậu kỳ đại chân quân đều không có ném đi cái này ưu điểm lọt vào trong tầm mắt chỗ bích đàm thạch lâm mưa phùn mênh mang trời quang mây cạnh khí tượng ngàn vạn xa xa thủy hải cuồn có tử khí tại trong đó tung bay lâu các quỳnh vũ như ẩn như hiện tựa như ảo ảnh tạo cảnh không tính mỹ lệ nhưng đối với đại đạo tự nhiên lý giải làm cho người ngưỡng chi di cao những cái kia yêu ma giống như không có rễ rủa cầm chế nếu không biệt để bên trong sẽ không dạng này một bức cảnh tượng tiêu cực mắt lộ ra mê ly rất nhanh liền thanh tỉnh qua tới có chút vui mừng nói có thể thuận thuận lợi lợi và bảo không ai nguyện ý bằng thêm khó khăn chắc trở hết thệ cẩn thận đi theo ta đi tận lực không nên đụng vào vô dụng vật phẩm miễn cho dẫn động cầm chế tiêu hoa hạ giọng dẫn đầu nhảy ra một bước trước ngực đạo bào phía trên xăm lên ba chỉ pháp nhãn bay ra phiêu tại đỉnh đầu trước người sau lưng hiện ra ưu quán quét nhìn một phía tiêu cực hai tay nhoáng một cái tay phải mang theo một căn kim giản. Tay trái nắm lấy một mặt tiểu kỳ khép hờ thân thể, bên trên nhiều đóa bạch liên lượm nhạo. Bạch tử thần hai tay chống trơn, thần sắc lãnh đạm đi theo sau lưng, tay áo bên trong kiếm quang kích động, tùy thời đều có thể chấm ra. Chương 609, yêu dị tiên đạo. Chương 609, yêu dị tiên đạo. Ngọc kiều ngang qua ngân hà, dớp rách bích thủy chiếu đến nguyệt hoa. Ba người đi đến trên cầu, bước chân rơi xuống, có từng trận hồi âm vang lên. Ba gã nguyên anh chân quần, không chế không nổi dưới chân lực độ, không có cản buồn cười sự tình. Nhưng bất luận như thế nào hành động, dù là lăng không dập chân, này hồi âm đều vô pháp xóa đi. bạch tử thần hướng dưới cầu vừa nhìn trong lòng hoàng hốt trong nước soi sáng ra một trương mặt xanh nhanh vàng gương mặt chính là chính mình hình dạng cái này sông có cổ gái không phải là huyết tượng cũng không phải thực thể còn theo hắn thần sắc biến hóa ngũ quan rời vị được nhắc nhở tiêu cực nhìn thấy sau đó lông tóc sợ hãi trong tay phiên kỳ đã có nhiều đoá bạch liên đem chính mình trùng trùng điệp điệp vây quanh có thánh khiết quang minh khí tức tàng ra ta cái này cửu u pháp nhãn càng nhìn không đến ngọn nguồn nho nhỏ dòng sông không riêng tạo soi như ngân hà bên trong cũng là bất phẳng cửu hoa phản ứng cực nhanh ba chỉ pháp nhãn chuyển tới một chỗ ngũ quan kết lại thu vào thủy được đến một cái đáng sợ kết quả trong nước hình ảnh thể hiện chúng ta thi hóa phía sau tình cảnh không biết là Đông Dương thượng nhân nguyên bản liền như thế thiết trí còn là Tuế Nguyệt biến thiên yêu ma chi lực chạy ra cải biến chỗ tới hai cái tử khí lạnh lạnh đại thủ hướng bích trong nước chụp tới thủy quang nội não Nguyệt Hoa vỡ thành rung động cái kia ba trương mặt xanh lanh vàng gương mặt đồng dạng bị đánh nát chân nguyên bản tay trở về dẫu tuyết cũng không có bị công kích bạch tử thần trầm mặc không nói tay háo bên trong tử vi miễn lôi kiếm truyền đến một câu thanh âm nhộn lòng hắn yên tính không ít tiếp tục đi về phía trước ngọc Kiều sau đó chính là dự viên lại đi qua đan phòng ở giữa tinh thất. liền có thể đi tới cựu hoa linh trì cựu hoa dứt khoát không đem cựu hưu pháp nhãn thu hồi toàn lực phát động trong tay không biết lúc nào nhiều ra một khối huyết sắc ở trường một đầu treo ngọc dây xích treo ở trên cổ tay bên bầu không khí quỷ dị nhưng không có chút nào gợn sóng vượt qua ngọc hiểu bạch tử thần tựa hồ nghe đến sau lưng trong sông có động tĩnh nhưng quay đầu vừa nhìn bình tĩnh không có sóng thần thức cũng không có phát giác đến bất kỳ dị động xuyên qua hai gian trống giống điện cắc trước mắt sáng ngời, phía trước rốt cục xuất hiện mạng lớn linh lực. bất quá toàn bộ đều héo rũ sơ cứng không ít trực tiếp khuynh đảo trên mặt đất thành một đoạn khô mục chỉ có dược viên trung tâm, một gốc tiên đào đầy cây dạng mây đỏ, bên cây có mặt trời lặn về hướng tây, ngân thiềm mọc lên ở phương đông tiên ra cảnh tượng lung theo, đúng là khó được gặp một lần linh thực. ngũ giai tiên đào. tiêu cực kiềm nén lại cũng họng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. lúc trước ngọc kiều phía trên tao lộ sự tình, nhựa ba người trong lòng đều bị kín một tầng bóng mở, đối chuyến này chờ mong hạ thấp rất nhiều. lúc này có sống sót linh thực tồn tại, thậm chí còn kết ra linh quả, nhựa người như thế nào không thích. cảnh la phía dưới, tổng cộng chín khoảng tiên đảo, đã đếm được rõ ràng. tiên đảo tại địa tiên giới đều là thọ quả biểu tượng, đại biểu trường sinh bất lao mỹ hảo vọng. thường thường có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. ngũ giai tiên đảo, tu tiên giới chi ít có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. bùn tông gieo một gốc tứ giai cực phẩm tiên đảo thụ đã muốn 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, liên tục trăm năm mới được thành thủ. tiêu hoa mệt mỏi vô thần hai mắt bỗng nhiên nâng lên, sáng lên tinh quang, khí thức đều trôi chạy rất nhiều. liên tính phía sau rời vào dược viên bí cảnh, bởi vì tăng thọ linh quả thủ cũng chỉ có thể rút ngắn đến 600 năm sinh trưởng thời gian. mỗi phục một khỏa, có thể tăng thọ một cái giáp, khỏa thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, khỏa thứ ba lại nửa. mà ngũ giai tiên đảo, đoan chừng một khỏa có thể tăng thọ trăm năm. này cây mọc ra chín quả vừa vặn tam tam chưa cắt tỉnh phải phiền thoái cựu hoa có thể so sánh vui bạc phong rất nhiều thực lực không kém hơn hắn tiền bối sống càng lâu rất lớn trình độ là dựa sinh tại tứ giai cực phẩm tiên đảo vừa vặn thành thục nhân phân dùng hết cả đời góp nhặt tông môn công hiến đổi lấy ba quả tứ giai cực phẩm tiên đảo thoáng một phát liền tăng thọ gần trăm năm ngũ giai tiên đảo ẩn chứa thọ nguyên đại đạo cùng tứ giai có bản chất khác nhau lặp lại phục dụng nên có thể lần nữa phát huy tác dụng nếu như quy luật giống nhau tương đương lại có thể nhượng cựu hoa sống lâu nhanh hai trăm năm cái này tại vua bạc phong trong lịch sử. đều có thể có thể nói kỳ tích chỉ có giải rác hai ba người có thể làm được đối với cựu hòa mà nói giống như một lần nữa nhìn đến ngũ giai vu sĩ ánh dạng đông ngũ giai tiên đảo như thế linh quả như có yêu ma chắc chắn thủ hộ trái phải chớ mất lòng người bạch tử thân nhìn thấy ngũ giai tiên đảo khiếp sợ thất thố xa không bằng bên người hai người còn có thể bảo trì linh đại thanh minh không có bị vui sướng làm cho hôn mê đầu góc hắn liền ba trăm tuổi đều không tới lại không có phục qua bất luận cái gì riêng thọ linh đan đối với cái này phương diện còn chưa tới vô cùng cấp bách trình độ hơn nữa bản thân chính là tiết mệnh tính cách hoàn chỉnh bản thanh đế trưởng sinh kiếm cần thiêu đốt chính mình trăm năm nguyên. tu thành sau đó liền một lần đều không thúc giục qua tại loại này thời điểm còn có thể thanh tình không ngơ ngẩn đa tạ đạo hữu nhắc nhở thiếu chút nữa rối loạn thần trí, xúc động phía dưới khả năng liền muốn đúc thành sai lầm lớn tiêu hóa liên tục hít sâu phát đỏ mắt con ngươi phai nhạt xuống tới đối với một gã còn thừa tuổi thọ lấy năm tới đến ngược chân quân mà nói gặp gỡ có thể diên thọ 200 tái tiên quả biểu hiện lại khoa trương đều có thể hiểu được húng chi đồng dạng 200 tái đối bình thường nguyên anh chân quân cùng vu bạc phong chân quân mà nói nhưng không phải một cái khái niệm tiên đạo nhưng có ngắt lấy bí quyết hai vị như nguyện ý tin tưởng từ ta ngự sử kiếm quang đến tháo xuống th tránh cho trực tiếp đụng chạm. Bạch tử thần ánh mắt thản nhiên, nhìn thẳng hai người. Ngược lại không phải thực lo lắng hai người bên trong chiêu, mà là đối Đông Dương biệt danh hiểu rõ chưa đủ, cái kia mai ngũ giai kiếm hoàn hạ lạc còn cần bọn hắn dẫn đường. Đạo hữu phẩm hạnh, chúng ta sư minh đệ tất nhiên là tin được, tổng sẽ không lấn đạo Đức Tông đi. Tiêu hòa cùng Tiêu Cực y mắng nhìn nhau nhất nhãn, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiên Đạo không có như vậy chiều chuộng, chỉ có gặp thổ mà hóa điểm này cần đang giá chú ý, cẩn thận tránh đi thổ tinh chỗ luyện phi kiếm liền hảo. Hiểu được. Bạch tử thần cười khẽ một tiếng, tay áo bên trong một vệt quan ra, những nơi đi qua trắng đen rõ ràng. cái kia mặt trời lặn về hướng tây, ngân thiềm mọc lên ở phương đông dị tượng bị trắng đen kiếm quang chỗ nhĩ, định tại nguyên chỗ. trên dưới một cuốn liền muốn đem chín khỏa tiên đảo toàn bộ bao lại. hoa, hoa, hoa. một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương khóc nỉ non, cái kia chín khỏa tiên đảo tỉnh qua tới, liền đầu cành dùng sức nhảy lên, muốn dốc sức liều mạng nhảy ra kiếm quang phạm chủ đỏ tươi tiên đảo lộ ra một tia yêu dị huyết sắc, đỉnh ngóng mở như làm miệng nhỏ, lộ ra không phải nhiều nước thịt quả, mà là một loạt bén nhọn răng nhọn. linh thực yêu hóa, bạch tử thần trước tiên liền tưởng đến kỳ sơn đỉnh phong cái kia gốc vạn năm tuyết liên, trùng kích tiên thiên linh căn không thành. yêu hóa sau đó phụ thuộc tu sĩ nhục thân không ngừng thôn phệ các loại huyết thực phản phất giống như ma vật cái này chín quả ngũ giai tiên đảo mang cho hắn cảm giác đã từng quen biết tiên đảo sinh biến có lẽ có thể đánh mặt khắc nguyên anh tu sĩ một cái trở tay không kịp chạy trốn mấy cái nhưng ở bạch tử thần trước mặt nhưng là làm vô dụng công phu Quả ngươi tiên đảo nhảy lại nhanh huyết quang lại là quỷ dị đều không kịp hắn trắng đen kiếm quang phân hóa trăm đạo không thấy biến hóa không đi huyết lệ chỉ có thuần túy nhất kiếm quang cùng ý tương hợp kiếm quang như rồng thành một chương tiên la địa võng đem chín quả tiên đảo đều vỗ trở về Có thể rõ ràng nghe đến tiên đào truyền ra kẹt kẹt kêu thảm thiết, tựa như một gã bi bo tập nói anh đồng. Cái này quả đào còn có thể ăn. Bạch tử thần chính là lo lắng phát sinh biến cố, cố ý ngự sử a Tỵ Thiên Ngục Ma kiếm, khai thiên linh bảo không, ra, ngũ giai phi kiếm muốn bị hao tổn đều là khó khăn. Trắng đen kiếm quang lùi về, đem chín quả yêu dị tiên đào vòng tại trước người, thật nhỏ bén nhọn răng nhọn qua lại va chạm, gọi người đấy lòng phát lạnh. Tiên đào ra, lộ ra căn căn hủ kia, tựa như xung huyết kinh mạch căn căn no đủ, từ thịt quả bên trong tăng đi ra. Căn bản không thấy linh quả thanh hương ngâm miệng, trái lại có một cổ huyết tinh chi khí, cùng máu chảy đầm địa khối thịt một dạng cảm giác. như thế nào khả năng ngũ giai tiên đạo như thế nào thành cái này bức bộ dáng ta không tin tiêu cực hô to lên tới mất khống chế thỏ tay chụp tới có rồng âm thanh âm nương theo hắn lớn nhất mục tiêu là phá cảnh linh đan nhưng có diên thọ cơ hội bày ở trước mặt như thế nào có thể bỏ qua thứ niên kỷ mà nói cũng đã không trẻ tuổi tiêu sư lệ bình tâm định thần phá trướng trừ vọng Tiêu hòa thanh âm khàn khàn năm ngón nhất câu liền có năm đạo hát tác rất tiêu cực khống chế động tác của hắn ta không tin này là ngũ giai tiên đạo dùng đó diên thọ trăm năm nhiều cái này tuổi thọ liền tính không có phá cảnh linh đan cầm thời gian làm mài nước công phu đều có thể rất nhẹ nhõm tiến vào nguyên anh hậu kỳ tiêu cực nói chuyện bừa bãi hoàn toàn không có nguyên anh chân quân chấn định ánh mắt gắt gao khóa lại bạch tử thần tựa hồ là ám chỉ bởi vì ngắt lấy người dẫn đến tiên đạo sinh biến im ngay. nơi đây bất thường có tả sùng sinh ra đều rất bình thường đối tiên đạo bước thiết càng lớn bay ở chọn lựa đầu tiên cựu hòa ngược lại khôi phục hơn phân nửa nghiêm nghị quát lui tiêu cực hắn nhưng là kinh lịch từ thọ nguyên thầy đấy đến tăng thọ hai năm lại rơi vào vực sâu cảnh ngộ không có tan vỡ đều tính toán tâm tính cường đại bạch đạo ta biết việc này cùng ngươi không quan hệ, thay tiêu sư đệ hướng ngươi xin lỗi. tuy nói không thể trực tiếp ăn, nhưng tốt xấu là ngũ giai linh quả, nói không chừng còn có thể tìm được biện pháp luyện ra tiên đạo bên trong lính nước. kính xin bạch đạo hưu bông ra kiếm quang, nhượng chúng ta cắt lấy ba quả. tốt, đều tự lấy a. sơ nhập đông dương việt dình, liền liên tục bị dạng này biến cố, bạch tử thần trong lòng đã có bất tưởng mong chờ đã dự cảm lần này di tích hành trình tiếp xuống tới đều sẽ không thuận lợi. chỉ cầu có thể có một cái tốt thu hoạch, trung gian nhiều sinh một ít khó khăn chắc trở có thể tiếp nhận. cứu hoa trước cho ba chỉ tiên đảo đều là một lần phong linh cấm, lại lấy ba khối âm một hộp nhỏ, cẩn thận Tiêu cực thì bình tĩnh, dùng hộp ngọc đem tiên đảo phân biệt chứa lên, dùng tay háo một mạch túi đi. Bạch tử thần không dám giống bọn hắn đại ý như vậy, trực tiếp từ ngưng tụ thành kiếm thai tiến giai bên trong tử vi huyền lôi kiếm phía trên giắt tới một kia lôi mang, đem yêu dị tiên đảo một mực khóa lại. Những cái kia tơ máu bị lôi mang đụng một cái, xoẹt một tiếng liền nốt thành hai đoạn, yêu dị tiên đảo lại ba oa khóc thét lên tới. Bất quá tại hắn trong mắt, cái này đã không phải riêng phò linh quả, mà là quỷ dị tà sủng, dùng lên lại nhiều thủ đoạn đều không đủ. Mỗi người phân ra ba quả tiên đảo, cùng trước kia ước định giống nhau như lúc, chỉ là tâm tình đã hoàn toàn bất động. Vốn là mừng rỡ như liên. Mặc kệ tự dùng còn là bán ra, đều có thể được kích lợi không nhỏ. Kết quả thoáng một phát thành gánh vác, cần muốn cả ngày lơm lớp lo sợ. Nhỏ bé cẩn thận đi ra dược viên, vốn cho rằng cái kia gốc tiên đảo thụ khẳng định sẽ phát sinh ngoài ý muốn, kết quả thập phần yên tĩnh có thể kết ra ngũ giai tiên đảo, tuy là dị hóa phẩm loại, đoán chừng cùng vạn năm tuyết liên cùng loại cùng tiên tiên linh tăng chỉ kém một bước. Ly Khai Di tích thời điểm đến đem nó chém, nói không chừng có chút ngoài ý muốn thu hoạch. Bạch Tử thần đi theo phía sau, đi tới đi tới, phát hiện tiêu cực rơi đến phía sau nhất. mặt ông trầm, không cùng người đáp lời giao lưu, đối với mọi người đều là bạn gương mặt. Cũng không lâu lắm, đến đan phòng trước mặt, cùng nhân gian giới luyện đan sư đều có chút bất đồng. Đông Dương thượng nhân chọn dùng luyện đan phương pháp là tu tiên giới nội danh lộc thủy luyện đan thuật, không khói lửa khí tức, không điệu tâm liệt diễm, chỉ có một đoàn linh tuyển qua lại kích động, đem đủ loại linh dược cọ rửa thành đan. Liên cung thủy pháp luyện khí, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. luyện đan xác xuất thành công cao, liên tính thất bại đều có thể bảo vệ đại lượng linh dược, không đến mức vốn gốc không bể. thiếu sót thì là gặp gỡ một ít thuộc tính cực đoan, cần nơi trọng yếu nổi giận lực thối luyện đan dược phía trên công dụng nhận hạn chế, lại luyện đan thời gian dài dài dật. chỉ thích hợp cá nhân tinh phẩm luyện đan, không thích hợp tông môn đại quy mô sản xuất đan dược. một cái phiêu tại linh tuyển phía trên lò đan đổ chém xéo thân thể tuyển thủy hào gạt tưới đi vào, lại có cái khác lỗ hồng đem tuyển thủy tách ra. bên trên trại thành mở đan dược đã thành một đống dược cạn, nhẹ nhàng chấn động, liền xào sạc rơi xuống. còn có một cái lò đan thì lô đỉnh đỉnh có điểm điểm ký ban, nghe nói dùng quá lâu lò đan, hấp thu linh thảo dự tính, mới có thể tại đan lô thân phía trên làm nổi bật đi ra. dạng này lò đan dùng để luyện đan, thường thường đều đưa đến làm chơi ăn thật bộ dạng. tinh hoa nhẹ thổi hơi miệng, nắp đỉnh bay đi, bên trong là một mai bán thành phẩm linh đan, toàn thân tinh đấu. bởi vì cũng không phải là luyện hóa thảo mộc tinh hoa. không có theo thời gian trôi qua trở thành chết đan. ở đây trước mặt kệ, trực tiếp đi hướng cửu hoa linh chỉ mới có cơ hội nhìn thấy biệt dinh bên trong trọng yếu nhất bảo vật. cửu hoa tăng nhanh bước chân, ánh mắt đều không có ở lò đan phía trên dừng lại một lát, chỉ có thể nói, không hổ là một gã tâm trí kiên định, bất khuất tu sĩ. nói không đụng tùy hành vật phẩm, liền thật sự một cái không đụng, dù là tại dạng này biến cố phía dưới. rõ ràng hai tòa lò đan đều là tứ giai cất bước, nhưng cửu hoa hai mắt vẫn là thành tịnh không vết, không có dâng lên một tia rung động. tại dạng này đại hỷ đại bi trùng kích phía dưới còn có thể tâm trí không thay đổi tiếp tục thăm dò làm cho người khâm phục đông dương thượng nhân từng tư trụ qua tinh thất nho nhỏ mở gian đều không cần cẩn thận tìm tòi liền biết do ở đây không có vật gì đừng nói có ích bảo vật liền kiện tiện tay tạp vật tu hành thưởng thức đều không có lại đi ra mấy dặm rốt cục đi tới cựu hoa linh chỉ phía trước xa xa nhìn ra xa này là một tòa có vài mẫu lớn nhỏ ao, mở mị tung bay tiên vụ quần quanh lãng phí vô số cao giai linh tài lại có đông dương thượng nhân từ thượng giới mang xuống chân bảo tăng thêm bí thuật mới xây dựng ra đến cự hoa linh chỉ. Thời gian qua đi mấy vạn năm sau quả nhiên còn tại bình thường vận hành. Ao mặt ngoài yên tĩnh không có sóng, chỉ có nhàn nhạt linh vụ phiêu tán. Nhìn chăm chú hướng trong ao vừa nhìn, có không ít bình ngọc nửa lên nửa phủ phiêu tại mặt nước, còn có vài kiện khác nhau pháp bảo, như ẩn như hiện. Nhưng càng nhiều, còn là đứt gãy tàn binh, tổn hại pháp bảo, như là rác rưởi một dạng chiếm đi Cửu Hoa Linh Chỉ chín thành diện tích. Sao sẽ như thế? Liên Cửu Hoa Linh Chỉ đã thành cái này bức bộ dáng, chẳng lẽ tổ sư miệng miệng tương truyền xuống tới bí ẩn có sai, đông dương thượng nhân căn bản sẽ không lưu lại cái gì bảo vật, là thật lưu lại một đống vô dụng tạp vật liền phi thăng. Cửu Hoa trong miệng thì thảo, như là nhận lấy thật lớn trùng kích. Một đường đi tới đều tâm tình ổn định hắn, tại nhìn thấy cuối cùng ký thác Cửu Hoa Linh Chỉ Cư nhiên cũng cùng trong tưởng tượng có cực lớn xuất nhập, cũng có chút thần sắc mê ly. Nếu như Đông Dương biệt dinh yêu ma hoành hành, huế khí ngút trời, hắn ngược lại có thể tiếp nhận. Nhưng rõ ràng không có yêu ma tung tích, lại một dạng xứng đáng thu hoạch đều không có đắc thủ, chứng minh hắn sở hữu tình báo, vì đó mấy chục năm chuẩn bị đều là hưởng phí tâm huyết. Cái này nhưng là chỉ có hơn ba năm thọ nguyên tứ giai vũ sĩ, sinh mệnh bên trong quý giá mấy chục năm, chương sáu trăm đều nói cái này đảo không thể ăn. chương sáu đều nói cái này đào không thể ăn hơ hơ rất ngọt thật mỹ vị thanh em điên cùng bé nhọn đột ngột vang lên phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh bạch tử thần bỗng nhiên quay người mới phát hiện rơi vào sau lưng tiêu cực đã thần thái đại biến mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ không cùng đạo đức tông chân quân liên tưởng cùng một chỗ khoe miệng mang máu hai mắt nô lên hiện ra hầm vàng đã nhìn không tới một tia thanh minh thần sắc trên mặt mạng nện tựa như chỉ đỏ bò đầy cả cái khuôn mặt giống là có sinh mệnh lực còn tại khắp nơi loạn chui vào liên điểm này công phu đã bỏ lên ra đầu thâm nhập cái cổ tiên đảo cho ta tiên đảo tất cả đều là ta cựu cựu viên mãn ta có thể đăng lâm hoa thần ngồi hưởng cùng cấp tiên tiên linh căn võ nguyên tiêu cực hai tay huy động trên tay kim giản đã bị huyết sắc bao trùm cái tiêu mặt trắng liên phiên kỳ thì còn có từng sợi thanh khí đối kháng chưa toàn bộ luân hãm tiêu sư lệ nhanh chóng tỉnh lại chớ muốn bị ma vật mê hoặc cựu hoa âm điệu kéo cao tựa như một loại đặc thù giọng hát hình thành từng vòng rung động tiêu cực dùng sức lay động đầu chỉ đỏ khuyết tán thoáng chỉ hoãn trong mắt hiện lên hoang mang bất quá ngắn ngủi mấy tức lại triệt để châm luân từ hắn tay áo bên trong nhảy ra một cái tiên đạo nhảy đến đỉnh đầu phát ra hoa hoa kêu còn có hai mai hột đào len ken rơi xuống đất, thịt quả găm sạch sẽ, như là bạch cốt tính chất hột đào trùng điệp nếp vốn. Ta liền nói cái kia quả đào ăn không được. Bạch tử thần tay áo bên trong kiếm quang lóe lên, đem hóa thành quang ảnh ảnh tới kim giản chạm nắp bấy, sần một tiếng cắt thành hai đoạn. Không chết như ý, kiếm quang khẽ động, liền hướng tiêu cực đỉnh đầu rơi xuống. Ngũ giai phi kiếm, đạo hữu giới kiếm lưu tình, cho ta đem tiêu sư đệ cầm xuống đưa về thiên phạt phong xử trí. Cưu hoa quyền thân thể thẳng tắp, khí tức đột nhiên tăng tới nguyên anh hậu kỳ, trong tay huyết sắc ấn trương khuyết trương tới vài mẫu, dưới đáy lục văn hào quang đại phóng, bay ra đến phía sau tạo thành một cái chống trời cự thủ. dùng sức hướng trắng đen kiếm quang trổ tới, lật trường chi gian, bốn phía không gian đều không chịu nổi cái này cổ cự lực, có rất nhỏ vết dạn xuất hiện. cửu hoa linh chỉ đều bị dẫn động, trong ao mặt nước kịch liệt phập phồng, đem những cái tiêu bình ngọc cùng với tàn bình phá bảo đẩy tới ngã xuống, gặp sao hay vậy? một hồi đùng đùng, rất nhiều tổn hại pháp bảo vốn là yếu ớt không chịu nổi, va chạm lúc phát sinh lần nữa hư hao, càng thêm vụn vặt. tiêu cực cái này căn kim giản là hàn hòa anh sau đó lấy trăm khối thái bạch kim tinh, trăm hạt canh kim chi tinh, trăm cân vạn năm hàn thiết cùng nhau dung luyện chế tạo đi ra cực phẩm pháp bảo, luyện thành thời khắc đó. lại từ đạo đức tông khố tàng bên trong đổi đi một chỉ đại yêu tính cách tế luyện trong đó như thế xa xỉ luyện bảo phương thức nhuộm nó tại trở thành bản mệnh pháp bảo mấy chục năm sau liền nên đón linh bảo thiên kiếp thành tựu hạ phẩm linh bảo lại qua dạng này nhiều nên phân đều đã có trung phẩm pháp bảo cấp bậc như cũng là một kiếm đều chống cự không được đoạn sạch sẽ lưu loát chỉ có thể có thể là ngũ giai phi kiếm mới có thể làm đến như thế nghiền ép tính hiệu quả Người vị này sư đệ nhìn xem nhưng không giống dùng ngôn ngữ có thể thuyết phục bộ dạng bạch tử thần thủ đoạn phiên truyền lại có hai đạo du long xuất tuyên ngang qua không gian phát sau mà đến trước đến chống trời cự thủ trái phải Ngư Trình, Phương Hoa, song kiếm rào động, trên dưới tung bay, đem chống trời cự thủ ngũ căn như núi ngón tay từng cái đánh bay. Rõ ràng đấu khí thế ngất trời, lại như là xuất hiện ở diễn lạc yên kịch, không có đinh điểm tiếng vang truyền ra. A tị Thiên Ngục Ma kiếm không bị ảnh hưởng, xen lẫn mêng ngông chân nguyên cùng vô thượng tinh không kiếm ý, túc sát chi khí bao phủ dưới kiếm hết thẻ sinh linh. Bất luận là tiêu cực bản thân, còn là trước ngược bạch liên phiên kỳ, đỉnh đầu yêu dị tiên đạo, đều bị khóa định đối phó đồng cấp tu sĩ, Bạch Tử Thần bây giờ có thể nói là nhẹ nhõm tự tại, ít có người có thể đến nhượng hắn vận dụng tinh hà kiếm trận trình độ. Tiện tay phân ra hai thanh phi kiếm, Liên lượng cừu hòa trái chi phải ngăn cản vô pháp vượt qua một bước rất rõ ràng tiêu cực là bị hoặc tâm thần không biết sống chết ăn vào hai quả biến dị tiên đạo lúc này trạng thái khó mà phán đoán tuy nhiên bạch tử thần đối tự thân thực lực có đầy đủ tin tưởng nhưng cũng không có đem dạng này một cái đúng giờ tạc đạn lưu tại bên người lý do ai biết do cái tiêu yêu dị tiên đạo sẽ dẫn phát cái gì biến hóa chí ít phải gọi tiêu cực mất đi phản kháng lực lượng ở vào chính mình trong không chế mới được trên biết ba mươi thiên tinh thần vân hán hạ hạt bảy địa minh lụy phong chấp sinh tử định lỗi lầm thỉnh thần phán bệnh tiêu hòa khỏe mắt ngày dự phát hiện đối bạch tử thần thực lực còn là đánh giá thấp rất nhiều. Chẳng yêu sự kiện vừa ra, đạo đức tông nội bộ nhắc lên qua một hồi thảo luận, phổ biến tán thành bạch tử thần thực lực, nhưng đồng thời cảm thấy có thể làm được cái này nghe giận cả người một bước, rất lớn trình độ là dựa vào không thể phục chế bí bảo. nếu không, liền tính kiếm tu chiến lực lại là siêu còn mặt thụy, cũng vượt qua mọi người tưởng tượng quá nhiều. nhưng lúc này nhìn lên, đối phương chỉ là không đếm xỉa tới tiện tay một kích, chính mình liền phải toàn lực lấy phó, trung gian tranh lệ không thể tính bằng lẽ thường. chỉ là thân là đạo đức tông đệ tử kiêu ngạo, tăng thêm tiêu cực là cửu hòa mời đến cộng tham đông dương biển dinh. liền tính chúng ta sủng bị ma vật phụ thể cũng không có khả năng nhượng hắn không minh bạch chết tại bên ngoài cái khác tu sĩ thập tử vô sinh của diện đối đạo đức tông đệ tử mà nói chưa hẳn như thế tính cả đạo mạch tôn chủ trong tông bốn gã hóa thần đại năng lấy tiêu cực cùng cửu hòa hai người thân phận mặt mũi tổng có thể cầu đến trong đó một vị ra tay giúp đỡ nói không chính xác còn có thể khu trừ ma vật thân phán đảo cáo niệm xong một thanh tinh huyết phun ra huyết vụ tụ mà không tán tại không trung tạo thành một cái huyết sắc bóng người ngón trỏ duỗi ra huyết nhục trong nháy mắt bốc hơi chỉ còn một căn chuỗi lủi xương ngón tay chậm rãi điểm xuống. huyết sắc bóng người ngón giữa sau đó như gặp phải lôi kích thân hình kịch liệt lắc lư đều nhanh duy trì không được hình thái bên kia bị trắng đen kiếm quang bao phủ phía dưới tiêu cực gây ra như phỗng, tựa hồ đã bị tinh không kiếm ý nhất thần chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang rơi xuống bạch liên viên kỳ tuy là tồn tư phong truyền thừa bảo vật có cực phẩm linh bảo cấp bậc nhưng phía dưới chống đỡ huyết sắc phía trên ngăn cản kiếm quang đã sớm sơ hở chống chất cái kia nhiều đóa bạch liên khắc kéo rũ rơi xuống nhất địa cánh hoa viên kỳ vô lực rơi xuống chỉ có yêu dị tiên đảo còn tại dãy rùa căn căn tơ máu phá tăng ra như là mấy trăm căn rất nhỏ mạch máu, đồng thời ghim vào tiêu cực đỉnh đầu. Nguyên bản sinh khí rồn rào, tinh nguyên hưng thịnh một gã nguyên anh chân quân, trong nháy mắt liền bị rút khô khí huyết nguyên khí, chỉ còn một trương da người dán tại xương cốt bên trên, thậm chí liền xương cốt đều biến thành mềm yếu yếu ớt, giang rắc một tiếng xương đùi nước gãy, như một bao da một dạng ngã xuống trên mặt đất. Tiêu cực nguyên anh thoát ra nhục thần, ánh mắt mê ly, còn tại nguyên chỗ là quanh, lại là trên trăm căn tơ máu kích xạ, đem nguyên anh đâm thành tổ ong vỏ vẽ, điên cuồng hấp thu bản mệnh chân nguyên, nguyên anh từ năm thốn cao thấp lùi về ba thốn, lại thừa một thốn. cuối cùng một tiếng tràn ngập bán độc đeo thảm thiết biến mất tại cái này cái thế gian còn lại này khỏa yêu dị tiên đảo biến thành càng thêm no đủ toàn thân lộ ra huyết quang mọc ra tay chân hướng hư không bên trong dùng sức va chạm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa huyết quang lại loay lên đã đến ngoài mấy trăm trượng Bạch tử thân hư lạnh một tiếng đang muốn ngự sử a tị thiên ngục ma kiếm đi thêm truy kích lại cảm nhận được một cổ lớn lao uy hiếp từ tối tăm bên trong chuyển đến không kịp suy nghĩ tất cả kiếm quang vờn quanh bản thân tự liền tiến giai bên trong tử vi lôi kiếm đều không ngoại lệ tâng lớp lớp Hội tụ quang hà, mười hai thanh phi kiếm chỗ diễn kiếm quang áp đảo hết thảy, hầu như trở thành kiếm quang hải dương. Một đạo huyết ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, ngũ quan mơ hồ, thân hình tương đối, căng ra hai tay liền muốn hướng mạch tử thần cầm giữ đến. Còn chưa lục trạng, liền nhượng hắn có hai hùng kí vía, huyết dịch sôi sục cảm giác, toàn thân kinh mạch tùy thời đều sẽ tan liệt. Ngũ tinh lưu ly thân, Cựu thiên đoan quyết, hai đại rèn thể công pháp không có phát huy bất luận cái gì tác dụng, tựa như căn bản không có bị công kích. Loại này công kích huyền diệu khó giải thích, đã không phải thực thể, lại không phải tinh thần cấp độ, dẫn đến toàn bộ đều không có xúc phát. Càng cùng loại nhân quả dây dưa. Huyết ảnh biến hóa trực tiếp tác dụng bản thân, cùng đại đạo chân ý bỏ qua rất nhiều phòng ngự không sai biệt lắm hiệu quả. Nhưng sau một khắc, huyết ảnh liền bị mãnh liệt kiếm quang cuốn thành bài phiến, một hơi đều không tránh qua. Trầm rãi đoàn tụ, lần nữa không có chút nào huyền niệm nát bấy ở vào kiếm quang hải dương trung tâm. Mặc dù không có bảy xuống tinh hà kiếm trận, trong thiên hạ đều không có mấy vị đại chân quân có can đảm ngạnh tiếp đoán chừng liền thái bình mẫu phù hộ thân báo huyền đạo nhân phát thể song tu, thể phách có thể so với hoang thú cửu dương thượng nhân, có thể ngăn trở một thời bạc khắc. Liên tục bị cuốn diệt bảy lần, hơn nữa là có kiếm ý hôn tại trong đó không ngừng dạo sát, huyết ảnh rốt cục triệt để tiêu vong. cùng ngày đồng thời cựu hòa trước người huyết vụ nổ tung, lại là liền mấy thanh tinh huyết phú ra cả người lập tức bị hoài như bị rút khô tinh khí thần cựu đạo hữu nếu như ngươi không ngăn ta chỉ sợ đã cầm xuống cái kia yêu hóa tiên đạo thay ngươi sư đệ báo thủ rửa hận bạch tử thần thu kiếm cô lập cái kia trái lại nuốt tiêu cực yêu dị tiên đạo đã sớm thừa dịp cái này cơ hội trốn vô tung vô ảnh kiếm quang thuận tiện cuốn lên trên mặt đất hai mai hồ đạo lấy tử vi huyễn lôi kiếm lôi mang phong cấm lấy làm nghiên cứu đồng thời đem bản thân động thiên hình thức ban đầu bên trong ba khỏa tiên đạo lại thêm một lần cấm chế chính mình sẽ không cùng tiêu cực một dạng bị mê hoặc, nhưng cũng muốn lo lắng tiên đảo có hay không lại sẽ sinh ra mười biến hóa đến. Muốn ly khai Đông Dương biệt dinh đồng dạng cần thông hành lệnh bài xuyên toa, không giống mặt khác di tích trực tiếp xé rách hư không tức có thể, đảo tiên kia đi không thoát. Kính xin đạo hữu ra tay hỗ trợ, đem đảo tiên kia cầm xuống, lấy cáo tiêu sư đệ vùng mạng oan hồn, cựu mẫu nguyện buông tha biệt dinh bên trong toàn bộ thu hoạch. Tiêu hoa thoáng một phát liền giảm yếu thiệt nhiều, nguyên bản chỉ là khí tức dàn mùa, bây giờ tiểu liền bề ngoài đều có một khí. Thanh âm thẳng hẳn, chắp tay xá một cái, đi lên phía trước đem chỉ còn một bãi ra người tiêu cực liền đồng đạo bảo lên tới. tốt đưa về tổn tư phong an táng chiếu vào tổn tư phong quy củ chết đi chân quân đều là đốt cháy nục thân vậy vào ngoại hải khi còn sống mục đích đạ thông ngoại hải tìm ra đi đến mặt khắc lục địa an toàn lộ tuyến sau khi chết thân dung đại hải nghĩ đến có cơ hội theo hải lưu phiêu khắc bát phương cử hải đi đến thập châu đại lục lúc này thân ở nội lục như thế nào an táng liền muốn xem tổn tư phong tự hành thương thảo ý kiến vừa rồi tốc độ ánh sáng giao thủ nhược cự hòa gặp được bạch tử thần sâu không lường được cái kiếm quang như vượt sâu biển lớn lại cùng vô ngân tinh không làm cho người hoàn toàn không có chống tự dục vọng Tuy nhiên còn có mấy môn uy lực hùng vĩ vu thuật không có vận dụng, cái kia đều là muốn cẩm chính mình tính mệnh đi liều. Theo bộ dạng như vậy, cơ bản còn không có thương đến Bạch Tử Thần, Cửu Hoa bản thân liền muốn một mạng hô ô cái tia ngũ dai tiên ngũ giai tiên đảo có thể kích động tiêu cực nấy lòng tham nghiệm, lại nhẹ nhõm đem hắn thôn vệ, thực lực không thể khinh thường. Chỉ bất quá gặp gỡ nghịch tiên đối thủ, mới ngựa không dừng vó trượt được nhanh chóng. Cửu Hoa tự sấn gặp gỡ yêu dị tiên nào, còn thật không có tất thắng nắm chắc, dù sao Vu bạc Phong tu sĩ từ trước đến nay không lấy chính diện đấu pháp sở trường. Tinh nguyện đến không lần này đông dương đại đình, cũng muốn cho tiêu cực một cái dao đái, không thể nhượng kẻ cầm đầu ung dung quá thay quá thay sống xuống dưới. làm xong những này, liền lấy ra ba chỉ âm một hộp xa không đưa tới. Lúc trước phân đến yêu dị tiên đảo một dạng thuộc về đông dương biệt dinh thu hoạch, tiêu hoa căn cứ hứa hẹn, một vật không lấy, tự nhiên là muốn giao ra. tốt, ta nhất định đem cái kia yêu đảo chém. bạch tử thần hơi trầm ngâm, phất tay đem ba chỉ âm một hộp cất kỹ, bắt trước làm theo. khoản nợ nhiều không áp thân, ba chỉ yêu đảo cùng sáu chỉ yêu đảo với hắn mà nói không có gì khác nhau, chỉ cần thực lực đầy đủ, yêu đảo thực ra là tốt nhất nghiên cứu đối tượng. ngũ giai linh thực, đại sát xuất là thượng giới cây đảo phân nhánh, mới có thể tại nhân gian giới vừa được cái này tình trạng, còn dính đến không hiểu yêu hóa. Hảo hảo diên thọ tiên quả thành đoạt người tính mệnh yêu quả, tất nhiên trong đó có đại bí mật. Yêu nào liền thôi, vật phẩm khác còn là dựa theo ước định phân chia tức có thể. Một trận đại chiến qua phía sau, Cửu Hoa Linh chỉ biến thành bừa bãi một phiến, đại lượng tàn phá pháp bảo toái phiến bị xông lên bên bờ. Bạch Tử thần đi qua tới, nhặt lên một khối gốm sứ dạng vài phiến, bàn tay lớn nhỏ. Bên trên vẽ nhạc thanh mạ nạp văn, nhẹ nhàng huy động, liền có giọt nước ngưng tụ. Trận, gốm sứ toái phiến liền lại xuất hiện càng nhiều vết rách, vỡ thành móng tay cái lớn nhỏ. Những này pháp bảo không có khả năng tại khi đó bị đầu nhập thời điểm liền suy sụp đến tận đây, nhìn tới cựu hoa linh chỉ bản thân ra tình huống, không bằng cựu đạo hưu đem những cái kia bình ngọc đều vứt lên tới, nhìn xem bên trong có hay không chứa đan dược, dược lực có hay không như cũ như lúc ban đầu. Không có đạo lý à, cựu hoa linh chỉ tích trữ năng lượng chí ít có thể vận hành mười vạn năm. Cựu hoa thì thào tự nói, mười ngón liên đạn, vô số hất thẳng tình chuẩn bao lấy bình ngọc, đem chúng nó đưa ra hào nước. Hai tay một ấn, tất cả bình ngọc miệng bình tự hành bắn ra, giống có vài chục đôi vô hình đại thủ vẹt ra nắp bình. Hỏng, hỏng, còn là hỏng. Cựu hoa không thể chờ đợi được xông lên phía trước kiểm tra lên mỗi chỉ bình ngọc. Tiên đảo thành yêu đảo, từ này phương diện diên thọ đã không có trông cậy vào. Cuối cùng hy vọng, liền thừa Đông Dương thượng nhân có hay không luyện chế đối ứng linh đan thu tại động phủ bên trong. Chỉ là càng xem, liền sắc mặt trở nên tái nhợt, hai tay đều tại không chịu khống chế run rẩy. Xấu nhất tình hình phát sinh, cửu hoa linh chỉ không có có linh khí, đan dược bất hữu tác dụng. Vậy ý vị mặc dù thật sự có hoàn toàn mới diên thọ linh đan tồn tại, cũng chỉ hội nhìn thấy một đoàn đen xì xì dựa rỡ. Cửu hoa động tác càng lúc càng nhanh, vô dụng bình ngọc bị một cái đón lấy một cái bỏ qua. Nhanh đến một nửa số lượng, rũ ra đi tay bỗng nhiên lùi về, không dám tin nói ra. có đan dược tại, bên trong là có hoàn hảo đan dược tại. cũng họ không biết lúc nào hoàn toàn căng hẳn, liên phát âm thanh đều là khó khăn, tựa như hai mặt phá động chiêng đồng đánh. Ra bên ngoài khai đảo, hai quả như long nhãn linh đan rơi vào lòng bàn tay đan dược màu sắc trống trèo, có điểm điểm cánh hoa hoa văn, nhẹ nhàng lăn một vòng, vẫn còn có hương hoa phío khởi. Ồ, tuy nhiên thật sự có đan dược cách nhau mấy vạn năm bảo tồn xuống tới. Bạch tử thần xích lại gần một ít, nghiêm túc quan sát. Những này bình ngọc phẩm chất phổ thông, đều là chút tam giai ngọc thạch chế tạo, không có khả năng có vượt xa người thường thần hiệu. Làm mai hoa thiên tinh đan, có trợ đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh đang dược. nhân gian giới bên trong căn bản liền không cái này trương đan phương từ đông dương thượng nhân một mình sáng tạo cái này hai hạt có thể nói là tuyệt bản linh đan cựu hoa thần sắc phấn khởi như là cầm cái gì tuyệt thế trên bảo nói rõ cựu hoa linh chỉ cũng không toàn bộ mất đi hiệu lực khả năng chỉ là ra bộ phận sai lầm mới có linh đan thuận lợi bảo tồn xuống tới chương 611. trăm mười một dẫn ngũ giai kiếm hoàn nghĩa thân chương 611. dẫn ngũ giai kiếm hoàn nghĩa thân có thể để thăng mấy thành xác suất bạch tử thần trong lòng vứt bỏ như rách cái gì mai hoa thiên tinh đan còn không bằng trong truyền thuyết từ địa tiên giới mang đến quỳnh tương ngọc dịch một thanh có thể lượng kết đan sơ kỳ lên thẳng kết đan viên mãn tiên kỳ là nhục thân có thể thừa nhận nổi lại trung gian bình cảnh đều đả thông không có bất luận cái gì trở ngại chính là nguyên anh chân quân uống đều có vẻ tác dụng bất quá phá cảnh loại đan dược từ trước đến nay là tu tiên giới bên trong thụ nhất hoang nền càng hướng cao giai đi loại này tình huống lại càng rõ ràng nhất thực tế nguyên anh hậu kỳ loại này đại chân quân cửa khẩu vừa xài bước qua chính là biển rộng bầu trời thực lực địa vị đều có vẻ biến hóa tu tiên giới bên trong không có nghe nói có tương ứng phá cảnh linh đan trung cổ thời kỳ lưu truyền xuống đến mấy chương đang dược đã sớm bởi vì thiếu trong đó một hai vị linh dược lại tìm không được vật thay thế, phải có gần vạn năm chưa từng luyện chế thành công qua. Chỉ có siêu cấp đại tông, còn có thông qua cao giai linh vật hoặc đặc thù pháp trận đến kích thích tu sĩ thể phách, gia tăng một tia tấn thăng năm chắc. Dù là như thế, mỗi lần khải dụng đều cần tiêu phí mấy chục khối cực phẩm linh thạch, không phải bình thường nguyên anh chân quân có thể thừa nhận. Nên có một thành trái phải, cùng chung cổ cái kia vài loại phá cảnh đan dược hiệu quả tương đối. Đông Dương thượng nhân sáng chế Mai Hoa Thiên Tinh Đan, chính là ý đồ cải biến nhân gian giới khó tới nguyên anh hậu kỳ cái này nan chứng. Bất quá tại có hạn điều kiện phía dưới, tăng thêm thời gian không nhiều lắm. không có lấy được đột phá tính tiến triển. Tiêu Hoa nhằm vào Đông Dương biệt dinh nghiên cứu mấy chục năm, đối Đông Dương thực nhân, đối động phủ cấu tạo, đối kia tại hạ giới tất cả hành động đều hiểu rõ đến mọi mặt. Nhất nhãn liền phân biệt ra trong lòng bàn tay đan dược lai lịch, đổi cá nhân chỉ có thể đối với đan dược là người. Vừa vặn một người một hạt. Bạch đạo hữu Dĩ nhiên vô dụng, nếu không chỉ định người chọn lựa muốn đem tặng, tốt nhất nhanh chút ra tay. Tiêu Hoa còn có chút không có ý tứ, dù sao cũng là chính mình mở miệng nói ra không lấy một vật, do dự thật lâu mới đem một hạt mai hoa thiên tinh đan đổ về bình ngọc, ngón tay bắn ra. Dù sao cách quá lâu. dựa vào cựu hoa linh chỉ mới duy trì linh khí nói không tốt thoát ly cái này hoàn cảnh có thể bảo đảm dược hiệu bao lâu đa tạ nhắc nhở bạch tử thân vớt nhẹ thân bình một vòng đã có ý tưởng các thương đã tiến vào nguyên anh trung kỳ hơn 10 năm lấy kia thiên phú cách trung kỳ đỉnh phong không tính qua xa cái này mai đan dược chính là hắn sử dụng liền tính sau này chính mình ly khai lấy các thương sư huynh thực lực tiến giai đại chân quân phía sau nhất định có thể thủ được tông môn chu toàn đem tất cả bình ngọc kiểm nghiệm hoàn tất hoàn hảo không tổn hao gì đan dược có thể đến được trên đầu ngón tay trừ mai hoa thiên tinh đan bên ngoài chỉ phát hiện hai loại một là bách thảo hồi thiên đan Cung phổ diên thọ đan dược bất động, cũng không thể nhượng một cái nguyên bản có thể sống trăm tuổi tu sĩ sống đến 120 tuổi. Nhưng nếu như là bởi vì đấu pháp bị thương, thể nội nội thương tích lũy, lại hoặc thúc dục cấm pháp, tiêu hao tính mệnh hình thành thọ nguyên hao tổn, có thể thông qua bách thảo hồi thiên đan đền bù qua tới. Một mai bách thảo hồi thiên đan, có thể bổ một cái giáp thọ nguyên hao tổn. Tổng cộng 2 bình 6 mai, tiêu hòa đối cái này, bổ thọ đan dược rõ ràng hứng thú có hạn, đồng dạng một nửa phân phối. Bạch tử thần vốn là hào hứng giải rác, nhưng rất nhanh nghĩ đến một hạng tác dụng, cẩn thận cất chứa lên tới. Hai là trang nghiêm cứu sinh hoàn, mỗi hạt chỉ bất quá tăng 30 năm thọ nguyên. nhưng có một đại ưu điểm, dược lực kháng tính đến thật chậm đệ nhất hạt tăng 30 năm, thứ hai hạt dược hiệu tối thiểu còn có 25 năm tối thiểu phải phục dụng đến năm sáu hạt sau đó, hiệu quả mới tính toán có chút ít còn hơn không. Cửu Hòa bưng lấy chai này chứa ba mai trang nghiêm cứu sinh hoàn bình ngọc, thần sắc kích động. nhưng không phải tình cảnh không thích hợp, đều muốn hiện trường trực tiếp phục dụng. Dựa theo quyết định, trang nghiêm cứu sinh hoàn toàn bộ từ Cửu Hòa lấy đi, như không thể tìm được ngũ giai kiếm hoàn, sau đó lại bổ lên ưu tiên mua đi diên thọe đan dược cần thiết linh thạch. Sẽ không còn lại phát bảo toàn bộ đã thành phế phẩm, liền ngũ giai kiếm hoàn cũng không ngoại lệ. Bạch tử thần trông mòn con mắt, ấn lý ngũ giai kiếm hoàn như thế nào đều không đến mức rơi xuống cái kia tình trạng. Nhưng lúc này Đông Dương Biệt dinh rõ ràng không thể lấy bình thường di tích nhìn tới, nếu không liền sẽ không phát sinh ngũ giai tiên đảo sinh biến, thành đoạt người tính mệnh yêu đảo. Mà khác thu hoạch toàn bộ gia tăng, với hắn mà nói đều không bằng một mai ngũ giai kiếm hoàn. căn cứ tên kia đạo đồng lời nói, Đông Dương thượng nhân từ thượng giới mang theo đến ba mai kiếm hoàn đều có lục giai tiềm lực, ký thắc rất lớn hy vọng. Theo hắn suy đoán, tại nhân gian giới chạy loạn khắp nơi, có lẽ chính là đang tìm kiếm kiếm hoàn thăng gia khả năng tính, nếu không vì sao bỏ gần tìm xa đem kiếm hoàn mang đến hạ giới đào tạo. Cưu Hoa không có chút nào dầu diếm, đầu đuôi gốc ngọn nói. Phía sau hai mai kiếm hoàn dựng dục thành thủ, thoát thai mà ra hai thanh ngũ giai phi kiếm. Đông Dương thượng nhân biểu lộ nói không ra hỉ nộ, cũng không lâu lắm liền trở về địa tiên giới. Chỗ lưu lại cái này mai kiếm hoàn, khả năng là linh tính hơi yếu, cho nên muốn tốn nhiều thời gian. Cho ra đề nghị là tận khả năng bày ra cao siêu kiếm đạo tiêu chuẩn đến hấp dẫn kiếm hoàn. Nhộn nói nhìn đến nhận chủ sau đó trở lại thượng giới hy vọng. Tin tưởng điểm này đối bạch đạo Hữu mà nói, dễ như trở bàn tay. Muốn nói tu tiên giới ai có thể lấy này chinh phục ngũ giai phi kiếm, không phải ngươi mặt trước. Cửu Hoàng luôn từ xác thực xác thực, lời nói bên trong trực tiếp đem lấy Đại Kiếm Tông còn khả năng nấp trong động thiên bên trong Hóa Thần Kiếm Tu bài trừ bên ngoài. Tại tận mắt chứng kiến Bạch Tử Thần thực lực phía sau, thái độ của hắn đã phát sinh 180 độ chuyển biến. Nói trở lại, cho rằng Bạch Tử Thần so những cái này Hóa Thần Kiếm quân càng có cơ hội phi thăng thượng giới nói có lý. Một bên là kéo dài hơi tàn, thò đầu ra liền chết mộ bên trong sương khô. Một bên là phong nhã hào hoa, kế thái bạch kiếm quân sau đó cực kỳ có phi thăng khả năng trích kiếm tiên. Cái kia ngũ giai kiếm hoàn thật muốn chạy trở lại địa tiên giới đi lời nói, như thế nào lựa chọn đó là không có chút nào nghi vấn. tất khả năng bày ra kiếm đạo tiêu chuẩn, bạch tử thần đánh giá nhất nhãn cửu hoa linh trì rõ ràng chỉ nhỏ nước cạn, thần thức nhất nhãn đảo qua chuyện. nhưng liên quan tới ngũ giai kiếm hoàn, như cũ bóng dáng đều không có, chỉ có thể nói một thanh đại sát suất đã dựng dục thành thủ ngũ giai phi kiếm tận lực cấn nấp, căn bản không ló đầu ra lời nói, muốn phát hiện độ khó thật lớn mười hai thanh phi kiếm nối đuôi nhau mà ra, tự liền tử vi huyễn lôi kiếm đều không ngoại lệ, phồn tinh điểm điểm hội tụ thành thiên hà, đem bầu trời biến sắc, tinh hà kiếm trận lập thành, tận lực thu nhỏ phạm vi, cả tòa cửu hoa linh trì đều tại hoang long rung động, mặt nước rung động từ nhỏ vụn ngân văn đến gào khét đầu sóng. bởi vì 12 tinh thần cách mặt đất quá gần, cương liệt kiếm vi áp bách trong ao nghiền nát pháp bảo nhau nhao bạo liệt, chỉ có trong đó tinh phẩm, còn có thể kiếm ý phía dưới treo chống trụ, ao nước sôi trào, bị vận chuyển tinh thần kéo theo, vậy mà có thủy chiều lên xuống, Phập phông lớn nhất lúc đều lộ ra đáy ao nước bùn, đây chính là hắn dựa vào chạm sát rất nhiều đại yêu át chủ bài dựa vào, tiêu hoa nhìn xem kiếm quang từ chót nuôi sắt qua, một phiến tinh không trong nháy mắt nổ tung, phân thành trong ngoài thiên địa, dù là ở vào kiếm trận bên ngoài, lại không có bị nhầm vào đều là đáy lòng phát lạnh, cảm giác đến chưa đắc đạo phía trước đối thiên địa chi cảm giác vô lực, có loại hiểu ra. nếu là kiếm trận treo cao đỉnh đầu, hắn chỉ có cùng những cái kia chết đi đại yêu một dạng kết cục. Thái bạch kiếm tông bên ngoài, cư nhiên lại có người có thể khống chế kiếm trận. Hàn La lại muốn tại vạn năm về sau, tái hiện tông môn bị người áp qua một đầu, đem thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi chắp tay nhượng ra một đoạn thời gian. Tiêu Hoa trước tiên liền liên tưởng đến Thái bạch kiếm tông đỉnh phong thời kỳ, cũng là trong lịch sử ít có từ đạo đức tông trên tay đem tu tiên giới chấp nhụy nhĩ địa vị triệt để đoạt đi tông môn. Lúc khác, có lẽ có hoa thần tông môn lực lượng mới xuất hiện, dựa vào một hai kinh tài tuyệt diễm tu sĩ phi tốc trưởng thành, có thể cùng đạo đức tông đánh đồng. Nhưng làm bằng sắt đạo đức tông. nước chảy hóa thần tông môn dựa vào tuyệt đối dẫn đầu nội tình những này tân sinh hóa thần tông môn hoàn toàn không có khả năng chân chính uy hiếp đến đạo lữ tông chỉ có thái bạch kiếm tông trước từ thái bạch kiếm quân đánh xuống cục diện trở thành tu tiên giới chói mắt nhất kiếm tu Tông môn hàng loạt khai sáng tính kiếm đạo mở rộng có thể nói cho đời sau kiếm tu đi ra một đầu thông thiên đại đạo lại tại không phi thăng đài dưới tình huống thành công phi thăng truyền về thiên dụ khiếp sợ thế nhân dù là không có đầy đủ nhiều hóa thần ở giữa chiến tích đều bắt đầu có người truy phủ hắn là thiên hạ đệ nhất tu sĩ đến thái bạch kiếm tông đời thứ hai lão tổ thời điểm. càng nên đón toàn bộ tu tiên giới vạn chúng chú mục đỉnh cấp đại chiến nên chiến đến từ đạo đức tông hóa thần lão tổ trận chiến ấy kết quả ảnh hưởng sâu xa trực tiếp dẫn đến đạo đức tông nhượng ra tu tiên giới đệ nhất nhân cùng đệ nhất tông thân phận, tự tay đem thái bạch kiếm tông đưa lên nhân gian giới trí tôn đáng tiếp cứng quá dễ gãy quật khởi thần tốc sụp đổ cũng như lưu tinh. bạch tử thần lúc này biểu hiện không ai dám lại nghi vấn hắn có thể hay không hóa thần đoán chừng so bản thân đều muốn tin tưởng sung túc hắn ngẫu nhiên đêm khuya kết thúc tu hành còn có thể hiện hiện rất nhiều hỗn tạp ý nghĩ ví dụ như bản thân thánh thể có thể hay không dừng lại tại hóa thần lệnh trời trước mặt từ trước mắt phát triển lý lịch đến xem, hắn chính là hoàn mỹ phục khắc lại Thái Bạch Kiếm Quân lộ tuyến, thậm chí đi càng thuận vững hơn. cái này đều còn không cho ta đi ra. Bạch Tử Thần trong lòng này sinh ngất độc, ngón tay một rác, tinh thần một khỏa đón lấy một khỏa nệ xuống, có cổ muốn đem cửu hoa linh chỉ triệt để đập nát khí thế. mặc dù tận lực khống chế lực lượng, đều lượng cửu hoa linh chỉ nhanh chóng khô cạn, xuất hiện vô số liệt phùng. theo Kim Diệp bồ đề kiếm rơi xuống, tinh thần phía trên đứng ba nghìn tôn Bồ Tát, đồng thời tụ kinh tựa như địa thượng phật quốc hàng lâm. Nhao nhau chết rồi, ta ghét nhất con lừa chọc. như thế nào đi vào hạ giới, còn muốn nghe con lựa kinh. Một cái nhanh nhẹn lanh lênh lành thanh âm truyền ra, không có trực diện cho người cảm giác là vị quái đản thiếu niên bị cương chiều lên trời cái loại này. Một vệt lưu sa giống như ánh sao không biết từ chỗ nào nhảy ra, tùy tụ tùy tán, càng đem kim diệp bồ đề kiếm đụng ra, xông ra cái lỗ ke hở chui ra ngoài. Nhưng bên ngoài bao la bắt ngát biển sao, như cũng tại kiếm trận bên trong, thoáng qua lại bị mặt khắc tinh thần đuổi kịp, một lần nữa bao lại. Quả nhiên dựng dục thành công, đã là ngũ giai phi kiếm. Còn là một thanh tinh thần phi kiếm, khó trách tại tinh hà kiếm trận phía dưới đều không có bại lộ tung tích, hoàn toàn chính là trở lại bản thân. Nay mặt Lưu Sa ánh sao Bộc lộ ra tới khí tức cùng A Tị Thiên Ngục Ma kiếm tương cận, chân thật ngũ giai phi kiếm. Lại ánh sao mịt mờ, kia ẩn chứa lại đạo, tuy nhiên đúng hợp tinh hà kiếm trận kiếm ý không có tự hành nhảy ra thời điểm, liền lấy ánh sao hình thái tại trong kiếm trận bay loạn, căn bản không có khác nhau. 12 tinh thần vị trí biến ảo, Tử Vi huyễn lôi kiếm cùng A Tị Thiên Ngục Ma kiếm xung phong, mặt khắc phi kiếm căn cứ mạnh yếu liệt ra tại phía sau. Nếu như bại lộ hành tung, đã bị khóa định phương vị, thanh này lưu xa ánh sao còn muốn dấu kín, sẽ không, cái kia khả năng. Liên tục lập lòe, lại diễn biến thành đủ loại ánh sao, thậm chí trong nháy mắt tán thành nước vạn cát. Dùng hết thủ đoạn, đều không thể thoát khỏi mười hai tinh thần. Ta chi kiếm đạo cảnh giới, khả năng làm người chủ nhân." Hùng vĩ thanh âm tại tinh hà kiếm trận bên trong qua lại truyền lại, quần cuộn như sấm, chấn cái kia lưu xa ánh sao không ngừng phân liệt, không có cách nào tụ thành hoàn chỉnh một đoàn. "Chủ nhân của ta là Đông Dương thượng nhân, luyện hư đại năng, ngươi một cái hạ giới nguyên anh có gì tư cách làm chủ nhân của ta?" Lanh lảnh kiếm linh thanh âm làm cho người chói tai, nhưng có thể nghe đi ra, so với bắt đầu không coi ai ra gì đã thu liệm rất nhiều, tối thiểu còn biết nhắc lên Đông Dương thượng nhân mặt này lại kỳ. "Ta năm nay 272 tuổi, tu tới nguyên anh hậu kỷ. xin hỏi Đông Dương Thượng Nhân thân ở địa thiên giới, tu đến ta cái này cảnh giới dùng vài năm. Lưu Sa Ánh Sao bất an nhảy lên, không có lập tức đáp lời. Bởi vì phần này tu luyện tốc độ, liền tính phóng tại địa thiên giới đều thuộc siêu quần bạch tụy, tại hợp thể cấp tông môn đều hội chịu đến coi trọng, tận lực bồi dưỡng. Mà Đông Dương Thượng Nhân trường hạng ở chỗ đan đạo, cũng chính là bởi vì phân tâm khác chú ý, tu luyện tiến độ xa xa xưng không được kinh diễm. Thượng Nhân kiêm tu đan đạo, tại này niên kỷ đều là tứ giai định phong đan sư. Ta tinh tu kiếm đạo, được quang âm kiếm ý, tinh hà kiếm ý, thiên tượng kiếm ý, dẫn ngũ giai phi kiếm tương đến đầu. Đông Dương Thượng Nhân khả năng so hay không? Từ Vi Mẫn Lôi Kiếm, A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm, thậm chí còn chưa quy thuận Nam Minh Ly Hoa Kiếm, đều bị cầm ra tới bảy ra một hồi đều là ngũ giai phi kiếm. Tại nhân gian giới cùng tại địa tiên giới, nhưng không phải một cái khái niệm. Càng đừng nói bạch tử thần chỗ lĩnh nộ kiếm ý bên trong, có tại địa tiên giới đều vạn trùng vô nhất quang âm kiếm ý, ta kiêm tu giàn thể, nhưng là tứ giai thể tu, có thể làm ngươi chủ nhân hay không? Ta tự chế kiếm pháp, hóa thiên tượng biến hóa tại tiết khí trong đó, dung hợp độc tiên, điều tiết ba trăm sáu mươi lăm ngày khí tượng, có thể làm ngươi chủ nhân hay không? Ta tu tập thời gian thần thông, thời gian như kiếm, thiếu hoa dịch lão, hóa thần tu sĩ. cũng không thể ngăn cản. Có thể làm ngươi chủ nhân hay không? Ta từ nhập đạo đến nay, tu tất nhiên hành, tập tất nhiên quả, không ở một cái cảnh giới viên mãn phía sau dừng lại mảy may. Có thể làm ngươi chủ nhân hay không? liên tục đặt câu hỏi, nhộn rõ ràng kinh nghiệm không phong phú kiếm linh trong nháy mắt không có thanh âm. Nó từ một mai kiếm hoàn bắt đầu, liền nương theo Đông Dương thượng nhân trái phải, tại Đông Dương biệt dinh thời điểm lại không cần cùng người giao lưu. Có thể nói cùng đồng giai kiếm linh so sánh mới, chính là giấy trắng một trường, tất cả kiến thức đều đến từ Đông Dương thượng nhân truyền thụ. Bạch Tử Thần ngược lại câu, nó thoáng cái không biết nên như thế nào trả lời. như thật như kể trên theo như lời lấy nó nhận chi liền tính tại địa tiên giới bên trong đều có thể tính toán đủ xếp vào danh hào thiên tài lại nhìn người nọ bên người kiếm quang đồng dai phi kiếm liền có hai thành, còn có một đạo lôi mang thâm trầm bình tĩnh giống như kính phi kiếm rõ ràng cách ngũ dai còn kém một đường nhưng để lộ ra tới uy thế lại lượng kiếm linh đều sinh lòng sợ hãi tựa như tại địa tiên giới thời điểm còn là kiếm hoàn trạng thái bị treo ở đông dương thượng nhân bên hông nhất kiến hợp thể cự phách lúc cái chủ loại kia cảm giác mặc dù cách nhau quá lâu mặc dù lúc kia kiếm linh còn không có hoàn toàn khai ngộ nhưng minh khắc tại chỗ sâu nhất quen thuộc cảm giác là vô pháp lao đi. ta muốn trở lại địa tiên giới, ngươi có thể làm đến hay không? Lưu Sa ánh sao thật không dễ dàng ngưng tụ thành một luồn dây nhỏ, có chút nhút nhát e lệ đặt câu hỏi. trăm năm bên trong, tất nhiên thành hóa thần. này giới tu sĩ, ai có thể so với ta phi thăng thượng giới năm chắc càng lớn? Bạch Tử Thần tràn ngập tự tin nói, cũng không tính hoàn toàn lời nói dối. liền tính trăm năm làm không được, cũng không sai biệt lắm, lại ngoại trừ trẻ tuổi nhất hóa thần tu sĩ hoàng pháp thánh quân, mà các hóa thần tại phi thăng điểm này phía trên kỳ thật đã sớm đoạn tuyệt cơ hội. khó được có thanh ngũ giai phi kiếm như thế ngốc bạch ngọn, còn không nắm chặt cầm xuống. cái này có thể so sánh nam minh lý hỏa kiếm dễ lừa dối nhiều chương 612 kiếm trận chất biến chương 612 kiếm trận chất biến thật có thể trăm năm hóa thần chẳng lẽ không phải còn có ngàn năm nhiều thời gian tu luyện đến hóa thần viên mãn trùng kích phi thăng kiếm linh giống bị kinh đến thanh âm nước quãng ta muốn cam đoan bản mệnh phi kiếm vị trí bằng không thì bị ngươi hô tới quát đi không làm quý trọng nói không chính xác còn không có trở lại địa tiên giới liền gây thân thể bạch tử thần thoáng dừng lại không có nghĩ đến cái này kiếm linh còn có chút đầu óc biết rõ cho chính mình thăng thêm đạo bảo đảm bản mệnh phi kiếm tâm thần gắn bó một khi bị hao tổn kiếm chủ đồng dạng nguyên khí thua thì lớn, thậm chí sẽ dao động căn cơ. lại theo tế luyện thời gian càng ngày càng lâu, phi kiếm bản nguyên trở nên thâm hậu, kiếm chủ đều không nỡ buông tay, chỉ hội tận hết thể khả năng đến để thăng bản mệnh phi kiếm cấp bậc. có thể, ta lấy đại đạo thể, nhất định đem nguyên luyện làm bản mệnh phi kiếm. bạch tử thần không chút do dự đáp ứng, tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, động nguyên lục thần kiếm kinh đi vào tầng thứ 5, có thể luyện hóa bản bệnh phi kiếm số lượng lại nhiều một thanh. chỉ dùng một cái danh lạch, có thể hù dọa kiếm linh, đổi lấy một thanh ngũ giai phi kiếm nhận chủ lời nói, hắn tự ngàn chịu và chịu. Tốt, chỉ cần có thể quay về địa tiên giới, những người làm chủ lại có ngại gì. Lưu sa giống như ánh sao co lại thành một đường, quy quy củ củ như một chuỗi cắt mịn rơi xuống, lại có chút không thể chờ đợi được. Chứ đi đối trở lại thượng giới khát vọng, cũng là bởi vì Bạch Tử thần chắc tuyệt đến không giống một gã nhân gian giới tu sĩ, giống dạng này nguyên anh chân quân nhận chủ không tổn hại phong cách, ngược lại là một phần cơ duyên. Nếu có thể nương theo hắn một đường trưởng thành, còn có cơ hội hướng càng cao trôi leo lên. Tinh sát kiếm, hái 108 loại thiên ngoại vân thạch, trụ quang xạ tuyến phía dưới 360 năm, trước thành nhất thể, lại hóa ngàn vạn tinh sa. Nếu bàn về kiếm quang thay đổi liên tục, không có đồng giai phi kiếm có thể so sánh. vốn là trong địa tiên giới một vị nổi tiếng luyện kiếm sư chế tạo, chỉ là thu thập thiên ngoại vẫn thạch liền dùng mấy trăm năm, luyện thanh kiếm hoàn quá trình bên trong, lại phí vô số linh tài, đem tinh hoa đều tụ hợp tại một điểm, tuần dưỡng nhiều năm, vừa xuất thế liền là ngũ giai phi kiếm. tinh sa kiếm cùng bạch tử thần quá vãng gặp qua tất cả phi kiếm đều bất đồng, nó là thực bị phân tán thành hàng ngàn hàng vạn hạt tinh sa. bởi vì chủ động phối hợp, đơn giản tế luyện một lần liền có yếu ớt liên hệ. nhìn xem dễ dàng luyện hóa, nhưng muốn chân chính thành bản mệnh phi kiếm cần phải đem tất cả tinh sa luyện hóa không thể, thực tế cần thời gian sẽ không ngắn. Những này tinh xa đều là bất đồng thiên ngoại, vẫn thạch thối luyện đến cuối cùng lưu lại kết tinh, tinh luyện thủ đoạn chi tinh diệu không phải nhân gian giới có thể làm được. nặng hơn vạn quân vẫn thạch muốn luyện thành một khỏa hạt cát, toàn bộ tinh hoa lại không thể trôi qua, đối luyện khí sư mà nói là hạn trí cao khảo nghiệm. Tổng số lượng đến trình độ này, lại bởi vì phải ra từ một người chi thủ cam đoan tinh xa chỉnh thể tính, vô pháp nhiều người hợp tác. Nhân gian giới tối cường luyện khí sư chỉ sợ mệnh đến tóc trắng xóa, đều hoàn thành không được cái này công tác số lượng. Nhất định là địa tiên giới có càng cường luyện khí kỹ nghệ, đồng thời luyện khí sư bản thân tu vi cũng quyết định hiệu suất cao thấp. bất quá có hạng chỗ tốt, tinh sa kiếm cùng tinh hà kiếm trận xứng đôi nhất, có thể không khe hở dính liền tiến kiếm trận trong đó. thậm chí nếu có thể đem tất cả bảy trận phi kiếm đều đổi thành cùng loại thuộc tính tinh tượng phi kiếm, kiếm trận uy năng ít nhất có thể tăng gấp đôi. bạch tử thần cũng liền ngấp lại, cái này căn bản liền không thiết thực tế, so xây dựng thuần một sắc ngũ giai kiếm trận còn muốn khoa trương. ngược lại là tinh sa kiếm có thể thành thiên thể tinh thần ở giữa thuốc bôi trơn, không câu nệ thanh nào phi kiếm cùng nó đồng suất đều có thể làm đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. thu hồi tinh hà kiếm trận, tất cả phi kiếm cùng mới quăng tới tinh xa kiếm kiếm cộng uy vô thượng thành vị kiếm hạ. Hộp bên trong thanh khí còn chưa phục hồi, chỉ có thể đem đại nhật thiên lâu kiếm chuyển đi, đổi ra một cái ẩn kiếm vị trí. Và cái này thanh linh chi khí cùng ta sinh ra chi địa có chút tương tự, nhân gian giới cư nhiên có thể có như thế bảo vật. Tinh sa kiếm rơi vào thanh khí, đại kinh tiểu quái tiêu la lên tới, tán thành điểm điểm tinh mang che kín toàn bộ xóa sinh. Không có kiến thức, chẳng lẽ trong địa tiên giới liền không loại như máu luyện kiếm đài tồn tại? A Tị thiên ngục ma kiếm khinh thường hư lạnh một tiếng, biểu đạt đối đến từ địa tiên giới ngũ giai phi kiếm bất mãn. Bây giờ một bên trong phi kiếm tầng cao nhất, nó đến từ thiên ma giới, tử vi lôi kiếm đến từ địa tiên giới nhưng địa vị siêu nhiên. cũng không dám sinh ra so sánh tâm tư. Nam Minh ly hỏa kiếm nhân gian giới bản thổ phi kiếm, nhưng cách chân chính luyện hóa còn xa tích tắp. Chỉ có cái này mới tới tinh xa kiếm, chủ động văn hướng, không dùng được bao lâu có thể trở thành bản mệnh phi kiếm. Lại là đến từ địa tiên giới kiếm hoàn, sau này chắc chắn nổi lên tranh chấp. Tăng thêm vô thượng thanh vi kiếm hạp từ khi lần trước tiêu hao thanh khí, trợ bàn long thôn nguyệt kiếm sửa lại thành công phía sau, nguyên bản độc chiếm một cách trái phải không người át tị thiên ngục ma kiếm cũng không thể không cùng mặt khác phi kiếm tệ tại cùng một chỗ, sớm liền có ý kiến. Tinh xa, ta tới hỏi ngươi, ngươi sinh ra chi địa ở đâu? vì sao nói có tương tự quen thuộc cảm giác bạch tử thần đem a tị thiên ngục ma kiếm chuyển đến xa xa không cho trên nhảy dưới tránh tinh xa kiếm cãi lại cơ hội ta sinh ra tại khai thiên kiếm lô hào xương thiên công điện tam đại luyện khí thần vật tương truyền vốn là một kiện khai thiên linh bảo phía sau bởi vì một ít đặc thù gặp vỡ khí linh bị thương không thể làm gì dưới tình huống dung nhập kiếm lô đến tận đây kiếm lô luyện kiếm hiệu quả lại đề thăng một cái cấp bậc trong địa thiên giới ngũ giai phi kiếm có non nửa đều là ra từ khai thiên kiếm lô bạch tử thần lại phát hiện một cái nhận lấy tinh xa kiếm chỗ tốt dù sao đến từ địa tiên giới còn bảo lưu đại lượng từ Đông Dương thượng nhân bên người hấp thu đến kiến thức, liên tính cách mấy vạn năm, nhưng lấy địa tiên giới thế lực biến thiên tốc độ đến xem, còn là rất có tham khảo giá trị. Theo lý mà nói, tử vi nguyễn lôi kiếm địa vị nên nắm giữ càng nhiều bí văn, nhưng tiểu tử quá mức cao lãnh không muốn giao lưu lại rất nhiều ký ức tại phong tồn trong đó. Tại tinh xa kiếm không nhiều lắm trong ký ức, khai công điện là địa tiên giới hợp thể thế lực, là thiên hạ luyện khí thánh điện. Khách quan nhân gian giới trực tiếp đoán tạo hạn mức cao nhất là cực phẩm pháp bảo, địa tiên giới hạn mức cao nhất vì cực phẩm linh bảo. cấp cao nhất luyện khí sư tác phẩm chính là loại kia ra lò tức nên đón linh bảo thiên kiếp có thể trở thành thông thiên linh bảo khai thiên kiếm lô vốn là khai thiên linh bảo cái kia liền nói đã thông vô thượng thanh vi kiếm hạp bên trong thanh linh chi khí hai từ đại thiên thế giới thiên địa sơ khai cái kia trong nháy mắt thông tục chút nói chính là đem 36 kiện khai thiên linh vật tụ họp đến cùng một chỗ thậm chí có khả năng càng thêm vượt qua bởi vì khai thiên linh vật là có số nhiều tồn tại mà mỗi cái thế giới chỉ có tại thiên địa xác định thanh trọc hai phần thời điểm mới có thể sinh hạ một luồng thanh linh chi khí như thế lai lịch mới có thể gọi phi kiếm cụ bị đủ loại thần dị Thậm chí tại thanh khí bao bọc phía dưới không ngừng biến tượng, khôi phục bản nguyên, tu sửa kiếm thể tổn thương. Thấy đến bảo vật này, tổng sẽ không cảm thấy ta có khuyết đại nói ngoa a ngươi lại an tâm đợi, cuối cùng có một ngày nhượng ngươi trở lại địa tiên giới. Bạch Tử thần lại trấn an tinh xa kiếm hai câu, nay kiếm đến cuối cùng nhượng hắn tinh hà kiếm trận bù đắp lên cuối cùng một chỗ lỗ hổng. Tính cả đang tại thăng giai tử vi viễn lôi kiếm, ba thanh ngũ giai phi kiếm, chín thanh tứ giai phi kiếm, như thế đội hình nhượng kiếm trận thực lực lại phía trên vượt qua một cái bậc thang. Hắn có không gian mặc sức tưởng tượng, liền tính đối mặt hóa thần tu sĩ, đều có thể ngăn lên một hai chiêu. mà không phải là như quá khứ như vậy. chống lại xích nhĩ lao tổ một căn lông tóc phân thân liền vô lực chống đỡ kiếm trận bị phá đương nhiên có thể tránh đi hóa thần tu sĩ còn là tránh đi chút cho thỏa đáng không tất yếu cầm tính mệnh đi chứng minh chính mình thực hạ. nguyên anh cùng hóa thần chi gian trên lệ càng lớn kết đan cùng nguyên anh viễn cổ thời điểm nguyên anh đến hóa thần chính là nhân thần phân chia hai cái thế giới Liên tính tại địa tiên giới phi thăng tu sĩ chỉ chiếm đến cực nhỏ tỷ lệ càng nhiều còn là bản thổ tu sĩ mặc dù tại cái kia người người như rồng toàn dân có thể tu tiên thượng giới linh khí trình độ gấp mấy lần với nhân gian giới hóa thần tu sĩ đều có thể xưng một phương cường giả Những cái kia phụ thuộc vào địa tiên giới tiểu tiên thế giới, hóa thần tu sĩ đã đủ để xương tông làm tổ, trở thành cao cao tại thượng thần linh. Cách đang lịch trạng nguyên anh cố sự tuy nhiên như thấy, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ toát ra tới một cái. Nhưng nguyên anh lịch trạng hóa thần, liền tính phía trên đẩy tới viễn cổ thời kỳ, bất luận là cổ lao nhất thiên sinh thần nhân, còn là bối cảnh thâm hậu hàng giới trích tiên, đều không có làm đến qua. Nhiều nhất đó là có thể tại hóa thần tu sĩ thủ hạ bằng mệnh, cam đoan một cái bất bại thôi. Mấu chốt nhất, bạch tử thần mọi việc đều thuận lợi thanh đế trưởng sinh kiếm tại đối phó hóa thần tu sĩ có tác dụng trong thời gian hạn định quả muốn thật to yếu bớt. nguyên anh chân quân đối quang âm chân ý là thúc thủ vô sách chỉ có thể cầm tính mệnh đề kháng hóa thần đại năng liền bất đồng hoàn toàn có thể cải biến quanh thân thiên địa phát tắc đem quang âm chân ý hiệu quả cắt giảm đến cực hạn nguyên bản một kiếm gọt đi trăm năm thọ nguyên rơi xuống hóa thần tu sĩ trên đầu chân thật hiệu quả khả năng cũng chỉ có mười năm nếu như là những cái kia chỉ dám trốn ở động thiên bên trong nhân tộc hóa thần hắn ngược lại không sợ cùng lắm thì thiêu đốt thọ nguyên thúc dục hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm nói không chính xác một kiếm xuống dưới có thể mang đi một vị nhân tộc lao đầu hóa thần Hết lần này tới lần khác đối đầu là yêu tộc hóa thần, tuổi thọ lại ngắn còn là lấy trăm năm qua kế. trông gậy vào thanh đế trưởng sinh kiếm kiếm công trừ phi hắn quang âm đại đạo lại liền tiến bộ ba bốn lần mới có khả năng. Chúc mừng bạch đạo hữu thu phục ngũ giai phi kiếm, đạt được cốt muốn. Tiêu Hoa thấy đến cảnh này, đâu còn không rõ ràng phát sinh cái gì, vội vàng tiến lên chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Bạch tử thần vẻ mặt nhẹ nhõm, xác định ngũ giai kiếm hoàn tại Đông Dương biệt dinh bên trong phía sau, liền đối thu phục ngũ giai phi kiếm có vài phần chuẩn bị. Mặc khắc nguyên anh còn có thể bởi vì thực lực bất lực bị ngũ giai phi kiếm độ đầu. mà hắn chỉ cần có thể gọi phi kiếm hiện thân, tinh hạ kiếm trận phía dưới cái kia liền là dễ như trở bàn tay. Không người ngự sử ngũ giai phi kiếm có thể tự hành phát huy thực lực sẽ không vượt qua nguyên anh viên mãn tu sĩ hạn mức cao nhất, trừ phi cảm nhận đến bị hủy diệt nguy hiểm mới có thể mặc kệ ngoài suy xét thúc giục bản nguyên lực lượng, có được tiếp cận hóa thần tu sĩ tiện tay một kích lực lượng. bất quá, tinh xa kiếm tốt như vậy nói chuyện vô cùng đơn giản liền đồng ý nhận chủ nhượng hắn mừng rỡ đối lập phía dưới, nhưng muốn so nam minh lý hỏa kiếm nhìn xem thuận mắt nhiều. đáng tiếc tiêu sư đệ không thể sống đến thời khắc này, nếu không có mai hoa thiên tinh nói không chính xác hắn liền có thể mượn này vào nguyên anh hậu kỳ. Ba người cùng nhập Đông Dương Biệt Dinh, lúc này chỉ còn hai người muốn về, Cửu Hòa mặt mày buồn bã thảm thiết. Ra ngoài thời điểm tổng có thể đụng lên yêu đảo, nhìn tới nuốt một gã Nguyên Anh tu sĩ, đối nó mà nói có lớn lao chỗ tốt. đã có ví dụ đầu tiên, không tin nó nhịn được không công kích cái thứ hai mục tiêu, nói không chừng liền thành chân chính tà sủng. Nếu như không có cái này yêu đảo biến dị, cái kia lần này Đông Dương Biệt Dinh hành trình chính, chính là tương đối thành công. Bạch Tử Thần nghiêm mặt nói ra, Cửu Đạo Hưu có gì hộ thân thần thông không nên keo kiệt, chúng ta lúc rời đi chính là nó cực kỳ có khả năng phát động công kích thời khắc đó. Yêu đảo từ hắn trong tay đảo thoát một hồi. biết được lợi hại lời nói khẳng định sẽ tìm một cái yếu kém mục tiêu đông dương biệt dinh bên trong chỉ có cựu hòa phù hợp nếu như nó thật có thể theo thôn vệ tu sĩ đến tăng lên thực lực lại nuốt vào cựu hòa phía sau sẽ rất khó đối phó uy hiếp đến bạch tử thần là không có cơ hội nhưng tay kia xuyên toa hư không bản sự đủ để nhượng nó đứng ở bất bại chi điểm a cựu hòa đang muốn mở miệng thời khắc xa xa truyền đến một tiếng vô pháp ức chế thống khổ hò hét khàn cả giọng hai người đối mặt nhất nhãn nhanh chóng rửa gần đông dương biệt dinh bên trong ngoại trừ chúng ta còn có tu sĩ khác tồn tại Bạch tử thần không hiểu đưa ra nghi vấn thanh em này không có chút nào nghi vấn là từ nhân tộc tu sĩ trong miệng phát ra dựa theo cựu hòa thuyết pháp có thể giải mã đông dương biệt dinh ra vào phương thức vận khí chiếm được rất lớn nhân tố Liên tính nói cho một người khác toàn bộ trình tự đều rất khó bảo đảm có thể tái hiện đồng dạng kết quả nếu như nói tu sĩ khác tiến vào cái kêu bọn hắn dùng phương pháp gì đối bạch tử thần hai người có hay không ảnh hưởng như không có người vậy càng là quỷ quyệt chẳng lẽ còn có thể là cất dấu yêu ma chạy ra chúng độc thủ trên đường hắn đã tràn ra mấy thanh phi kiếm thời khắc lấy thấy rõ quan sát đánh giá bốn phương tám hướng vượt qua vài vòng cuối cùng đi vào tiếng kêu thảm thiết đầu nguồn. một gã hôi bảo tu sĩ té trên mặt đất hai tay hai chân còn tại hơi hơi phát run ngũ quan thường thường sắc mặt tái nhận trên trán ngực đều là mồ hôi đầm địa không có một tia huyết xác ngắn ngủi mấy tức liền trơ mắt nhìn xương gõ má lon xuống dưới là người ta chú ý nhất địa phương chính là hôi bảo tu sĩ đỉnh đầu bị người mở sọ phá động cái tia yêu dị quả đảo đang ghé vào miệng vết thương trong đó trắng bóng đầu góc máu chảy đầm địa tiên huyết yêu dị tiên đảo dối ra mạch máu miệng nhỏ bẹp ra đều hồng biến thành màu đen bách khê ông hắn như thế nào đến nơi đây tiêu hoa sắc mặt đại biến hiển nhiên nhận ra người tới thân phận lập tức đối bạch tử thần giải thích nói, người này là thiên phạt phong thái tố đạo binh binh chủ, xem như tất cả đạo binh thống lĩnh, chiêu bán yêu tộc tộc trưởng. Thái tố đạo binh chỉ tu nhục thân, không cầu đại đạo, nhiều nhất liền đến tam giai đình phong, căn bản không cần giống như tưởng nguyên anh cảnh giới. chỉ có bách khê ông là cái ngoại lệ, hắn cái này một mạch là năm đó dẫn đầu bán yêu quy thuận buồn tông công thần, cho nên thừa kế binh chủ vị trí. chiến trận trong đó, vĩnh viễn ở vào hải tâm, chịu trận pháp chi lực bảo vệ, là đạo binh trong đó duy nhất tứ giai thể tu. chỉ là hắn giờ phút này nên tại tế thủy bên cạnh, dẫn đầu thái tố đạo binh đối kháng yêu thú hải, như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Cựu hòa tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. bạn yêu đạo binh, bạch tử thân lạnh lùng nhìn xem đã thi thể phát lệnh bách khê ông, đạo bào sau lưng bị nhục xí nước vỡ, mọc đầy tàn căn, căn màu xám linh vũ. nếu ta không có đoán sai, hắn là vụng trộm đi theo tại chúng ta sau lưng, mượn người mở ra hư không tiết điểm trong ngáy mắt, hôn vào đông dương biển Dinh. hắn huyết mạch nên cùng ẩn nấp, không gian có quan hệ. bách khê ông vô lực bằng tại trên mặt đất bàn tay, vượt lên một căn màu bạc dây xích, phát ra khí tức cùng Cựu hòa chế tạo thông hành lệnh bài có mấy phần tương tự. bách khê ông tổ tiên là một cái hư không vân báo Thuộc về yêu thú bên trong đỉnh giai nhất săn giết người, thiên sinh có thể bí ẩn khí tức còn có thể thông qua ánh sáng chết sạn, đem chính mình ẩn giấu lên tới. Thanh niên sau đó, tự động nắm giữ hư không chi lực, có thể nhẹ nhõm xuyên toa hư không tiết điểm. Bất quá sinh sôi nảy nở khó khăn, cuối cùng một đầu hư không vân báo là bị thái bạch kiếm quân chém giết, đều lộn vào tầng tầng hư không còn bị kiếm ý đi theo, tại trăm ngàn dặm bên ngoài chém thành vài khúc. Chương 613, thiện địa thọ nguyên cụ tượng kết tinh. Chương 613, thiện địa thọ nguyên cự tượng kết tinh. Bách khê ông cùng cấp nguyên anh sơ kỳ thể tu, tăng thêm bản yêu chi thể huyết mạch đặc thù, liền tính ta đều không có mười phần năm chắc có thể giết hắn. Cửu hòa ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, quan hướng yêu dị tiên đảo ánh mắt tràn ngập kiêu hận. Khó trách mấy năm này thường đến vu bạc phong phía trên bãi phỏng, nguyên lai đánh mặt khác chủ ý, muốn mượn cơ hội hôn vào đông dương biệt dinh. Thái tổ đạo binh địa vị đặc biệt, nói cao, vĩnh viễn chấp hành thiên phạt phong nguy hiểm nhất nhiệm vụ, cùng pháo hôi không khác, cũng không có tư cách tiếp xúc đến trường sinh đại đạo, nhân sinh quy tích đều là đã định, chỉ có thể tu tập tốc thành rèn thể công pháp. nói thấp tất cả luyện thể đại dược không thiếu nguyên anh đại tông chân truyền đệ tử tu luyện điều kiện đều không kịp đạo binh tạm giai đỉnh phong đạo binh toàn thân căn cứ huyết mạch đoán tạo chọn bộ cực phẩm pháp bảo nhất định trình độ có thể so sánh hạ phẩm linh bảo toàn tộc hưởng thụ lấy tươi tốt nhất bảo địa, hậu đại nhất linh mạch nhượng ngũ phong đệ tử rất nhiều thời điểm đều muốn đỏ mắt thái tố đạo binh cùng ngũ phong đệ tử phát sinh xung đột cũng sẽ không xuất hiện thiên vị kỳ thị tình hình chỉ dựa theo tông môn điều lệ xử trí mách khê ông cái này mạch huyết mạch cao quý lại có xuất tộc quy hàng chi công từ trước đến nay đãi nộ tòng ưu Ngũ Phong chân Quân đều sẽ cho hắn cái mặt mũi, tất cả quyền hạn phòng theo Nguyên Anh chân Quân. Liền không biết là Bách Khê ông một người có vấn đề, còn là cả Chi Thái Tố Đạo binh xảy ra vấn đề. Nếu là người sau, Tiền tuyến sẽ có đại phiền vãi. Cửu Hoa sắc mặt tâm trầm, Bách Khê ông theo dõi lại bảo, không có khả năng tổn lấy thiện ý chỉ là còn không kịp làm cái gì, liền bị yêu dị tiên đạo để mắt tới, đi đời nhà ma. Thái Tố Đạo binh mặc dù không cao đoan chiến lực, nhưng gánh vác lên giải quyết trận pháp cùng siêu cấp chiến tranh pháp khí khe hở bên trong dò qua tới yêu thú. Cái kia vô cùng vô tận yêu thú quần, mỗi lần công kích số lượng đều đạt trăm vạn chúng. liên tính chỉ có trăm một sát suất đột phá phòng tuyến đều sẽ có mấy vạn đầu sinh tồn lực kinh người yêu thú dắt lên bên mỗi một hồi thế thủy bên trong đều muốn bị yêu thú thi thể lấp đầy mực nước tăng vọt nhuộm đỏ ngàn dặm thủy vực thái tố đạo binh đóng quân bên phụ trách ngăn trở yêu thú là thương vong suất cao nhất đạo thứ nhất phòng tuyến thế thủy đại doanh chuyện có bọn hắn chính mình đi tâm viện còn là trước nghĩ cách trừ trước mắt yêu đảo a bạch tử thần nhưng không kiên nhẫn đi quan tâm trong này có hay không dính đến thái tố đạo binh móc yêu tộc còn là bách khê ông cái lòng người sinh tham niệm muốn ngư ông đã lợi yêu dị tiên đảo đem khê ông hấp thành khô. đôi tiên nục xí phía trên linh vũ đều mất nhăn sắc, mông mông nổi bùi bủi đạm tứ giai thể tu làn da yếu ớt như là hằng khô tường ra, một phiến một phiến cuốn rơi xuống đến, nhưng không có một giọt tiên huyết chảy ra. cái kia quả đào không có con mắt, chỉ là hướng bọn hắn nhoáng một cái, liền có đứng ngồi không yên, trong lòng phát lạnh cảm giác. nếu như nói thôn phệ tiêu cực, còn có chức mê hoặc hắn ăn vào tiên đảo, khống chế tâm thần duyên cớ. cái kia bách khê ông làm vì người theo dõi, nhất định là cẩn thận đến cực điểm. thể tu tăng thêm hư không độn pháp tổ hợp cũng khó trách cửu hòa nói không có giết chết hắn năm chắc. kết quả đồng dạng tài tại yêu dị tiên nào trong tay, liền phản kháng động tĩnh đều không có nghe đến. cái kia âm thanh kêu thảm thiết truyền ra, liền ý vị bách khê ông đã ngộ hại. bạch tử thần nhạy cảm phát giác đến tự thân đại đạo chân ý rất nhỏ lắc lư, như là bị tiên đạo yêu dị huyết quang ảnh vang, chập trấn không chừng. Khi sâu một hơi, áp xuống trong lòng cốt khỏe, kiếm tâm thông minh, gặp được mắt tưởng vô pháp nhìn đến nội dung, lấy yêu dị tiên đạo làm đầu nguồn, mấy chục đầu vô hình tiểu quỷ từ bên trên sinh trưởng ra đến, ghé vào hai người trước người mánh lực ấp, vô hình tiểu quỷ đối với hắn hình như có chút sợ hãi, cách thật xa, hút lên hai thanh còn lập tức biến động đổi cái vị trí, mà đối đại cử hòa, hoàn toàn là ghé vào trên thân, đem hắn thể nội từng mây đen hướng ra. toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Cưu Hoa ánh mắt mở mịt, mây đen không ngừng trôi qua, như là vô số chỉ côn trùng tụ tập cùng một chỗ, phát ra làm cho người da đầu tê dại đây mình. Có thuần túy nhất há cám, rất mê loạn hỗn độn, bất kỳ sự vật rơi vào trong đó đều sẽ bị đồng hóa. Nhưng lúc này, côn trùng là thành phiến thành phiến chết đi, trùng xương cốt trở về thành mây đen, bị vô hình tiểu quỷ nuốt vào. Cưu Hoa đã nửa quỳ tại trên mặt đất, nhượng người nghe tin đã sợ mất mật vu đạo cường giả cư nhiên tại yêu dị tiên đảo trước mặt không có chút nào đánh trả chi lực, trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Nghĩ đến bách khê ông cũng là đồng dạng, chết không minh bạch. khách quan phía dưới cửu hòa càng may mắn một chút, bên người có một vị không bị ảnh hưởng, hoặc là nói ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ tu sĩ. rút kiếm chém ra, kiếm quang tầng tầng phân hóa, chuẩn xác chém về phía mỗi một đầu vô hình tiểu quỷ. chiếu uu chiếu uu chiếu uu kiếm quang kích sạc, đem vô hình tiểu quỷ cuốn thành vài phiến, nhưng sau một khắc liền ngóc đầu trở lại, biến thành hình thể càng lớn, lực hút càng lớn. cũng chính là bởi vì như thế, nhượng hắn đôi đến từ yêu dị tiên nào lực lượng căn nguyên có một loại quen thuộc cảm giác, nắm chặt nguyên lý, đại đạo căn cơ bị lắc lư, hút đi không vẹn vẹn là tinh nguyên. nguyên lai like cái kia vô hình tiểu quỷ chính là trong truyền thuyết quỷ. gặp phải chính là sinh cơ toàn bộ tiêu tán vì sao chống lại những người khác đều không có gì bất lợi tại ta trước mặt không đúng thậm chí có chút sợ hãi sợ hãi bởi vì cảm ứng đến ta trên thân quang âm đại đạo bạch tử thân bừng tỉnh đại ngộ đem hết thể đều móc nối đến cùng một chỗ tiên đảo tại địa tiên giới đều là thọ quả tranh chấp cái kêu bản đảo viên bên trong thanh khí quanh quẩn đào hương sông và mũi người lên một ngụm đều có thể tăng thọ trăm năm mà tại nơi đây ngũ giai tiên đảo bị không biết kích thích trở thành thọ nguyên cụ tượng sản vật đều có thể gọi động thọ quỷ dù là tiên đảo bản thân không có thực chiến thủ đoạn có thể bằng phần này bạn sự có thể đắn đo tất cả nguyên anh tu sĩ cái này căn bản vượt qua nguyên anh có thể đối phó hạn mức cao nhất trừ phi thời gian kiếm quang chậm rãi dâng lên không nhanh không chậm phân thành căn căn kiếm đi sáng tối giao thoa như có như không nhìn xem tốc độ chậm chạp, những cái tia thọ quỷ lại không một chỉ có thể trốn qua người chúng tức thành một luồng khói xanh không còn tồn tại mấy tức sau đó chỉ còn cái kia mai yêu dị tiên nào còn tại nguyên chỗ trái lại đến phiên nó có quắp tại trên mặt đất liền xuyên toa hư không đều không có nếm thử phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt xin tha âm thanh như là anh nhi khóc nỉ non tại đối mặt chân chính nắm giữ quang âm đại đạo tu sĩ. yêu dị tiên đảo tựa như gặp gỡ tuyệt đối khắc tinh bại không thành quân Thanh thanh thật thật bị kiếm quang nốt chặt không có bất luận cái gì dị động may mắn là bị ta đại đạo chỗ khắc chế nếu không đến lên lại nhiều đại chân quân đều đừng nghĩ sống sót ly khai đông dương biệt tinh theo thôn vệ tu sĩ số lượng càng nhiều nó có thể thúc giục thọ quỷ cũng liền cùng tỷ lệ gia tăng chỉ cần nhịn trụ tính tỉnh chia nhau kích phá mặc kệ đến phía trên nhiều ít tu sĩ nơi đây đều là có đến mà không có về mộ hoang thọ quỷ thật sự quá mức quỷ dị chỉ cần không liên quan đến cái này phương diện đại đạo liền tính nguyên anh viên mãn một dạng thúc thủ vô sách mà tại quang âm đại đạo trước mặt lại lộ ra điểm đạm đang yêu, liền cơ sở nhất phản kháng đều không dám. Bạch tử thần bắt yêu dị tiên đảo cầm đến trước mắt cái kia cổ nồng đầm huyết quang sáng ngời người đều muốn mở mắt không ra. Không biết là thôn phệ nhiều ít sinh linh huyết nục, mới có thể ngưng tụ thành giống như thực chất huyết quang, mơ hồ còn có thể nghe thấy trùng trùng điệp điệp tều gen gào thét. Có thu giống, có tiếng người, còn có càng nhiều phân biệt không ra nội dung, nhưng có thể thể hội đến cái loại này tuyệt vọng tâm tình. Liên tưởng đến lúc tiêu cực nói đông dương thượng nhân nắm rất nhiều yêu ma dị trùng cấm tại động phủ trong đó, nhưng tiến đến đến hiện tại một đầu không có thấy. Rất lớn khả năng. toàn bộ đều là bị cái này mai yêu dị tiên đảo cho ăn. Về phần vì sao sẽ sinh ra loại này biến hóa, còn có chín quả tiên đảo bên trong chỉ có nó là đặc thù nhất. mà khác quả đảo tuy nhiên sinh dị, nhưng còn không có đến này quả trình độ quỷ dị đủ loại dị thường sau lưng trận tướng, liền không phải bạch tử thần có thể chân phá. cân nhắc đến tiên đảo có rất lớn khả năng là đông dương thượng nhân từ điệu tiên giới mang đến, nói không chừng còn quan hệ đến thượng giới bí mật. tuy nói yêu dị tiên đảo lúc này biểu hiện cực kỳ nhu thuận, nhưng phía trước ghé vào tiêu cực cùng bách khê ông trên đầu ăn uống thả cửa hình ảnh trùng kích lực quá mức cường đại, nhượng hắn vô pháp quên. hắn nhưng không tưởng tu luyện thời điểm. bị như vậy một cái quả đảo bò lên đỉnh đầu tại đỉnh đầu phía trên cho chính mình mở cái lô lớn nhưng một quả đến từ thượng giới lại là thiên địa thọ nguyên cụ tượng kết tình, cùng quang âm đại đạo có thiên ti vạn lũ liên quan liên dạng này liên diện quá mức phung phí của trời nói không chính xác còn có thể thông qua nó nhượng tự thân quang âm đại đạo đột nhiên tăng mạnh đâu nghĩ lại nghĩ đi vào động thiên hình thức ban đầu bên trong trấn áp nam minh lý hỏa kiếm địa phương cách ra một đoạn khoảng cách lấy động thiên tri lực đem nó khóa lại từng đạo hư không tinh liên đem yêu dị tiên đảo buộc cực kỳ chặt chẽ đồng thời linh lung hỗn nguyên tháp hiện hóa ra tầng tầng tháp định trụ địa hỏa phong thủy thần thánh vô lượng chu tả bất sâm Hắn đối yêu dị tiên đảo coi trọng trình độ, còn muốn thắng qua nam minh ly hỏa kiếm, chuyên môn lấy một kiện hư không linh bảo đến cố ý chống giữ. Tại rừng trúc bên trong khóc lóc gom sòm hang say cột cảm ứng đến chủ nhân hàng lâm, một đường chạy như điên đến. Bốn cái chân ngắn chân không cách mặt đất, có bao quanh mây trắng trống lên, tốc độ ngược lại cũng rất nhanh. Ta không tại thời điểm, ngươi không được rửa gần nơi đây. Thực tế là cái này quả đạo, cẩn thận bị nó ăn đi. Bạch tử thần đẩy ra ôm lấy bắp đuổi thân mật cột trọng trình cáo. miễn cho sớm đem động thiên hình thức ban đầu trở thành chính mình địa bàn cồn cồn không biết nặng nhẹ đến cùng yêu dị tiên đảo chơi đùa đoán chừng gần nhất tứ giai đại yêu huyết đục ăn quá nhiều lại mập lên một vòng càng lộ ra mượt mà dùng nhiều chút thời gian tại tu luyện phía trên chờ ngươi tam giai đỉnh phong ta liền đi lạng kha sơn đoạt chút nguyệt hoa quỳnh tường trở về tốt nhượng ngươi cái này bại hoại hàng cũng có hóa hình cơ hội bạch tử thần nhẹ nhàng đã cồn cồn một bước mới nhìn hướng yêu dị tiên đảo trở tay lấy ra mặt khác sáu mai tiên đảo cùng hai mai hột đảo tam ta bị khóa chủ yêu dị tiên phát ra cường liệt tín hiệu huyết quang kích động nước nhiều đoá. kỳ quái nếu như dạng này tưởng nuốt đồng loại, vì sao tại cây đảo phía trên thời điểm không ăn, hãy xuống tới phân đến tiêu cực tay áo bên trong thời điểm không ăn. hết lần này tới lần khác lúc này, có dạng này cường liệt tiến thèm ăn vọng. bạch tử thần đem tiên đảo cùng hột đảo lại thu trở về, miễn cho thực bị nuốt, mang đến không thể dự đoán ảnh hưởng. Hẳn là nuốt hai người, mới mở ra nó con đường mới. một cước đem cồn cồn đá về rừng trúc, hắn trở lại đông dương bế dinh, vừa vặn cứu hòa lão đảo từ trên mặt đất bỏ lên. nhìn tới bạch đạo hữu đã giải quyết tiên đảo, lại cứu ta một mạng, thật không có nghĩ tới, thế gian có như thế quỷ dị thần thông, đều nói vu pháp thần bí, khó lòng phòng bị. nhưng cùng cái kia yêu đào so lên tới thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt cựu hòa há mồm thở dốc sống sót sau hai nạn thỏa mãn vọt lên trong lòng chỉ có sống sót mới có vô hạn khả năng quá khứ luôn luôn cho rằng chính mình có thể thản nhiên đối mặt sinh tử sẽ không bởi vì đại nạn tới gần cùng với có chút đồng môn như vậy khóc giống chảy nước mắt cho hề lộ tận làm vì một gã vu bạc phong đệ tử từ nhỏ ngay tại bồi dưỡng một loại quan niệm thò nguyên dài ngắn cũng không tác dụng như thế nào tại có thời hạn ở giữa bên trong đi đến đặc sắc nhất một đường mới là trọng yếu nhất nếu không buồn tông mà khắc bốn phong đệ tử, ngôi ma luận đạo đồng môn đều là mấy trăm hơn ngàn năm tuổi thọ, chính mình lại ngắn ngủi hai ba trăm năm, rất dễ dàng tạo thành tâm lý mất cân bằng. lại thêm, Vu bạc Phong đệ tử mấy chục năm tu luyện có thể đạt được cường đại lực lượng, tâm tính phía trên khẳng định không bằng truyền thống tu sĩ. cái này liền tạo thành, Vu bạc Phong đệ tử thường thường quái gỡ, không thích cùng người vắng lai, thậm chí có chút âm u tâm lý. nhưng tại vừa rồi thật sự rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực từ thể nội từng dọn từng dọn trôi qua, sinh mệnh đi lên đến ngược thời khắc đó, cường liệt sợ hãi cùng không cam lòng còn là xông lượn toàn thân được cứu trợ sau đó, lại là khó mà ức chế hỉ. sinh tử chi gian một trận du lịch, nhượng cửu hòa nhận rõ chính mình, nhận rõ đại đạo, lại thêm đông dương biệt dinh bên trong linh đan thu hoạch, tin tưởng trở về sau đó tiêu hóa hoàn toàn có thể đứng vững nguyên anh hậu kỳ đồng thời đáy lòng cũng tại vui mừng, chọn lựa di tích đồng hành thời điểm, kiên định lựa chọn bạch tử thần đổi lên mặt khác đại chân quân, lúc này nên cùng nhau nằm ở biệt dinh bên trong, cho yêu dị tiên đảo cung cấp năng lượng, cửu đạo hữu thân thể như thế nào, khả năng thuận lợi hành động, bạch tử thần quan tâm hỏi một câu, ly khai đông dương biệt dinh còn phải cửu hòa dẫn đường, đa tạ quan tâm, không quá nhiều ngại, cửu hòa hoạt động một chút cốt, một lần nữa trở lại tiến vào địa phương. sẽ rách hư không tiết điểm trở về tại chỗ. vừa ra tới liền cáo tử rời đi. hắn muốn đem tiêu cực thi hải đưa về tồn tư phòng, đồng thời vội vã phục dụng trang nghiêm cứu sinh hoàn, tốt cam đoan tính mệnh, miễn cho diên thọ đan dược không kịp phục dụng chết oan uổng. bạch tử thần trung quanh một vòng, nghĩ nghĩ còn là trở về tinh cung bí cảnh, cũng không có đi đến thiên phạt phong hoặc hoàng đình phong. tuy nhiên tại thiên thư các bên trong đợi đến vô cùng thoải mái, nhưng dù sao người khác thông môn, thủy chung là ngoại nhân thân phận. mai hoa thiên tinh đan muốn tìm cái cơ hội cho các sư minh đưa đi, lại chậm chút liền muốn không có cơ hội. đại chiến mở ra, nhưng không có nhàn dỗi thời gian. chỉ sợ cả ngày đều tại chém giết cùng liệu mệnh chúng muốn ba bạch tử thần chỉnh lý đông dương biệt dinh bên trong thu hoạch rõ ràng chính mình còn cần cái gì tinh xa kiếm triệt để phối hợp đoán chừng không dùng được vài năm liền lại có thể nhiều một thanh ngũ giai phi kiếm tùy tâm lựa sử ta đây lần sau tham đồng khế tấn thăng còn có không tất yếu cần nếm thử đại nhật thiên lâu kiếm tiền đến giai đại nhật thiên lâu kiếm lại như thế nào xuất sắc đều là ở tam giai phạm chủ bên trong cùng tuy tiện thanh nào tứ giai phi kiếm so sánh với đều không tại một cái duy độ tham đồng khế cơ hội kiếm không dễ hắn muốn chọn một thanh ổn định tứ giai phi kiếm còn là giữ lại cơ hội đi đập một cái xa vời ngũ giai kiếm hy vọng này là lấy hay bỏ lựa chọn cũng là người nhu cầu không có tinh xa kiếm lúc, đại nhật thiên lâu kiếm vị thứ không dung dao động nhưng đến hiện nay lại không có tại đằng trước bị tổ chúng cơ bản liền ý vị bị loại bỏ bỏ xa tứ giai phi kiếm số lượng đã đầy đủ trừ phi ta muốn lại tổ một đạo kiếm trận nếu không những này phi kiếm liền không cần phải bạch tử thần tạm thời đem cái này vấn đề gác lại nhưng còn có vài thành tam giai phi kiếm đều có tiến giai tiềm lực ngoại trừ tinh xa kiếm thu mạch bên trong hữu dụng nhất đúng là cái này bách thảo hồi thiên an có này đan dược nơi tay ta liền không sợ thi triển hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm muốn thiêu đốt phò nguyên. giao ra đại giới đều có thể phía sau bù đắp lên thực gặp gỡ hóa thần yêu tôn cần muốn liều mạng thời điểm liền không cần còn có bất luận cái gì do dự thiêu đốt trăm năm thọ nguyên không riêng gì nhượng thanh đế trường sinh kiếm nhiều một cái chạm sát hiệu quả càng khiến cho đạo này quang âm chi kiếm phía trên bám vào đại đạo càng thêm hoàn chỉnh càng thêm huyền ảo cái này nhượng thời gian thần thông tại đối mặt hóa thần tu sĩ có thể phát huy ra hiệu quả lớn đại đề thăng không đến mức bởi vì cảnh giới quan hệ suy yếu đến cực điểm chương sáu trở lại ngũ giai đại đạo phương hướng chương sáu trở lại ngũ giai đại đạo phương hướng một kiếm cô vinh sinh trưởng tiêu vong, thường suy lo chuyển. chứ đi đơn thuần gọi người thọ nguyên, chạm diệt sinh cơ, cũng có thể gọi người sinh mệnh tỏa sáng, vui sướng hướng vinh. Bạch tử thần hành kiếm đầu gối phía trên, tử vi vẫn lôi kiếm co rồi không chừng, thỉnh thoảng ảm tới không ánh sáng, thỉnh thoảng chiếu dọi tứ hải, toàn bộ tinh cung bí cảnh bên trong đều có điện quang lôi mang xẹt qua. Ta chi quang âm đại đạo, lấy thanh đế trường sinh kiếm làm con đường, xuân thu thiền di thuế làm kích nổ, có thể nhập môn. Vừa bắt đầu liền có tự mình hiểu lấy, cũng không trông cậy vào thông hiểu thời gian, chỉ đi phân chi lối rẽ. Nhưng một lần lại một lần để thăng, lại cùng phía trước như vậy đơn đi bàn môn, khẳng định gặp được tăng lên bình cảnh. Tại hắn phía trước, thanh đế trưởng sinh kiếm tu tập giả đều bất quá là mượn thánh thú tinh huyết cưỡng ép tu luyện. Muốn nói đối quang âm đại đạo có bao nhiêu lĩnh ngộ, đó là không có, tất cả đều là biết nó như thế không biết kia mới cớ. Từ Ngư Long Tông các thời kỳ chân quân, không có một người có thể đạp lên quang âm đại đạo có thể nhìn ra. Có thể nói thánh thú tinh huyết cùng cái này vô thượng đại thần thông rơi vào bọn hắn trên tay, có chút phí của trời. Tà chi đại đạo Tại Nguyên Anh sơ kỳ lúc liền không sợ Đại Trần Quân cấp bậc Tu sĩ chân ý quái nhiêu, cũng không phải là Đại Đạo tạo nghệ có bao nhiêu thâm hậu, mà là quang âm đại đạo đối mặt cái khác đại đạo ưu thế. Từ Vi Mẫn Lôi kiếm bên ngoài điện quang lôi mang, dần dần cùng hắn hô hấp gần như nhất trí. Bạn được nhất thời điểm, đã có thể thấy lôi đình thân kiếm, cái kia cổ tràn đầy kiếm ý, bên mông trung chính đã cùng ngũ giai phi kiếm không cái gì khác biệt. Muốn trèo lên hóa thần, phải đem quang âm đại đạo lại làm chỉ lý, hoặc là một con đường đi đến hắc, tức đoạt sinh cơ, cắt giảm thọ nguyên tiện tay lấy, trở thành bản năng. Hoặc là liền là khô vinh chuyển hóa, hình thành hoàn chỉnh một cái thiên. có thọ nguyên gia tốc trôi qua, sinh cơ tiêu vong, thiên nhân ngũ suy cũng có sinh cơ bất diệt, bừng bừng mà phát, thịnh vợ phát đạt. Bạch tử thần hai cái đồng tử trong đó trở nên thâm thúy, nhất nhãn minh thịnh, vạn vật bừng bừng phân chớn, xoay tròn không ngớt. Nhất nhãn cô quẹo âm hàn, vạn vật lùi tàn, tuyên cổ bất biến. Ngày đêm luân chuyển, xuân đi thu đến. Rõ ràng là ở tinh cung bí cảnh, độc lập không gian trong đó, lại cùng chân thật giới giống như, xuất hiện bốn mùa chuyển biến. Xuân quang mờ mờ, vạn vật hồi phục. Hạ trí dương cực, thiên minh nhiều tiếng. Thu ý lưu hiệu kim phong tống sảng Đông hàn đứng, ba phủ trong làn áo bạc. lại có càng chỗ rất nhỏ, tiết khí chuyển biến, ngồi xuống bồ đoàn đều tùy theo biến ảo nhan sắc, phát ra lục nha, lại héo rũ khô quắt xuống dưới. một tiếng xâm xét, kiếm nén quá lâu tử vi vẫn lôi kiếm nổ tung, lôi đỉnh hải dương lao nhanh gào thét, màu tím lôi mang sâu giống như đoàn mực nước, còn có vàng bạc xong lôi xen lẫn trong đó, toàn bộ lâu quan đều bị lật tung, cái gọi là phòng hộ cấm chế tại nó trước mặt yếu ớt như giấy mỏng. chứ ngồi xếp bằng bồ đoàn vị trí, mặt đất bị anh mở mấy trượng, như bị tày câu vô số lượng, thổ cháy đen trời lôi mang tại phát tiết một vòng phía sau, dường như tìm đến quy trúc, nhau nhau hướng một điểm tụ lại, một hơi phía trước. cả tinh cung bí cảnh pháng phất tật thế sắp trở thành lôi đỉnh thế giới chỉ tồn tại ở tưởng tượng giờ phút này lại trở về đến bình tĩnh không gian chỉ còn lại thanh kia phi kiếm phiêu tại giữa không trùng có một đoàn thần lôi tại hạch tâm chỗ dự dụng mặc dù thân là chủ nhân trên làn da lông tơ căn căn đứng lên chỉ cần bạo phát ra đến có thể tướng tinh không bí cảnh triệt để phá hủy bao quát hắn chủ nhân này cũng không có khả năng chạy ra sinh thiên tiểu tử ngươi cuối cùng trở lại ngũ giai cảm giác như thế nào bạch tử thần dỗi ra bàn tay cầm thanh này đã từng đều lui làm kiếm thai thiếu chút nữa liền muốn vẫn lạc tuyệt thế phi kiếm không sai so quá khứ cường đại gấp 10 lần, hóa thần trở xuống chỉ cần bỏ được bạo phát bản nguyên, không có thông thiên linh bảo bảo vệ đều có thể một kiếm chẳng chi. liền có, cũng liền tốn nhiều hai kiếm công phu. tử vi nguyễn lôi kiếm thanh em thanh thúy, tham lam đem không khí bên trong lôi hệ linh khí hấp một tia không dư thừa, nhưng không thỏa mãn. tốt nhất có thể có mấy khối lôi thuộc cực phẩm linh thạch, tốt nhượng ta nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nếu không nhưng không có cách nào toàn lực xuất kiếm. có hay không hồi ức lên, ngươi toàn thịnh thời kỳ làm mấy giai phi kiếm. bạch tử thần né qua cái này xấu hổ chủ đề, toàn thân tổng cộng liền hai cánh tay đếm được cực phẩm linh thạch. về phần lôi thuộc linh thạch vốn là số lượng thưa thớt, một khi xuất hiện liền sẽ bị ngũ lôi tông giá cao lấy đi, ít có lưu lạc đến trên thị trường. hắn có được tám khối cực phẩm linh thạch, đều là phổ thông nhất ngũ hành linh thạch. a vị có thể vượt giới hàng lâm, ta bị tiền nhiệm chủ nhân phong cấm cấp bậc, rất nhiều ký ức đều chưa từng nghĩ lên. chỉ biết rõ trí ít từng là lục giai, trong kiếm dựng dục một mai trung tiên tử vi nguyễn quang thần lôi, có thể chu mà, có thể gì thế, một kích hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. tử vi nguyễn lôi kiếm khẩu khí có chút mơ hồ, có thể nhớ tới nội dung nước quãng, cực kỳ có hạn. bất quá nhân gian giới bên trong, không có khả năng lần nữa để thăng. ta không phải này giới sinh ra pháp bảo không có khả năng vượt qua đạo này tiên địa pháp tắc giới hạn muốn trở lại lục giai chỉ có đi trong địa tiên giới mới có thể làm đến trung thiên tử vi nguyễn quang thần lôi, một kích gì thế tốt lắm chờ ta phi thăng địa tiên giới sau đó cũng không cần lo lắng phi kiếm đuổi không kịp thay đổi tốc độ Bạch tử thần cảm thấy thư thái tuy nói chiếu vào hàng giới đại năng tình huống đến xem thượng giới hóa thần còn đều làm không được nhân thủ một thành ngũ giai phi kiếm lục giai phi kiếm càng là đáng giá luyện hư tu sĩ liệu ra tính mệnh tranh trước nhưng hắn cảm thấy lấy chính mình chiêu cự hận thể chất thật muốn đi điệu tiên giới lời nói một dạng sẽ nhiều hơn rất nhiều cự ra muốn lấy một cái phổ thông phi thăng tu sĩ thân phận an an ổn ổn tiềm cư tu luyện có chút khó khăn lúc kia liền phải có cảng cường phi kiếm hộ thân cái kia vô thượng thanh vi kiếm hạp lại là cái gì tình huống thiên phủ kỳ chân nhìn xem cấp bậc chỉ hội cao hơn lục giai tại sao nó có thể thuận lợi đi vào nhân gian giới không bị hạn chế bạch tử thân lại nghĩ tới kiếm hạp là hắn có thể khinh thường đồng giai tâm vô bàng vụ sớm ngự sử cao giai phi kiếm lớn nhất dựa vào tình huống cụ thể nhớ không rõ ta chỉ biết được hạp ca lai lịch đặc thủ tiêu liền tiền nhiệm chủ nhân đều không chân chính thu phục chỉ làm ơn thôi ta bị lưu tại nhân gian giới chính là hắn căn cứ thần bí chỉ dẫn làm ra, vì duy tục hạt ca thanh linh chi khí không tiêu tan, ta thiếu chút nữa liền bản nguyên khô cạn, dầu hết đèn tát. thanh thúy thanh âm biến thành trần trở, có chút bí ẩn tiểu liền tử vi huyễn lôi kiếm đều chỉ là người chấp hành. bạch tử thần cảm thấy thượng cổ thời kỳ, có trùng trùng điệp điệp xương mù che đậy, chính mình vẹn vẹn mở ra mặt ngoài nhất một tầng, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều. vĩ như mang theo tử vi huyễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạ hạ giới thượng cổ kiếm tiên, khẳng định không phải chạy khai thiên linh bảo mà đến. chỉ một thanh tử vi huyễn lôi kiếm giá trị liền không tại khai thiên linh phía dưới, không nói đến càng thêm thần bí vô thượng thanh vi kiếm hạ chẳng lẽ không phải nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu, Lại như vừa mới ly khai Đông Dương Việt Dinh, vị Tiêu Đông Dương thượng nhân luyện hư cảnh giới, lục giai đan sư trong địa tiên giới thân phận đã là hợp thể cự phách trở xuống tôn quý nhất một đám đồng dạng không có tiến vào nhân gian giới lý do tại địa tiên giới chờ bên giới người cường đoàn hoàn tất an an ổn ổn ở tại thượng giới đi cạnh tranh cái kia một phần khai thiên linh vật cùng nguyên thủy khí thanh mới đúng, du sơn ngoạn thủy giống như đi đến nhân gian giới lưu lại một tòa độc phủ bên trong còn ra phát hiện ra yêu dị tiên đảo loại này thọ nguyên đại đạo cụ tượng kết tinh càng giống là có khác mục đích liên tính chính mình trở thành hóa thần tu sĩ. Những này bí ẩn như cũ khó mà biết được Đạo Đức Tông Thiên giai Tảng Tư lại không có khả năng hướng hắn mở ra, trong nội tâm ngứa khó nhịn. Thôi thôi, lúc này còn là đối phó yêu tộc làm chủ. Nếu có thể đánh bại yêu tộc, sau này có rất nhiều thời gian cùng Đạo Đức Tông tiến hành giao dịch. Ngược lại là Bắc Thiên Thần nghe lửa xém lông mày, cần hướng Úc Tử Lương đầu thư một phòng, nhượng hắn đi tìm kiếm đạo mạch tôn chủ ý. Mạch tử thần dùng tinh xa kiếm thay thế xuống đại Nhật thiên lô kiếm phía sau, tinh hà kiếm trận đã mất bản bản, có thể lại nhiều một thanh ngũ giai phi kiếm chính là hoa trên ngấm. Bất quá Nam Minh Ly Hỏa kiếm là nhân gian giới trưởng thành lên tới phi kiếm, lại là hỏa thuộc. Nếu như có thể luyện hóa, Đơn độc Ngự sử khẳng định muốn so A Tị Thiên Ngục Ma kiếm càng thêm vào tay. Hạ quyết tâm phía sau, Bạch Tử Thần trước đường vòng Thiên phạt phong đầu thư một phòng, nhượng người chuyển giao gốc tử lương. Tại Thiên phạt phong đệ tử phản ứng kịp phía trước, kiếm quang kinh hồng, đã không bóng dáng. Giống như Hoàng pháp Thánh quân không tại trên đỉnh, hẳn là đã âm thầm tại triển khai hành động. Hóa Thần tu sĩ chỉ cần không tận lực tu liễm, khí tức liền cùng đỉnh đầu nhận nguyệt, thiên địa cộng minh. Phổ thông tu sĩ chỉ hội đem coi như bình thường tượng, chỉ có đến Bạch Tử Thần loại này hóa thần phía dưới người mạnh nhất, mới có khắc sâu cảm thụ, rõ ràng hóa thần tu sĩ cường đại. Hoàng pháp thánh quân chỉ cần người tại thiên phạt phong phía trên, bạch tử thần liền sẽ có một loại bị trên chín tầng trời tồn tại nhìn chăm chú cảm giác, toàn thân đều không tự tại. Giờ phút này nhẹ nhõm tự nhiên, chim ra lồng chim, rất rõ ràng hoàng pháp thánh quân không tại trong núi. Lại căn cứ ngày đó tán gẫu nội dung cung ốc tử lương ám chỉ, đạo đức tông bên này đối yêu tộc phản kích chỉ sợ rất nhanh liền muốn đến, tăng thêm tốc độ xử lý tốt tục sự, liền muốn bắt lấy cuối cùng một chút thời gian tăng lên thực lực. Ta chi đại đạo có phương hướng mới, nhưng đây không phải là thời gian ngắn có thể đột nhiên tăng mạnh, còn là nhìn xem có thể hay không đem bất diệt động chân cốt lần nữa tu thành, tối thiểu nhiều lần bảo mệnh cơ hội. Kiếm quang như cầu rồng, tốc độ nhanh đến từ phi cầm bên người đi qua, mấy tức sau đó mới chuyển đến liệt không âm thanh, thủ dọa cái này chỉ xúc sinh lông lá hai cánh loạn động, thủ dọa đẩy trời linh ngũ. Như thế tốc độ, tu sĩ bay lên vạn trượng không trùng, mới tính được là chân chính xuất nhập thanh minh, lang hương ngự phòng, có thể thoát khỏi địa mạch lực hút. Tuy tâm sở dục tại thiên ngoại thăm dò, không cần lo lắng quá mức thâm nhập mất phương hướng trong đó, không có cách nào trở lại mặt đất. Quá khứ, này là hóa thần tu sĩ đặc quyền. Bạch tử thần dựa vào phi kiếm đắc lực, lại không giống mặt khác kiếm tu, nguyên anh cảnh giới thúc dục ngũ giai phi kiếm, nào dám toàn lực bạo phát? hắn ngự sử lên tới không có chút nào cố kỵ, toàn bộ hành trình đều tại đẩy nhanh chóng phi hành, liền tính có đồng dạng tu vi đồng dạng phối trí kiếm tu, một thời ba khắp phía sau liền muốn bị xa xa bỏ qua. lúc này có thể để thăng địa phương còn thật không ít, cùng tu sĩ khác câu nệ tại bình cảnh, không biết con đường phía trước phương nào bất đồng. hắn chỉ có lựa chọn quá nhiều buồn dầu, cần đem thời gian quản lý làm đến cực hạn. chứ bất diệt động chân cốt, vô hình kiếm cốt cùng lưỡng cấp nguyễn quang cốt cùng tại tu luyện trong đó, chỉ là hướng về phía trước mắt tiền lời cùng với bất diệt động chân cốt đã có qua tu thành trải qua, càng dễ dàng làm đến mới chọn lựa như vậy. còn lại các hạng, tốn thời gian càng lâu. cũng không có khả năng tại lúc này trước mắt bị liệt vào suy tính một đường phong trần mệt mỏi tiêu liên bạch tử thần vực này ngự kiếm tốc độ đều có chút mệt mỏi khó trách nguyên anh chân quân đều không thích vượt giới giao lưu cách nhau một vực thật sự phản phất cách một thế hệ trung vực phát sinh đại sự thường thường đi qua mấy chục năm mới tại bắc vực lưu truyền ra đến loại này thời điểm liền sẽ vô cùng hoài niệm đã từng siêu cấp truyền thống trận trong chốc lát có thể ngang qua hai vực như thế mới thuận tiện tu sĩ và chạm giao lưu sáng tạo ra sáng chói nhất thời đại đạo đức tông bên trong liền có bốn tòa siêu cấp truyền thống trận phân biệt truyền hướng bốn vực đáng tiếp trung cổ sau đó Đã vô duyên vô cớ đánh mất công dụng, cưỡng ép sử dụng chỉ hội nhượng truyền tống người lưu lạc hư không, bị không gian loạn lưu cọ rửa thành bã vụn tàn khối. Chỉ có những cái kia truyền tống khoảng cách mấy chục mấy trăm dặm khoảng cách ngắn truyền tống trận, còn tại duy trì liên tục phát huy tác dụng. Nhưng bởi vì mấu chốt bảy trận tài liệu thiếu thốn, chỉ có thể tiếp tục sử dụng đã có, vô pháp lại bố trí mới truyền tống trận. Chương 615: Cố nhân hậu duệ. Chương 615: Cố nhân hậu duệ. Hắc Sơn quanh co khúc khuỷu, hình như ma long. Từ trước kia Bắc vực hoàng vu nhất xa xôi hàn địa, trở thành bây giờ vạn chúng chú mục trung tâm. mỗi ngày đều có vô số tu sĩ, bốn phương tám hướng mộ danh mà đến, tụ tập tại Hà Gian Phường Thị. Có vì bái tại Thanh Phong Tông Muôn Hạ, tu tiên cầu đạo. Có nghe nói Hát Sơn Phấn Hoa, muốn đến hôn phần cơm ăn. Càng nhiều, là chuyển nhà Hàn Môn Tiểu Tộc, bốn năm người, tầm 10 người quy mô tộc, không xa vạn dặm trèo non lội suối qua tới. Chỉ vì toàn bộ bắc vực, chỉ có tại Thanh Phong Tông trên địa bàn có thể làm đến cấp tu tuyệt tích, yên vui cả đời. Hát Sơn hầu như không đối ngoại mở ra, Trung Châu lại là mới chiếm chi địa, cho nên Hà Gian quận liền thành thụ nhất hoang nên đi. Nguyên bản Phường Thị, quy mô lần nữa mở rộng, bây giờ đã có thể xưng là một tòa thành nhỏ. thường trụ tu sĩ tiếp cận vào người mỗi ngày phun ra nuốt vào số lượng thập phần khủng bố đã trở thành toàn bộ lương quốc giao dịch trung tâm thanh phong tông bằng này kiếm đầy buôn đầy bát bất kể là rút ra thuế má còn là thuê đất chống mặt tiền cửa hàng vì duy trì trật tự thậm chí an bài một vị kết đan chân nhân nhiều danh trúc cơ tu sĩ tỏa chấn nơi đây đoạn ý đồ nháo sự ổn nào âm thầm làm loạn cấp tu ý nghĩ mấy năm trước có một gã từ xương quốc lưu lạc qua tới kết đan hậu kỳ cấp tu để mắt tới một nhà thương hành hàng hóa bên trong có một mai phá cảnh linh đan chính là hắn sử dụng còn có đại lượng dễ dàng ra tay lâu dài niên phân linh hảo cường tráng lên là gan cấp đi thương hành nhà kho giết người diệt khẩu sau đó giá vân chạy trốn một khắc đều không dừng lại kết quả ngày thứ hai liền bị một đạo lôi quang bắt kịp nhìn thấy thời khắc đó tức tay chân tê dại đầu trầm xuống lại tỉnh lại lúc đã bị phá khí hải bóp nát kim đan chỉ còn một hơi treo ngược động thủ tu sĩ thủ pháp lên liền rượu cấp tu nghiền nát kim đan phía trên còn có thể thấy năm ngón thủ lớn ngạnh sinh sinh đem kim đan tạo thành trăm ngàn khối toai phiến nhưng lại có một cổ một hành chân nguyên xảo rượu đem tất cả kim đan toái phiến rắn lại tại cùng một chỗ đồng thời chảy ra từng chút một sinh khí nhượng hắn như kỳ tích bảo trụ tính mệnh cấp tu bị dán tại phường thị đại môn phía trên, ngày ngày bục sái, hàng đêm âm phòng, lại có chút cơ chấp sự cầm đặc chất đằng điều mỗi ngày quật, tiếng kêu rên nhượng mỗi cái ra vào phường thị tu sĩ đều có thể nghe thấy. Sau khi kết thúc lại tới lên chữa trị nhục thân trên thuốc, bảo đảm hắn sẽ không nhanh như vậy chết đi. Dòng giã duy trì năm năm, muốn chết không được cấp tu cuối cùng nuốt xuống cuối cùng khẩu khí, cho tất cả dám ở thanh phong tông trên địa bàn phạm tội cấp tu lập cán cơ sĩ. Khâu trường lão, năm nay đến kỳ mặt tiền cửa hàng khế ước thuê mướn đã toàn bộ chỉnh lý ra tới, ngài có dành xem xuống nhà ai muốn tụ, nhà ai muốn ngừng. Phóng đại trên bàn a. Kết thúc đại tọa khâu cảnh thở dài một tiếng. Nhìn như quyền cao chức trọng, là tất cả tán tu đều muốn định bợn định nọ đối tượng. Nhưng hắn trong nội tâm, căn bản không lưu luyến hà gian phường thị trưởng lão vị trí. Tình nguyện làm cái tổ sư đường trưởng lão thanh nhàn chức tư, có thể điều về bản sơn liền hảo, cũng so tại bên ngoài có tiền đồ. Hắn năm nay đã 150 tuổi, chúc cơ hậu kỳ tu vi, đối với kết đan còn không có triệt để hết hy vọng. Từ niên kỳ đến xem, chỉ có một lần trùng kích kết đan cơ hội, chỉ cần thất bại liền không khả năng còn có thử lôi không gian. Nhưng đối với Khâu Cảnh binh loại này ngoại phái trưởng lão mà nói, tông môn cống hiến không thành vấn đề, đã sớm tích lũy đủ đổi thanh linh ngọc tùy cần thiết. chỉ là số lượng có hạn sớm liền không phải năm đó bất luận cái gì một gã trưởng lao chỉ cần trúc cơ viên mãn tông môn đều sẽ vì ngươi chuẩn bị hào tất cả kết đan cần thiết dù là điểm cống hiến không đủ đều cho phép theo giai đoạn chi phó thời đại bây giờ nhiều người cháu ít tại thỏa mãn điểm cống hiến dưới tình huống còn phân ra đại công tiểu công bài gia nhận lấy trình tự đóng quân phường thị bị coi là hưởng phúc phát tài trước tư thuyên chức đánh giá thành tích phía trên liền không cần suy nghĩ nhiều căn bản không có khả năng đến thiên căn bản là khai thác hắc sơn chỗ sâu linh mạch bình định trung châu phân loạn, cùng với dâng lên nguyên anh lão tổ ban bố treo thưởng mới có thể tiến công thêm hai khối linh thạch thêm ba khối linh thạch, thêm 50 khối linh thạch. khâu cảnh linh tâm tình phiên muộn, chảo qua tinh thất bên ngoài trên bản đống kia khế ước thuê mướn, mỗi nhà đều bị hắn dẫn theo bút son hoa phía trên một cái đỏ tươi con số. Nhiều ít không chừng, đại biểu nhà này điếm phô phần tiếp theo khế ước thuê mướn bên trong, mỗi năm đều muốn tăng lên tiền thuê. chỉ có tại nhìn đến là quen biết đồng môn thân quyến mở lập điếm phô, mới có thể thoáng thủ hạ lưu tình, bút son chỉ hoan phía trên giường một chút. anh thần tiểu phu, thật quái danh tự, liền bán chút lá bùa đàng hương, còn là nhất giai làm chủ, cư nhiên chạy đến phường thị trung tâm nhất đại lộ đến, cái này có thể hoa qua tới thành phẩm Sao mỗi năm tiền thuê vẫn chưa tới bên cạnh cửa hàng một phần năm khâu cảnh linh kinh nghi một tiếng phần này thuê ước thuê mướn là hiếm thấy 20 năm trước. Ước. lần trước ký kết lúc phường thị trưởng lão còn là những người khác lật qua lật lại đều nhìn không ra điếm phô đặc biệt kinh doanh người ngược dòng trực hệ đời thứ ba cũng không thanh phong tông đệ tử như thế nào đều nghĩ không ra lý do chẳng lẽ là đút linh thạch nhượng nhậm chức sư huynh mở cửa sau lá gan cũng quá lớn chấp pháp điện tuần kiểm thời điểm nhất nhãn có thể phát hiện nhưng không phải nói chơi đang muốn đem bút son rơi xuống đem điếm phô tiền thuê đổi thành bình thường giá cả ngồi bút xúc giấy thời điểm lại do dự lại hướng phía trước nhìn xem. nói không chừng có ta không biết huyền cơ tại bên trong, ta không xem chúng phường thị trưởng lão vị trí, có ít người đại đạo vô vọng, nhưng đỏ mắt vô cùng, muốn kiếm linh thạch cơ hội rất nhiều, không có đạo lý dùng như vậy ngu xuẩn phương pháp, cũng kiếm không đến mấy cái linh thạch. thanh phong tông quý củ, không đến mức đến nước trí thanh không có cá tình trạng, nhưng làm vì tốc độ cao phát triển mở rộng tông môn, trên dưới có được kinh người sinh lực. nguyên anh đại tông phổ biến mục nát dường giả, bên trong hao tổn tranh đấu tình huống còn không nghiêm trọng, đối với đệ tử hơn cách hành vi tự có chấp pháp điện còn hạn. Khâu Cảnh Linh nhượng chấp sự chuyển giao niên phân càng lâu quá vãng khế ước thuê mướn dành riêng, mới phát hiện 20 năm trước anh thần tiểu phô tiền thuê thấp hơn, một dạng là đồng thời kỳ điểm phô một phần năm, thậm chí 40 năm trước, lại đến Hà Gian Phường Thị vừa Hưng Thịnh không có bao lâu lúc, đều là như thế. Như thế nào khả năng? Khâu Cảnh Linh ra đầu du lên, trên trăm năm thời gian bên trong, này gian thường thường không có gì lạ điểm phô một mực hưởng thụ lấy giá thấp đến làm cho người tức lộ ruột tiền thuê, lại lấy nó no quy cách, đều không nên xuất hiện tại Phường Thị trung tâm đường lớn, sớm liền muốn bị thanh trừ ra ngoài. Nhưng những này khế ước thuê mướn, đều không phải một gã Phường Thị trưởng lao ký xuống. trung gian thay thế mấy người. Hơn nữa dạng này lâu dài thời gian, chấp pháp điện sớm liền tới qua mấy lần mới đúng. Chẳng lẽ đều không có phát hiện dạng này rõ ràng lỗ thủng. nhà này Điếm phô Thu mua trúc cơ trưởng lão cũng liền thôi, liền chấp pháp điện đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chẳng lẽ là Kết Đan Chân Nhân trực hệ hậu rồi mở. Khâu Cảnh binh ngón tay du dẫy, cảm giác chính mình chọc đại phiền phái. trong năm trước chính là Kết Đan Chân Nhân lời nói, toàn bộ tông môn đều chỉ có giải rác mấy người, nhưng không phải hắn đắc tội nổi. sớm biết rõ nên coi như không có nhìn đến, trực tiếp theo phía trên phần khế ước thuê mới qua, không có việc gì tìm tòi nghiên cứu cái cái gì. ngay tại khâu cảnh binh trong lồng ngực bách truyền thiên hồi suy nghĩ nên như thế nào xử lý lúc trong tay khế ước thuê mướn đột nhiên chưa đi phiêu hướng phía trước nơi đó không biết lúc nào đã đứng một gã xuất trần tu sĩ cùng thiên địa trọn vẹn một khối dù là hai mắt đã nhìn thấy chỉ cần ánh mắt dịch chuyển khỏi liền sẽ quên chuyện này quay đầu qua tới lần nữa khiếp sợ một hồi khâu cảnh binh nhất hầu như bị nhét trụ úng nói không ra lời nói hai mắt bạo lồi, gương mặt trướng đỏ bừng một hồi lâu mới làm phịch một tiếng quỳ xuống liên tục giật đầu đệ tử khâu cảnh binh tham kiến bạch lão tổ lão tổ đại đạo trưởng thanh cái này cái khuôn mặt tổ sư đường bên trong đại điện chỗ sâu hắn không biết nhìn bao nhiêu lần, như thế nào nhận không ra đến, chỉ là lúc trước quá mức khiếp sợ, mất tâm trí, trong đầu một đoàn bộ não, trong chốc lát nghĩ đến bạch lao tổ như thế nào đến chỗ này, trong chốc lát lại tưởng chính mình tư chất nhưng có cơ hội bị lao tổ nhìn chúng, từ này nhất phi trùng tiên, anh thần tiểu phu, thật đúng là ta lưu cho bạch anh cửa hàng a, bạch tử thần một tiếng than thở, tràn ngập phức tạp tâm tình, ra nhất một phần khế ước thuê mướn có thể nhìn đến điểm vô là từ hát sơn phường thị chuyển tới hà gian phường thị, từ vệ đạo tự mình ký phát, cái kêu kịch thiếu niên đi theo sau lưng, vô ưu không có gì lo lắng hô hào muốn tại thanh phong tông trong phường thị mở một nhà thương vô. Từ này có thể ngồi mát ăn bắt vàng. Trải qua Quỷ Linh môn xâm nhập, tính tình đại biến, lấy một khóa lôi trấn tử cùng ma tu đồng quy vu tận. Chính mình trở lại gia tộc, hỏi đến việc này, an bài một nhà cửa hàng tại Bạch Anh hậu nhân danh nghĩa, thưởng thụ điểm phô chi hoa hồng. Quá vãng đủ loại, phản phất hôm qua đó là một chương trăm năm khế ước thuê mướn, đầy đủ Bạch Anh hậu nhân áo cơm vô ưu, như có sinh ra tiên mầm, cũng có thể cầm tự hắn đi lên tiên độ. Từ lúc này tình huống đến xem, Bạch Anh hậu nhân nên là không có đặc biệt xuất gia, nếu không sớm nên có danh tự chuyển tới chính mình lỗ hai bên trong đến. Không có chắc tuyệt linh căn, nhìn nữ thành quân, làm cái ông nhà giàu cũng không sai. bạch tử thần liếc mắt anh thần tiểu phô trong kinh doanh cho đoán chừng bạch anh hậu nhân bên trong liền một gã trúc cơ tu sĩ đều không có xuất hiện nếu không không đến mức này bây giờ hồi tưởng bạch ra trải qua chứ đi rất ít người thật sự là phảng phất cách một thế hệ đều bắt đầu có chút mơ hồ Hàm tú phong phía trên đoán chừng không có hắn nhận thức tộc nhân lần này trở về nên đi đại bá mộ phía trên một tế lần sau đều không biết ra sao năm tháng nào bạch tử thần đem khế ước thuê mướn ném bảo thân hình nhoáng một cái dĩ nhiên ly khai hắn là đi đến hát sơn trên đường Đông Dương tưởng nhìn xem trải qua chính mình tay xây dựng lên tới hà gian quận ra sao tình cảnh Mới giữa đường rơi xuống đúng lúc cảm ứng đến cái này màn, mới có thể xuất hiện. Luôn có một loại dự cảm, nhất yêu đại chiến một khi mở ra, tưởng lại quay về Hắc Sơn liền là cực kỳ lâu về sau sự tỉnh. Vì tại trên mặt đất khâu cảnh vinh hồi lâu sau mới đại mộng mới tỉnh giống như đứng dậy, bưng lấy khế ước thuê mướn lật đến cuối cùng một tờ, nơi nào vẫn không rõ này gian anh thần tiểu phô là cùng Bạch lao tổ có giao tình. Ta thực ngu xuẩn, chủ tiệm họ Bạch lại từ Hắc Sơn rời đi, lại không có nghĩ đến tầng này quan hệ. Vừa nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đem Bạch lão tổ cố nhân hậu duệ điếm phu đóng do đến khâu cảnh binh mồ hôi lạnh ra, vội vàng uy tiền thuê thông qua 4 Sư Minh, ngươi vừa vặn xuất quan. Bạch Tử Thần rơi vào hỏa diễm sơn đi hướng các Thương đạo tràng, phát hiện đối phương đã đứng ở cửa ra vào chờ. Nguyên Anh chân quân mỗi lần bế quan năm này tháng nọ đều rất bình thường. Thực tế các Thương loại này tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại Nguyên Anh hậu kỳ phía trước cơ bản không có dừng lại tu sĩ. Cho nên hắn tới trước vấn an một hồi, nếu như các Thương đang tại bế quan tu luyện, liền nhắn lại qua đoạn thời gian lại đến. Nếu như các Thương không tại bế quan, ngựa đại trận sớm cảm ứng đến Bạch Tử Thần tung tích cũng rất bình thường. Ngươi cái kia bảo bối đồ đệ cầu đến ta ở đây đã rất lâu, đã đau đầu vô cùng. Ngươi lại không về, ta sắp mang bọn hắn đi trung vực tìm ngươi. cắt thương khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình thản đến lặng, không thấy quá khứ sóng cả lôi hải. một thân áo gai, chân đạp dày vải, phong cách cổ xưa đều điểu, thật như một gã trong núi lao đạo. trong miệng tuy là hí ngôn, nhưng khỏe miệng lộ ra một kia không thể làm gì cười khổ. chương 616 thỉnh thần tông môn. chương 616 thỉnh thần tông môn. nhược hy còn là quy chân, hẳn là trên tu hành ra được dễ. bạch tử thần tỏa ra điểm khả nghi, chính mình cái này hai cái đệ tử có cái gì có thể nhượng cắt thương cảm thấy đau đầu sự tình. mã nhược hy căng cơ vững chắc, ngự bình định trung châu một chuyện khai thác kiếm đạo tầm mắt. Tâm, tâm nghiệm nghiệm đều là ở kiếm đạo phía trên đi theo sư tôn bước chân nhiều nhất liền một đầu gây rối đột phá vô vọng sinh không ra cái gì trở ngại lệ quy chân nguyên bản lòng dạ cực cao nghĩ đến cùng với các thương tu hành tiến độ sân bay gặp đặc kích thiếu chút nữa nga xuống cảnh giới phía sau đã nhận rõ trích lệnh vương tha tưởng tượng ngược lại đem lôi pháp cùng kiếm đạo đem kết hợp sáng chế một môn có vô tướng lôi chạch kiếm khí thần lôi thi triển ở giữa tăng thêm ẩn nấp lại mang lên phi kiếm sắc bén có giáo huấn không có khả năng lại gấp công liều lĩnh đem chính mình lâm vào càng lớn có cục cũng không phải là nhược hi cho ngươi nhận lấy tốt đồ tôn thú vị vô cùng lấy lao đạo nhãn lực đều nhìn không thấu trong đó ngọt mờn các thương đạo tràng bên trong chỉ có mấy căn cực lớn có gỗ vô số niên luân xoay quanh xem đầu người chóng mặt hoa mắt hoa văn lộ ra kim tuyến bị phía dưới diễm hỏa lửa đốt sáng kim quang ra rỡ cũng không biết là loại nào linh mục dạng này đều không có thiêu đốt lên tới ngược lại mượn hỏa lực đem linh mục thối luyện càng thêm tinh thuần kim tuyến hiện lên lại ẩn xuống chảy ra ôn nhuận xanh ngọc đến bọn hắn ngay tại trên núi gọi đến ngươi chính mình xem đi các thương trong nháy mắt một điểm một đạo thần lôi vô thanh vô tức chuyển hướng phương xa sư minh lôi pháp tạo nghệ càng thấy Cùng thiên nhiên bên trong chân thật thiên lôi giống như. Bạch Tử thần vỗ tay mà thán, đồng dạng ngồi lên của gỗ. Ta lần này đi trung vực, ngẫu nhiên được một mai phá cảnh linh đan chính hợp sư huynh phục dụng, cố ý đưa đến. Cũng không biết chỗ nào xuất hiện đồ tôn, đoán chừng là mã nhược hy ngày đó cùng hắn nhắc tới qua tiểu tử kia. Bất quá lần này trở về, chủ yếu là vì cho các thương đưa lên đan dược cũng bàn giao tông môn một ít chuyện. Tự nhiên muốn đem chính sự làm tốt, lại luận mặt khác. Sư đệ có tâm, bất quá lao đạo tình huống nhưng không phải đan dược chi lực có thể thúc đẩy. các thương chứa cười lắc đầu, giải thích nói: lão đạo tìm một môn cổ pháp, lấy năm khối thượng của một tâm bày xuống trận pháp, liệt diễm tiêu đốt, thần lôi nổ vàng, nhụt tự thân tu hành tốc độ gấp đôi không chỉ. Bất quá tu đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong phía trước, không thể thay đổi lời lối, bất luận cái gì dược thạch đều là vô dụng, cũng vô pháp ly khai hỏa diễm sơn. Sư Minh trước nhìn xem lại nói, bạch tử thần đẩy ra bình ngọc, khó trách lần này tương kiến, các thương tu vi lại có rõ ràng tiến bộ. Đây đối với chập cư một phương, không có đặc thù gặp gỡ nguyên anh chân quân mà nói không thể tưởng tượng. Chính là thiên linh căn tư chất, đều rất khó tại nguyên anh trung kỳ làm đến tốc độ. Này đan, mùi thơm như mai, nghe đó bình cảnh buông lỏng. Tu tiên giới lại có dạng này linh đan. Cắt Thương đem đan dược khẽ ngửi, Từ trước đến nay núi lở tại phía trước mà sắp không thay đổi hắn biến sắc, có chút thất thố. Mai hoa thiên tinh đan, trung cổ thời điểm hàng giới xuống tới lục giai đan sư đông dương thượng nhân chỗ luyện, có trợ phá tan nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Bạch tử thần hơi hơi gật đầu, mở miệng nói: Có này đan dược, sư huynh trở thành đại chân quân thời gian có thể sớm không ít, miễn đi nhảm chán khám mãi thời gian. Cắt Thương nhưng là hóa anh sau đó đưa tới động tiên chi môn dị tượng, đại chân quân với hắn mà nói vốn liền khó, đan dược vẹn, vẹn là nhanh hơn cái này tiến trình. Này đan gia trị liên hành, sư lệ cái này lễ nhưng có chút nào. Các thương thần sắc độc dung, năm đó trong môn một cái coi như xuất sắc tiểu bối, chỉ muốn có thể thành tựu kết đan có thể tại chính mình ra ngoài thời điểm chẻo chống tại cửa. Như thế nào nghĩ đến, hơn 200 năm thời gian, tiểu bối đều chạy tới chính mình trước, có thể trái lại nâng đỡ giúp đỡ. Gương mặt như cũ tuổi trẻ, nhưng lại cũng không thấy đã từng non nớt lên nô, trong lúc giơ tay nhấc chân đã là khí định thần nhàn đạo ra cao nhân. Trước mắt cái này màn, thay đổi khối lường. Người ta sư minh đệ ở giữa, không cần nói đến cái này. Bạch tử thần phất phất tay, tại đối lên người trong nhà thời điểm, hắn nhưng không phải hám lợi tính tình. lại tương đàm vài câu bây giờ trung vực thế cục cuối cùng quyết chiến hết sức căng thẳng thanh phong tông muốn tại loạn thế bên trong độc thân bề ngoài nhưng không có cách nào làm đến bất quá làm hết sức mình nghe thiên mệnh nếu thật chuyện có không bằng bù tông chỉ có hai con đường có thể đi một là thâm nhập khổ hẳn tinh địa dọc theo lại hà tông con đường hướng về chưa bao giờ có người đặt chân địa phương tiến lên ta bản thân không tại tính toán bên trong mang theo tông môn đệ tử chạy trốn chỉ cần động tác đủ nhanh yêu tộc chưa hẳn có thể đuổi kịp bạch tử thần thu hồi lãnh đạm tự nhiên thái độ nghiêm mặt nói ra khác một con đường chính là ngược đường mà làm xông vào ngoại hải bây giờ ngoại hải hư không Yêu tộc lực lượng toàn bộ đều áp lên nội lục, căn bản không có có thể uy hiếp ta cùng sư huynh đại yêu. Như có thể đem Ngư Long tông ngũ đại chủ mạch truyền nhân con đủ, tìm được thâm hải bên trong tiên phủ, mở ra sau đó liền lại là một chỗ sống yên phận nơi để đi. Đầu thứ hai đường đi quá hành hiểm chút, trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn là tính. Lão đạo lúc tuổi còn trẻ cũng triển vọng qua ngang qua ngoại hải, trở lại tổ sư lúc đến tu tiên đại lục, tìm đến truyền thừa đạo thống. Phía sau tra duyệt tư liệu, mới biết việc này quá khó, đối nguyên anh chân quân mà nói đều là lệ mề đại công trình. Các thương nghe chỉ trọng, phát biểu cái nhìn. Ngoại hải minh như tiên phủ không thành, liền thực một điểm đường lui không có, hai chúng ta cái chỉ có thể liều mạng đi sông, cái kia ngoại hải phần cuối tiếp thiên sóng lớn đều là hướng chết cầu sinh đường đi, hy vọng không cần có cái kia một ngày. bạch tử thần đang muốn mở miệng, liền gặp được mã nhược hy kéo lấy một giường chiếu dơm tiến vào, lễ bái thời điểm nhìn thấy thượng thủ nhiều một người kinh hỉ quỳ xuống. đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến cắt sư bá, lại cho ngươi sư bá chọc cái gì phiền thái? bạch tử thần thấy mã nhược hy chân mày có chút vẻ mệt mỏi, nghĩ đến đoạn này thời gian là vì cọc này sự tình phí hết không ít tâm thần. sư tôn, đồ nhi này của ta mới nhận lấy không có mấy ngày liền lâm vào hôn mê. cả người lại không thấy chứng bệnh. đã có mấy năm, nhưng không thấy thể suy thần kiệt, tựa như một mực tại ngủ say bên trong. mã nhược hy hai mắt tỏa sáng, tại nàng trong lòng, việc này muốn có lý giải chỉ có thể dựa vào không gì làm không được sư tôn. nguyên lai là tiểu tử này, còn thật hữu duyên. bạch tử thần nhìn xem chiếu dơm bên trong hai mắt đóng chặt, sắc mặt hồng nhuận tươi phất thiếu niên, phát giác chính là lần kia đến trung châu tại lùi bại đạo quan bên trong gặp phải vị kia cửa nát nhà tan thiếu niên. bởi vì danh tự là thủ, lại cùng chính mình linh căn thuộc tính giống nhau như lúc, mới có ấn tượng. kẻ này mạnh giống như bình ổn, khí tức kéo dài. cổ quay chính là hôn mê trong đó đều có thể pháp lực tự hành vận chuyển chậm chạp tiến bộ lao đạo đi khắp thiên hạ đều không có gặp qua như thế công pháp chỉ sợ hắn thể chất cùng với cái kia cuốn bức họa đều có vấn đề các thương xem tại sư đệ trên mặt mũi cho thiên dưỡng sinh xem qua mấy lần nhưng đều không thu hoạch được gì chỉ có thể xác định trong ngắn hạn thiên dưỡng sinh tuyệt không tính mệnh tri ưu hắn không phải cái loại này tốt mặt cao não trường bối rõ ràng không thể giải quyết vấn đề cũng muốn lạnh kéo đạo lý chứng minh không phải chính mình kiến thức thực hạ chị không hết chính là chị không hết hào phóng thừa nhận Mạch tử thần ánh mắt sắc bén, đem thiên dưỡng sinh toàn thân trên giới quét nhìn một vòng, bàn tay nhẹ rơi lên vài sợi kiếm ti suy suy bắn ra, chui vào hắn thể nội, theo quanh thân kinh mạch, lui tới toàn bộ huyệt thiếu, thậm chí thiên dưỡng sinh đan điển khí hải đều có kiếm ti chuyển một vòng. Tu tiên giới to lớn, có thể làm được việc này cũng liền giải rác mấy người, nhưng không phải mỗi cái luyện kiếm thành ti kiếm tu đều có thể. Phần này kiếm ti ngự sử thủ đoạn, tiến tối tùy tâm, thành thạo điêu luyện, độ khó xa so trong tưởng tượng lớn hơn. Thân thể kinh mạch từ trước đến nay là phức tạp nhất hay thay đổi, khó mà nắm giữ, chỉ có đầy đủ tin tưởng. mới có thể làm đến lấy kiếm ti dò xét toàn thân cử động. Nếu không một điểm đột phát tình huống, vô cùng có khả năng nhượng kiếm ti đâm phá kinh mạch, nhượng người này chảy máu không chỉ, một mạng ngộ kỳ quái, không phải công pháp vận chuyển thu nạp thiên địa linh khí, mà là có linh khí tự hành hướng huyệt khiếu bên trong vọt tới. Khí hải trong đó tối tăm lực lượng hàn xuống, trợ giúp hắn tạo ra luồng khí xoáy, mỗi đếm rõ số lượng này liền sẽ có dịch thể pháp lực ngưng tụ thành. Bạch tử thần so với hắn người nhìn thấy tiến thêm một tầng, nhưng đồng dạng nói không rõ tạo thành thiên dưỡng sinh loại này tình huống làm Còn có cái gì bức họa có vấn đề, cầm ra tới cho ta nhìn một cái. Chính là vậy ấy. đệ tử tại hắn trong phòng phát hiện, mặt ngoài nhìn xem không cái gì thần dị, nhưng bất luận thần thức như thế nào siêu kiểm, đều phát hiện không được họa quyển tồn tại. Mã Nhược Hy lấy ra cái kia cuốn bức họa, nhẹ nhàng một túi, đem bên trên vẽ thần linh toàn bộ triển lộ ra đến. trên này tên là quỷ thần vị nghiệp đồ, bên trên non nửa gà qua, còn lại đều là lâm thần linh, cũng không biết rõ phải chăng người vẽ phát huy tưởng tượng lực, theo dệt vô cớ. sư đệ nhưng còn nhớ rõ cùng ngươi nói qua thỉnh thần tông môn, tương tại tu tiên giới vang rội qua một đoạn thời gian, thỉnh thần phù lục, thỉnh thần Thượng thân, tu hành đơn giản, đối tư chất yêu cầu không cao. thậm chí có thể nói linh căn yêu khuyết đối tu luyện tốc độ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ chỉ cần mỗi ngày niệm tụng báo cáo kiên tâm tinh thần có thể tập được thần thông với bắt đầu là cho sư đệ mặt mũi đến phía sau các thương chính mình cũng dâng lên hứng thú lén lút làm rất nhiều nghiên cứu ngay tại phi thăng đài biến mất siêu cấp truyền tống trận mất đi hiệu lực các loại hàng loạt kịch biến đồng thời cái kia mấy nhà thỉnh thần tông môn trong vòng một đêm sụp đổ tông môn trong đó tượng thần nghiền nát, thần thông mất linh rốt cuộc vô pháp cảm ứng đến thượng giới thần linh chỉ bất quá tại càng nghiêm trọng sự kiện che lấp phía dưới không có mấy người chú ý tới tình huống này cái này trương thần vị nghiệp đồ đừng nhìn chất liệu phổ thông nhưng bên trên thần linh hiện lộ ra đến khí tức cho lao đạo một tia không hiểu áp lực rất lớn khả năng chính là năm đó thỉnh thần tông môn lưu lại đã từng trí bảo bạch tử thần thò tay tại quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên vuốt nhẹ từ dưới chót tiên binh thần tướng đến thượng thủ nhất ba hàng đạo tổ thiên tôn thanh như cắt thương theo như lời có thể phát giác được bức họa phía trên thần linh tựa như có yếu ớt sinh mệnh lực cũng không phải là đơn thuần tử vật ồ tên này thần linh vị trí sao tại nóng lên bạch tử thần trong lòng nhẹ dựng ngón trỏ vị trí thần linh hắc mặt môi son cầm trong tay kim giản ngũ long tóc hai bên người một hàng chữ nhỏ có thể phân biệt ra đến nội dung là huyền đàn nguyên soái. vừa vận tại cả trường quỷ thần vị nghiệp đồ hàng thứ năm thiên biên giới vị trí mà thiên dưỡng sinh đan điện khí hải bên trong lực lượng mơ hồ cùng tên này gọi là huyền đàn nguyên soái thần linh khí tức có chút sắp xỉ mà huyền đàn nguyên soái vị trí hơi hơi nóng lên tựa hồ cũng nói rõ cái gì chính là cái này thần linh cùng thiên dưỡng sinh nổi lên cảm ứng nhượng hắn lâm vào ngủ say bất quá đối với hắn mà nói không phải thai họa trái lại là khó được cơ duyên chờ đến tỉnh lại đoán chừng liền muốn nhảy lên đến chút cơ trung kỳ cái kia sư tôn khả năng nhìn ra tiểu tử này còn muốn ngủ say bao lâu mã nhược khi cảm thấy đại định chỉ cần xác nhận không có việc gì liền hảo. nhưng không hào nói có thể cái này thời đại còn cùng bầu trời thần linh nổi lên phản ứng thật đáng tiếc sinh sai thời đại như tại thiên địa không sinh biến lúc đoán chừng tinh tu mấy năm có thể mời đến huyền đàn nguyên xoáy một kia thần nghiệm phụ thể thực lực tăng vọt tốc độ so vu bạc phong đệ tử còn muốn khoa trương dạng này hình thức mượn tới lực lượng đều là vô căn chi mục vô nguyên chi thủy đến nhanh đi cũng nhanh cùng vu bạc phong đệ tử lại có bản chất khác nhau người sau chỉ là bưng tha trường sinh đại đạo viễn cổ vũ đạo đến phía sau đồng dạng sẽ trở lại bản thân chỉ là nhân loại tu sĩ tiên sinh thọ nguyên ngắn ngủi vô pháp làm đến thôi mà thỉnh thần tu sĩ chính là thuần túy mượn dùng lực lượng. Tu luyện quá trình chính là đem tự thân chế tạo thành một cái thích hợp lực lượng vật dẫn, càng thêm phù hợp thần minh thuộc tính, cho nên mới có thể tại trong vòng một đêm, khoảnh khắc băng bàn. Chương 617 Tiên Cốt Đồng Tu. Chương 617 Tiên Cốt Đồng Tu. Nói đến cái này, quỷ thần vị nghiệp đồ vô pháp bị thần thức dò xét đặc tính, như thế nào dạng này quen thuộc, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Bạch tử thần qua lại dò xét, ánh mắt cuối cùng rơi vào đỉnh họa trục phía trên. Hai bên nguyên bản nên co sa mỏng, bị man lực kéo xuống, còn lưu lại tiểu phiến tàn huyết. Cổ tay khai đảo. có phiến lụa mỏng xuất hiện tại trong tay, chính là thật lâu phía trước chạm sát quỷ linh môn hà đạo nhân có được chiến lợi phẩm. vật ấy vô pháp bị luyện hóa, nhưng chỉ cần hướng trên thân một khoát trên bay, có thể biến mất hành tung. tại chỗ bất động dưới tình huống, cao hơn chính mình một bậc tu sĩ đều phát hiện không được. dù là hất lên lụa mỏng đi đường, cũng có thể trốn qua đồng giai tu sĩ do xét, thần thức đảo qua giống như đất trống. vừa vặn cùng quỷ thần vị nghiệp đồ bản tính giống nhau như lúc, thậm chí liền cho người cảm giác đều có chút tương tự. mê tiên xa đồng dạng là kiện tàn khuyết bảo vật, hướng họa quyển phía trên một bộ, hai bên lôi thủng quả nhiên có thể chống lại. lụa mỏng tung bay, đem chọn bức họa giống che tại trong đó. Mông lung ánh sáng nhạt chớp động, cả hai kết hợp tại cùng nhau, những cái kia thần linh giống như sống qua tới, chậm rãi mở rộng chính mình mấy vạn năm không có nhúc nhích thân thể. hắn phản phất nhìn đến, mấy vạn năm trước, cái này trương quỷ thần vị nghiệp đồ bị treo ở thỉnh thần tông môn hạch tâm đại điện trung ương, lụa mỏng đem tất cả thần linh che lập tiếp thụ chúng người tế bái. Chỉ có tại trọng yếu nhất nghi thức phía trên mới có thể đẩy ra màn che, nhựa phổ thông đệ tử chứng kiến chân dung, tìm về bộ kiện quỷ thần vị nghiệp đồ khí tức nhanh chóng kéo lên, đồng thời từng đạo tinh khí xuất hiện tại thần linh thể nội, này là bọn hắn ý chí xỏ xuyên qua hư không, vượt qua thời gian, tuyên cổ trường tồn. Tựa hồ chỉ cần nghiệm tụng chính xác báo cáo, có thể dẫn động đối ứng thần linh. Bạch tử thần thò tay một chiêu, quỷ thần vị nghiệp đồ có lên, rơi vào trong tay, luồn mỏng khóa lại tân ngoài, vừa vặn đưa đến bảo hộ họa quyển tác dụng. Có lẽ là bởi vì mê tiên sa tại hắn trên thân nhiều năm như vậy duyên cớ, quỷ thần vị nghiệp đồ cùng hắn có chút thân mật. Một chút dùng sức, liên lượng cái kia huyền đàn nguyên xoáy trở mình, Demi rủ xuống ngủ, dừng lại liên quan lực lượng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chỉ thấy tiên dưỡng sinh kêu dền một tiếng, như muốn từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Dẫn hắn xuống dưới a, đoán chừng mấy ngày nay có thể triệt để thức tỉnh. ủy thân vị nghiệp đồ cùng ta mê tiên sa có giao tỉnh ta trước thu đi nghiên cứu chờ hắn tỉnh ngươi hỏi rõ ràng cần chút cái gì tẫn quản từ ta sổ sách phía chiến lãnh miễn cho bị người chuyển ra khi dễ tiểu bối bạch tử thần bình lui mãi nhược hy, lại cùng cắt thương thương nghị một phen nhân yêu hai tộc quyết chiến tiến trình song song đạt thành nhất trí đều cảm thấy chiến sự lựa xém lông mày nhân tộc bên này không chịu nổi trong ngoài bộ phận áp lực phản kháng thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng cũng may không có cao giai tu sĩ dấn thân vào trong đó Ma yêu tộc nhìn lại đại chiếm thượng phong từ lui về ngoại hải phía sau lần đầu nặng chiếm vực còn là toàn cảnh nhưng làm vì phá hôi yêu thú quần tựa như không đáng giá tiền nhất hao tổ tài tích lũy thi hải thậm chí liền tế thủy đại doanh lo lắng muốn phát sinh ôn dịch mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn phái ra hỏa hành công pháp tu sĩ đem yêu thú thi hải một thanh đại hỏa đốt sạch sẽ cái khác rõ ràng bằng chứng chính là từ khai chiến đến nay cùng yêu thú tương quan tài liệu một đường ngã xuống đến hôm nay cung cấp khoa trương nhất vài loại tam giai tài liệu đều nhanh đến 5 năm trước giá cả một phần mười yêu tộc nội bộ đồng dạng không phải bền chắc như thép không để lạng kha sơn cùng thanh khâu tử hải hải chi tự liên ngoại hải yêu tộc bên trong đều có yêu lẫn nhau chỉ trích nhà ai xuất lực ít nhà ai phân đến địa bàn nhiều nếu không phải cấp trên có ngao lão long đẹ nặng đoán chừng sớm liền muốn đến mấy trận sống mái với nhau chen liết lại cương ép áp chế nhiều đến mấy vòng tối say thịt tựa như trận công kiên, yêu tộc nội bộ đều lắng lại không được chỉ có dùng không ngừng thắng lợi càng nhiều mới địa bàn mới có thể nhượng buộc lên chiến xa các tộc yêu thú đều đạt được hài lòng mà vì nhượng yêu tộc lấy được ưu thế thiết yêu giới thậm chí bỏ được đem khai thiên linh bảo chuyển về nhân gian giới dạng này ủng hộ lực độ làm cho người vô pháp tưởng tượng thượng giới tu sĩ đến vốn là hướng về phía khai thiên linh bảo lúc này không hiểu nổi đem một kiện xuất phát từ bản giới khai thiên linh bảo đưa về Nhượng ngao lão long thực lực đã vượt qua phổ thông hóa thần nhưng dạng này làm mục đích lại là vì sao? Nhân gian giới bên trong sớm mất khai thiên linh bảo, nếu không điệu tiên giới như thế nào cùng này giới càng ngày càng xa. Thiên yêu giới ngược đường mà làm, tại loại này trước mắt đầu nhập kết xù tài nguyên, bước lên thiên đại mạo hiểm mới làm đến điểm này. Nếu như vẹn vẹn là vì chiếm cứ thế giới, không có cần phải giao ra như thế đại giới, được không bù mất? Nhưng mặt khác phương diện lại không có nhìn đến dạng này làm giá trị đạo đức tông đối với cái này, đều trong mối vẫn không có cách giải bún. Quan Tinh Các, thần cao nhất, nhiều năm không có quay về. Đạo tràng cảnh trí như cũ, mỗi một chỗ đều có quen thuộc hương vị. Cái này Trương Quỷ Thần vị nghiệp đầu ngoại trừ có thể giúp Thiên Dưỡng sinh loại này thể chất đặc thủ, dễ dàng cùng đối ứng thần linh khởi sướng cộng minh tu sĩ nhanh chóng tiến bộ bên ngoài, khẳng định còn có mặt khác tác dụng. Thực tế trên nhất sắp xếp mấy tôn đại nhân vật, nếu như có thể xây dựng một tia chân chính liên quan, so tu tập cái gì đại thần thông đều muốn tới trực tiếp. Mạch tử thần liền đổi nhiều cái thần linh, không có một tôn có thể cùng Huyền Đàn Nguyên Soái một dạng, phát ra đủ loại dị tượng đến. Nhưng trước ba hàng thần linh, khí tức trở nên lúc gần lúc hiện cao xa, có loại cao không thể chạm, thánh khiết không thể khinh nhường cảm giác. ta là không có khả năng tự hủy tiên đồ phóng có hy vọng trưởng sinh cựu thị khang trang đại đạo không tu ngược lại chuyển hướng thay người làm thiệt là một cái đối tự thân không có chút nào bổ ích vật chứa liền vì đổi lấy đến thần linh lực lượng ngược lại là có thể nghiên cứu tham khảo nói không chừng liền có thể học tập chỗ có thể phái lên công dụng xích nhĩ lao tổ cách nhau một vực mượn chính mình một căn lông tóc chuyển lại lực lượng có thể làm đến nguyên anh viên mãn tình trạng mà dù là quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên chót nhất đương thiên binh thần tướng đều có thể cách thế giới chuyển lại lực lượng thỉnh thần phụ lục hình thành phân thân còn có kết đan thực lực. hắn không tin mỗi cái thiên binh thần tướng thực lực đều vượt qua xích nhị lao tổ bởi vì dựa theo dạng này mà bố tổng cộng 13 hàng phân chia đều không cần đến đỉnh trung thượng vòng tròn đều phải có hợp thể cảnh giới mới đúng khẳng định là có đặc thù kỹ pháp mới có thể làm đến cái này tình trạng Bạch tử thần đột nhiên cảm thấy có thể đem quỷ thần vị nghiệp đồ nhìn tấu đối chính mình sau này tu luyện thân ngoại hóa thân có rất nhiều chỗ tốt cũng không phải là mỗi danh hóa thần tu sĩ đều sẽ tu luyện thứ hai hóa thân nay pháp đã phí tài nguyên lại hao tổn tinh lực sớm làm tốt ý định luyện ra tu sĩ đều là có đặc thù gặp gỡ hoặc công pháp đặc thù tựa như cái kia hoàng pháp thánh quân vừa mới tiến vào hóa thần, tức chém ra hai đại phân thần, đã giảm mất đi tu luyện công phu, tựa như vốn nên như thế. hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú, chủ yếu là hướng về phía một cái liền Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ đều chưa hoàn thành suy nghĩ. Bản thể ngự một kiếm trận, thứ hai hóa thân lại diễn khác một kiếm trận, có thể như vậy chồng lên. chớ nói đồng giai vô địch, liền tính đến hóa thần kỳ bên trong đều dám biểu diễn cho ngươi xem, cái gì gọi là địch chạm luyện hư. bất quá sở dĩ là suy nghĩ, liền Thái Bạch Kiếm quân các thời kỳ kiệt xuất kiếm quân đều không thể thúc đẩy hoàn thành, chính là nhiều cái kiếm trận đồng thời ngự sử chân nguyên tiêu hao vấn đề. thứ hai hóa thân xét đến cùng còn là cùng bản thể là một người phi kiếm hạn mức cao nhất là cả hai tính gộp lại chồng lên. mặc người đem động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện lại cao, có được bản mệnh phi kiếm lại nhiều, đều không có khả năng đem hai đại kiếm trận gia tăng lên tới, còn có thể thuận lợi vận hành. cho nên cái này mỹ hảo suy nghĩ liền một mực chỉ tồn tại ở trên mặt giấy, thành không trung lâu cát. bạch tử thần ngẫu nhiên thoáng nhìn nhất nhãn, liền nhớ để tâm. toàn bộ thiên hạ muốn nói ai có cơ hội đạt thành cái này không có khả năng mục tiêu, bỏ hắn kia ai. vô thượng thanh vi kiếm hạ tồn tại, phối hợp động huyền lục thần kiếm kinh mới có khả năng sáng tạo cái này kỳ tích. nghĩ lại một vòng nắm lên quỷ thần vị nghiệp đồ hướng động tiên hình thức ban đầu bên trong một ném bức họa treo cao mái võng tự hành triển khai mỗi tôn thần linh đều có kim quang đâm ra chói mắt đến thực điểm liết mắt nam minh ly hỏa kiếm cùng yêu dị tiên đạo xác định hai cái này không ổn định nhân tố đều ngoan ngoãn lợi mới lui ra động tiên hình thức ban đầu thu hồi tâm nghiệm tinh tâm tại bất diệt động chân cốt phía trên đem trước ngực khối này tiên cốt thần tốc ngưng luyện đồng thời còn bị bạch tử thần phát hiện một điểm tiên cốt tu luyện tiến vào quỹ đạo phía sau hoàn toàn có thể hai khối tiên cốt đồng thời tiến hành chỉ cần thần trí của ngươi đầy đủ cường đại có thể coi chừng qua tới chương 618. Nhất kiếm sinh và pháp. Chương 618, Nhất kiếm sinh và pháp. mất diệt động chân cốt vốn là tu thành qua một hồi, giờ phút này thành tâm kiến tu, tiến cảnh cực nhanh. Xương ngực màu sắc không ngừng lắng động, như tinh như ngọc như lưu ly, so lần đầu tu thành lúc tính chất càng tốt. Còn lại vô hình kiếm cốt cùng lượng cực liên quan cốt, Bạch tử thần tất nhiên là đem tinh lực đầu nhập vô hình kiếm cốt trong đó. Hắn vốn liền không thông độ pháp, phi kiếm nơi tay dưới tình huống, cũng không động lực đi lại tu một môn nội thuật. Dưới so sánh, khẳng định vô hình kiếm cốt mang đến tác dụng tăng lớn. Tinh xương ngạc nhiên, sớm chiều luân chuyển, mấy năm thời gian thoáng qua mà qua. Bạch tử thần dứt bỏ hết thảy, phóng xuống đối thế cục sầu lo đối ngũ ra yêu quân lo lắng và đáy lòng chỗ sâu nhất đối đại đạo dừng lại sợ hãi một tiếng ngọc âm bất diệt động chân cốt lại thành một đạo kiếm minh cuộc sống từ hữu hình chuyển vô hình lại trở lại hữu hình tu luyện quá trình bên trong trước lấy thuần dương chi hỏa thuần âm chi khí qua lại tẩy luyện tiếp đó khép lại bản thân chân nguyên vô hình kiếm cốt thành tiểu thời điểm vô số đạo vô hình kiếm khí từ quanh thân huyệt khí bắn ra chỉ nghe suy suy loả làm nhưng không thấy cụ thể hành tung chỉ thấy được quan tinh điện tầng cao nhất cả tầng kiến trúc xóa tất cả khí vật xuất hiện rậm chẳng trị lộ kiếm sau một khắc đã thành một miệng. khói bụi vang lên. nhưng ra quan tinh điện không có bất luận cái gì tổn thương, tựa như những này vô hình kiếm khí uy lực phạm vi liền bị thiết lập tại này đầu tiên phía trên. nhiều ra một thốn, đều sẽ tự hành tiêu tán. có thể chỉ định một thanh phi kiếm, nhựa kia trở thành chân chính vô hình kiếm, mà không phải là giống như long tông từng luyện chế qua vô hình kiếm, hào nhóng bên ngoài không thể gạt được chân chính cứng giả. vô hình kiếm cốt có thể khiến một thanh ngũ giai phi kiếm đều triệt để ẩn tích, mặc dù triển khai công kích đều sẽ không hiện lộ ra đến. vô hình kiếm cốt tu thành đủ loại thần dị vào tới, đúng là hắn tu thành tất cả tiên cốt bên trong số lượng nhiều nhất. Bất quá cái này vô hình kiếm cùng hắn kiếm lộ không hợp, tinh hà kiếm trận càng là đường đường chính chính, lấy thế áp người đường đi, đem trong đó một thanh phi kiếm cải thành vô hình lên không được cái gì tác dụng. Ngược lại là khác một điểm, sinh tử tồn vong trước mắt, có thể rút cốt làm kiếm, cái này căn vô hình cuộc sống bạo phát lên tới sẽ cùng ngũ giai phi kiếm. Tự thân mạch cốt huyết nục, không cần tế luyện, chính là bản mệnh phi kiếm tiêu chuẩn. Bất quá nhiều nhất duy trì liên tục nửa canh giờ, tiên cốt biến thành vô hình kiếm liền muốn giải thể, mà mất cuộc sống, lại còn còn mấy phân chiến lực. Thông thường tác dụng, đó là có thể bằng một căn vô hình kiếm cốt thúc dục vô hình kiếm khí, đan sen đã thương người ở vô hình. So sánh với ngự sử phi kiếm, tiêu hao chân nguyên có thể không đáng kể, là kiếm tu tại đối mặt chiến thuật biển người lúc một loại rất tốt thủ đoạn. Ví dụ như tại chống lại yêu thú quần thời điểm, không quan tâm ngự kiếm rất yêu, nhìn xem hiệu suất là cao, nhưng chống không được một thời ba khắc liền muốn lui về phía sau hồi khí. Nếu như là một người một chỗ, rất dễ dàng liền lâm vào tình thế nguy hiểm. Càng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú kiếm tu, lại càng hiểu được tiết kiệm chân nguyên, dùng ít nhất khí lực đến nhanh nhất giết địch, một tia dư thừa chân nguyên đều không tưởng hao phí. cùng loại vô hình kiếm khí dạng này thần thông, đối với chín thành chín kiếm tu mà nói đều là hiệu suất cao thực dụng. Bất quá Bạch Tử Thần chưa từng cái này phiên não, mặc kệ vô hình kiếm khí còn là trực tiếp ngự kiếm giết địch, không có lo lắng qua chân nguyên bất lực vấn đề. Mặc dù bảy trận phi kiếm bên trong, ngũ giai phi kiếm số lượng đều lên thăng đến ba thành, có thể trong nháy mắt nhượng một gã nguyên anh kiếm tu dầu hết để tắt. Bởi vì hai thanh luyện thành bản mệnh, khác một thanh cũng tại luyện hóa đạo trên đường, không ngờ này điểm. Như vậy nhìn tới, vô hình kiếm cốt đối với ta lớn nhất để thăng ngược lại là tu hành thời gian có thể lại rút ngắn một thành. Bạch Tử Thần tâm niệm vừa động, chân nguyên trong lúc lưu chuẩn bị vô hình kiếm cốt loại bỏ một đạo, lại lớn mạnh tinh một đường. Cái này chính là động nguyên lục thần kiếm kinh ảo diệu, mỗi nhiều một căn kiếm cốt tu luyện tốc độ có thể để thẳng một thành, xem chừng cách Nguyên Anh hậu kỳ định phong lập tức thiếu đi hơn 20 năm thời gian. Tu tiên giới trong lịch sử, có được kiếm cốt nhiều nhất một người, cũng không phải là Thái Bạch kiếm vân, cũng không phải mấy vị thanh danh lớn lao kiếm tu, mà là thượng cổ thời kỳ một gã ôn họ tu sĩ, sinh ra dị tượng, hai tay qua gối, xương ngón tay phát lạnh, lưng eo theo lớn lên liền khó mà thẳng tác, như là một trương đại cung. Người mang ba căn kiếm cốt, thiên sinh kiếm tâm, đáng tiếc tốt tương lai, kiếm tiên thiên phú, lại không có một cái xứng đôi tâm tính. Tính tình nhu nhu, rất dễ chịu người khác ảnh hưởng. lại là cái tình trùng, vì cứu ý trung nhân rơi vào tự thân trọng thương căn cơ trọng thương thậm chí vì cứu nàng kia tự đoạn hai cổ tay lấy thu xương kiếm cốt rời vào đối phương thể nội cuối cùng kết cục không biết chỉ nhìn ôn họ tu sĩ liền toàn danh đều không có lưu truyền xuống đến có thể phỏng đoán một hai dạng này một vị bên ngoài kiếm đạo thiên phú đều có thể cạnh tranh từ xưa đến nay để nhất nhân kiếm tu nhưng lại ngay cả nguyên anh đều không vượt qua nếu như là ở thái bạch kiếm tông về sau sinh ra đại tông có người có thúc trở thành nguyên anh chân quân không khó nhưng trung quy là nhà ấm bên trong hoa cỏ nếu không thể đem tâm tính để thăng đi lên khó có đại thành kiểu. Khó trách sẽ bị Đông đảo kiếm tu đại tông làm vì phản diện ví dụ dùng để khuyên bảo đệ tử. Cùng với linh căn một dạng, lại tinh diệu chắc linh pháp thuật, lại lao đạo một đôi tuyệt nhãn, cũng không có khả năng đem một gã đệ tử từ trong ra ngoài xem thấu triệt. Căn cốt có thể chắc, huyết mạch có theo, linh thể có thể tố, nhưng ngộ tính cao thấp, tài tình sâu cạn, tâm tính ưu khuyết, thậm chí đấu pháp thiên phú, khai sáng năng lực đều là cần hậu thiên trầm rãi bày ra. Bạch tử thần cũng là thu qua vài danh đệ tử người, bên trong có mọi người công luận thiên tài tu sĩ, cũng có phai mở trong đám người thường trung đẳng tri tư. tựa như chính mình cái thứ nhất đồ tôn thiên dưỡng sinh tam linh căn tư chất như cũ so rất nhiều căn cốt tháng qua hắn người sớm hơn chút cơ nếu là sinh tại thiên địa không sinh đại biến lúc đoán chừng sẽ trực tiếp bị thỉnh thần tông môn liệt vào thánh tử nguyên anh cảnh giới dễ như trở bàn tay hiện tại cái này thời đại đều có thể cùng quỷ thần vị nghiệp đồ nổi lên phản ứng động đến huyền đàn nguyên xoáy đội thành trung cổ không thể nói trước huyền đàn nguyên xoáy hình chiếu trực tiếp lâu dài phụ thể tu vi một ngày nàng giảm hoặc là nói trong chú lực đối buồn tẻ tu hành sự nhẫn lại đồng dạng là một loại thiên phú có người tâm viên ý mã Hôm nay ngũ hành pháp thuật, ngày mai đội quang thần thông có người hết sức chuyên chú, ngồi xuống chính là hơn mười năm, ban đầu đã đem đồng hành người xa xa bỏ qua. Từ bước vào kiếm quang phân hóa, bạch tử thần liền chủ trừ không tiến kiếm đạo cảnh giới dường như nước chảy đá mòn, rốt cục vào hôm nay gặp được ánh dạng đông. Một thanh tử vi nguyễn lôi kiếm phân ra đạo đạo lôi mang, lấy một phần mười, mười lại diễn trăm đến kiếm quang phân hóa phần cuối phía sau, lôi mang cuối cùng không ngừng diễn biến, có thiên băng địa liệt diện thế tình cảnh, cũng có thiên địa sơ khai sáng thế hình ảnh. Lôi mang chất động, sáng tối luân chuyển, chính là một cái thế giới chung kết. Kiếm quang có linh, lại đến một kiếm sinh trận, một kiếm thành giới. cho đến chân chính nhất kiếm sinh vạn pháp. So sánh với nhất kiếm phá vạn pháp, thuần túy nhất giết chóc phá hư, bỏ qua bất luận cái gì phòng hộ linh quang, nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới tự nhiên càng khó làm đến. Sở dĩ tại dân chúng bình thường trong cảm nhận danh tiếng xa không bằng nhất kiếm phá vạn pháp vang dội, thứ nhất núi cao ngưỡng mộ, toàn bộ thiên hạ đều không có mấy danh kiếm tu có thể đụng vào, rất nhiều người liền nghe đều không có nghe qua. Thứ hai, nhất kiếm sinh vạn pháp vốn liền không phải vì để thăng phi kiếm sát thường, mà là hướng về kiếm đạo càng thâm tầng thứ dạo bước tiến lên. Chỉ có đi xong bước này, mới có thể tiến vào xưa nay chưa từng có kiếm đạo đệ ngũ cảnh. đặt tới thái bạch kiếm tông trên lý luận trí cao cảnh giới lại hướng lên bất quá là kiếm ý bản thân đề thăng, tại kiếm đạo mà nói cũng không bản chất biến hóa nhưng bạch tử thần cùng mặc khác kiếm tu vốn là có được tinh hà kiếm trận cái này đòn sát thủ mấu chốt còn có thể dọn ra trống không chân nguyên nếu có thể làm đến trong trận sinh trận có thể tại tinh hà kiếm quân trên cơ sở đem kiếm trận đi ra thuộc về hắn chính mình con đường triệt để vượt qua tiến nhân tất cả lôi mang thu hoạch một đường một kiếm hướng hư không chẳng xuống nhẹ nhàng rơi vào giữa không trung phân ra mười hai đạo lôi mang các ti kỳ trước vậy mà ra giáng bố thành tinh hà kiếm trận hợp thành một phiến lôi hải kiếm trận vừa thành, bên trong liền có một cổ cực kỳ không cân đối lực lượng, nhượm một đạo lôi mang tạc liệt. Tựa như hình thành phản ứng dây chuyền, sáng lên huyễn lệ lôi đỉnh khói lửa, vừa mới hiện lên kiếm trận chi lực nhanh chóng tối lui. Đáng tiếc, còn là nóng lòng chút, lại cho ta một cái giáp, không, chỉ cần 30 năm, ta nhất định có thể làm đến một kiếm sinh trận. Bạch tử thần buồn vô cơ tự nói, tinh hà kiếm trận bên trong lại bộ 12 tòa loại nhỏ tinh hà kiếm trận, liền tính hóa thần một kích đều không có khả năng trực tiếp công phá. Hy vọng yêu tộc có thể lại cho ta 30 năm thời gian, tốt thành tiểu chân chính nhất kiếm sinh và pháp. Lôi mang ẩn xuống, hắn lần nữa đóng lại hai mắt, tại trong thức hải bắt đầu diễn luyện, tìm kiếm cuối cùng một bước bước ra linh cảng 4. Nam bực, thanh câu tử hải lấy hải làm danh, kỳ thật chỗ này yêu tộc thánh địa cũng không bờ biển, trên địa bàn cũng không có lớn đến có thể sử dụng biển tương xứng bến nước, chỉ có giữa rừng núi san sát thủy đàm thanh tĩnh tĩnh mịch, có nhiều sâu tới mấy trăm hơn ngàn trượng, liền phía trên dưới đất sung ẩm, con cong nhiều nhiều không biết cuối cùng thông hướng nơi nào. sở dĩ có tử hải danh hảo là bởi vì thanh câu sơn phía trên thiên hộ nhất cam hiệu nhất thuật, bố xuống trận ngộ nhập nơi đây tu sĩ cho rằng chính mình đến không nguyên không đôi tử hải. lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là trầm mặc thuyền hạ, trôi nổi từ thi mới bởi vậy gọi tên. trừ đi thiên hồ tộc thanh câu tử hải trong đó còn có mặt khác yêu tộc đều là huyết mạch được tán thành yêu thú. bất quá thanh câu sơn phía trên chỉ có thiên hồ một tộc địa vị cao thượng, mặt khác yêu thú đều là làm nô làm buộc liên tính hóa hình thành công cũng đừng nghĩ được cùng thiên hồ một dạng tài nguyên đáng ngộ. chính là bởi vì này mới tạo thành lạn kha sơn của thời hấp dẫn bốn mực chín thành chín hoang dại hóa hình đại yêu. trung tâm nhất trên ngọn núi một mực có mở mịt mây trắng bao lại theo gió mà động nhưng như thế nào đều thổi không tan. bay động đều duy trì liên tục mấy trăm năm. chưa từng có qua biến hóa, giang giác. ngày hôm đó đột nhiên truyền đến nghiền nát thanh âm, cái tia mây trắng tựa như đẹp đẽ nhất bình xứ bị đụng ra một cái lỗ nhỏ, hướng đen nhánh lôi thủng bên trong chui vào. mấy tức thời gian, đã bị che đi đến trăm năm ngọn núi rốt cuộc hiện lộ bộ mặt thật. một đầu lại một đầu khổng lồ hổ vĩ nhẹ nhàng lay động, không biết từ nơi nào lần lượt xuất hiện, áp toàn bộ thanh khâu tử hải đều có hắc ảnh hiện lên. điểm đủ yêu binh, theo ta san bằng trung vực, đoạt lại bản tộc mất đi vinh quang. một cái tuổi trẻ thanh âm tại tất cả thanh khâu tử hải yêu tộc trong lòng vang lên, bình bình đạm đạm kể rõ, tựa như sấm sét tại bên thai nổ tung. mặc kệ có hay không hóa hình? có không có thành thục linh trí, toàn bộ đều quỷ sắt trên mặt đất. lắng nghe thánh tổ pháp dụ. chói mắt bạch mang hội tụ, đầy trời hồ vi biến mất không thấy gì nữa. từ trên ngọn núi đi xuống đến chính là vị bạch báo tóc trắng thanh niên. tóc dài xoa bay, hai lô thai hẹp dài, một đôi đồng tử xích hồng, tuấn mỹ vô cùng, thư hùng khó phân biệt. chương 619 hóa thần kịch chiến. chương 619 hóa thần kịch chiến. với hóa thần tiểu bối cũng dám phong sơn cản đường, thực cầm chính mình coi là cung lão nhi. tuấn mỹ thanh niên thân hình như khói, mỗi đi một bước, thân thể liền ngưng thực một ít. mấy bước sau đó, đã thành thực thể. đi vào thanh khâu tử hải ngoại vi nhìn phía xa tùy ý ngồi ở đá xanh phía trên lao tẩu cười lạnh nói ra hoàng pháp hiện tại ly khai ta còn không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ một phút đồng hồ phía sau còn ngựa nhớ chuồn không đi cũng chỉ phải cùng ngươi làm qua một hồi không cần một phút đồng hồ giờ phút này liền có thể hồi ngươi Mỗ mặc dù bất tài nhưng đón lấy phong chủ vị trí liền muốn phụ trách đem ngươi ngăn tại thanh khâu sơn phía trên một bước đừng nghĩ ly khai lao tẩu run dậy áo choàng nguyên bản tản ra ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ có vô tận uy nghiêm một chết hồ bạch hóa thần sớm vượt qua ngàn năm bị thiên phạt phong chủ một người một thức phong tại trong núi tại tu tiên giới hầu như không có tồn tại cảm giác mất tận mặt núi lại bị trong mắt hổ bối như lần này phục nộ hỏa tung bay nâng lên một mai hạt châu lấy yêu thánh khí tức kéo theo phương viên trăm dặm bên trong mỗi một luồng yêu khí đến đầu yêu thánh châu nhoáng một cái hóa thành một cái chống trời cự trường muốn đem hoàng pháp thánh quân đập thịt nát xương tan đồng thời nương theo đạo đạo hư không xiểm xích đem tứ phía triệt để phong cấm hóa thần chi gian hồ bạch đương nhiên sẽ không cảm thấy có thể hai ba lần liền thủ thắng liền tính lại không đem hoàng pháp cái này tân tân hóa thần phóng tại trong mắt cũng sẽ không như thế vô lễ hóa thần tranh chấp. đã không tại ở chân nguyên cao thấp, thần thông mạnh yếu, so chính là đối thiên địa pháp tắc khống chế, đối đại đạo chân ý vận dụng. Mượn chống trời cự trưởng đánh đòn phủ đầu, hồ bạch há miệng phun một cái, lại có một tòa thành trì tại sao lưng xuất hiện đồng thời nhanh chóng quyết trường, thành thị móc ngặt hết đợt này đến đợt khác, tại biển mấy bên trong như ẩn như hiện, lập tức liền vượt qua thị lực có thể đạt được. Cái gì thanh khâu tử hải, hiểm trở đại sơn, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hoàng pháp thánh quân trước mặt không thay đổi, đề trưởng đối với không trung cự trưởng gỗ một cái thức thân thể, một cái trưởng như cự sơn, hoàn toàn không tại một cái lựa cấp. Hai cái bàn tay đụng nhau, vốn là yên tĩnh im mắng. Sau đó lôi đỉnh giống như nổ mạnh, nhìn như không công bằng quyết đấu, cư nhiên lấy thế hòa kết thúc. Khuyết tán thần uy, đem chỗ lan đến khu vực đều bị diệt. Nếu không phải có Thanh Khâu Sơn phía trên trận pháp, hai đại hóa thần va chạm dư ba, đủ để lượng này phiến trong thiên địa tất cả sinh linh đều hóa thành hư ảo đồng thời. Hoàng pháp thánh quân cứ gọi ra Thái Hư thần trạng, hướng trước người một lượm, liền có 13 tầng bảo trạng hư ảnh hiện hiện. Vạn ta bất xâm, phá vọng tức chân, không sợ huyết tượng. Từ Cửu Diệu động thiên biển bên trong vớt lên tới Thái Hư thần tràng, lại lấy Bắc thiên thần nghe luyện hóa bảo vật này, tỉnh lại khí linh, chính là vì đối phó Cửu Vĩ thiên hồ. trong rất sống động kiến trúc quần, nhân yêu hôn cư lắng diện, bị thái hư huyền quang quét qua liền cung điệp lên quân bài nhao nhao sụp đổ trong khoảnh khắc thân sinh kiến trúc đã đuổi không kịp tan vỡ tốc độ tốt pháp bảo không hổ là đạo đức tông thông thiên linh bảo số lượng xa xa không chỉ trên mặt nổi vài kiện hồ bạch lông mày nhăn lại cảm nhận đến món bảo vật này hoàn hoàn toàn toàn chính là hướng về phía chính mình đến vừa vặn toàn diện khắt chế mỹ thuật một tay chỉ thiên một yêu một người ở giữa khoảng cách bị trong nháy mắt kéo ra bất luận như thế nào rảo bước tiến lên cái gì đột pháp đều vô pháp tiếp cận khoảng cách sau đó quanh chân ngồi xuống Hai tay bấm niệm pháp quyết, có một cái cực lớn hồ ly hư ảnh lóe lên rồi biến mất, tại sao lương biến mất? Hoàng pháp thánh quân một tay thái hư thần tràng, một tay cản thần tiên. Lần này liền không bài trừ như vậy đơn giản, bất luận như thế nào lắc lư thái hư thần tràng, đều không thấy khoảng cách biến hóa. Cản thần tiên liên tục ra tay, đều rơi vào chỗ trống, không thấy phản hồi. Cái này thông thiên linh bảo là hắn đem ma long truy luyện hóa phía sau, tẩy đi bên trong ma khí, cùng chính mình bản mệnh linh bảo tương dung. Chọn vẹn dùng đạo đức tông chín kiện nhiều thế hệ tương truyền ngũ giai linh vật, lại dùng một luồng viễn cổ thần nhân thần tính kết tinh, mới đạt được cái này cực phẩm thông thiên linh bảo. cản thần tiên phía dưới thần ma lui tránh mặc ngươi cái gì tiên tiên thần ma chịu một roi đều muốn lộ sắc bay về phạm thể đối các loại hóa hình sinh linh đều có nhất định khắc chế tác dụng không chỉ cực hạn với hóa hình đại yêu còn có cái kia tiên tiên linh căn ngưng tụ thành thân người thậm chí thoát sát khí linh bất quá phía sau cả hai linh thực trưởng thành tại tu tiên giới trong lịch sử còn có mấy cái ví dụ siêu thoát khí linh là một cái được không chịu tiên địa pháp tắc có hạn nhân gian giới pháp bảo đều không có khả năng vượt qua ngũ giai gông cùng xiến xích đạt tới lục gia trình độ nay cũng là vì sao cái kia vài kiện lục giai khai thiên linh bảo chân quý như thế nguyên nhân một trong mà muốn khí linh thoát sát siêu thoát, tiêu liền lục giai từ là không đủ. Tại địa tiên giới bên trong đều thuộc hư vô, lúc gần lúc hiện truyền thuyết. tăng thêm thần ma tuyệt tích, cả thần tiên hơn phân nửa thần thông đều phát huy không ra đến. Cũng may đối hóa hình đại yêu còn có một chút hiệu quả. Trước hết ở giữa, liền vô pháp bảo trì thân người, nhất định phải hiện lộ nguyên hình. Ứng trái thì trước, tu phải chính là sau. Ba hư bảy thực, từ không nói có. Hoàng pháp không thấy hoảng loạn, một lời vạch trần hồ bạch đại đạo. Tốt một cái xuất sinh, cư nhiên cũng có thể hiểu thấu đáo hư thực đại đạo. Tu hành không dễ, không bằng trở lại phong sơn, tội gì đưa mấy ngàn năm cổ tu? Hoàng pháp, người đang tìm chết. Hồ Bạch hét lên một tiếng, hiện ra nguyên hình, toàn thân tuyết trắng không thấy một tia tà sắc, chín đầu lông tơ cái đuôi tại không trung vũ động, che khuất bầu trời. Hồ trào nâng lên, đã cao hơn sau lưng Thanh Câu Sơn, cựu vĩ đều phá tan vạn trượng cường phong tầng. Thuộc về ngũ gia yêu tôn uy áp chân chính tản ra, dù là có trận pháp ngăn trở, Thanh Câu tử hải cùng với càng lớn trong phạm vi tất cả sinh linh đều tại run lẩy bẩy đều là nằm rạp xuống trên mặt đất, sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác. Bất luận không khai trí giá thú, còn là tam gia yêu thú, tại hóa thần chi uy trước mặt đối xử như nhau. Sủi lơ mất khống chế, mùi hôi ngút trời. Hóa hình đại yêu hơi hảo chút, còn có thể nỗ lực tự khống. nhưng một dạng muốn lộ ra nguyên hình mới có thể chống cự. thành khâu sơn phía trên, trong nháy mắt xuất hiện vài đầu thiên hồ cùng hổ báo xài lang. Làm vì đương thời tam đại yêu tôn bên trong trẻ tuổi nhất một vị, hồ bạch tự cho mình rất cao, liền tính khuất cư xích nhĩ lao tổ cùng ngao láo long phía dưới, cũng chỉ cho rằng là thời đại tích lũy chưa đủ, cũng chưa phát giác ra mặt khác địa phương kém, chống lại hoàng pháp loại này tân tấn hoa thần, nguyên bản nghĩ đến đuổi đi tức có thể, lúc này bị nói khơi mà nổ hỏa, dù là bản thể ra tay, thao tổn thọ nguyên đều phải gọi cái này không biết trời cao đất dày nhân tộc tu sĩ bị ăn phải cái thiện tỏi lớn. Một trảo đè xuống, thiên địa sụp đổ. xuất hiện một cái lô đen bắt đầu thôn vệ xung quanh không gian đại đạo hư hư thật thật từ không nói có trong mộng huyễn tượng trở thành sự thật thật sự là tốt bản sự hoàng pháp không người thẳng tắp thân hình tăng vọt vô số lần thành ngàn trượng quang ảnh tự nhân tuy nói cùng hồ bạch hình thể như cũ chênh lệch khá xa nhưng cuối cùng sẽ không bị trực tiếp bỏ quên đi qua huyễn thuật một đạo đi đến cuối cùng bất quá hai đầu con đường một là trí phồn trí mật trực kích lòng người liên tính chính mình biết rõ hãm sâu huyễn tượng cũng vô lực dãi ruộng hoặc là nói chủ động không tưởng lý khai tình nguyện trầm luân trong đó khác một là hiện tượng trở thành sự thật, lại còn nói gì tới chân thật cùng ảo cảnh. Chỉ cần hố bạch mượn ý, một hồi đại ngộng có thể đem trăm vạn sinh linh kéo vào mộng cảnh thế giới, lại trong mộng tất cả hành động kiến tạo thế giới cuối cùng đều sẽ như thực hiện ra đến chân thật giới. Nó biết phổ thông thủ đoạn, không làm gì được hoàng pháp trong tay cái kia kiện chuyên vị khắc chế huyền tượng mà sinh thông thiên linh bảo, dứt khoát liền lựa chọn càng thêm trực tiếp đại đạo đối bính. Nhiều hơn một nghìn năm hóa thần thời gian, đại đạo ngự sử sao có thể góp đi vào 3000 đại đạo, nó đều có thể hư thật chuyển hóa, chỉ nhìn rơi xuống thực chỗ còn mấy phần uy năng đại đạo đối bính, so chân ý mạnh yếu nhiều ít, không, có quay đầu lại chi lộ. Bại phương nhất định liên lụy bản nguyên, phản hồi tới đầu tiên, so nhục thân tổn thương nghiêm trọng gấp trăm lần. Quang ảnh cự nhân không thấy hoảng loạn, trong tay hai kiện thông thiên linh bảo đồng thời phát triển lớn, Thái hư thần tràng định trụ địa thủy phong hỏa, bình ổn nghiền nát hư không đả thần tiên hóa thành ngàn vạn bóng roi, công kia tất nhiên cứu. Xuất hiện cửu vi thiên hồ đỉnh đầu rơi xuống. Bất quá cái kia chín đầu hồ vi nhoáng một cái, bóng roi anh ở bên trên chỉ kích thích tầng tầng rung động, nhựa lông tơ hướng phía dưới co rụt lại. Co giãn mười phần, không chút nào chịu lực hóa giải cái này sóng thế công. Hồ bạch trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, hồ trảo ấn lô đen áp xuống. nhìn như tiện tay một kích lại đã là ngàn năm hóa thần nội tỉnh cao nhất hiện ra cái này cổ vĩ lực lượng thái hư thần chàng đều không chịu nổi bảo tràng tầm tầm vỡ tan lô đen giảm bớt ba phần lại thông qua thôn vệ ngoại vật khôi phục hai phần chốc lát phá hư không được quang ảnh cự nhân hai chân chấn động ngạnh sinh sinh hướng lòng đất ép xuống tầm hơn mười trượng, thấp một đoạn đạo hữu ta đến giúp ngươi thời điểm mấu chốt từ phía nam lái tới một cỗ xe châu bên trên một gã gầy gò trung niên nam tử hai tóc mai xám trắng trong tay bưng lấy một cuốn thẻ tre đạo hữu ta cũng tới trợ ngươi phía đông một gã nông phu, thân hình cường tráng chần chùi hai chân sai bước trên vai khiêng một thành thạch quốc hai người khí tức đột một dâng lên lại đều là hóa thần cấp bậc hồ bạch sợ hết hồn, hẳn là này là nhân tộc nhằm vào chính mình âm mưu không tiếp đại giới đều muốn trước trừ đi một gã ngũ gia yêu tộc nhưng hôm nay xuống núi phía trước cũng không tâm huyết dân trào sinh ra cảnh chiêu điểm đủ yêu binh xuất chính quyết định cũng là tạm thời định ra cùng ngao lão long các loại yêu đức hảo thời gian còn có nửa năm thuật ý là nhất thời hưng khởi đột phát quyết định nhân tộc phương diện chẳng lẽ còn có thể tính toán đến điểm này sớm nhiều an bài hai vị hóa thần tu sĩ mai phục trái phải bằng không thì ba vị hóa thần tu sĩ thủ điểm cái này đãi nộ cũng quá long trọng chút, mặt khác địa phương không được cửa thành mở rộng ra, bị ngao lão long cùng xích nhĩ lao tổ bắt lấy cơ hội. ồ, dù là hiện ra nguyên hình, hồ bạch tướng mạo đều không thể dùng hung ác đến hình dung, trái lại có yêu tộc bên trong khó được cao quý. Hồ mặt nhíu lên, phát hiện mới tới hai vị hóa thần không có gặp qua không nói, tu tiên giới bên trong đều không có dạng này hai nhân vật, lại khí tức đến hóa thần, nhưng cho người cảm giác hư vô cùng, liền tính vừa mới tấn thăng hóa thần đều không đến mức uy áp như thế nông cạn. như là hóa thần giản giáo, bên trong trụ còn là cái nguyên anh viên mãn tu sĩ. thân ngoại hóa thân, thời gian mới mấy năm. chẳng lẽ là cái kia nhất khí hóa tam thanh? Hồ Bạch Đông cảm giác không ổn, thức ra đơn độc chống lại loại này hóa thân nó mười chiều trong vòng có thể cầm xuống, cũng liền khi dễ một chút thấp cảnh giới địch thủ. Chỉ có cảnh giới, không có xứng đôi lực lượng, đồng dạng không được. Nhưng lúc này có quang ảnh cự nhân đỉnh tại đằng trước, hai đạo hóa thân tại bên cạnh phụ trợ xuất lực, tình huống liền muốn chưa biết. Xem tình huống này, rõ ràng chính là Hoàng Pháp ẩn giấu thủ đoạn, sao có thể không tâm thần khó có thể bình an? Ha ha, thật muốn cảm tạ Hồ Bạch yêu tôn, càng đem ta cái này không nên thân tiểu thuật nhận làm địa tiên giới tuyệt đỉnh thần thông. Bất quá là chạm linh đại pháp thôi, kính xin chỉ giáo. Hoàng pháp tẩy mở cười to, qua ảnh cự nhân trên thân hiện lên một cổ tràn đầy vĩ lực, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bị cường hóa gấp trăm lần. Tất cả không hợp với lẽ thường, không tôn thiên đạo hiện tượng đều đang bay nhanh lướt bước, phá toái hư không trong nháy mắt khép lại. Chương 620, không ai có thể thu mua đạo đức tông. Chương 620, không ai có thể thu mua đạo đức tông. Hoàng pháp ly khai thiên phạt phong lúc lấy bí thuật mang theo chạy trên đỉnh tích lũy vượt qua mười vạn năm, vô số đệ tử chỗ dưỡng một luồn pháp tắc. Pháp có sở y hình có sở xuất đời đợi thiên phạt phong đệ tử tuân theo cái này một điều lệ, tinh khí sỏ xuyên qua và cổ, hình thành đặc biệt sản vật. nếu có nguyên anh viên mãn thiên phạt phong đệ tử vô lực vượt qua hóa thần thiên tiếp hoàn toàn có thể luyện hóa cái này sợi đồng nguyên phát tắc trực tiếp tiến vào hóa thần chỗ giao ra đại giới chính là cả đời không được rời xa thiên phạt phong lại lại không tiến lên khả năng liên cung bảo luân phật đà cùng đạo mạch tôn chủ có chút cùng loại nhưng là nhận hạn chế càng lớn hồ mạch làm yêu đê điều đối mặt thiên phạt phong chủ từ trước đến nay nhượng bộ lui binh bất luận là trong tộc cực kỳ có hy vọng hóa thần hậu duệ bị giết còn là đạo đức tông tam lệnh ngũ thân hạn chế thanh khâu tử hạ yêu tộc hoạt động phạm vi nó đều trầm mặc không nói cho người ấn tượng chính là mềm yếu có thể lớn không bằng xích nhĩ lao tổ tại đông vực đem lạng kha sơn phát triển thành cái thứ hai yêu tộc thánh địa bá đạo cường thế có thể đè nặng kim việt tông hành sự nếu không phải cố kỵ trung vực đại tông đông vực nhân tộc thế lực nhưng xa xa không phải lạng kha sơn đối thủ không bằng nao ra lão long thần bí cường đại cũng không đặt chân nội lục trấn thủ vạn trượng thủy nhãn được tôn vạn yêu Chi vương hát hải chi chủ đại chiến mở ra sau đó biểu hiện cũng nói do nó xứng đáng cái này xưng hô mặc kệ có phải hay không dựa khai thiên linh bảo mới có thể làm đến nhưng hoàng pháp một điểm đều không dám kinh thường thiên phạt phong chủ là hóa thần hậu kỳ nhân gian giới tuyết đình nếu không phải xuất hiện khai thiên linh bảo cái này biến số một người có thể tận bại thiên hạ hóa thần tồn tại hồ bạch đối với hắn yếu thế nhượng bộ là bình thường cử động chính diện đối kháng mới là ngại mệnh giải, cái này không thể chứng minh nó nhất định rất yếu liêu địch toàn quan chính mình cửa này quan hệ nhân tộc phía sau phòng tuyến một khi bị lột phá rút dây đọc rừng muốn ra đại sự cái này sợi có thể bồi dưỡng một gã nhận hạn chế hóa thần thiên địa phát tắc không chút do dự bị hoàng pháp thúc rụng, giống như trận gió nhẹ phất qua sắc qua tất cả sinh linh hồ bạch hư thực đại đạo có thể diễn biến thành ba đại đạo bên trong bất luận cái gì một loại từ không nói có tại chỗ bị thiên địa pháp tắt chỗ chế tải. hư vọng đều là lui tán lỗ đen coi lại thành hạt gạo một điểm đại biểu nó tại không gian đại đạo phía trên chân thật tạo nghệ còn lại bạch mang bắn ra bốn phía đủ loại huấn tượng hiện ra đối hoàng pháp mà nói liền không bất luận cái gì uy hiếp phóng tung tộc nhân bắt cóc nhân khẩu luyện hóa huyết mạch này là tội một quang ảnh cự nhân đem thái hư thần tràng cao cao nâng lên bạch mang nhanh chóng tiêu tán quy về yên lặng ví minh tư kích động đại chiến nhân yêu hai tộc thương vong các lấy tính này là tội hai gậy gò trung niên nam tử đèm trong tay thẻ che ném ra hóa thành vô số văn tự dán lên hồ bạch yêu khu. vô pháp né tránh người hóa thần phía sau thanh khâu khất trương xong chiếm linh địa gây nên tám danh tu sĩ chết thảm này là tội ba nông phu vén tay náo lên thạch quốc đống nhiên một đập tại trước người thổ địa phía trên khái xuống khối nhỏ bùn đất lại nhượng cả phiến đại địa đều chấn động một chút đồng nhất thời gian hồ bạch tuyết trắng yêu khu bên hông bạo khởi một đoàn huyết hoa nhuộm đỏ thật lớn một phiến thạch quốc một phát đón lấy một phát nhuộm cửu vi thiên hồ đều nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu đau lên tới hoàng pháp người điên không thành người mới bao nhiêu thọ nguyên dám dạng này dốc sức liều mạng Hồ bạch trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh thấy nói, có kiện hào Quang Vũ ý hướng trên thân khoát trên vai đến, tự hành bay tới bay đi ngăn che, ngăn cản Thạch Quốc nhiều lần công kích. Huyết Hoa chuyển di đến hào Quang Vũ ý trên thân, có căn căn linh vũ nổ tùng tựa như phía dưới một hồi thất thải hạ mưa. Nhân tộc Hóa Thần, Thọ Nguyên cất bước chỉ có hai nghìn tái. Liên tính hoàng pháp loại này tinh tiến dũng manh phi thường hơn hẳn tu sĩ. Hóa Thần niên kỷ đều vượt qua 700 trăm tuổi. Dạng này một hồi không có chút nào bảo lưu, toàn lực thi triển đại chiến nói không chừng liền muốn trôi qua mấy trăm năm Thọ Nguyên. Ngũ gia yêu tôn Thọ Nguyên kéo dài, đều sẽ cảm thấy đau lòng. biến thành bó tay bó chân đối với nhân tộc hóa thần mà nói thoáng một phát liền là thiếu đi một phần tư trái phải tuổi thọ hầu như triệt để tuyên án phi thăng vô vọng không để như thế nào vượt qua không gian thông đạo liền còn lại điểm này thời gian sẽ không khả năng tu luyện đến hóa thần viên mãn thiên phạt phong chủ cấp độ kia nhân vật đều cách cưỡng ép phi thăng thấp nhất tu vì còn kém một bước không kịp đạt đến hóa thần viên mãn ta tại nguyên anh lúc từng phí trăm năm bổ sung điệu tâm liệt phùng cứu trợ trăm vạn sinh dân hôm nay như gậy ba trăm năm thọ nguyên có thể khiến ngươi lại vô pháp bước ra thành câu sơn khiến cho nhân tộc đại thắng cứu xuống nhân loại đâu chỉ ngàn vạn ước vạn lại có gì không thể quan ảnh cự nhân giọng nói như trung đồng căn bản không vì hồ bạch nói thế mà thay đổi bản thể cùng hai đạo hóa thân phối hợp ăn ý liên thủ phía dưới đem bị thiên phạt phong hội tụ pháp tắc chỗ nhất hồ bạch triệt để áp chế phóng ta ly khai ta có thể lập thể. bản tộc chiến thắng phía sau bung tha đạo đức tông cũng cầu yêu thánh vì ngươi thi triển thiên yêu chi khí quán thể chuyển hóa thành yêu khu dạng này liền có thể phi thăng thiên yêu giới bằng không thì liền tính ngươi vây khốn ta thì có ích lợi gì nao lão quỷ bản sự các ngươi căn bản đoán không được thiếu đi ta bản tộc một dạng có thể đại hoạch toàn thắng hồ bạch trái phải phá vòng đây chín đầu hổ vĩ bị anh rơi rất nhiều lông tóc trong lòng vội vàng sao động nhưng chậm hơn một bước ít chiếm một khối địa bàn chiến hậu liền muốn ít phân một phần tài nguyên người ta hợp tác cùng có lợi phân thành lưỡng bại tội gì giúp người khác làm áo cưới không thấy hoàng pháp đáp lại trên thân thương thế lại một chỗ quá nhiều một chỗ hồ bạch thật sự là sợ xác định cái này cái có được vô hạn tương lai cùng thiên phạt phong chủ một dạng có cơ hội trùng kích phi thăng hoàng pháp là người điên nó mơ hồ có sợ hãi hoàng pháp ta nguyện trở về thanh câu sơn chớ muốn bức bách quả đáng người ta nhảy ra cờ cục tinh quan bọn hắn phân ra thắng bại như hảo không biết ngươi có hay không nghe qua một câu Trong mặc thật lâu quang ảnh cự nhân lần nữa mở miệng ngẩng đầu lên toàn thân quang điểm đều tại hướng trong tay đả thần tiên hội tụ nông phu trên tay thạch quốc biến mất không thấy gì nữa nhưng sau lưng xuất hiện một thanh ngàn trượng cái quốc hung hang rơi xuống trung niên nam tử một thanh tinh huyết phun lên thẻ tre đồng dạng tán thành điểm điểm mạnh vụn không trung ký tự nhiều giá gấp mấy lần ba người trong miệng một lời cao giọng nói ra từ cổ trí kim không ai có thể thu mua đạo đức tông cũng không có người có tư cách thu mua tạ pháp ba đạo linh quang xuyên phá bầu trời đem cựu trọng hổ vi triệt để đánh tan nhấc lên dư bà gọi thanh khâu sơn ngũ giai đại trận qua lại lắc lư nhiều chỗ tiết điểm mất linh cả chỗ yêu tộc thánh địa triệt để bại lộ tại tu tiên giới trong đó không biết qua bao lâu huyên áo, dư ba mới chậm rãi dừng lại thành khâu sơn phía dưới cái kia khối đá xanh bình yên vô sự giống như lúc trước ngồi một vị lao tẩu nhắm mắt dương thần bất quá trên trán lại có vài sợi tóc đen chuyển thành tóc trắng tuôn rơi rơi xuống đất hai tay hơi hơi rung động sắc mặt càng là trắng bệnh không có một tiêu huyết sắc. 360 năm thật đúng là thật lớn đại giới lao tẩu thì thảo tự nói chợt lại vô đá xanh thoải mái cười to nhưng đáng giá đem cái kia hồ bạch đánh chính là đoạn vi cầu sinh chất vật chạy trốn chỉ là an dưỡng thương thế đều không biết muốn dùng nhiều ít thời gian nói nói hoàng pháp lại là một ngụm tiên huyết phương ra mặt như giấy vàng thân hình lay động như muốn bị thổi ngã chân nguyên tiêu hao thọ nguyên trôi qua không nói chính mình hai cỗ hóa thân giao ra cực lớn đại giới trong thời gian ngắn muốn tái chiến đều không khả năng lần này không có nguyên anh kỳ bên trong tích lũy nội tình nhưng vô pháp giống hóa thần sau đó như vậy tốt thành phải cùng tu sĩ khác một dạng hào hảo đầu nhập thời gian tu luyện bất quá hồ bạch thương thế muốn nghiêm trọng nhiều lại từ phía sau chạy trốn thân hình đến xem là bị dọa phá hồ gan liền tính biết được hoàng pháp thương thế không dám cũng vô lực đi thêm một trận chiến bốn thật mạnh liệt khí tức ba động đại đạo va chạm Là hoàng pháp cùng cái kêu hồ ly động tay một gã trưởng Nghiêm tu sĩ cầm trong tay không móc cần câu rủ xuống tại trong hồ đột nhiên ngây người nhìn hướng nam Vương đang tại trầm tư cần câu khẽ động thủ đoạn vô ý thức nhắc tới bên trên treo tốt mật một vi hồ ngư vây cá góc đã sắc bén như lao kiếm có nhàn nhạt yêu khí vốn cũng vô dụng lão phu bị cái kia hồ tử để mắt tới có thể một bước đều thoát thân không được hoàng pháp tiểu tử thần thần bị bí bí cung sư huynh có thể nhượng hắn đi thủ thanh câu sơn xác nhận không có trở ngại trường Nghiêm tu sĩ không lại để ý tới đem lực chú ý trở lại trước mắt hồ cá biển chỉ rạch một cái. liền xử lý sạch sẽ múc một nồi linh tuyển liền bắt đầu nấu nướng ngư tiên năm cái này cổ khí tức là hồ bạch ra tay lạng kha sơn phía trên một chương khổng lồ bàn cờ đang có hai yêu đánh cờ một bên xích nhĩ lao tổ dừng hạ cờ cổ tay suy tư lên tới cách định thời gian còn có nửa năm hồ bạch này là ý gì Muốn đánh úp trước chiếm xuống tốt nhất địa bàn nó không có khả năng như thế không khôn ngoan à không có ngao lão quỷ ra tay thanh khâu sơn sao có cùng đạo đức tông đối kháng năng lực trừ phi cái này sau lưng còn có những người khác chủ ý một cái thanh âm khàn, khàn bảo đánh đoạn xích nhĩ lao tổ suy nghĩ cái kia ngươi tới nói nói xem xích nhĩ lao tổ cũng không thấy phiền muộn, ngược lại mừng rỡ nhìn về phía bàn cờ đối diện mang theo cổ vũ ý vị nói cái này đầu từ bắc vực tự hành tìm nơi nương tượng mà đến mạch viên là nó coi trọng nhất hậu bối rõ ràng cùng nguyên huyết mạch chỉ có yếu tớt một tia, nhưng chính là so lạng kha sơn bên trong tại chính mình trước mặt lớn lên trực hệ huyết mạch hậu duệ xem càng thêm thuận mắt phía sau phát triển cũng chứng minh xích nhĩ lao tổ ánh mắt chỉ cần cung cấp bình thường hóa hình đại yêu tài nguyên mở ra bản tộc thần thông cung cấp nó tu tập bạch viên thực lực đột nhiên tăng mạnh càng tại phối hợp ngoại hải yêu tộc đánh chiếm đông vực thời điểm một vượn một côn ngạnh sinh sinh nện chết kim việt tông nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão từ này lạng kha sơn trên dưới lại không mặt khác dị nghị liền tính những cái kia tứ giai đình phòng tứ giai thượng phẩm đại yêu đều công nhận bạch viên thiếu chủ vị trí tối thiểu nhất tại ngoài mặt là như thế ngoại hải yêu tộc đạt được chân long nhất tộc cùng hộ hàng xuống khai thiên linh bảo thậm chí có chân long thánh tử hàng lâm bản tộc sau lưng có viên hầu nhất tộc nguyệt hoa quỳnh tương mới nhượng lạng kha sơn có nhiều như vậy hóa hình đại yêu cái kia thiên hồ đồng dạng là thiên yêu giới đại tộc hồ bạch tôn giả chưa hẳn không có xây dựng bí ẩn con đường liên hệ lên thiên yêu giới hồ tộc Bạch viên trên thân kiếm thương còn chưa triệt để khỏi hẳn nói chuyện dừng lại dừng lại nhanh liền muốn thở hồn hển như cái này cử động là sau lương thánh tộc chỉ thị có hay không liền nói đã thông. dạng này nhìn tới người cái này thuyết pháp còn thật có rất lớn khả năng xích nhĩ tôn giả như có chút suy nghĩ quyết định cùng chính mình nhận định người thừa kế lõa lộ mực 2 thiết yêu giới bên trong thánh tộc có chuyện chuyển xuống chân long nhất tộc sợ là được tin tức sát thật bản giới còn có không xuất thế trí bảo cấp bậc còn tại khai thiên linh bảo phía trên mới có thể lấy như thế giá thật lớn chuyển xuống sơn hà đỉnh. Nhượng chân long thánh tử vượt giới hàn lâm yêu yêu được mà chu chi chương sáu trăm hai mươi yêu yêu được mà chu chi trận này bố cục chân long nhất tộc tối thiểu đã tiến hành mấy trăm năm không có phi thăng đài không vẹn vẹn là chúng ta khó mà lên trời Thiên yêu giới hàng lâm đồng dạng độ khó bí lớn xích nhĩ lao tổ bạch tử lặn định váng cờ đã thành đại ưu ba mặt vây kín đem hắc tử bao cực kỳ chặt chẽ đem khai thiên linh bảo chuyển về nhân gian giới trên lý luận độ khó thấp hơn không ít bởi vì không cần lo lắng hư không loạn lưu có thể hủy hoại đến sơn hà đỉnh. nhưng thực tế thao tác lên tới bởi vì thời đại bất đồng độ khó sẽ không thấp hơn quá khứ một gã luyện hư tu sĩ hạ giới thực tế hiện tại hoàn cảnh muốn giao ra đại giới đủ để nhượng chân long nhất tộc đều muốn đau lòng mấu chốt là muốn tìm được thích hợp hư không thông đạo cái này phải yêu thần tự mình ra tay mới có thể tại thiên yêu giới không thể tính toán vứt đi thông đạo bên trong tìm đến chính xác một cái cái này công tác chỉ có yêu thần mới có thể lục ra yêu thánh liền tính chịu tiêu phí hơn ngàn năm đều là làm vô dụng công dưới so sánh chân long thánh tử hàng giới chính là một cái dự bị giải quyết sơn hà đỉnh, chính là một gã hóa hình đại yêu chỉ cần trốn ở trong đỉnh thư không loạn lưu căn bản không làm gì được hắn đáng giá kinh ngạc là chân long nhất tộc sẽ vì việc này bước lên dạng này đại mạo hiểm bỏ được nhượng trong tộc thánh tử lịch thân tới chỉ có thể nói rõ một điểm hàng giới thông đạo còn không đủ nhượng yêu thánh thậm chí muốn yêu tôn thông qua mà thánh tử thực lực đủ để khinh thường tất cả tứ giai đại yêu địa vị cũng đủ chấn nhiếp hạ giới yêu tộc tu tiên giới sao có thể tồn tại khai thiên linh bảo phía trên pháp bảo ngũ giai đã là này giới pháp tắc có khả năng khoan dung hạn mức cao nhất lại cao liền có uy hiếp thế giới thực lực tất nhiên bị thiên địa chỗ khiển trách bạch viên ngực một đạo vết kiếm theo nói chuyện trên giới phật tân sinh làn già vô cùng trắng nón Vết kiếm từ hầu phía dưới thẳng đến eo bụng, lại vòng quanh hai tay một vòng, chiều rộng một trường. Có thể tưởng tượng ngày đó này một kiếm cơ hồ là đem nó toàn bộ chém thành hai nửa, hai đầu cánh tay đều là chặt đứt đến lạng kha sơn bù lại huyết mạch truyền thừa phía sau. Bạch viên nhưng không phải quá khứ không có bước chân đại yêu, biết được rất nhiều bí ẩn. Bất luận trên tu vi hạ, còn là pháp bảo phẩm giai, đều là này phương thiên địa vì tự thân an nguy làm ra hạn chế. Hóa thần một kích, có thể gây nên địa mạch nổ tung, sâu rộng cô cạn, vĩnh kiệu tính cải biến phương viên ngàn dặm hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Không nói đến luyện hư, thật có thể đánh vỡ hư không, lục địa lâm vào. lục giai pháp bảo cũng giống như thế mới có thể bị thiên địa pháp tắc có hạn. khai thiên linh bảo có thể tồn tại hoàn toàn bởi vì chủ thể là bản giới khai thiên tích địa linh vật chịu thiên địa sở chúng mới có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích thiên địa pháp tắc đem nó nhận làm người trong nhà mở một mặt lưới mới có dạng này lỗ thủng còn muốn vượt qua khai thiên linh bảo rất nhiều trí bảo há nhất định phải đến thất giai sao là nhân gian giới có thể rung xuống bất quá đổi cái góc độ hoàn toàn chính xác chỉ có cái này cấp bậc trí bảo mới đáng giá chân long nhất tộc mấy trăm năm lưu đồ vì đó giao ra to lớn đại giới mạch viên một bên đưa ra nghi vấn đồng thời không quên hạ cờ Hắc Tử nhảy ra khuôn mẫu cũ, thiên mã hành không hướng cạnh góc một điểm, ván cờ biến hóa, một đầu giữ tận hắc long tương liên đầu rồng ngầm đầu, long vị lay động, đem vây kín bạch tử quét hoa rơi nước chảy. Này cũng là nghi vấn của ta, bất quá thượng giới thánh tộc cũng không đáp lời, đoán chừng bên trong tưởng tình không muốn cáo chi, hoặc là dứt khoát bọn hắn đều không rõ ràng. Xích Nhĩ lao tổ vào đầu bút hai, nhìn không tới ván cờ lật bản cơ hội, tức giận đem bản cờ đẩy, trắng đen quân cờ đều bay đến không trung, mỗi một khỏa đều giống từ chân trời tháo xuống tinh thần, bị nó một thanh đều nuốt vào trong bụng. Người trên thân tàn lưu kỳ ý, ta đã giúp ngươi khu trừ. nhưng miệng vết thương vẫn có lực lượng vô hình quanh quẩn ngăn cản vết kiếm khép lại cái này chỉ có thể giữa ngươi chính mình không phải ngoại lực có thể giải quyết thông tí bạch viên không có bất diệt chi thể với mạch lại hướng phía trên đi ngươi so mặt khác yêu thua thiệt không ít chém giết trong đó bị thương tốc độ khôi phục muốn chậm quá nhiều bất quá nếu có thể đi thiên yêu giới có cơ hội đi trong tộc thánh địa đem huyết mạch tinh luyện tiến đến dai trở thành hoàn chỉnh thông tí viên hầu huyết mạch điểm này chỗ thiếu hụt cũng không coi là cái gì viên hầu nhất tộc trong đó có hôn thế tứ hầu huyết mạch sinh ra cường giả nhiều nhất thông tí viên hầu chính là trong đó một trong cùng thông tí bạch viên một chữ chi kém huyết mạch mây bùn có khác Cầm Nhân Nguyệt, cô lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu. Thông tí viên hầu không chỉ có thể phách đồng tộc tối cường, còn thạo nghề dừng lại, hiểu lợi hại, có thể su cắt tị hung. Có bực này huyết mạch truyền thừa, không có bất diệt chi thể cũng không phải là không thể tiếp nhận thiếu sót. Dù sao đến tiên yêu giới, yêu tộc đối với đại đạo nắm giữ cũng tại đề thăng, rất nhiều nhằm vào thể phách phía trên công kích, tạo thành tàn khuyết đã vô pháp trực tiếp phục hồi như cũ. Thật mạnh kiếm trận, thật nhanh kiếm quang. Bạch Viên lòng còn sợ hai sợ sở vết kiếm, hai đầu cánh tay vận động còn có chút đau nhức. ngay đó tại trong kiếm trận như hám vũ khắp nơi nhận hạn chế chạy ra sinh thiên phía sau, lại thiếu chút nữa bị hai đạo sáng ngời mù hai mắt kiếm quang chẳng sát. Hôm nay nghĩ đến, vẫn là nghĩ mà sợ. Nó cùng thải phượng có thể sống sót, không phải hai chúng nó so hổ lao hàn đám người mạnh hơn nhiều ít, mà là trên thân đều có hóa thần át chủ bài. Nếu không phải Xích Nhĩ lao tổ lông tơ phân thân, nếu không phải thải phượng tổ phụ xúc sắc bí bảo, hai yêu tám thành muốn rơi vào cùng mặt khác mấy yêu một dạng hạ tràng. Còn lại hai thành, liền xem thải phượng huyết mạch thần thông, có thể hay không nhanh hơn kiếm Quang, chạy ra một chút hy vọng sống. Ta điều tra kẻ này, nên được thái bạch kiếm tông truyền thừa, vây khốn các ngươi chính là cận cổ tiếng tâm lừng lẫy tinh hà kiếm trận. có thể thành kiếm trận, thất tu căn bản đại pháp. cho nên ngươi yên tâm, hắn chết chắc chắn. nghĩ nhĩ lao tổ xem qua bạch tử thần lý lịch, lại từ bạch viên, thải phượng trong miệng biết được phục kích quá trình, minh bạch đợi một thời gian, lại là một vị thái bạch kiếm quân tựa như nhân vật, thậm chí trò giỏi hơn thầy thắng vũ lam. chờ đến hóa thần sau đó, tại nhân gian giới thống trị lực có thể so với thái bạch kiếm quân còn muốn kinh người. chỉ ít thái bạch kiếm quân tại nguyên anh cảnh giới lúc nhưng làm không được một kiếm lật tung năm đầu cảnh giới không tại chính mình phía dưới lại yêu. trong đó hai yêu còn là hóa thần bối cảnh, có dấu ngũ gia yêu tôn hắc chủ bài. thải phượng trở về sau đó, lòng tin toàn không. qua loa hàn huyên hai câu trở về bản thân động thiên đoán chừng là tắt lưu lạc tu tiên giới ý nghĩ ngoan ngoãn quay về động thiên bên trong hảo sinh dưỡng tổn thương tu luyện đi vì sao bạch viên đống nhiên gật đầu nó còn muốn trở thành ngũ gia yêu tôn lại tìm bạch tử thần một trận chiến nguyên anh giai đoạn nó như thế nào đều nghĩ không ra có khiêu chiến đối phương một đường khả năng thái bạch kiếm tông truyền nhân yêu yêu được mà chu chi xích nhĩ lao tổ hạ rộng trong mắt hàm ẩn thâm ý mệnh lệnh này là do thiên yêu giới mấy đại thánh tộc thống nhất truyền xuống thủy diệt thái bạch kiếm tông chính là bản tộc cổ lão giả liên thủ thiên ma giới những cái kia của ma đem Thái Bạch Kiếm Tông triệt để từ tu tiên giới bên trong xóa đi. Vì làm đến việc này, hầu như tất cả bởi vì phi thăng đại biến mất mà ngưng lại nhân gian giới thiên yêu giới cường giả giao ra gia tọa hóa đại giới, thiên ma tộc đồng dạng tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng lưu lại giải rác vài tên cổ lão giả, cũng nhiều lấy thần nghiệm hình thức ký thác bảo vật, chỉ trông mong đi theo đối tượng có thể phi thăng mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Ta ngày đó chưa xuất thân, vô duyên thấy trận kia có một không hai đại chiến, chứng kiến nhân tộc đệ nhất tông môn tại cường thịnh nhất thời kỳ bị người hủy diệt đỉnh cấp thi yến. cũng không biết vì sao, vì sao thánh tộc sẽ phát ra dạng này mệnh lệnh, lại đến tiếp sau đối Thái Bạch kiếm tông truyền nhân truy sát đều không phóng lỏng, bảo đảm không có một gã chân truyền đệ tử còn sống tại thế. Kẻ này lại là thiên phú chất tuyệt, cuối cùng chưa thành hóa thần, chính là thành, có thể một người chống đỡ năm đó Thái Bạch kiếm tông nhất tông hay không? Hắn Thái Bạch kiếm tông truyền nhân thân phận rất nhanh liền sẽ bị lũ yêu biết, đến lúc đó mặc kệ hắn lên trời xuống đất, thiết yêu giới đều sẽ không tiếp đại giới đem chu sát. Bạch Viên hơi hơi ngẩng người, không có nghĩ đến chính mình coi là lớn nhất khiêu chiến mục tiêu kiếm tu, sẽ nên đón dạng này kết cục, kìm lòng không được nói, đáng tiếc. ta còn nghĩ đến có thể có tự tay đánh bại hắn cơ hội, có thể so sánh hắn sống càng lâu, đại đạo chi lộ đi càng xa, chính là thắng lợi. Xích Nhĩ Lao tổ khai đạo bạch viên tâm tư, miễn cho cái này hậu bối chui vào ngõ cụt. Cuối cùng quyết chiến ngay tại nửa năm bên trong, ngươi hảo hảo đi nghỉ ngơi a, này nhất chiến đem quyết định yêu tộc tại này phương thế giới bên trong cuối cùng vận mệnh. Là chim đắm vào sâu nhất vực sâu, còn là một bước lên trời, thống ngự Tổ Châu, khôi phục phi thăng thiên yêu giới thông đạo. Trận chiến này nhẹ nhõm cũng được, ngươi cầm ta mới ban thưởng ngươi lông tơ, không nên cách quá xa. minh bạch ta nhất định sẽ ở cuối cùng một trận chiến bên trong chứng minh chính mình thực lực sẽ không muốn đi tìm bạch tử thần báo thủ bạch viên nhẹ nhàng gật đầu ảm đạm nhắm lại hai mắt Nhất yêu hai tộc quyết chiến so tất cả mọi người dự tính đều muốn sớm hơn không ít ngay tại hoàng pháp thánh quân khuất nhục thanh khâu tử hải ngũ ra yêu tôn hồ bạch ngày thứ ba một phong cáo năm vực tu sĩ sách truyền bá thiên hạ lấy đạo đức tông và cùng nhau siêu cấp đại tông làm hạ tâm nhân tộc tái khởi trăm vạn tu sĩ liên quân hợp thành cùng tế thủy đại doanh thổi lên phản công yêu tộc kèn lệ là ngày giết núi thây biển máu đầu người cuộn tại các đại tông môn ẩn giấu chiến trận chiến tranh pháp lý đại quy mô duy nhất một lần bí bảo các loại thủ đoạn phát vung xuống yêu thú quần liên tiếp bại lui bảy ngày thời gian liên ném xuống vô số yêu thú thi thể lũ ra cả đầu tế thủy tứ giai thượng phẩm bích đồng bạch kim sư tứ giai đỉnh phong vạn năm huyền quy đều là riêng phần mình bị số nhiều cấp nhân tộc đại chân quân vây quanh đạo đức tông lại không tiếc đại giới hiến tế nhiều kiện không gian linh bảo nhượng hai yêu cuối cùng đều không thể xông ra vòng đây huyết chiến mười ngày thành công giết chết hai yêu nhân tộc bên này chỉ có đạo đức tông một gã đại chân quân bị huyền quy sắp chết phản kích trọng thương lại có Thiên Tinh Tông Lăng Tiêu tử vì ngăn cản yêu tộc Việt quân, ngay tiếp vội vàng đi đến Long Quân một kích, bị cái kia dị bảo kích chúng, lấy hắn luật bậc tu tiên giới tinh vân độn pháp đều không thể tránh đi. May mắn trên thân có Thiên Tinh Song Thánh lưu lại một đôi hoàn bội, chặn lại một chút, vô ý thức tránh đi chỗ hiểm. Lánh diễm bách qua, non nửa thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiêu thảm từ không trung ngã xuống. Cũng may Thanh Liên kiếm tông lý phong tử, Ngũ Hoàng kiếm tông Ma Du, như ý Phật quốc Thanh đăng La Hán đi đến, ba người liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn lại Long Quân tiếp tục quát tháo. Nhân tộc một phương, tinh anh toàn bộ ra, lại đánh yêu tộc một cái trở tay không kịp. Ngoài mắt xem Chạm sát vạn năm huyền quy cùng bích đồng bạch kim sư thành quả chiến đấu nổi bật. Nhưng tự thân đồng dạng có hai vị đại chân quân trọng thương lui ra một đường, ngắn hạn đến xem, kỳ thật hai tộc cao giai chiến lực vẫn cứ duy trì tại một cái cân bằng tuyến phía trên. Nhân tộc một phương, đại chân quân số lượng hơi nhiều. Yêu tộc bên kia, có long quân cái này cầm trong tay dị bảo, rõ ràng cao hơn một bậc tứ giai đỉnh cấp đại yêu. Một yêu có thể liên lụy mấy tên đại chân quân tinh lực, còn phải cẩn thận ứng đối. Nếu không bị cái kia tiên đình lấy khuốn, lãnh diễm lăn một vòng, tất nhiên thân tử đạo tiêu, không, có đinh điểm mạng sống khả năng. hai tộc chiến sự tại một hồi kịch liệt đại chiến phía sau lại chiến tuyến dừng lại lâm vào mỗi ngày đều là yêu thú hải cùng đê giai tu sĩ giao đấu chém giết chương 622. quyết chiến phía trước chương 622. quyết chiến phía trước mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú thương vong con số sinh ra xem người nhìn thấy mà giật mình khách quan phía dưới nhân tộc bên này có rất nhiều ngoại lực tương trợ tăng thêm bị thương tu sĩ còn hội được đến cứu trợ cuối cùng chết đi đến mục khẳng định muốn so yêu tộc ít hơn rất nhiều không giống yêu thú trừ phi thân phận đặc thù nếu không trọng thương sau đó chính là bằng thể phách cùng sinh mệnh lực ngày kháng yêu tộc vứt bỏ đồng tộc thi thể đều nhanh lũy thành núi nhỏ. Nguyên Anh chân quân cùng Hóa hình đại yêu lâu pháp, mỗi ngày đều sẽ chỉnh diễn mấy lần. Nhưng giống ngày thứ nhất như vậy toàn diện khai chiến, giết máu chạy phiêu sử, kinh thiên động địa tràng diện liền lại cũng không có xuất hiện. Càng mấu chốt nguyên nhân, ngược lại không phải hai bên cao gia tu sĩ muốn bảo tồn thực lực, mà là đỉnh đầu bốn đạo hóa thần nị áp, tuy hoàng giằng co. Mỗi danh nguyên anh chân quân hoặc hóa hình đại yêu ra tay thời điểm, đều sẽ cảm giác đến một đôi trên cao nhìn xuống ánh mắt quang đến chính mình trên thân, mang tại lưng. Trận chiến ngày mấu chốt, không tại phía dưới số lấy trăm vạn mà tính tu sĩ đại quân cùng yêu thú hải, không tại ở huy chấn một phương, nhất tông hoặc nhất tộc chúa tể nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình đại yêu. thậm chí, tiêu liên đại chân quân cấp bậc cường giả đều lên không đến nhiều ít tác dụng, nhiều nhất là nhượng cao cao tại thượng hóa thần tồn tại quang tới nhất nhãn, có thể quyết định hai tộc thắng bại, ước vạn sinh linh kết cục, tổ châu quy trúc chỉ có thể là đỉnh đầu bốn đạo hóa thần uy áp chủ nhân. góc đông bắc mây đen như mực, khí tức bá đạo, duy ngã độc tôn. càng có một đạo ý niệm kéo dài qua vạn cổ, tọa trấn trung ương, liền thiên địa đại đạo đều tại vì sự hiện hữu của nó hoan hô đông nam góc một đạo của sáng sọ xuyên qua thiên địa, bao dung ngàn vạn, thâm bao la cùng kia đối ứng tây bắc hướng. thì là một tòa đài cao sáng sủa thư thanh linh linh vui mừng vàng giáo hóa chi khí tỏa ra phật xa tây nam hướng lồng lộng đáng sợ đã mây tránh đường thanh phong dừng lại nghỉ nơi đây tất cả sinh linh thậm chí thiên địa phát tắc đều muốn tuân theo thành kia cây thước ngang qua không trung không thấy đầu đôi đem bầu trời xanh phân thành hai đoạn hóa thần đại chiến trừ khi là giống hồ bạch loại này vội vã rời núi lại cảm thấy thực lực chiếm cư ưu thế mới có thể mạo muội ra tay dưới tình huống bình thường cả hai chi gian khí cơ móc ngặt, lẫn nhau dẫn dắt khóa định tìm kiếm đối phương sơ hở duy trì liên tục một năm nửa năm không có ra tay đều rất bình thường nhưng tại người bình thường không thấy được hóa thần cấp độ đã sớm thần nghiệm giao phòng động tiên va chạm. một khi khí cơ rơi vào hạ phòng chân chính ra tay chính là bẻ gãy nghiền nát nhanh chóng lấy được ưu thế bên dưới nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình đại yêu vô tình hay cố ý đồng loạt thu liếm tiết ấu, chính là muốn đợi bốn gã hóa thần tồn tại phân ra thắng bại tối thiểu nhất là muốn đến chân chính ra tay thời khắc đó hoàng bét không biết bạch tử thần đi nơi nào cũng không nói như thế nào liên hệ hắn liền nói trải qua nhiều năm bên trong còn có thể lên tiên phạt phong bái phỏng úc tử lương nâng chán đau đầu thu được truyền thư sau đó còn đặc biệt đi một chuyến đâu xuất đầu tiên quả nhiên không ra sở liệu bị tôn chủ cự tuyệt bắc thiên thần nghê tại đạo mạch nội bộ đều chỉ còn cuối cùng ba khối liền bản thân đệ tử đều không đủ sử dụng nếu không phải lần này là gặp gỡ hai tộc đại chiến cần nhanh chóng tăng cường thực lực nếu không liền hoàng pháp thanh quân tôn chủ đều chưa hẳn nguyện ý cầm ra tới một cái cùng đạo đức tông không có chút nào nguồn gốc kiếm tu đi lên liền tưởng đổi một khối bắc thiên thần nghê tự nhiên không cần giống như tưởng sự tình không có hoàn thành úc tử lương không đội mà liên hệ thẳng đến hai tộc quyết chiến bạo phát mới là lung lay hắn rất rõ ràng Hoàng pháp thanh quân đem bạch tử thần coi là đối phó long quân trọng yếu lực lượng, nhưng lúc này tìm không được, cũng chỉ có thể chính mình hạ xuống. Ta cái này tiểu thân thể, muốn đi đối kháng long quân, hy vọng có thể sống đến đại chiến kết thúc sau đó à? ước tử lương mặt mũi tràn đầy cười khổ, lại không lùi bước tránh chiến ý tưởng, gọi ra ti sắt chạm yêu kiếm, lấy đạo đức tông đặc hưu thối kiếm linh thủy đổ vào trà lau. Ti sắt tiền bối tiếp xuống tới ta liền muốn ngự xử ngài ra trận giết yêu, mong rằng giúp ta một tay chi lực. Tiết tay lại kính cẩn đã bái ba bái, mới thu kiếm hướng phía trước tuyến bay đi. Dung nhập yêu thánh tinh huyết, chuyên vì giết yêu mà rèn ngũ giai phi kiếm. đủ loại phối trí chính là cần hắn tại lúc này trên đỉnh bốn ngũ hoàng kiếm tông hậu sơn nơi đây là đột phá vô vọng tuổi già đệ tử chỗ ở đã chu đáo liền phổ thông phạm nhân đều không bằng hoặc tứ chi không cần liền cơ bản làm việc tay chân đều làm không được hoặc thần chí đần độn trở lại bốn năm tuổi hài đồng trạng thái những ngày già mua đệ tử tại này vui cười tức giận mắng mỗi ngày có người đưa lên đồ ăn ăn hưởng lúc tuổi già ngày hôm đó buổi trưa mây cuốn mây bay một gã lam bảo lão giả đang vùng vẩy cái chổi thanh lý lá dụng dưng ngẩng đầu nhìn hướng phía đông gió nổi lên a hồi lâu sau Trong mắt tinh quang rơi xuống, một lần nữa trở lại đục ngầu hai mắt, túi đầu rủ xuống lông mày, đem lá dụng quét thành một đống. Có một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân tiểu khí chính là lão đầu nắm rượu hồ lô vận ra, ngã cái ngã sấp, đem lá dụng trồng chất đánh bay, lại đầy viện đều là. Say rượu lão đầu bò dậy, hắc hắc cười ngây ngô, thất tha thất thèo chạy xa. Lam Bảo lão giả bất vi sở động, tiếp tục quét sạch này gian sân nhỏ, động tác cẩn thận tỉ mỉ, khoác lên cái trội phía trên 10 ngón vô cùng thon dài hữu lực năm. Thiên tinh tông, tinh hoạch đầu tiên. Lam đạo huynh còn chưa hồi phục tin tức. Không có, truyền tức đội phía trên một phiên Cái tiêu ngươi ta sư huynh đệ như thế nào hành sự? Bất quá theo bản tâm ngươi, hai gã gầy trơ cả xương lão tẩu đối lập, một gã tinh không trường bảo, một gã biển mây pháp y lìa đứng tại nơi đó, trống, giống, tựa như hai đạo quang ảnh, căn bản không tồn tại thực thể. Hai người nhìn nhau cười dài, tiện tay quanh chân ngồi đối diện, bốn trưởng tấn công, có cao xa không thể thành khí tức hàng lâm muốn. Thanh liên kiếm tông, Thái hư bí cảnh, cổ trọng huyền cùng vài đầu kiếm khôi đối chiến, hai tay trên dưới tung bay, đem chân nguyên khống chế tại kết đan cấp bậc, kiếm ti suy toa, kiếm khôi ngự sử kiếm quang, phát huy ra tới kiếm pháp pháp độ sâm nhiên, có chút thành tựu. Mấu chốt vài đầu liên thủ, đem tất cả thiếu sót bổ lên, trong lúc nhất thời còn thật tìm không đến bất kỳ sơ hở. Trừ khi là để thăng chân nguyên cảnh giới, nếu không hoàn toàn không phá được phòng tuyến đại chiến mấy trăm hiệp, cổ trọng hiện tại thích hứng kiếm khôi kiếm lộ muốn làm ra cả biến lúc, phát hiện cái này vài đầu nhân hình khôi lỗi lại cũng tại bay nhanh học tập. Kiếm quang trong lúc vận chuyển, thiếu đi rất nhiều khô khan, linh hoạt như y tại bị bức bách liên tục lùi về sau, nhanh đến lạc bại cực thời hạn, mấy trăm năm khổ tu kiếm đạo tích lũy đều bạo phát, có một vệt linh quang đột nhiên rơi xuống. Trong tay phi kiếm hảo quang phun ra nuốt vào, hóa thành mấy chục trên trăm, tư nhiên tại cái này thời điểm tiến vào kiếm quang phân hóa cảnh giới. Kiếm quang uy thế lập tức tăng gấp đôi, đem kiếm khôi kiếm quang đánh bay, hai ba lần đem chúng nó đánh bại. Không có nghĩ đến lần này bế quan, trên tu vi thành tích không lớn, cũng tại kiếm đạo cảnh giới phía trên bước ra kiên cố một bước. Toàn tông trên dưới, ngoại trừ sư tôn, ta là cái thứ hai nắm giữ kiếm quang phân hóa cảnh giới kiếm tu. Cổ trọng huyền vui mừng quá đỗi, lập tức liền muốn ly khai Thái hư bí cảnh, chuẩn bị hướng sư tôn báo cáo cái này tốt tin tức. Hắn tại Thái hư bí cảnh hơn 30 năm, giờ phút này xuất quan ý niệm trong đầu vừa khởi, liền lại cũng chờ không xuống dưới, vừa chuẩn bị ly khai, liền ngây người tại chỗ, toàn thân run rẩy, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy Thái Hư Bí cảnh chỗ sâu nhất, vô tận kiếm quang bắn ra, có một cổ làm cho người sinh không ra kháng cự chi tâm vi áp dâng lên. Một cái kim ô bay qua, một tiếng kêu lớn, toàn bộ Thái Hư Bí cảnh độ nóng đều lên cao rất nhiều. Ngũ Đế Kim Ô kiếm. Cổ trọng huyền cực kỳ hoảng sợ, Thanh Liên kiếm Tông Tam Đại thần kiếm, Nam Minh Ly Hỏa kiếm mất tích, Thanh Liên Thánh kiếm là sư tôn Lý Phong tử bội kiếm, cuối cùng một thanh Ngũ Đế Kim Ô kiếm thì là đời trước hóa thần lão tổ sử dụng, đồng dạng chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, cư nhiên tại Thái Hư Bí cảnh bên trong tái hiện mặt trời. Chẳng lẽ nói, lão tổ hắn cổ trọng liền quy xuống trên mặt đất, hướng Kim Ô bay lên vươn hướng liên tục giập đầu, trong mắt đã là nhiệt lệ rưng trọng. Kim Ô giọ xét một vòng, như là tại cùng chính mình lĩnh địa cá biệt, vỗ cánh bay ra thái hư bí cảnh. Chương 623, Long quân quát tháo. Chương 623, Long quân quát tháo. Qua lại rằng cơ chế trưởng, tựa như một chương cối say, cá nhân dũng võ tại này hoàn cảnh bên trong đều là vô dụng. Mặc ngươi pháp thuật thông thần, kiếm pháp siêu tuyệt. Mặc ngươi huyết mạch cao quý, thần thông cường đại. Như cũng là cái dùng bền chút hao tổn tại thôi, tại một lần lại một lần trong ba trạm, không biết lúc nào ngay tại không người để ý xó sinh thân vẫn những cái kia các nhà tông môn tu tiên thế gia coi như chân bảo thiên tài đệ tử nguyên anh chi tư đại phát thần uy liên tục giết chết yêu thú sau một khắc liền bị nhìn chăm chú vào mấy chục con yêu thú vây quanh nào tới điên cuồng ngây công một nén nhang phía sau chỉ còn một bộ bộ xương lưu tại tại chỗ rầm rầm ngã đầy đất còn có linh trí kinh người tam giai thời điểm liền luyện hóa hoành cốt mở miệng có thể nói thậm chí bộ phận chuyển hóa thành nhân hình yêu thú hoặc yêu khu cường hãn pháp bảo khó làm thương tổn pháp thuật rơi vào trên thân chỉ có thể cho ra lông lưu lại điểm điểm khói bụi nhân tộc bên này chú ý tới phía sau liền sẽ vận dụng đại uy lực phụ lục cùng chiến tranh pháp khí nhằm vào. Có đầu người khoác dày giáp, mạnh mẽ đâm tới địa hành long đã tam giai đình phong, cách tứ giai hóa hình chỉ kém cuối cùng một bước. Thiên sinh ra dày thì béo, lại đã thức tỉnh cùng loại bất diệt chi thể thần thông, tứ chi dựng ở đại địa liền có liên tục không ngừng lực lượng vào tới. Một chút da thịt thương thế, một bên sông rối loạn tu sĩ quần, đem hai gã tu sĩ đạp tại dưới chân dẫm thành thịt nát, một bên miệng vết thương đã khép lại không việc gì. Bị thanh liên kiếm tông một gã đệ tử nhắm vào, bấm miệng pháp quyết biến mất thân hình, theo gió phiêu đãng giống như một đạo trầm trọng chút thanh phong. hiện tại này đầu địa hành long dùng một sừng xuyên thấu một gã đầu đầy tóc trắng lao phụ lực thân thể phía dưới một lãnh liệt kiếm quang vào lên. túc sát hàn quang thân cùng kiếm hợp như bên trong phá cách tại đủ loại pháp bảo pháp thuật của nguyên loạn tạc bên trong sừng sững không ngã địa hành long phần bụng giờ bảo ảo, thoáng một phát bị phá vỡ một cái lô lớn hàn quang trực tiếp xuyên thấu yêu khu hơn một triệu miệng vết thương còn tại thể nội tùy ý phá hư nhựa địa hành long ầm ầm ngã xuống tại mất đi lực lượng phía trước vung vĩ một kích đem kiếm quang xà xà đập bay rơi xuống đất sau đó thanh liên kiếm tông đệ tử ôm trường kiếm trong miệng phun ra mang theo nội tạng bã vụn huyết thủy mặt như giấy vàng đẽo ngã lại có ba đầu hung ác lang yêu trên trán mọc ra trang lưới liềm nước bọt nhỏ xuống ngã ô một tiếng chụp một cái đi lên. Hàn quang vòng quanh quanh thân trên dưới tung bay, chỉ nghe sói chu, không nghe một tiếng kêu đau. Mấy khắc sau đó, không có động tĩnh. Hai đầu trăng lưỡi liềm lang yêu đầu một nơi thân một nẻo, còn có một đầu cùng thanh liên kiếm tông đệ từ gút mắt cùng một chỗ. Móng đuôi sói chảo vào ngực, phi kiếm từ đầu sói trực tiếp đâm vào, không có trôi mà vào. Một người một yêu đều không có khí tức, chậm rãi nga xuống. Trở lên tình cảnh, tại kéo dài đến mấy chục dặm chiến tuyến phía trên tùy thời đều tại phát sinh. Như thế cường độ cao lại tàn khốc chiến tranh, cao thương vong suất, yêu thú có thể trực tiếp vứt bỏ thi hoang dã, nhân tộc bên này liền hạ táng đều không kịp. chỉ có thể qua loa khỏa thi đưa lên vận chuyển phù không hạm, một thuyền một thuyền hướng hậu phương vận chuyển không đến ba tháng trung vực hầu như mọi nhà đệ tàng tông tông lo việc tang ma loại này hoàn cảnh bên trong tránh không được có tu sĩ ý đồ lâm chiến bỏ chạy thậm chí tự tản bị thương đến trốn qua ra trận đồng dạng cũng có quá khứ không chấp mắt tu sĩ cuộc khởi nở rộ ra chói mắt quan huy hoặc chấn định chỉ huy vãn hồi bại cục hoặc lâm trận đột phá đại phóng dị sắc đặc biệt thời kỳ thiên phạt phong hình phạt càng lớn phàm lâm trận đảo chiến đốc chiến đội có thể tại chỗ sát sau đó còn muốn truy cứu sau lương tông môn cùng tu tiên thế gia trách nhiệm. Nhưng vì để thăng tầng dưới chót tu sĩ không ngừng hạ thấp sĩ khí, ngoại trừ mở ra kết xù giải thưởng, nhượng mọi người nhìn đến vượt qua giai cấp, thoát thai hoán cốt cơ hội bên ngoài, cũng đối bất đồng cảnh giới tu vi làm ra tương ứng kiểm chế tham chiến số lần. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn, có thể lựa chọn lui ra tiền tuyến, trở lại tương đối an toàn nhị tuyến, tiến hành hậu cần thiết tế, người bị thương vận chuyển công tác. Bất quá cái này vẹn vẹn nhằm vào Nguyên Anh trở xuống, mỗi vị chân quân tại đại chiến kết thúc phía trước là không có khả năng được cho phép ly khai một bước. Lại Nguyên Anh tu sĩ hạ chàng mật độ đề thăng, thậm chí có đại chân quân gia nhập chiến tranh, ý đồ mở ra nhất định của diện. Bốn vị hóa thần tồn tại lẫn nhau giằng co. khí cơ liên lụy, cùng cả phiến chiến cuộc đã hòa làm một thể. trừ đi cá nhân thực lực, chiến trường thế cục đảo hướng bên kia, đồng dạng sẽ đối với bọn hắn khí cơ có nhất định ảnh hưởng. nay là hóa thần trở xuống tu sĩ, có thể làm toàn bộ. dù là có thể vì thiên phạt phong chủ cùng hoàng đỉnh phong chủ tranh đến một tia phần thắng, đều là đáng ra đến tận đây bắt đầu. nguyên anh cấp độ thương vong lần nữa xuất hiện. tháng tư mùng 2, ngũ hoàng kiếm tông mạnh đông dã nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên anh chạy trốn. tháng tư mùng bảy, long hoàng kiếm tông bạch long cư sĩ bị lạn kha sơn kim sĩ đại bằng một chảo xuyên phá bụng, ly thể nguyên anh đều bị một thanh vào. tại chỗ thân tử đạo tiêu đồng nhất ngũ hoàng kiếm tông khô vinh kiếm quân lấy gãy một tay làm đại giới lực chạm tinh tú hải một đầu tứ giai trung phẩm ngàn trượng ác dao long huyết đầy đồng tháng tư năm hai không long thụ tông thạch su rút lui không kịp lâm vào vòng cây bị bốn đầu hóa hình đại yêu vây công tới chết thần hồn câu diện tháng năm mùng một nên đón nhân tộc phương này thảm thiết nhất một trận chiến đại nhật thánh tông khương trân quân sát sinh kiếm tông bổ trân quân ngũ lôi tông lam khánh vân hai vị nguyên anh tạ tu một ngày bên trong năm vị nguyên anh tu sĩ vất lạc truy cứu mạng buồn còn là ba vị đại chân quân phong tỏa long quân hành động ra được dễ. Trọng Minh Hải mới tới một đầu tứ giai thượng phẩm huyền quy, nhân tộc bên này không thể nắm giữ tình báo. Thời khắc mấu chốt đột nhiên đỉnh lên, thi triển huyết mạch thần thông, ngạnh xinh xinh đón lấy một vòng thế công, cho Long quân sáng tạo cơ hội. Cái kia tiên đỉnh hư ảnh thuận lợi lên không, trực tiếp bao lại bà vị đại trận quân. Nhưng cũng không ham chiến, trực tiếp quay đầu thẳng hướng mặt khắc nguyên anh tu sĩ chiến cuộc, lấy tứ giai đỉnh phong đại yêu thực lực, mặc dù không có gì bảo nơi tay. chống lại phổ thông nguyên anh tu sĩ thật sự dễ như trở bàn tay đều không hiện ra nguyên hình thân người trạng thái phía dưới thân thể mỗi cái bộ vị thỏa thích thi triển một quyền chỉ một cái tại không thêm cầm bất luận cái gì yêu nguyên dưới tình huống đều tương đương với cực phẩm linh bảo 3. nam Chiêu chi gian có thể phá vỡ phòng ngự long chào tìm tòi, giết chết một gã nguyên anh tu sĩ mà tòa kia tiên đình hư ảnh không người điều khiển dưới tình huống tư nhiên có thể vây khốn ba gã đại chân quân lanh diễm loạn đại ba người đều là bó tay bó chân nguy cấp thời khắc còn là úc tử lương rút kiếm tiến lên trước kích phát huyết mạch chấn nhất còn yêu lại lấy tia kiếm trực chỉ long quân cực hạn sắc ý, đồng thời còn có đối yêu tộc thao thiên hận ý, thật không biết người luyện kiếm là ở như thế nào dưới tình huống, luyện chế gia thanh này phi kiếm, kiếm quang điện xạ, ngưng tụ thành một đường, con đường sinh linh, nhân loại tu sĩ bình thản chịu đựng gian khổ, yêu thú thì đều cương ngạnh phát lạnh, trong nháy mắt không có hết thể khí tức, liên tính hóa hình đại yêu đều như lâm đại địch, như là nên đón đáng sợ nhất khắc tinh, lâm nớp lo sợ phía dưới mười thành thực lực phát huy không ra năm thành, ồ, một chương tràn ngập thành thuộc mị lực gương mặt nâng lên, màu vàng hai cái đồng tử tràn ngập uy nghiêm, liên tính đồng gia yêu tộc đối mặt đều muốn nhượng bộ bà xá. Long quân nâng lên cánh tay phải, lần đầu Long hóa cả đầu cánh tay, năm ngón đệ lại kiếm quang, điên cuồng chấn động. Long chảo lòng bàn tay bị kiếm quang xé rách một đầu lỗ hồng, có màu vàng huyết dịch chảy ra, tích tích thành châu. Tinh hóa sau đó không hướng dưới đất rơi đi, giống là có linh tính, từ lòng khu mặt khác địa phương lại dung nhập vào đi. Lấy ngươi nông cạn kiếm đạo, có thể đem ta thương đến. Thanh này phi kiếm, có chút ý tứ. Long quân có chút hăng hái đánh giá trong tay kiếm quang, cảm nhận được trong đó không thêm che giấu hận ý, thậm chí tại nó trong tay càng ngày càng thịnh, rung động. Tại không người ngự sử dưới tình huống, đều tại tự hành thiêu đốt bản nguyên. muốn đi cá chết lưới rách một kích, long chảo lớn mạnh một vòng, đùng nhiên đem kiếm quang ném không thấy bóng dáng, một thanh thiêu đốt bản nguyên ngũ giai phi kiếm, cho dù là nó đều phải cẩn thận ứng đối, không có khả năng chốc lát có thể trấn áp. Húng chi cái này kiếm tà môn, đối yêu tộc tổn thương tăng cường, không có cần phải làm nhiều dây dưa. bỏ qua ti sắt chạm yêu kiếm phía sau, long quân kim đồng vừa nhìn, ước tử lương thần hồn lạnh bước, lại tại nguyên chỗ khó mà núp đích. mắt thấy long chảo tại trong tầm mắt không ngừng mở rộng, tử vong uy hiếp hàng lâm đỉnh đầu, sau một khắc liền muốn thân vẫn tại chỗ. tuy nói hắn công pháp huyền diệu, nhưng tại đâu xuất động thiên bên trong mượn đang trọng sinh, nhưng vừa đến vừa đi. đoàn tụ thân thể khôi phục thực lực khẳng định là không đổi kịp lần này hai tộc đại chiến đều không xuất lực liền cứ gây tiện mà về làm sao có thể cam tâm thực xin lỗi sư tôn bố cục, thực xin lỗi đạo mạch tiên tổ càng thực xin lỗi vì tu luyện đến hôm nay giao ra vô số khổ tu ngày đêm chính mình lúc tử lương thể nội vô số dương đăng hỏa đều nổ tung có ấm áp lực mới hiện lên dấy rủa đến từ thần hồn áp chế sẽ xuống tay áo bên trong một trường phủ lục không cần thúc giục tự hành hướng phía sau thoát ra trong trượng bỏ qua long trảo bao phủ phía dưới liền hư không đều bị phong cấm hoàn cảnh nhưng là chỉ là đem tử vong thời gian lui về sau nương theo hử một tiếng long trảo tùy ảnh mà tới. mà dạng này bỏ qua hết thảy Na Di lục, ước tử lương trên thân nhưng chỉ có một chương. Đào hoa lưu thủy hiệu như thứ, có khắc thiên địa không phải nhân gian. Một tiếng sục sôi hát vang, nhiều đóa thanh liên nở rộ, hợp thành một phiến. Lý Phong Tử tóc hai bù xù, pháp y rộng mở, trong tay thanh liên thanh kiếm bạo phát khủng bố như thế. Hôm nay đến phiên hắn đối chiến lạng kha sơn đầu kia hùng hạc tử, đối phương ỉ vào da dày thịt béo, liền chịu mấy chục kiếm khẽ hử không hử, bóng loáng da lông đều bị nhuộn đỏ. Lúc này thế cục đem nghiêng, như nhượng long quân lại dạng này giết đi xuống, không thể nói trước bầu trời hai vị hóa thần lão tổ chưa ra tay, liền muốn chịu nhân tộc đại quân tan tác ảnh hưởng. Khí cơ Triệt để rơi vào hạ phong, trực tiếp hiến tế cánh tay trái khắp huyết kiếm cốt, thúc giục thanh liên thanh kiếm, thi triển vượt qua tự thân kiếm đạo tầng thứ thanh liên kiếm ca cuối cùng một cuốn. Cái này nguyên bản phải đem kiếm đạo cảnh giới tu tới trong truyền thuyết kiếm đạo đệ ngũ cảnh, kiếm kiếm dung hợp chân ý mới có thể thi triển. Khắp huyết kiếm cốt vốn liền có thương thế càng nặng, thực lực càng cường đặc điểm. Lý Phong tử dứt khoát đem nó hiến tế, khắp huyết kiếm cốt tự thân không còn, nào còn có càng thương thế nghiêm trọng. Quả thật cùng suy nghĩ một dạng, đổi lấy lực lượng đủ để thúc dục thanh liên kiếm ca. Kiếm pháp như si như liên, kiếm khắp nơi, thanh liên rộ, xinh đẹp bên trong giấu giếm sắc cơ. hùng hạt tử kêu đau một tiếng rốt cuộc chịu đựng không được một con hùng trưởng bay lên cái này còn là né tránh kịp thời nếu không nửa phiến thân thể đều muốn bị chạm xuống thanh liên thánh kiếm đảo ngược một kiếm rơi xuống có thiên thiên vạn vạn đoá thanh liên nở rộ muốn đem long quân triệt để vây quanh long quân thu hồi long trảo, lộ ra bán long yêu khu đụng ra thanh liên. lại cảm ứng đến tiên đình hư ảnh bên kia không ai chủ trì đã tại ba vị đại chân quân phản kích phía dưới lung lay sắp đổ mới là lấy kim đồng lạnh lùng quét nhìn một vòng phía sau nên ngang rời đi trận chiến này nhân tộc một phương đại bại đặc biệt bại. như thế nào đối phó Long Quân bay tại nhân tộc cao tầng chức án lớn nhất nan đề quá khứ lấy ba gã đại chân quân ứng đối phương án hiển nhiên đã không đủ nhưng lại hướng lên tăng thêm nhân số lại không có đầy đủ đại chân quân có thể chống lại tứ giai thượng phẩm trở lên đại yêu nhân tộc liên quân bên trong mây mù che phủ chương 624 chiến cuộc lại biến chương 624 chiến cuộc lại biến chư vị đạo hữu, việc cấp bách còn là trước đem tả mệnh Tông sơn chi mời đến nếu không giống yêu tộc hôm nay kế hoạch chúng ta không có chút nào đầu mối đều không rõ ràng làm như thế nào hậu thủ chuẩn bị Úc Tử Lương dùng sức ấn nấn Thái Dương vị trí nhìn xem trên núi tạm thời gọt chém ra bản đã ở giữa kiềm nén bầu không khí chủ động mở miệng quá khứ hắn lấy đạo mạnh thánh đầu tôn chủ đệ tử thân phận ra vào nghị sự mọi người đối với hắn kính trọng là xem tại hắn thân phận hắn sau lương hóa thần đại năng phân thượng nhưng hôm nay biểu hiện chứng minh lúc tử lương dũng khí càng chứng minh ti sát chạm yêu kiếm nơi tay đối mặt yêu tộc tác dụng còn muốn thắng qua rất nhiều nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong chàng đại chân quân đối với hắn thái độ rõ ràng phát từ nội tâm tán thành rất nhiều không sai ta mệnh tông toàn chi đại đạo đối với cục diện chiến đấu có rất lớn trợ giúp điểm này là chúng ta sơ sót bị mắt cùng yêu tộc đại chiến làm sao có thể không thua thiệt như có sơn chi tại này sớm suy tính biết rõ đối diện mới tăng một đầu lão quy liền sẽ không nhượng long quân tìm phải dạng này cơ hội tốt Cửu dương thượng nhân thanh em vang dội nhìn đi lên cũng không có chịu hôm nay bại cục ảnh hưởng như cũ trung khí mười phần nhưng có cùng long quân chân chính giao thủ qua mấy vị đại chân quân đều biết rõ đây bất quá là tự mình an ủi chi ngôn hoàng pháp đột phá nhân tộc bên này đã mất tu sĩ có thể tại cá nhân thực lực phía trên ngăn chặn long quân một đầu dù là không cần gì bảo nó đều có thể cùng cửu nguyệt đại chân quân tăng thêm bao huyền đạo nhân dạng này tổ hợp quần nhau đến ngàn chiều sau đó hơn nữa chỉ cần tưởng rút lui tùy thời đều có thể lý khai lưu nó không được năm đó cựu nguyện đại chân quân ba người tập kích ngoại hải đem chém đầu đối tượng nhất định là ma kình chính là cân nhắc đến bạn năm huyền quy phòng ngự kinh người tốn thời gian quá lâu long quân thì là thực lực quá cường, có lật xe mạo hiểm tăng thêm cái tiêu kiện gì bảo đại chân quân nếu như đơn độc chống lại long quân không người có thể kiểm chế lôi kéo lời nói thiên đình hư ảnh định trụ một người phía sau mới có thể làm đến nhiều xác ta mệnh Tông sơn chi gia nhập nhiều nhất là nhượng nhân tộc bên này sớm làm chút ứng đối biện pháp không đến mức yêu tộc lại điều đến giúp binh đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng muốn có chất cải biến còn là khó mà làm đến long quân trên tay vẹn vẹn là khai thiên linh bảo hư ảnh đều có như thế vi năng cái tiết chính phẩm khai thiên linh bảo có người đột ngột mở miệng nhượng nghị luận bầu không khí lập tức cứng lại nay là tất cả mọi người đều không dám nghĩ sâu khâu hoàng đình phong chủ đã bại qua một hồi mấu chốt không biết lần kia ngao lão long vận dụng vài phần bản lĩnh thực sự nếu như hóa thần cấp độ là bại những người khác lại làm cố gắng đều là vô dụng công nếu không phải thiên phạt phong chủ một mực đến nay xây dựng lên vô địch hình tượng trải qua bất chiến chưa từng thua trận bị hải nội ngoại đều dự là thiên hạ đệ nhất nhân mọi người đối với hắn có mê chi tự tin nếu không thật khó tưởng tượng nhân gian giới tu sĩ lấy cái gì đến đối kháng khai thiên linh bảo cái kết nhưng là siêu thoát này giới căn bản không nên xuất hiện lục giai pháp bảo tin tưởng tiên phạt phong chủ chúng ta làm tốt chính mình sự tỉnh tức có thể lần tới đối phó long quân người chọn lựa còn là cố định cho thỏa đáng đổi tới đổi đi không thể mê hoặc yêu tộc ngược lại bản thân không có phối hợp lý phong tử một tay đào cầm thanh liên thanh kiếm cánh tay trái mềm nhúng treo hiến tế khắp huyết kiếm cốt với hắn mà nói còn là có không nhỏ ảnh hưởng có thể lần này thỉnh ra bổn tông tử tiêu thánh quân lôi thần chất bảo có thể tại trong thời gian ngắn nhượng lôi pháp lại lên một cái bậc thang tính toán lao phu một cái cựu nguyệt đại chân quân hôm nay bị nốt tiên đình hư ảnh tự nhận là vô cùng nhục nhã trong hai mắt lôi đỉnh kích động tức giận bắn ra ai bạch đạo hưu hứa một năm trị ước, chẳng lẽ thực bế con đi loại này thời điểm nhưng đang cần ngươi cái này quang âm kiếm quân mới tốt chống lại long quân cái này khó giải quyết nhân vật uốc tử lương đem chúng sinh tướng thu vào trong mắt có sung phong nhận việc đón lấy đối phó long quân trọng trách có trầm mặc không nói chủ trừ khó xử trong lòng không khỏi hiện lên một cái nhân tuyển đáng tiếc không biết người này trước mắt ở phương nào lại khi nào có thể đi đến tiền tuyến. vậy phần sẽ hay không thấy thế cục bất lợi sợ chiến không tới hắn ngược lại không có nghĩ như vậy qua bất luận là hắn chính mình quan sát còn là hoàng pháp thánh quân cái nhìn đều cảm thấy người nọ đối yêu tộc cứu hận không giống làm giả cũng không phải đại đạo duy tư cái chủng loại kia tu sĩ si bốn hắc sơn sơn mạch hỏa diễm sơn tiểu tử ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc tỉnh lại sau đó chính là mấy năm liền đến trúc cơ trung kỳ lại không căn cơ bất ổn hai hoàng ẩm đáng tiết sư tôn một mực tại bế quan trong đó không có cách nào mang ngươi ngay mặt bài kiến cảm kích ngươi sư tổ cứu mệnh tri ân mãi nhược khi đánh giá nhất chính mình đệ tử vài năm thời gian lại trưởng cao một vòng rút đi ngay giờ. Nhờ có sư tổ viện thủ, sư phụ dạy bảo, mới có đệ tử hôm nay. Hôn mê trong đó, thiên dưỡng sinh tựa như một cái không có tự khống năng lực con rối, trên dưới trôi nổi, có một đoàn quang ảnh đứng ở chỗ cao tại đối với hắn không ngừng kể rõ cái gì. Nghe không hiểu trong đó nội dung, nhưng tại không ngừng lặp lại phía dưới, trong đầu đã thói quen cái thanh âm này, dần dần đắm chìm đi vào. May mà có một ngày, quang ảnh đột nhiên tiêu tán, hắn lại có thể cảm thụ đến ngoại giới tin tức. Lần nữa có được tân sinh cảm giác, nhượng hắn vui đến phát khóc. Đúng rồi, cái kia quỷ thần vị nghiệp đồ phóng tại bên người đối với ngươi có chướng ngại sư tôn lại tưởng nghiên cứu họa quyển huyền bí cho nên lấy đi ngươi nhanh chút tưởng chút bồi thường bảo đến lần sau nhìn thấy sư tôn ta hảo cùng hắn nói tới Mã nhược hy đem trong tay ghi chép một môn kiếm pháp ngọc giản phóng xuống mở miệng nói ra không cần không có ý tứ tùy tiện báo chút sự vật qua loa cho xong chúng ta cái này mạch không nói đạo lý cái này Ngươi sư tổ trên thân tùy tiện nổ căn lông thơ đều đủ ngươi phấn đấu nhiều năm vậy một giọ thanh linh ngọc tiên dưỡng sinh vốn muốn nói coi như hiến cho sư tôn hạ lễ nhưng xem mãi nhược hy nói trịnh trọng nếm thử hỏi. nguyên bản vừa mới trúc cơ hắn còn không cần nghĩ lại xa như vậy sự tình, nhưng lần này hôn mê nhượng hắn trực tiếp tiến vào trúc cơ trung kỳ thậm chí tỉnh lại sau đó tu vi còn tại nhanh chóng tăng trưởng chiếu cái này xu thế kết đan linh vật đích thật là muốn đưa vào suy tính bây giờ tông môn bên trong trúc cơ hậu kỳ trở lên đệ tử một đồng lớn nhưng không phải ai đều có thể thân thỉnh đến kết đan linh vật suy tiểu tử ngươi liền điểm này khẩu vị thôi chờ ta bẩm bảo phía sau nhượng sư tôn nhìn xem thưởng ngươi chúng ta mã nhược hy khoát tay áo đột nhiên thần sắc kích động đứng lên tới nhìn về phía đỉnh núi quan tinh điện phương hướng tràn đầy khí tức dũng động chính là sư tôn xuất quan động tĩnh vừa muốn lên núi bái phỏng, chỉ thấy kinh hồng kiếm quang vọt lên, đã ở chân trời. đã tặng trăm vạn cống hiến cho hắn cũng một thanh lôi âm kiếm, gọi hắn hảo hảo tu luyện, chớ ném đi mặt của ta. mã nhược hy bắt lấy một đạo rơi xuống lôi quang, thanh âm còn tại bên thai quanh quẩn. sư tôn, sao đi nhanh như vậy? quay đầu, trông thấy ngây ngốc tiên dưỡng sinh, liền nàng đều có chút sinh lòng hâm mộ nói, đều nói tính ngươi gặp may mắn, lần này có thể đủ tu luyện đến kết đăng kỳ, liền tam giai phi kiếm đều có. đồ tôn bái tạ sư tổ ban bảo. thiên dưỡng sinh vội vàng hướng kiếm quang ly khai phương hướng giật đầu, phần này tặng nhưng là quá dày nặng. trực tiếp nhượng hắn thành công kết đan tỷ lệ để thăng bại thành Cư nhiên sẽ phát sinh báo động chẳng lẽ trung vực có đại sự phát sinh từ một lần bế quan bên trong tỉnh lại trong lòng đông dưng ra tốc nhảy lên tu tập tham đồng khế liên tục nhập định thất bại ba lần bạch tử thần đông cảm giác không ổn lấy hắn cảnh giới không có khả năng sẽ vô duyên vô cơ xuất hiện dạng này hiện tượng nghĩ lại phía dưới chỉ có nhân yêu hai tộc đại chiến cọc này sự tỉnh có thể đối với hắn có như thế cực lớn ảnh hưởng mặt khác sự tỉnh lấy hắn bây giờ thực lực đều có thể đại sự hóa tiểu chuyện nhỏ hóa không lúc này mới không làm do dự bay thẳng trung vực căn bản không tưởng tìm những người khác thám tính tình huống Bác vực bên này tin tức bế tắc, chờ tin tức chuyển đến, rau cúc vàng đều nguội lạnh. Về phần thiên dưỡng sinh tiểu tử kia, cùng chính mình hữu duyên, lại là đầu một cái đời thứ ba đệ tử, tự nhiên ra tay hảo phóng chút. Lại cái kia quỷ thần vị nghiệp độ, tổng cảm thấy còn có chưa hết địa phương. Chỉ là lúc này, sẽ không như vậy tinh tế tỉ mỉ công phu đi từ từ suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu bên trong. Bay đến một nửa, Bạch Tử Thần lại dừng lại, bấm niệm pháp quyết niệm chú tiến vào tình cung bí cảnh. Tượng thần đại điện bên trong, lưu ảnh thạch phía trên quả nhiên có mặt khắc tinh quân lưu lại tin tức. Từ bắt đầu vài khúc giải văn, đến phía sau đều biến thành dồn dập hữu lực dấu chấm đơn giản tập hợp. chính là nhân yêu hai tộc đại chiến trọng khải lại nhanh chóng tiến vào cao trào tại một phen ngươi tới ta đi kích chiến hậu nhân tộc bên này rơi vào hạ phòng nghe nói đã có đại trần quân thân vẫn quả nhiên cùng ta đoán không lầm bất quá cái kêu long quân cực kỳ cao minh cư nhiên có thể một người chống xuống nhiều như vậy đại trân quân loại này tình huống nên không ai còn có thể lưu thủ à đều đem lão tổ tông lưu lại hóa thần thủ đoạn cầm ra tới mới đúng bạch tử thần không thấy kinh hoàng ngược lại có từng tia hư vấn chỉ cần không có hóa thần lạc bại tin tức với hắn mà nói đều có thể tiếp nhận sớm liền tưởng cùng long quân một trận chiến đem này yêu triệt để trừ đi muốn không liền tuyển tại lần này thôi Còn tại trúc cơ sơ kỳ lúc vừa biết được Long Quân cái này danh hào lúc, Long Quân chính là Bạch Tử Thần tiềm thức bên trong lớn nhất đối đầu. Mặt ngoài là Ngư Long Tông dư nguyệt thân phận, ngầm bên trong là thánh thú tinh huyết, quan hệ đến Long Quân tiến thêm một bước, thậm chí phi thăng đến tiên yêu giới phía sau tương lai. Khách quan cái này, về sau giết chết ngao cật ngược lại là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Trung gian sai khiến nhận lấy lệ thuộc nhân tộc tông môn, thuế cất tu, nhiều loạn hắc sơn, nhị đệ tử Hoắc Phi Yến liền bởi vậy bỏ mình. Phía sau lại móc ngặt năm đầu đại yêu, bố trí mai phục muốn đem hắn bắt giết. Cho nên Bạch Tử Thần trong nội tâm rất rõ ràng, hắn cùng Long Quân không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. một người một yêu ở giữa tất có một trận chiến tiên đình hư ảnh nhìn xem lợi hại nhưng hắn tinh hà kiếm trận cũng không phải ăn chay đang muốn ly khai lại phát hiện một tia không đúng nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện tinh quân tượng thần bên trong thiên tương tinh quân lại có một trường mặt nạ lẳng lặng đeo tại tượng thần trên mặt lữ tứ duy chết mặt nạ quý vị đại biểu tinh quân vẫn lạc hoặc tự thân buông tha tinh quân thân phận thoát ly tinh cung nhưng mỗi vị tinh quân đều có lập xuống đạo tâm lợi thể thoát ly đại giới cực lớn cần xóa đi tất cả cùng tinh cung tinh quân tương quan ký ức thời gian càng lâu lại càng không có khả năng thực hiện nói không chừng ký ức đại đoạn thiếu thốn. trực tiếp thành một người ngu ngốc như vậy chính là thiên tương tinh quân chân thật thân phận hoan hỷ tông hộ pháp thần tướng lữ tứ duy dĩ nhiên chết đi kết hợp với hiện tại tình hình đại sát suất là chết tại yêu tộc trên tay chết tại trước trận chỉ có thể cảm thán một tiếng đại tranh chi thế chân quân mệnh ti tiện một đường phi tinh cản nguyện bạch tử thần trên đường không biết vượt qua nhiều ít chiếc hậu cần chuyển vận phụ không hạng đi vào chiến trường thời điểm đang gặp lại một vòng kịch chiến chém giết âm thanh qua lại khuyết tán tại đại bình nguyên phía trên xa xa mở rộng ra thật xa có thể nghe nói mỗi tiến lên một bước mùi máu tươi chính là càng nặng Bạch Tử Thần không để ý tới những này, liền hóa hình đều không tới yêu thú, trực tiếp hướng về chiến trường trung tâm bay nhanh. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến nhiều tiếng kinh hô. Cựu Dương Thượng Nhân không có. Cựu Dương Thượng Nhân bị một đầu chân long xé thành hai nửa. Chương 625. Chạm chân rồng, ngay thịt rồng. Chương 625. Chạm chân rồng, ngay thịt rồng. Cựu Dương Thượng Nhân. Bạch Tử Thần trong lòng nhẹ dự, trên mặt bất động thanh sắc, tay áo bên trong kiếm quang súc thế trở phát động. Nơi đây phát bảo bay loạn, linh quang xuống tới, khí tức quấy cùng một chỗ hỗn loạn không chịu nổi, đỉnh đầu càng có bốn đạo sáng loáng hóa thần áp, áp tầng mây có thể đụng tay đến. Môi đạp lên trước một bước, đều muốn cùng trong nội tâm làm kiến thiết. chính là hắn đầy đủ cường, mới có thể cảm nhận được cái kia bốn đoàn mây màu bên trong ẩn chứa như thế nào sợ hãi lực lượng. chỉ cần có một tia tiết ra, đối với trong tràng trăm vạn sinh linh mà nói chính là hai hoạn ngập đầu, trời sập đại họa trong lòng thấp thỏm bất an, lo lắng ngao lão long một trào xuống đến, đem hắn như là con kiến giống như trục chết. nếu như là xích nhĩ lao tổ ra tay, ngược lại là có mấy phần tại nó một kích phía dưới bảo mệnh nắm chắc. phóng không tâm thần, trương tâm tĩnh khí sau đó, ngắn ngủi mấy năm bên trong lại tại chính mình không tưởng được địa phương tiến thêm một bước. hóa thần giằng co, có thể phân tán tinh lực có hạn. Thì tay một kích còn thật không cần phải được hắn tính mệnh, chỉ sợ lao long quá để mắt hắn. Vận dụng một luồng sơn hà đỉnh lực lượng, vậy thật sự là thập tử vô sinh. Bất quá hóa thần đánh nhau, khí cơ tranh đoạt tấp đất tất vàng, một khi rơi vào hạ phong liền lại khó lập bàn. Hai bên đều lựa chọn tin tưởng riêng phần mình và quần, đến để thăng một đường ưu thế, đều có chính mình lý do. Nhân tộc lo lắng sơn hà đỉnh chi uy, muốn lấy nhân số ưu thế, khí vật chi lợi tới lấy được chiến cuộc ưu thế, khí cơ áp bách, do đó khiến cho hai vị ngũ gia yêu tôn lộ ra sơ hở. Mà yêu tộc bên kia, không cùng tâm tư, nhưng khác đường cùng đích. Ngao lão long đối sơn hà đỉnh có tuyệt đối tự tin. Bất quá thiên phạt phòng chủ xây dựng ảnh hưởng cùng đạo đức tông hơn 20 vạn năm nội tình, khẳng định có ngọc thạch câu phần cấm thuật. Không có nghĩ đến hồ bạch như thế vô dụng, liền cái vừa hóa thần tiểu bối phòng tuyến đều đột phá không được, còn trọng thương về núi, thiếu một vị phía sau sớm định ra kế hoạch liền muốn tiến hành điều khiển tinh vi. Dù sao bên dưới tứ giai tiểu bối bên trong, có rõ ràng cao hơn một đầu lòng quân, lại thêm thần bí hậu thủ, nhất định có thể cho nhân tộc một cái thật to kinh hỉ đến lúc đó, nhân tộc tu sĩ bại không thành quân, đại bại đặc biệt bại. Mang theo toàn thị chi uy, khí cơ bức bách, mới có thể thủ thắng càng thêm nhẹ nhõm. có đạo đức tông hai vị phong chủ tại nên có thể nhìn xem trụ ngao lão long cùng xích nhị lao tổ vì đem ta kích sát dẫn đến chắp tay nhượng ra tiên cơ rơi vào tuyệt đối hạ phòng nghĩ đến ngũ gia yêu tôn không có như vậy không có ngoan bạch tử thần hít sâu một hơi hướng về viên náo mạnh nhất chỗ bay đi dứt bỏ ngũ gia yêu tôn bóng mở toàn tâm vùi đầu vào trước mắt cựu dương thượng nhân là đại nhật thánh tông đời trước tông chủ đã thối vị nhượng hiển trăm năm lấy một đôi chân trần đo đạt tây vực tuyệt địa địa y đủ tìm ra lấy thể phá cảnh trở thành ngũ gia thể tu con đường tuy nhiên con đường này còn chưa đi thông nhưng nguyên anh hậu kỳ tăng thêm tứ giai đỉnh phong thể tu cảnh giới. đồng dạng đứng ở đại chân quân chỗ cao nhất, có lẽ thực lực không thể gọi là tối cường mấy người, nhưng nếu bàn về nhục thân cường độ, thừa nhận tổn thương bản sự, chỉ có thái bình mẫu phù hộ thân báo huyền đạo nhân có thể ganh đua cao thấp. Dạng này nhân vật, vậy mà thân vẫn trước trận, còn là cực kỳ vô cùng thê thảm bị sẽ thành hai nửa, sao có thể không nhượng người khiếp sợ? Nương theo bạo ngược dòng ngầm, một đầu song sắt chân long xoay quanh không chúng khúc lên long khu. Xa không có có chút hoang thú hậu duệ khổng lồ, nhưng đó là một bộ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hoàn mỹ yêu khu. Long khu nửa bên màu vàng, nửa bên như mực, phân biệt rõ ràng. Chỉ có một đôi đồng tử, đều là ánh kim. thung ác nham hiểm lạ mạn trên cao nhìn xuống quét nhìn tất cả mọi người đều nói long tộc háo dâm nhân gian giới các loại long thú thiên kỳ bạch quái. không có người biết rõ truyền thuyết bên trong chân long nên có được như thế nào hình thái viễn cổ hoang thú bên trong cũng có thần long nhưng sau lưng mọc lên lông cánh rõ ràng cùng thiên yêu giới truyền lưu qua tới long tộc huyết mạch có khác nhau trừ đi không ai gặp qua nguyên hình ngao láo long hiện lộ ra bản thể long quân là phù hợp nhất bạch tử thần trong tưởng tượng chân long tư thái nhất cử nhất động hiện thị rõ vương đạo khí phách yêu trung hoàng người khí tức tự nhiên sinh ra từ long quân hiện ra bản thể Phương viên trong dặm bên trong tất cả yêu thú bên ngoài thân đều hiện hiện một vòng hồng quang, triệt tiêu lúc tử lương thể nội yêu thánh tinh huyết mang đến áp chế hiệu quả. Trên sân thế cục, yêu tộc lại thắng một bậc. Một tòa tiên đình hư ảnh nâng tại Long Trảo, ám kim dựng thẳng đồng tử khinh miệt đảo qua trước mặt bốn người, không làm nói lại đem thái độ biểu lộ rõ ràng. Trên mặt đất hai nửa thi thể, không thấy một giọt tiên huyết, rơi xuống đất sau đó thành hai luồng đại nhật, thường hực tiêu đốt, viêm y hiếp thưởng nhân vô pháp dựa gần. Cửu nguyệt đại chư quân, Lý Phong Tử, Mạ Du, Báo Huyền đạo nhân, tăng thêm chết đi Cửu Dương thượng nhân, dạng này đội hình chỉ là bước ra Long Quân bản thể. lại lấy làm cho người nghẹn học nhìn chân chối nục thân lực lượng dãy ruột thái bình mẫu phủ trói buộc, dùng tiên đỉnh hư ảnh ngăn trở bộ phận thế công phía sau ngạch đỉnh lấy còn thừa tổn thương thẳng đến cựu dương thượng nhân cựu dương thượng nhân tự giữ tứ giai đỉnh phong đoán thể cảnh giới sẽ không thua long quân yêu khu quá nhiều thân hóa đại nhật tự tin một trường đánh ra. nhưng không có ngờ tới long chảo cư nhiên trực tiếp đập vỡ cựu dương thượng nhân bàn tay đem hắn thân thể chặn ngang bẻ gãy cái này ngàn năm qua ta góp nhặt hơn ba mươi cuốn các ngươi nhân tộc đỉnh cấp rèn thể công pháp nghiêm túc nghiên cứu không thể không nói tuy nhiên vừa bắt đầu đều là mô phỏng bản tộc sáng chế nhưng đến hôm nay đã đi ra hoàn toàn mới con đường. có không ít ý mới cùng có thể học tập địa phương. Long quân lộ ra một vệt phức tạp thiếu dung, giống như niệm mai giống như thành gần. Người này còn dùng quá khứ ánh mắt đến xem, chết không an. Hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi đều lưu tại nơi đây, dùng nhân tộc đại chân quân tiên huyết đổ vào bùn đất, trở thành bản tộc mới thánh địa. Nhượng đời sau vĩnh viễn ghi khắc ta huy danh. phải không? Chỉ sợ một ngày này không có cách nào đến. Long quân sau lưng vài đầu yêu thú đống nhiên tản liệt, thậm chí bao quát một đầu tứ giai kim thiểm, hình như gò núi, lưỡi dài một liếm liền lưng theo kêu thảm thiết, có tu sĩ bị cuốn tới rơi vào trong bụng. Kim đều không có minh bạch phát sinh cái gì. theo hắn cái kia lưới dài bắt đầu ở giữa xe rách chỉnh chỉnh tề tề một nửa tích ra to mọc yêu khu ầm ầm ngã xuống ô huyết nội tạm chạy đầy đất từ kim thiềm vỡ ra không gian bên trong lộ ra một gã cầm kiếm thanh niên ánh mắt sáng ngời, một mực khóa định long quân ngươi là người phương nào khẩu suất của nôn bạch tử thần ám kim đồng tử chuyển động long quân thốt ra lời nói im bặt mà dừng dù là không có tận mắt nhìn thấy qua chỉ ở ảnh lưu niệm tinh thạch hoặc bức họa phía trên xem qua có chút tương tự gương mặt nhưng chỉ bằng cái này thần khí thế cùng một kiếm miểu sát kim thiềm bản sự toàn bộ nhân tộc tu sĩ bên trong đều có thể đến được trên đầu ngón tay tại thu nhỏ đến niên kỷ cùng bề ngoài phía trên người tới thân phận miêu tả sinh động không có nghĩ đến ngươi cư nhiên còn có đảm lượng xuất hiện tại ta trước mắt còn cho rằng ngươi sẽ tìm cái hoang vắng tuyệt địa trốn càng xa càng tốt ngươi nên minh mạch đối ta mà nói ngươi có thể so sánh những nhân loại khác trọng yếu nhiều long quân chuyển qua yêu khu ám kim đồng tử lại có mấy thước tinh quang bắn ra hoàn toàn đem mặt khác bốn gã đại chân quân coi như không khí nhìn tới là nhiệt huyết thượng đầu muốn cùng mặt khác hai chân thú một dạng cậu phó hoàn chư vị đạo hữu nơi đây giao cho ta tức có thể tính xin trợ giúp nơi đó chớ muốn phóng chạy những cái tiêu hóa hình đại yêu Bạch Tử Thần cũng không để ý tới Long Quân, mà là hướng mấy vị đồng đạo chặt tay. Bạch Tiểu Hưu, chớ muốn chủ quan. Này yêu cách ngũ giai chỉ kém cuối cùng một bước, thực lực đều nhanh tiếp cận đột phá phía trước Hoàng Pháp Thánh Quân. Lại có cái kia gì bảo, ngoại trừ thuốc dục tần suất có hạn chế, so cực phẩm thông tiên linh bảo đáng sợ gấp 10 lần. Báo Huyền Đạo Nhân trong tay bóp một trương phụ lục, thân xác bung lỏng một ít, cánh tay trái tay áo đều tại vừa rồi kịch chiến bên trong bị kéo đứt. Nơi đây mọi người chỉ có hắn cùng Bạch Tử Thần từng có chính diện tiếp xúc, xem như xây dựng tốt đẹp quan hệ. Lại bởi vì cùng đạo đức tông quan hệ không phải là nông cạn, biết rõ Hoàng Pháp Thánh Quân đối với người này chân thật đánh giá. thấy hắn xuất hiện trong lòng đại lòng có dạng này một gã sinh lực quân gia nhập không nói chuyển bại thành thắng ít nhất không đến mức thất bại thảm hại bất quá bạch tử thần muốn một người ứng chiến long quân lời nói vừa ra báo huyền đạo nhân lại là cuốn quít mở miệng sợ hắn khi còn trẻ khí thịnh không biết long quân lợi hại không sai chúng ta hợp lực nên có thể đem này yêu chu sát cựu nguyện đại chân quân trên thân pháp bảo như là từ lôi đỉnh cấu thành không ngừng có lôi long du tẩu cùng thể nội thần lôi qua lại trao đổi mỗi ra vào một hồi thần lôi màu sắc liền càng thêm thâm thúy một kia quanh thân đã giống lâm vào vĩnh tịch cảm. mời chư vị yên tâm ta như không có năm chắc sẽ không tự tìm được chết, mặc dù không địch lại cũng có thể kéo này yêu. Tính xin nhanh chóng quét sạch chiến trường, lại đến vây quét này yêu cũng tới kịp. Bạch tử thân ánh mắt cùng ám kim đồng tử giao hội, mở miệng nói ra. Bởi vì bị long quân kéo lấy quá nhiều tinh lực, nhân tộc cao giai tu sĩ tại đối mặt hóa hình đại yêu biểu hiện cũng không xuất sắc, vẹn vẹn là dựa vào một kiện lại một kiện bí bảo cùng với nhân số ưu thế kéo thành thế hỏa, một khi có thể giải phóng bốn gã đại chân quân, trên chiến trường tình thế liền lại sẽ lập tức điên đảo qua tới, lại cùng long quân một trận chiến, là hắn từ chúc cơ kỳ một mực chờ đến hôm nay, chính mình chiến đấu thói quen, tinh hà kiếm trận vừa ra. cũng không thích hợp có tu sĩ khác gia nhập. Đi." Lý Phong Tử không nói một lời, cho tới giờ khắc này mới ném xuống lạnh lùng một cái một chữ độc nhất", hợp kiếm liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thanh Liên kiếm quang đã chém về phía gần nhất một đầu hóa hình đại yêu, nhanh chóng cẩn thân, vài kiếm sau đó tản chi chân gãy bay lên đều là đỉnh cấp kiếm tu, hắn cảm nhận đến bạch tử thần không dung cự tuyệt ý chí, tôn trọng tên này đồng đạo lựa chọn. Thậm chí trong lòng hiện hiện một cổ bi tráng chi ý, cảm thấy bạch tử thần này cử có cầm tự thân tính mệnh cùng lòng quân đội quân, tốt dọn ra nhân thủ tận khả năng nhiều kích sát mặt khác đại yêu. Tưởng đến đoạn mấu chốt này, Lý Phong Tử kiếm quang càng thêm Kiếm Đầu Thiên Phong hoàn toàn không có kiếm lộ có thể nói, từng chiêu đều là thân kiếm hợp nhất, cùng sơ học kiếm đạo trúc cơ kiếm tu giống như, mỗi một kiếm đều có cùng địch cùng vòng khí thế, nhìn xem tất cả đều là chủ động quan hướng nguy hiểm nhất chỗ. Kiếm quan không hợp với lẽ thường nhất chuyển, lại đem yêu thú tính mệnh cướp đi. Mỗi một đầu ngã xuống yêu thú, không cẩn thận quan sát đều thấy không rõ kiếm thương, chỉ có mi tâm, tiết hầu, ngực các loại mấy cái chỗ hiểm vị trí sẽ có cực kỳ thật nhỏ miệng vết thương. Mã Du ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn một cái, bay về phía chiến trường mặt khác một bên. Cự Nguyệt Đại chân Quân hừ lạnh một tiếng, lôi đỉnh chất động, Thuấn Di xuất hiện tại Kim sí Đại Bằng đỉnh đầu. Dơ tay chính là bao quanh thần lôi tạo thành lôi võng hạn chế lại kim xí đại bằng vẫn lấy làm ngạo nhất ưu thế tốc độ bão huyền đạo nhân thở dài một tiếng dậm chân linh quang lấy lên đi tương trợ đạo đức tông hồng chân quân đối phó bạch viên đi ngươi sẽ không thực cảm thấy có thể thắng qua ta là đánh bại cái kia mấy cái tiểu bối cho ngươi tin tưởng long quân lẳng lặng quan sát toàn bộ hành trình trên dưới dò xét nói cho ta thánh thú tinh huyết vị trí có thể phóng ngươi thần hồn đi chuyển thế nếu không long tộc siêu hồn bí thuật phía dưới ngươi nhận hết tra tấn một dạng được chi tiết thổ lộ phía sau câu nói liền không đem ra công thai, mà là bí ẩn chuyển âm vang lên Bạch Tử thần đột nhiên cười cười, quả nhiên như thế. Từ biết được Thánh thú tinh huyết là chân linh cấp thần thú một tích huyết dịch, hắn liền kết luận việc này lòng quân tuyệt không khả năng tiết lộ cho mặt khác yêu tộc. Như vẹn vẹn là ngũ giai cơ hội, cái kia cùng Ngao lão Long chi tiết bẩm báo cũng không sao cả, hóa thần yêu tôn cũng sẽ không bởi vậy nổi lên dị tâm. Nhưng đến từ chân linh tinh huyết, ý nghĩa liền hoàn toàn bất động. Như rơi vào lòng quân trên tay, hoàn toàn có thể bằng này huyết mạch lần nữa tiến hóa, đừng nói yêu tôn, chính là phi thăng thiên yêu giới phía sau tu luyện đến yêu thánh cảnh giới đều tại triển vọng trong đó. Thậm chí có khả năng, mượn cơ hội nhìn trộm yêu thần chi cảnh. Dạng này cơ duyên Không có một gã yêu tộc sẽ chấp tay mừng nhịn, thật muốn nhượng người khác biết được, đừng nói ngao lao lòng, tựu liền tiên yêu giới đại năng đều hội tâm động. Cái kia chính là song hướng lao tới, ngươi muốn giết ta đoạt tinh huyết, ta muốn trả ngươi tuyệt hậu hoạn báo phía trước thủ. Bạch tử thần mắt lộ ra hàn quang, mười ngón khẽ nhúc nhích, đã là lòng trời lở đất. Hôm nay, ta muốn chém chân rồng, ngay thịt rồng, khiến cho ngươi hướng không thể quay về. Như là một tiếng khai chiến biên cáo, tràn ngập sát ý tiếng nói chưa hết, bốn phương tám hướng đã có tinh thần bật lên, bầu trời đảo ngược, đổi thiên địa. Bao la bát ngát dưới trời sao, ngàn trượng vàng nóng chân long tại trong đó đều bị sấn không như vậy to lớn. một tòa tiên đình hư ảnh đồng thời dâng lên, hầu như tại đồng nhất thời gian lựa chọn động thủ, nhưng long quân tốc độ chậm một bước, phóng tại phía trước, hai người nên tại sàn sàn nhau chi gian, tinh hà kiếm trận chưa hẳn có thể bao lại long quân, có cực lớn xác suất bị tiên đình hư ảnh căng ra. nhưng trải qua lần này bế quan, bạch tử thần kiếm đạo cảnh giới lại có nhảy vọt tiến bộ, liên tính còn không phải chân chính nhất kiếm sinh và pháp, nhưng tại kiếm quang phân hóa phía trên đi đến phần cuối, đã đụng chạm đến một kiếm thành trận, Bố xuống tinh hà kiếm trận tốc độ so với quá khứ ít nhất nhanh năm thành, nhất nghiệm thành trận, hầu như nhìn không tới kiếm quang là vị, mới từng bước một kiếm trận thành hình. Mười hai tinh thần đồng thời phát lực, vừa lên tới liền toàn lực vận chuyển, tựa như một tòa bị đè xuống ra tốc quá thiên địa cối say, muốn đem trong trận lòng quân mại thành một miệng. Khi tiên đình hư ảnh chi tiết triển khai, lãnh diễm xông ra thời điểm, hắn lần đầu rõ ràng cảm nhận đến vì sao sẽ có dạng này nhiều đại chân quân vẫn lạc tại cái này phía trên nước vạn kiếm quang, tại tiên đình hư ảnh bên trong tấu ra một đầu rồn dập tổ khúc nhạc, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, phân không chút nào tổn hại. Lãnh diễm chỗ đi qua chỗ, kiếm quang tán loạn, tự liền tinh thần đều sẽ kịch liệt phản chấn. Có thể rất rõ ràng phát giác được tứ giai phi kiếm dù là tại tinh hà kiếm trận bên trong tăng thêm, phẩm chất có thể cung cấp ngũ giai phi kiếm. đối mặt lãnh diễm còn là có chút tận lực. Cũng may trong trận có thể vận dụng ngũ giai phi kiếm đã đi tới ba thành, tinh thần trước sau đổi chỗ, còn là có thể nhận xuống lãnh diễm. Bạch tử thần không biết là so sánh với hắn đối tiên đình hư ảnh kinh ngạc, long quân trong lòng khiếp sợ càng lớn. năm yêu phục kích thất bại, hai thương ba chết. Sau đó long quân làm qua tường tận hiểu rõ, cùng Thải phượng cùng bạch viên đều có giao lưu, lấy nó no kiến thức, đồng dạng phán đoán ra bạch tử thần lại làm dựa vào chính là cận cổ tương đối nổi danh tinh hà kiếm trận, tuy nói kinh hồng thoáng nhìn, nhưng cũng tại tu tiên giới bên trong lưu lại kinh diễm ký ức. Như thế, có thể phán định bạch tử thần là kế thừa thái bạch kiếm tông ý bát Nó đương nhiên biết rõ, mỗi danh thái bạch kiếm tông chân truyền đều tại yêu tộc tất sắc trên danh sách, là thiên yêu giới chư vị yêu thần trong miệng yêu yêu được mà Chu chi. Bất quá cũng không đối ngoại thả lộ, chính là đánh chính là chủ ý nếu như bạch tử thần ẩn nút không ra, đến lúc đó liền dùng lý do này mời thiên yêu giới ra tay đem hắn tìm đi ra đối tinh hà kiếm trận lợi hại, nó kỳ thật là sớm, có chuẩn bị.